t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín lâm phong bị hù dọa bởi vì cái này nữ nhân d à i đến cùng trong quan tài nữ nhân kia giống như lúc duy nhất khác nhau chính là nàng không có cao lớn như vậy nhưng dáng người cũng là vô cùng cao gầy mặt lấy đáy bằng giày liếc mắt cũng có một m tám bộ dáng t h ế giao cũng là gặp qua nữ nhân này cho nên rất cảnh giác liêu tàng ẩn nhìn xem nữ nhân này lại nhìn xem lâm phong nàng đang muốn tiến lên bắt chuyện lại bị lâm phong kéo lại lâm phong đang muốn mở miệng không nghĩ tới nữ nhân quay người đi muốn đừng tiến lên hỏi một chút lâm phong đi tới cửa nhìn lấy áo đỏ nữ nhân càng chạy càng xa sau cùng nhìn lấy nàng biến mất tại đường đi g ó c rẽ hô lâm phong thở dài ra một hơi sau đó cùng tề giao nhìn nhau tàng ẩn người đi về trước lâm phong thẳng như nói n liêu tàng ẩn gật gật đầu mang theo một tia nghi hoặc hồi nhà hàng giao giao người nói nàng có phải hay không trong quan tài nữ nhân kia lâm phong c a u mày nói tề giao lắc đầu không biết cái kia muốn không muốn đi nhìn một chút lâm phong hỏi tề giao gật gật đầu đầu năm mùng một lâm phong thì lái xe chở tề giao xuất phát lộ trình cũng không xa nhưng có tề giao tại lâm phong vẫn là đem xe lái rất chậm buổi sáng xuất phát trạm vạn tối mới đến ngạc nhĩ đa tư nghỉ ngơi một đêm thứ hai cũng chính là đại đầu năm mùng hai lâm phong mở nửa ngày xe đi đến lòng đất không gian cửa vào chỗ để lâm phong cảm thấy rất ngạc như là cử a động không hề động qua dấu vết lần trước lúc rời đi hắn ở phía trên làm dấu hiệu đều còn t ạ i lập tức dựng tốt lều vải đào mở cửa động dựng vào kim loại tam giác h u n g đón lấy cùng tề dao cùng một chỗ dùng dây thừng đến trong hang động bên ngoài rất lạnh nhưng trong hầm ngầm lại là ấm áp như xuân mở ra máy phát điện về sau lòng đất không gian bị chiếu lên một mảnh sáng ờ i hai người trước tiên đi tới phần cuối bên cạnh cái a u quan tài còn còn tại đó cái nắp nghiêng tại một bên tiến lên xem xét quả nhiên thi thể không nàng sống lâm phong t r ừ n g lớn hai mắt một mặt chân kinh hiện tại hắn có thể một trăm linh xác định hôm trước giữa chưa xuất hiện tại cửa chính nữ nhân kia cũng là nguyên bản nằm tại t r o n g quan tài thi thể t h ế giao một mặt vẻ suy tư giao giao ngươi nghĩ đến cái gì lâm phong hỏi t h ế giao giơ tay lên đèn tin dùng hết bắn phá lấy chung quanh rất nhanh nàng thì nhìn đến ao nước phía trên bay lấy một dạng đồ vật đó là cái gì thể giao hỏi lâm phong định thần nhìn lại hạn thị lực so tề dao tốt hơn nhiều một chút thì thấy rõ trôi nổi ở trên mặt nước là một khối da đầu mang theo tóc da đầu lâm phong đột nhiên minh bạch cái gì lập tức đem y phục trên người thoát bịch một chút nhảy vào trong nước nửa giờ sau bên cạnh cái ao trồng chất một đống lớn bị phao đến trứng trướng giống như làm ề m nhựa tợn lặt tiệc một dạng đồ vật trên thực tế thứ này là da vụ vặt l ẻ tẻ h có lớn có tiểu còn có mấy cái chương rõ ràng là ngược b ụ n g vị trí da thịt mặt trên còn có hai cái lỗ lối vào còn lưu một số máy móc thế dao lấy một số da thịt kiểm tra một phen sau cùng đến ra kết quả nàng nói cho lâm phong đều là lớp biểu bì nàng lột xác mỗi thuế một lần ra thân thể thì co lại nhỏ một chút lâm phong một mặt minh ngộ khó trách nữ nhân kia cái đầu nhỏ nhiều như vậy có tề g i a o ở bên người lâm phong thì không thế nào sợ cười nói ta chỉ gặp qua gián luận ra mỗi thuế một lần ra thì lớn lên một chút nàng lại là ngược lại tề g i a o nói đây cũng là nàng một loại năng lực thích h ứ n g hoàn cảnh tiến hóa đi ra năng lực người đã nói các nàng v u tộc một mực bị nhân loại săn g i ế t phân biệt các nàng chính là loại này để cho mình cái đầu thu nhỏ năng lực nàng có thể thu nhỏ đồng dạng cũng có thể bị lớn có đáp án lâm phong cũng là sợ nguyên lai không có như vậy huyền sự t ì n h nữ nhân này biến hóa cũng phù hợp khoa học quy luật mà không phải thân thể tùy ý trong n g á y mắt liền có thể biến lớn biến nhỏ đến mức nữ nhân này làm sao tìm tới cửa lâm phong suy nghĩ một chút đại khái là người lấy chính mình mùi vị nhưng nàng tại sao muốn tìm chính mình có chuyện gì có chuyện gì lời nói vì cái gì lại đi còn có xuất khẩu không động tới nàng là làm sao ra ngoài lâm phong nhớ tới lần trước lưu nhị hoa chui ra đi cái kia cửa động hắn đi qua cầm đèn tin chiếu chiếu phát hiện cửa động không động tới chắn ở phía trên tảng đá vẫn còn liền đặt góc độ đều như thế trở về mặt đất phía trên về sau lâm phong đem cử a động phong tốt sau đó lái xe trở về lâm phong một mặt vẻ suy tư tế dao biểu lộ bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ thảo nguyên mọi người có một việc lâm phong muốn nói ra miệng nhưng cuối cùng vẫn là không nói hắn đang nghĩ nữ nhân kia bởi vì một lần kia hội không biết mang thai mang thai nữ nhân mang theo trong bụng hải tử đến tìm hải tử hắn ba nàng lý do này cũng nói còn nghe được lâm phong chính suy nghĩ lung tung lúc điện thoại di động t là hoàng tử bình đánh tới lão đại ta thành công ta thật thành công lâm phong nghe về sau điện thoại di động chuyển ra hoàng tử bình kích động thanh âm quá tốt lâm phong cười nói ngày mai ta tới tốt lão đại hoàng tử bình nói xong lâm phong đem điện thoại treo đại niên mùng bốn giữa trưa lâm phong trở lại yến kinh tiếp đó chính là chuẩn bị đi hải đảo tế giao thu thập nàng đồ vật lâm phong buổi chiều thì lái xe đến ngoại ô hoàng tử bình phòng thí nghiệm vứt bỏ nhà xưởng bên trong trưng bày một đài so với lần trước còn muốn lớn bằng phẳng hình dáng phi hành khí đường kính đại khái là chừng năm mét hoàng tử bình làm lấy lâm phong mặt biểu diễn một chút phản dẫn lực phi hành khí lần này liền nguồn điện t u ế n đều không tiếp tại hoàng tử bình không chê xuống p hoàng i vua vua tử, tử bình trùng điệp k h gật đầu chương bốn trăm năm l mươi hai nghìn một mươi bốn năm ngày mùng ngày bốn tháng hai đại đầu năm mùng năm lập xuân đối lâm phong chúng tự nói đây là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian bởi vì tề g i a o trên đùi thương thế tốt lên sinh bảo bảo sự tình đều kéo lâu như vậy là nên bày ra hành động thời điểm buổi tối ăn xong cơm tối về sau lâm phong tề g i a o liễu tàng ẩn dương t hải vi vân loan ngồi vây quanh trong phòng khách nói chuyện tiếng năm người bên trong tề g i a o không thế nào lên tiếng nhưng là thần sắc rất chuyên chú nghe lấy liễu tàng ẩn các nàng nói chuyện để bày tỏ bày ra tôn trọng lâm phong tựa ở ghế s o f a trên lưng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía tề dao mỗi khi tề dao nhìn đến lâm phong ánh mắt thì hơi hơi túi lẩu xuống trên mặt xuất hiện một tia đỏ hừng liễu tàng ẩn cùng vân loan đều là người t ư n g trải nhìn một cái điệu bộ này tâm lý thì minh m ạ n h đại ma vương đ o á n chừng là muốn cùng lao đại c h ạ m cốc ba nữ nhân trò chuyện đều là yến kinh thành năm ngoái phát sinh chuyện lý thú dương t hải vi nói lên một cái lý ra thiếu ra lý mẫu nào đó nhìn lên một cái cô bé lọ lem không thích vị hôn thêm một cái sau đó cái này vị hôn thêm một cái cầm mười triệu để cô bé lọ lem cầm tiền biến mất liêu tàng g ầ n hỏi cái này cô bé lọ lem tốt như vậy đánh ra muốn là cùng lý mẫu nào đó kết hôn đâu chỉ mười triệu dương t hải vi cười nói tỉ tỉ ngươi cái này không hiểu cái kia cô bé lọ lem căn bản là không tiến vào lý ra cửa nàng thông minh đâu những câu chuyện này lâm phong cảm thấy rất nhàm chán bất quá lại giả vờ vẻ mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng liêu tàng n g ẩn nhìn lâm phong liếc một chút cười nói vân loan có bộ bài các ngươi có muốn hay không chơi dương t h ả i vi nhìn lấy vân loan nói bài gì liêu tàng n g ẩn nói là cuộc sống tạm bỡ bên kia chơi giày bài nói xong hì hì cười một tiếng vân loan nhìn lấy lâm phong lâm phong một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng vân loan lập tức đứng dậy chạy chính mình trong phòng cầm bài đi sau mười mấy phút vân loan trở về nắm trong tay lấy một bộ giống như là bài tạ ruột trò chơi bài vân loan ngồi xuống nói lên quy củ Tổng cộng có lâm á b à phong cái thứ nhất mỏ bài cầm lên xem xét phía trên vẽ lấy một cái chìa khóa phía trên đánh dấu lấy một cái hai lại m ò một chương là một bộ còng tay phía trên con số lại là hai lại m ò một chương là một cái ngọn nến con số là ba lại mỏ roi ra con số là năm sau đó là một chương hoàng đế lớn nhất số chữ chín lâm phong cái thứ nhất ra bài quy củ là mỗi lá bài nhất định phải từ tiểu gia lên lớn lâm phong suy nghĩ một chút ra một cái ghi chú con số hai còn tay ta đại ngươi thể giao ra một thanh ghi chú con số ba chìa khóa đến thiên vân loan vân loan cũng ra một chương con số ba chìa khóa một vòng xuống tới tất cả đều so lâm phong lớn lâm phong đành phải đem bài thu hồi lại buổi tối mang một bộ còn tay là chạy không tiếp đó vòng đến thể giao ra thể giao ra một chương bị mắt con số là một nếu không lên ta cũng lớn không nổi qua vân loan cùng liễu tàng luận dương hải vi hào hào từ bỏ đến t i ê n lâm phong lâm phong t r ừ n g lớn mắt các người ba cái chơi ta các nàng rõ ràng có thể áp tề ra bài lại không ra bài sau cùng đến thiên lâm phong lâm phong ngược lại là có con số lớn nhưng là đâu không có áp chế bịt mắt hình ảnh vòng thứ hai lâm phong thu một trường bịt mắt mấy vòng về sau lâm phong cuối cùng là minh bạch loại này cách chơi nhằm vào cũng là hắn người nào cái thứ nhất mò bài cái thứ nhất ra bài người nào liền xuôi xẹo lâm phong sau cùng vì không mặc tất chân vậy quá mất mặt đành phải đem hoàng đế ném ra sau cùng lâm phong trước mặt bài có bốn tấm còn tay bịt mắt cái nút hai Tốt, sau cùng mọi người trong tay còn lại sau cùng một chương bài người nào cầm tới nữ vương người nào liền dạy dỗ hắn liêu tàng n gần cười nói không được lại đến một lần tương tại trên thuyền thắng vài tỷ đô la mỹ lâm p h o n g vô cùng không cam tâm liêu tàng n gần nói cái này bài chỉ có thể chơi một lần thua liền muốn thực hiện người nào vô lại người đó là tiểu cầu nói xong cười hì hì lâm phong bất đắc dĩ đứng dậy chạy tới chuẩn bị đi dù hắn tinh mắt cũng không nhìn ra trong tay hai cầm một chương nữ vương cuộc sống tạm bỡ còn thật hộ chơi lâm phong lắc đầu cảm thán chương bốn trăm năm mươi mốt không nhìn thấy trong t hai nghe phát ra lấy nhạc r ố c nghe không được ngoại giới thanh â m miệng mùi phía trên còn mang dưỡng khí bao bọc liền mùi vị đều n g ư ờ i không thấy trừ xúc g i á c bên ngoài ngũ g i á c nghe được cảm giác thị giác cùng h ứ u g i á c vị giác tương đương với phế bỏ nhưng lâm phong cuối cùng vẫn là biết đại khái p h ạ m vi muốn là vân loan cùng liêu tàng n g ẩ n hắn trước tiên liền biết không phải là các nàng hai cái như vậy ngược lại không phải dương t h ả i vi cũng là tề giao buổi sáng là liêu tàng gần cho lâm phong đông ra huấn luyện viên đoán được là ai chăng lâm phong lắc đầu đã dậy rồi an điểm tâm đi liêu tàng gần cười nói ăn điểm tâm lúc đều đến đông đủ lâm phong chừng lớn mắt nhìn lấy tề dao cùng dương thải vi hai người giống bình thường một dạng một chút dị thường đều không có ồ lâm phong cảm thấy kỳ quái như vậy đến cùng là ai cầm tới nữ vương bài hắn gãi gãi đầu vừa ăn qua điểm tâm một chiếc điện thoại đánh tới lâm phong trên điện thoại di động là đoàn phi trên trời có một khỏa vệ tin thông tin về sau liên hệ tới thì thuận tiện rất nhiều đoàn phi bên kia thời gian muốn muộn mấy giờ lâm phong bên này là buổi sáng tám giờ hắn bên kia vẫn là số năm dạng sáng rất hiển nhiên đoàn phi là tính ra tốt thời gian cho lâm phong gọi điện thoại dạng này sẽ không quấy dày lâm phong nghỉ ngơi đoàn phi hồi báo một chút hắn bên kia tình huống châu phi asdot ộ c trưởng địa đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày chiến đấu thái hảo lao bà bảo thạch trở thành asdot ộ c đại t ủ trưởng so với bảo thạch phụ thân abuja bảo thạch cái này đại t ủ trưởng càng có hàm kim lượng bởi vì mấy chục dằm phạm vi bên trong a s d o người tất cả đều quy t h u ậ n bảo thạch sở dĩ như vậy dễ dàng đương nhiên là bởi vì lâm phong đầu tư mấy trăm triệu usd đập đi ra bảo thạch các tộc nhân lập tức nắm giữ tiên tiến vũ khí còn mua sắm đại lượng lương thực y dược đồ dùng cương đại vũ trang lực lượng đương nhiên ngại nguyên nhân cũng bởi vì người ạt độ người trải qua so sánh nguyên thủy thời gian an toàn bộ nhờ tại giã ngoại thu thập căn bản không hiểu được trồng trọt quả thực là hưởng công cái kia mảnh màu mỡ đất hai hoàn thành trong tộc thống nhất về sau tại thái hạo theo đề nghị bảo thạch đem tộc người vũ khí thu lại chỉ lưu lại một chi ngàn người vệ đội vệ đội hiện tại chính giao cho đoàn phi bọn họ huấn luyện Về sau còn chuẩn bị mua một số mua chuẩn còn bọc thép, tạ. Ngược thép, bị một tạ. xe lâm ạ i l phong thẳng r trăm triệu ợ giúp mấy USD, i tại tiếp tới giờ? phi hỏi. ệ n không đến Phong xuống Đoàn Phong t hoa h sao báo cáo ca, sau, làm Lâm bây về n h i ê nói n những thứ này asdo t ộ c nhân không cần thiết cải biến bọn họ sinh hoạt tập quán bất quá hai mươi ba mươi người mất một lúc chỉ cần cho một chút lương thực cùng dược phẩm để bọn hắn không đói chết là được chỉ một điểm này lâm phong cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu để cho bọn họ ăn no không có chuyện thì sinh con đoán chừng không mấy năm nhân số liền sẽ vượt lên gấp đôi một tòa đảo đối lâm phong tới nói thật sự là quá nhỏ hiện tại có thể khống chế khối này mấy chục dắm đất này chậm rãi kinh doanh về sau có thể phát huy to lớn giá trị tắt điện thoại về sau lâm phong lại tiếp vào âu dương m ạ t lỵ bên kia cũng gọi điện thoại tới m ạ t lỵ đảo đã xây xong bây giờ tại thái bình dương nó đã không phải là không có đánh dấu đảo nhỏ vô danh vẫn là người nước mỹ chủ động đưa nó đặt vào đến thế giới trên bản đồ nước mỹ phái người tới cùng âu dương m ạ t lỵ thương lượng hy vọng về sau có thể mượn dùng mảnh này hòn đảo làm một cái trạm tiếp tế âu dương mặt lỵ không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt ngay sau âu dương mặt lỵ báo cáo lâm phong cười lạnh nói, sớm biết có thể như vậy ngươi bên kia tận lực cùng bọn hắn l ư ợ n vòng các loại hết t h ể bố trí tốt bọn họ liền lấy chúng ta không có cách nào Tốt. Âu Dương mặt lị đáp đáp một tiếng. Hai điện thoại xuống tới, đã nhanh giữa trưa. Tề trong tiểu Tề trước, tắc từ ta Tề mặt xuống gốc Âu Lâm Lâm đâu. sau qua Dương ngươi điện nhanh Phong đến viện. đang ngồi ở kính hiển vi trước, nhìn lấy vừa mới chế tắc gốc đến ngọn. Giao giao. Lâm Phong từ phía sau cho nàng ôm lấy. Đừng rộn, đang bận đâu. Giao đỏ mặt nói. Nói, hôm qua phải ngươi hay không? giữa Giao Giao Giao Giao. Giao mới ôm làm hôm lị lấy lấy. đáp đáp đã đỏ phía phải Hai vi chế chạy cho hay vừa ở ở lâm phong hỏi t h g i a o không lên tiếng t h g i a o không nói lời nào cái tiêu chính là ngầm thừa nhận đừng hiểu lầm ta nhìn ngươi trên đ u ổ i thương thế tốt lên không có lâm phong cho nàng ôm lên đến đáp án sắp công bố chương bốn trăm năm mươi hai k h á i thai t h g i a o bình thường là không biết cả người nhưng nhìn xem t h g i a o vết thương đã hoàn mỹ càng hợp lại cùng nhau không giống như là bị vỡ ra qua lâm phong cảm giác nhức đầu t h g i a o thu hồi chân dẫn trách ngươi đừng nhìn rồi cái này có cái gì tốt nhìn ta nhìn lại một chút lâm phong chưa từ bỏ ý định không muốn thể dao cự tuyệt lâm phong bình thường sẽ không làm trái tề giao ý nguyện thật tốt không nhìn lâm phong nổi lên nghi ngờ hắn gãi đầu đi ra ngoài tề i a o nhìn lấy lâm phong buồn dầu rời đi bộ dáng cũng nhăn đầu l ô n g mày chuyện này nàng cũng cảm thấy kỳ quái rõ ràng thụ thương vì cái gì sau mấy tiếng là tốt chứ k í n h h i ể n vi mảnh phía dưới gốc đến ngọn là nàng buổi tối hôm qua thu thập được đi qua bồi dưỡng về sau hiện tại chính tại quan sát lâm phong rời đi về sau tề i a o rốt cuộc biết đáp án vấn đề đều xuất hiện tại lâm phong trên thân hắn chẳng những có thể làm cho mình vết thương nhanh nhanh k h é lại còn có thể trợ giúp người khác đây quả thực là hành tẩu thánh dược chữa thương a tế giao phát hiện bí mật về sau lâm phong đã đi tới dương t h ả i vi chỗ ở trong phòng dương t h ả i vi một người ngồi ở chỗ đó nghiên cứu kỳ phổ sư minh nhìn đến lâm phong đến dương t h ả i vi một mặt kinh hỉ t h ả i vi lâm phong nói khẽ ừ m dương t h ả i vi mở to mắt nhìn lấy lâm phong lâm phong nhãn c h â u xoay động ta gần nhất học y có chút tâm đắc trải nghiệm đến cho ngươi kiểm tra một chút thân thể trước cho ngươi đem bắt mạch nói thì kéo dương thảy vi tay g i vờ giả v ị một phen về sau đưa ra một cái quá phận yêu cầu dương thảy vi không cần suy nghĩ liền đáp ứng nàng nghĩ thầm lâm sư huynh rốt cuộc khai khiếu nàng đều chờ rất lâu đáng tiếc hôm qua cầm tới b à i không phải nữ vương trong lúc nhất thời dương t h ả i vi cảm động đến nước mắt đều chảy ra lâm phong cười rộ lên thay nàng lao nước mắt nói ngươi thật là không trải qua đ ù a a dương t h ả i vi nói bởi vì ta ưa thích sư huynh n g ư ờ i nhà vô cùng vô cùng loại kia vừa dứt lời bên ngoài vang lên tiếng đ ư ớ chân c vân loan tới dương t h ả i vi mặt đỏ lên tranh thủ thời gian đứng lên ngồi tại bàn cờ trước vân loan xem xét dương thảy vi thân sắc liền biết vừa mới xảy ra chuyện gì vội văn nói ta đi sai chỗ nói xong tranh thủ thời gian chạy có thể coi là vân loan đi nhưng bầu không khí cũng bị phá hư rơi dương t h ả i vi một mặt bất đắc dĩ vừa mới đang chuẩn bị cùng lâm sư huynh tiến hành một phen xâm nhập giao lưu ân là vừa vặn được đến một bản hy hữu kỳ phổ không liên quan kỳ phổ sự tình lâm phong cùng dương t h ả i vi đánh cờ bởi vì có chuyện trong lòng thế mà bại bởi dương t h ả i vi đương nhiên cũng cùng dương t h ả i vi gần nhất tài đánh cờ tiến bộ rất nhiều có quan hệ cả ngày lâm phong từ đầu đến cuối không có tìm tới đáp án theo số sáu bắt đầu lâm phong bận rộn cùng ngày hoàng tử bình ngồi lâm phong máy bay tư nhân đi mặt lì đảo bên kia phòng thí nghiệm đã xây xong cái kia mua máy móc thiết bị cũng đều đúng chỗ hoàng tử bình thiết kế phản dẫn lực phi hành khí b ả n vẽ đã đi ra đường k í n h năm mươi m hiện lên bằng thẳng hình cao hơn m ộ mươi m hình dáng cùng ufo không có gì khác biệt nó nội bộ dựa vào bên ngoài là điện tử quận dây trung tâm vị trí dựa vào đ ỉ n h chóp là khoang điều khiển phía dưới là một cái hình tròn nhà kho dựa theo hoàng tử bình tính toán chiếc này phi hành khí chế tạo thành công về sau một lần có thể t ả i trọng phía trên nặng trăm tấn đồ vật tốc độ phi hành còn thật nhanh rất dễ dàng thì có thể đột phá tốc độ âm thanh Coi như mặt ngoài không sử dụng hút sóng tài liệu sóng điện từ chiếu ở phía trên cũng sẽ không bị phản xạ trở về mà chính là bị phi hành khí từ trường hấp thu hết nội bộ điện từ c ủ a dây máy kiểm soát cùng khống chế c h í n h tự từ hoàng tử bình cùng dương dịch bọn họ hoàn thành đến mức sát ngoài có thể bên ngoài phát ra ngoài bộ dạng này lời nói sinh sản chu kỳ liền sẽ rút ngắn rất nhiều đại khái trong vòng nửa năm liền có thể chế tạo hoàn thành Thực nhân ó i đến, p loại tại trèo khoa học kỹ thuật cây thời điểm có lúc sẽ đi rất nhiều đường quần co có chút đồ vật không nhất định phải biết bọn họ tránh thức nguyên lý mới có thể chế tạo ra cũng tỷ như cổ đại hòa dược cổ nhân nhưng không biết phản ứng hóa học nguyên lý ngày mùng ngày 7 tháng 2, lâm phong ngồi tiếp tế giao còn có tề lỗi cùng vương tư hai cái hưởng tuần trăng m ậ t ngồi máy bay đi mặt lì đảo ngày thứ hai lâm phong ngồi máy bay trở lại hồng kông ôn khả khả đệ đệ ôn trúc muốn kết hôn hôn lễ quyết định tại hồng kông làm ôn trúc cái này hơn nửa năm thời gian đều dám đen bất quá xem ra khỏe mạnh không ít cùng ôn trúc kết hôn nữ nhân tên là chu mỹ thuệ do、so、ôn trúc lớn hơn ba tuổi vẫn là một cái ly dị nữ nhân dài đến coi như có thể c h ú mỹ tuệ rất có tiền tại hồng công cử hành hôn lễ lúc tiền tất cả đều là c h ú mỹ tuệ ra còn mời rất nhiều đại l ó o bản lâm phong điệu thấp tham gia ôn trúc hôn lễ bao cái bốn cái chín hồng bao làm ôn trúc tỷ tỷ ôn khả khả đưa ôn trúc một c ô giá trị mấy trăm ngàn xe c h ú lệ cũng tặng lễ xem ở ôn khả khả trên mặt mũi đưa một bộ phòng cho ông trúc tề lôi kết hôn thì thu tốt mấy trăm triệu mà ông trúc coi như lão bà hắn có tiền đến một số cái gọi là đại lóc bản sau cùng thu tiền mừng cũng là mấy triệu bộ dáng ôn trúc tâm lý đối lâm phong cũng rất bất mãn lấy lâm phong đại kỳ truyền thông cổ đông thân phận thân g i a hơn mười tỷ tùy tiện giúp hắn một chút cái này em vợ hắn làm sao đến mức tân tân khổ khổ dốc sức làm sau cùng không thể không cưới chu mỹ tuệ nữ nhân này chu mỹ tuệ còn có một cái sáu tuổi nhi tử t r ồ n g trước cũng tại về sau chuyện phiền phái có rất nhiều chịu bàn nhi mời r ư ợ u lúc đem lâm phong ngồi một bàn này đều xếp tới sau cùng sau đó say ngã trên mặt đất lâm phong cũng không thèm để ý ăn cơm xong về sau liền trực tiếp rời đi ôn khả khả đã ngồi xong ở cứ hải tử giao cho phụ mẫu cùng vương di mang theo ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa cặp vợ chồng đối với lâm bảo bảo chiếu cố đến từng ly từng tí làm hương ngược lại không đến nỗi bởi vì có vương di ở bên người ôn trúc quá phận trở về trên xe ôn khả khả c a o mày nói làm ôn trúc thân tỉ tỉ ôn khả khả cũng cũng không thích cái này đệ đệ lúc trước muốn không phải lâm phong kéo nàng một thành ôn trúc đều sẽ làm đến cửa nát nhà tan đều nói không chừng hố cha mẹ còn hố nàng cái này làm tỉ tỉ những năm này giúp ôn trúc nàng cái này làm tỉ tỉ cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ không có gì lâm phong lắc đầu đối với ôn trúc thất lễ hắn căn bản không quan tâm người ăn n o không có nhà ta nhìn n g ư ơ i không ăn mấy mùa cơm ôn khả khả nói ra lâm phong nhìn một chút đèn xe cười nói đương nhiên không còn tốt n g ư ơ i mang theo ăn trở lại ở vào g i a đa lợi sơn b i ệ t t ự lâm phong cùng ôn khả khả xuống xe đằng sau là chu l ệ xe sau đó ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa cặp vợ chồng cũng mở cửa xe vương di trong tay ôm lấy một đứa bé đi tới lâm phong bước nhanh về phía trước đem nữ nhi ôm trong tay lâm bảo bảo đã hơn bốn tháng dài đến mũm m ì hồng hồng hát lớn bằng quả nhỏ ánh mắt rất đáng yêu bị lâm phong ôm vào trong ngực về sau thì nha nha cười không ngừng lâm phong đủ một hồi nữ nhi làm lâm bảo bảo nhìn đến mụ mụ ôn khả khả lúc vươn tay sau đó khóc lên đói nha ôn khả khả tiếp vào trong ngực về sau đối vương gì nói gì cho bảo bảo đổi sữa một đi ta uống một số rượu hải tử say thì phiến p h ứ c vương di chỗ nào không hiểu chừng lâm phong liếc một chút chương bốn trăm năm mươi ba lâm phong tại hồng kông chính hưởng thụ mang hải tử sung sướng lúc tiến kinh gần nhất phát sinh mấy cái vụ giết người tất cả đều phát sinh ở buổi tối người bị hại tổng cộng năm người tất cả đều là nam tính tuổi tác tại hai mươi hai tuổi đến bốn mươi tuổi ở giữa từ vong điểm giống nhau đều là bị trọng khí đánh ở trên người nội tạng bộ phận vỡ nát thể giao đã không tại trong cục đi làm lưu c h i đội trưởng lưu phong cảm thấy không có tề giáo sư kiểm tra thi thể trên báo cáo tất cả đều là lỗ thủng trước kia tề giáo sư chẳng những có thể nhanh chóng hoàn thành kiểm tra thi thể còn có thể đưa ra khiến người ta cảm giác mới mẻ kiến nghị đương nhiên đây là bởi vì tề giao công tác làm được rất hoàn mỹ nguyên nhân đã là tám giờ tối trong cục đều tại tăng cả khai hội có đội viên đưa ra hung thủ giết người nhất định là một tên thân thể khỏe mạnh nam nhân chủ yếu nhất là luyện võ qua vẫn là luyện nội ra công phu cao thủ người bị hại tất cả đều bị người nhất kích mà giết lưu phong g ậ t gật đầu lập tức hạ lệnh tiếp xuống tới điều tra đối tượng thả tại những cái tia luyện võ qua người trên thân còn có phải hiểu rõ kẻ giết người động cơ là cái gì tại lưu đội trưởng bọn họ khai hội thảo luận vụ án lúc một cái vóc người cao gầy xóa tóc dài nữ nhân chính ngẩng đầu nhìn ngân hà tiểu khu sáu tòa nhà một bộ phận mái nhà trên lầu chót trần doanh thu ngay tại phơi một bộ quần áo y phục là một nhà theo trải tại trần doanh thu nơi này định chế chỉ là bộ quần áo này trần doanh thu liền có thể kiếm lời một trăm l i n tiền nàng thế nhưng là hoa thời gian nửa tháng mới theo tốt loại này y phục theo tốt về sau lần thứ nhất muốn ra tay trần doanh thu đã t mặt trời d ư đem hộ khẩu chuyển tới y ê n kinh hiện tại là đường đi làm một cái tiểu quan từ khi làm quan về sau trần doanh thu chịu đến rất nhiều người tôn trọng dạng này thời gian thật sự là quá thoải mái tiểu khu bên ngoài nữ tử áo đỏ hiển nhiên là nhìn chúng trần doanh thu theo bộ quần áo này đúng lúc này một người trung niên nam nhân đi tới khi thấy nữ tử áo đỏ lúc nam nhân chừng lớn hai mắt thực sự quá đẹp t h ư ợ n h ư là tiên nữ trên trời hạ phà một m dạng nam nhân tên là lý tài tiệp lý tài tiệp năm ngoái mượn xe cho trần doanh thu bị trần doanh thu đụng về sau muốn bức trần doanh thu cùng chính mình tình yêu tình báo kết quả uy hiếp không thành ngược lại bỏ vào thanh phong thực n g h i ệ p công tác trong khoảng thời gian này hắn đều không có tìm được công việc tốt suốt ngày mượn rượu giải sầu uống say về sau thì k ê là muốn trả thủ trần doanh thu nhưng tỉnh rượu về sau là gan liền không có hiện tại trần doanh thu có thể không phải trước kia tiểu t h ô n cô người ta tại hiến kinh thành phố đều là trên danh nghĩa tốt nhiều lão cam bộ cũng khoe trần doanh thu hắn chỉ cần dám động trần doanh thu vài phút đi vào ăn cơm tủ mỹ nữ muốn như vậy một người ở chỗ này làm gì đâu lý tài tiệp mượn mấy cái phần say đi đến áo đỏ nữ nhân trước mặt cười nói nữ tử áo đỏ không có lên tiếng âm thanh lý tài tiệp nhìn một chút chung quanh đột nhiên trong đầu toát ra một cái lớn mà suy nghi ngược lại hiện tại sống được người không ra người quỷ không quỷ thẳng thắn đem cái này nữ nhân xinh đẹp ý nghĩ này cùng một chỗ thì giơ tay lên chụp vào nữ tử áo đỏ b ả vai nữ tử áo đỏ mặt không biểu tình giơ chân lên đá vào lý tài tiệp ở ngực lý tài tiệp phát ra kêu đau một tiếng lúc cả người đều bay lên bay xa mười m ấ y mét đập ầm ầm tại, tại tiểu ạ t i khu tường vây một bên dải cây xanh bên trong lúc này hắn đã chết lực lượng cường đại đã chấn v ỡ hắn thân thể áo đỏ nữ nhân nhìn cũng không nhìn liếc một chút lý tài tiệp đối với nàng mà nói chỉ là cưỡng chế di rời một con rồi mà thôi sau mười mấy phút áo đỏ nữ nhân xuất hiện sau lưng trần doanh thu lúc này trần doanh thu chính bưng lấy mặt nhìn lấy dưới lầu kèn đêm trần doanh thu bị hoảng sợ kêu to một tiếng nàng còn tưởng rằng áo đỏ nữ nhân là quỳ đâu còn tốt nhìn đến trên mặt đất có nàng cái bóng áo đỏ nữ nhân giơ tay lên chỉ vào trần doanh thu phơi phơi quần áo ta muốn nàng khẩu âm ôn n u nhưng giọng điệu không có lấy chính nhưng trần doanh thu vẫn là minh bạch nàng ý tứ tranh thủ thời gian lắc đầu nói không được ca ý dịch ụ c này giá trị một trăm l i n đâu áo đỏ nữ nhân tiến lên một bước đem còn không có phơi quần áo khô lấy xuống sau đó quay người liền chạy chạy đến sân thượng đằng sau lúc nhảy xuống ma ơi trần doanh thu q u á t to một tiếng che chính mình mặt hơn nửa ngày nàng mới thả tay xuống chạy đến sân thượng ở mép nhìn xuống trên mặt đất căn bản không có áo đỏ nữ nhân thi thể một trận gió lạnh t h i đến trần doanh thu đánh cái rù mình cái này đây là gặp q u đúng đêm hôn khuyết khát không thể t ạ i mái nhà phơi đỏ y phục nhà nghĩ tới đây trần doanh thu tranh thủ thời gian chạy xuống sân thượng trở lại trong phòng về sau lấy ra nhang đèn tiền l i n giấy chương 454. n g ọ c hoàng đại đế quan âm bồ tát như lai phật tổ tuyệt đối không nên để cho ta gặp lại quỷ hội hụ chết người cảm ơn a trần doanh thu trong phòng khách đốt vàng mã còn về sau lại tại được gạo trong chén chen vào ba nén hương đột nhiên tùng tùng cửa bị góp vang trần doanh thu giật mình chạy đến phía sau cửa thông qua mắt mèo hướng bên ngoài xem xét bên ngoài không có người trần doanh thu cẩn thận từng ly từng tý mở cửa hành lang ở giữa hoàn toàn yên tĩnh trần doanh thu nhảu nhữ mày chạy đến nơi thang máy nhìn xem thang máy không hề đ ộ n g là có người hay không tránh trong thang máy trần doanh thu ấn vào nút thang máy cưa mở bên trong không có người lại đến bên cạnh vận chuyển hàng hóa thang máy ấn mở về sau vẫn là không có người hô nàng buông lỏng một hơi về đến nhà đóng cửa lại ngồi đến trên ghế s a lon về sau trần doanh thu hốc mắt một đỏ nước mắt ngăn không được chạy ra thật vất vả tiếp một cái đơn lớn qua hai ngày liền muốn giao hàng kết quả y phục không có tiền bồi thường hợp đồng đến bồi năm mươi ngàn đây chính là nàng hai tháng tiền lương a trần doanh thu thời gian vốn l à qua được móc năm mươi khối tổn thất phải thương tâm rất lâu đột nhiên một tờ giấy đưa qua trần doanh thu sau khi nhận lấy trà trà hai mắt cảm ơn vừa nói xong cảm ơn nàng hai mắt thì t r ừ n g đến thật lớn ngầm đầu nhìn lên một cái áo đỏ nữ nhân đứng một bên ai trần doanh thu quát to một tiếng nghèo đầu trắng buổi sáng chín giờ trần doanh thu tại áo đỏ nữ nhân trên cánh tay xoa bót lại tại trên đùi xoa bót sau đó nâng lên hai tay đến một chiêu l o n g trào thủ thốt chân từ nhà nguyên lai、like、là không phải quỷ áo đỏ nữ nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút trần doanh、thu. sau đó tiếp tục gặm trong tay bánh b ộ t ngô trần doanh thu nhìn lấy áo đỏ nữ nhân t ư ớ n g ăn lắc lắc đầu nói ngươi bao lâu không có ăn đồ ăn hôm qua mua đặt ở trong tủ lạnh mười cái hành dầu bánh nướng bị bốc hơi nóng về sau áo đỏ nữ nhân đã xử lý năm tấm còn uống năm hộp sữa tươi đây là trần doanh thu năm ngày bữa sáng thiện cạn độc áo đỏ nữ nhân dùng kỳ quái khẩu âm nói ra trần doanh thu cười ha ha một tiếng mới ba ngàn năm ta cho là ngươi tám đời không có ăn cơm đâu nói xong cũng cảm thấy không đúng tám đời nào có ba nghìn năm thời gian dài người tên là gì trần doanh thu hỏi áo đỏ nữ nhân lắc đầu người chứng minh nhân dân đâu trần doanh thu lại hỏi áo đỏ nữ nhân lần nữa lắc đầu trần doanh thu nhăn đầu lông mày quan sát tỉ mỉ một chút áo đỏ nữ nhân nàng mặc trên người trộm chính mình may á o phục hiện tại đã làm xem ra đẹp vô cùng không có tên không có thân phận chứng nói chuyện khẩu âm lại như thế quái còn có cao như vậy d á người n g hơn phân nửa là vài quốc người trần doanh thu nghe nói qua tốt nhiều vài quốc người bị bọn buôn người rẽ qua đến bán đến những cái kia trong hốc núi nữ nhân này hơn phân nửa cũng thế trần doanh thu lập tức sinh ra lòng thương hại suy nghĩ một chút nói ra bằng không bộ dạng này đi ta đi tìm rét ép đem n g ư ơ i đưa trở về áo đỏ nữ nhân chỉ nghe hiểu đem chính mình đưa trở về nàng lập tức lắc đầu trần doanh thu gật gật đầu ra hương ngươi khả năng rất nghèo bằng không thì cũng sẽ không bị người lừa gạt đến đến chúng ta bên này ngươi nhất định thường xuyên đói bụng à. thật sự là quá đáng thương áo đỏ nữ nhân không có lên tiếng âm thanh trần doanh thu nói tiếp ngươi nhìn ngươi y phục trên người thật chặt không thích hợp ta làm cho ngươi một thân đi. nói xong thì tiến chính mình phòng làm việc trần doanh thu hiện tại nghiệp vụ trừ làm tiêu phẩm còn mở rộng đến làm y phục trong phòng để đó các loại vải vóc còn có một đài chạy bằng điện máy may hiện tại làm y phục sinh ý chủ yếu đến từ trong tiểu khu bác gái tại trần doanh thu nơi này làm y phục chẳng những vải vóc tốt làm y phục kiểu dáng đẹp còn dáng chắc mấu chốt nhất là cùng một kiểu dáng y phục trong trung tâm mua sắm muốn bán hơn mấy trăm trần doanh thu nơi này chỉ lấy hơn một trăm l khối nàng cầm lấy mềm thước cho áo đỏ nữ nhân đo một cái thân cao vòng e o các loại cầm bút n h ớ kỹ tiếp lấy thì trở lại tầng bên trong cắt xén lên hơn một giờ về sau liền cầm lấy một bộ màu đỏ váy đầm đi ra áo đỏ nữ nhân rất phối hợp thay đổi trần doanh thu vừa làm y phục sắc thực so vừa mới mặc lên người y phục đẹp mắt nhiều chủ yếu nhất là màu đỏ nàng ưa thích màu đỏ mỹ quá đẹp trần doanh thu cảm thán nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện một vấn đề ngươi lợi trong nhà không muốn đi ra ngoài a trần doanh thu nói xong thì mở cửa ra ngoài nửa giờ sau trở về xách một trong túi áo cũng tất cả đều là màu đỏ trần doanh thu bắt đầu dạy nàng như thế nào mặc những thứ này các ngươi m a i quốc người không có co danh tự ta cho ngươi lấy một cái đi trần doanh thu xoa cảm suy nghĩ rất lâu nói ra ngươi ưa thích trang phục màu đỏ về sau ta bảo ngươi hồng hồng đi hồng hồng vừa mới nói xong áo đỏ nữ nhân mở to mắt lắc đầu tự tuyệt mở miệng nói ra muội vu lần này đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng trần doanh thu gãi đầu cười ha ha muội vu các ngươi v a i quốc người tên còn thật là kỳ quái a ta còn nghe qua ngày xuyên tấm thép t h ì dạng này trần doanh thu đem mội vu ở lại trong nhà mỗi ngày dạy mội vu nhận thức chữ nói chuyện dạy nàng hiện tại cơ bản sinh hoạt thưởng thức có thời gian còn mang mội vu ra ngoài đi một chút mội vu mặc lấy trần doanh thu cho nàng làm hoa áo đông hai người đem hai tay để vào túi bên trong d ạ phố lúc khắp nơi sẽ trở thành trên đường phố một màn kỳ quái phong cảnh có người hỏi trần doanh thu trần doanh thu liền nói mội vu là mình đường mội tên là trần hồng đỏ mội vu học đồ vật rất nhanh riêng là tại theo t h u a phương diện trên cơ bản trần doanh thu dạy nàng một lần nàng liền sẽ sau đó trần doanh thu bên này tiếp việc chậm rãi nhiều một tháng có thể kiếm năm mươi khối thời gian dài trần doanh thu đối với mội vu cảnh giác cũng không có bắt đầu nghĩ biện pháp cho mội vu phía trên hộ khẩu nhưng sự kiện này rất phiền phức đến lâm lão bản trở về để lâm lão bản nghĩ biện pháp mới được tuy nhiên làm quan cũng không thể lợi dụng trong tay quyền lực lấy quyền mưu từ nhà tháng ba trung tuần bắt đầu mội vu đột nhiên tinh thần có chút không tốt thường xuyên ngủ gà ngủ gật ăn quá đầy mỡ đồ vật sẽ có nôn n trần doanh thu dần dần phát hiện sự tình giống như không đúng bởi vì mội vu một mực không dùng băng vệ sinh lập tức mua thật tốt cho mội vu nghiện một chút quả nhiên là hai điều gạch ngày hai mươi tháng ba nàng lôi kéo mội vu đến bệnh viện kiểm tra nhưng nhìn đến trong bệnh viện máy móc về sau mội vu rất kháng cự những dụng cụ kia phát ra năng lượng đối bảo b ả o không tốt không có cách trần doanh thu đành phải coi như thôi nhưng là nàng có thể khẳng định mội vu đúng là mang thai hải tử này làm sao làm nha muốn sinh con lời nói muốn thủ tục đầy đủ chẳng lẽ trong nhà sinh ra chuyện thì làm sao bây giờ không có cách đến thời điểm c h ỉ có thể dùng nhiều ít tiền tìm người giúp đỡ tại trần doanh thu không biết làm sao làm lúc lâm phong gọi điện thoại tới tước buổi tối ra đi dạo phố trần doanh thu đã cao hứng lại có chút tâm thần bất định đáp ứng vừa trở lại hiến kinh lâm phong tắt điện thoại về sau nhăn đầu lông mày trần doanh thu giọng nói có chút không đúng rõ ràng có chút khẩn trương bộ dáng cái này nữ nhân nhất định có cái gì sự tình gạt chính mình chương bốn trăm năm mươi năm buổi tối hôm nay có cái nam nhân muốn tới hắn là bạn trai ta Các đ i ệ nàng thoại về không có phát hiện m ộ i vụ ánh mắt rất khẳng định ngày đó nàng đến tứ hợp viện tìm lâm phong nhưng nhìn đến cái tia đáng sợ nữ nhân tranh thủ thời gian đánh lên chống nuôi quân hơn một tháng trước trường hợp gặp phải trần doanh thu vốn là nàng tại trần doanh thu nơi này đợi không bao lâu nhưng là tại trong tủ treo quần áo nhìn đến nam nhân y phục phía trên tản gia cha nó vị đạo cho nên mội vu mới lưu lại không phải vậy nàng sớm đi trần doanh thu tiếp tục nói đến thời điểm dưới lầu có ở giữa phòng t r ố n g lao trần sau khi chết cái k i a gian nhà một mực t r ố n g không người t r ư ớ c qua bên kia ở một đêm phía trên có tốt hay không mội vu lắc đầu trần doanh thu nói lao trần là thọ hết chết giả chết tại trong bệnh viện đây không phải là nhà có ma không mội vu cự tuyệt trần doanh thu mới mặc kệ cái này cho nàng lôi ra cửa đưa đến tầng bốn nhấn mật mã mở cửa phòng này lao trần sau khi chết hắn bạn già liền nhờ trần doanh thu giúp đỡ nhìn lấy nếu như có khách n h â n đến không ở được lời nói còn có thể ở tạm nghe lời ngươi buổi tối thì đợi nơi này trần doanh thu một phen bàn giao về sau thì đóng cửa lại rời đi tại trong mắt của nàng m ộ i vu cùng tiểu hải tử giống như có lúc không nghe lời vẫn là muốn cứng rắn một số lâm lão bản rốt cuộc đến đến thời điểm c ư a gái vu sự tình nói cho lâm phong để hắn giúp đỡ giải quyết một cái m ộ i vu hộ khẩu vấn đề thời gian rất nhanh tới chạm v à tối lâm phong mở ra cứ t ầ n mười lăm đi tới ngân hà tiểu khu dừng xe xong về sau ngồi thang máy đến tầng tám ấn vào chung cửa cửa nhanh rất mấy ở Người đến, mau vào. Trần Doanh、thu、nhìn đến、lâm、Phong mau Lâm sau, Thu vào. về r t nhiệt tình. Đóng cửa lại về sau, thì mắt là lại Lâm lại. Đóng Phong ngẩn, nhắm hơi hơi ngẩn, hai đầu cửa cổ, sau, về ôm m ấ phút đồng hồ sau lâm phong bông ra trần doanh thu trần doanh thu tiến nhà bếp vây lên tạp rể bắt đầu nấu cơm c ử a gái vu an bài đến dưới lầu về sau nàng thì đi mua rất nhiều đồ ăn lâm phong ngồi ở trên ghế salon kéo lên khói gần hai tháng không có tới lâm phong phát hiện trong phòng bố trí đều biến trong phòng tràn ngập một cỗ nhấp nô kỳ lạ mùi thơm mùi vị kia thật sự là quá quen thuộc cái tia mỹ lệ áo đỏ n ư nhân không tự giác xuất hiện trong đầu từ mọi vu xuất hiện một lần lại biến mất về sau lâm phong cũng không có đi tìm bởi vì tâm lý có bận tâm nói thật tâm lý một mực treo lấy hắn luôn cảm thấy cái này thần bí áo đỏ nữ nhân nhất định sẽ xuất hiện lần nữa không nghĩ tới ở chỗ này trần doanh thu làm ba món ăn một món canh lúc ăn cơm lâm phong không lên tiếng trần doanh thu nói lên trong khoảng thời gian này sự tỉnh ta có một cái bà con xa đường muội khi còn bé bị bắt cóc đoạn thời gian trước tìm tới ta bà con xa đường mọi người một nhà đều không hiện tại chạy nơi này lâm phong vừa ăn cơm một bên nghe lấy trần doanh thu nói vừa làm trần doanh thu đưa ra để lâm phong giúp nàng đường m ộ i giải quyết hộ khẩu vấn đề lúc lâm phong gật gật đầu chuyện này dễ dàng ngươi đường m ộ i hiện tại ở đâu trần doanh thu nói ta đường m ộ i đi hiện tại không tiện thực đối với ngươi mà nói là một chuyện nhỏ đúng không lâm phong gật gật đầu sau đó đánh đo một cái trần doanh thu tiểu thôn cô trong khoảng thời gian này ra thịt lại biên trắng sẽ còn xuyên qua đeo lên khuyên thai h o a thai mắt học biết cách ăn mặc thật sự là càng xem càng xinh đẹp ngươi làm gì trần doanh thu bị lâm phong chằm chằm đến không có ý tứ lâm phong cười nói ngươi xem chúng ta tình yêu tình báo đều lâu như vậy còn không có tránh thức cùng một chỗ bây giờ thời tiết ấm áp có phải hay không ừ m trần doanh thu ân một tiếng giống như là mỗi lánh đồng dạng lâm phong cười rộ lên cái này nữ nhân cuối cùng là đáp ứng ăn một bữa cơm lâm phong tắm trước nằm trên ghế s a lon chơi điện thoại di động trần doanh thu mở ra nàng phòng làm việc chuẩn bị xuyên qua chính nàng thiết kế y phục sợi tổng hợp rất mỏng loại kia thế mà vừa mở cửa thì nhìn đến mội vu ai trần doanh thu bị giật mình làm sao lâm phong hỏi trần doanh thu vội và nói không có chuyện ta lấy y phục bị kim đầm một chút nói xong tranh thủ thời gian cầm lấy vĩ phục đi ra đóng cửa lại hào hào hào nước tiếng văng lên lâm phong nhẹ chân nhẹ tay đến phòng làm việc cửa vừa muốn mở cửa cửa chính mình mở xuất hiện ở trong mắt lâm phong chính là mội vu tuy nhiên đã đ o á n được nhưng là lần nữa nhìn đến mội vu lâm phong vẫn là bị hoảng sợ kêu to một tiếng mội vu mở to mắt nhìn lấy lâm phong lâm phong cũng đánh giá mội vu đột nhiên mội vu thân thủ bắt lấy lâm phong tay một thanh cho nàng kéo vào trong phòng trong nháy mắt này lâm phong muốn phản kháng lại phát hiện đối phương lực lượng thực sự quá lớn t h ư ợ n như kìm sát một dạng lâm phong một cái tay khác sở về phía bên hông bắt lấy chín mươi hai thức khẩu súng hắn đương nhiên là đã sớm chuẩn bị còn không có đem súng lấy ra m ộ i vũ đem hắn tay đặt ở bụng mình phía trên nói ra bà bảo, bảo lâm phong sửng sốt người bà bảo m ộ i vũ nói lần nữa lâm phong rốt cục đã tỉnh h ồ n lại trái lòng tay ra súng làm sao có khả năng lâm phong chừng lớn mắt lẩm bẩm nói quét diễm như bên kia muốn rất lâu h ả i tử đều không có cái này nữ nhân một lần ở giữa g e n cũng không giống nhau a ngày ấy ta n g c du là người làm a lâm phong hỏi mỗi vũ gật gật đầu nói ra Bởi vì người, vì ưu rất lúc c này Người a lâm phong chính ôm ấp hai tay nhìn lấy trong phòng bài trí chỉ có lâm phong một người trần doanh thu ngơ ngơ ngẩn ngẩn rất nhanh nàng thì kịp phản ứng nhất định là mội vu nghe đến lâm phong mở cửa theo cửa sổ đi ra ngoài mội vu đồng dạng không cùng người xa lạ tiếp xúc Nguyên、like、ngươi lai chân ạ ơ i tới. này Trần, Trần doanh thu chừng lớn mắt lâm phong giải thích nói cái này t h e o kéo căng phía trên hoa hiển nhiên không phải ngươi theo đi t r ầ n doanh thu tranh thủ thời gian gật đầu là là nàng không có ta t h e o thật tốt nói xong thì một phát bắt được lâm phong tay nói ra không còn sớm chúng ta ngủ đi thôi thế mà như thế chủ động nhìn đến lòng của nữ nhân hư về sau cũng sẽ cùng nam nhân một dạng biến thành liêm chó Chương trần doanh thu d ậ y thật sớm ngâm nga bài hát cho lâm phong làm đ i ể m tâm lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy nữ nhân này đêm qua thảo khung còn muốn chết muốn sống vội sáng thế mà sinh long h ỏ a h ổ cái này trước kia lâm phong là không thể tin được nhưng bây giờ nhìn đến trần doanh thu cho bữa sáng bưng đến trên bàn lâm phong một phát bắt được tay nàng kéo tới trong phòng làm gì trần doanh thu chừng lớn mắt nhìn lấy lâm phong ánh mắt kia lại có một số chờ mong tạ xem một chút lâm phong nói ra trần doanh thu túi đ ầ xuống ôm lâm phong cổ một bộ thẹn thùng bộ dáng một lát sau lâm phong rốt cuộc biết trần tướng Ngày đánh Trân Tướng. Trân Doanh thu khóc, chạy tốt nhiều nước bài chạy đó khóc, Thu về sau tốt một ắ t tâm, thế mà thả Cái có này không lương nàng mà b ngày này lâm phong cũng không hề rời đi thực hành là kiểm nghiệm chân tướng đạo lý quyết định t r ạ n văn tối lâm phong rốt c ụ c có thể khẳng định tề giao là đang lựa chính mình ân cũng không có chỉ là mình không hiểu chân tướng mà thôi ngươi đi đi đi nhanh đi lao nương không muốn hầu hạ ngươi trần doanh thu đem lâm phong đưa ra ngoài lúc nói chuyện treo nàng ngoại thương là tốt nhưng lâm phong chỉ được không nội thương lâm phong vẻ mặt đắc ý nhớ đến giúp ta đường ngội đem hộ khẩu làm nhà trần thôn cố nhắc nhở biết rồi lâm phong phất phất tay gặp lại ta sẽ nhớ ngươi trần thôn cô giả vờ vẻ mặt không ngừng nói trời sắp tối phanh lâm phong lời còn chưa nói hết cửa liền bị trùng điệp đóng lại lâm phong biết nàng nằm sấp ở sau cửa thông qua mẹo mắt thấy chính mình sau đó đi vào thang máy đẻ xuống lầu bảy cái nút đến lầu bảy về sau lâm phong đi thang lầu từng tầng từng t ầ n g tìm thần bị nữ nhân hơn phân nửa ngay tại cái này tòa nhà bên trong có một số việc lâm phong đến làm rõ ràng mới được quả nhiên đến tầng bốn lâm phong đã nghe lấy mụi vị số bốn trăm linh hai cửa phòng lâm phong nhấn trúng cửa cửa rất nhanh mở xuất hiện tại trong mắt chính là mội vu mội vu để lâm phong vào nhà ta còn không biết tên ngươi đâu lâm phong thản nhiên nói ta gọi mội vu mội vu hồi đáp lâm phong gật gật đầu ở phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống mội vu cũng ngồi xuống ngồi tại lâm phong bên người kéo lâm phong tay đặt ở chính mình hơi hơi nô lên trên bụng ta muốn hỏi một chút bảo bảo bao lâu có thể đi ra lâm phong hiếu kỳ hỏi mội vu nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng nói ra ánh trăng tròn ba mươi sáu lần lâm phong một mặt cả kinh nói ba năm ngươi h o i là cái gì cha đi đương nhiên âm lịch cùng dương lịch là không giống nhau nhưng liền xem như âm lịch đó cũng là hơn hai năm thời gian mỗi vu giải thích nói có thể sớm một chút để bảo b ả o đi ra nhưng là đối bảo b ả o không tốt thời gian càng dài càng tốt mà lại ta hiện tại thân thể là biến hóa qua đối bảo b ả o cũng không tiện còn có thể dạng này lâm phong một mặt t r ấ n kinh mỗi vu nói nhân loại các ngươi hoài thai thời gian là cố định thích ứng hoàn cảnh năng lực rất kém cỏi chúng ta vu nữ chỉ cần nguyện ý có thể cho bảo b ả o bốn tháng thì xuất sinh lâm phong xưng sở nói ra hải tử sớm sinh ra đối với hải tử không tốt lời nói vậy liền nhiều hải một đoạn thời gian đi mội vu gật gật đầu lâm phong đề nghị muốn không cùng ta về nhà đi nhiều mấy người c h i ế u cấu ngươi không mội vu rất thẳng thắn cự tuyệt lâm phong bên người có một cái đáng sợ nữ nhân vì cái gì lâm phong hỏi mội vu trầm mặc không lên tiếng một lát sau mở miệng nói ta muốn đi trở lại trước đó ta chìm ngủ địa phương t i ế p qua ba mươi ba tháng tròn về sau ngươi tìm đến ta đi lâm phong c a o mày suy nghĩ một chút gật gật đầu n g ư ơ i đem ta bỏ vào cái kia trong nước hồ đừng cho người khác q ấ y rầy ta mội vu nói lần nữa ây lại phải đi một chuyến thảo nguyên sau đó đem hải chính mình hài tử nữ nhân đem thả trong quan tài chìm trong hồ đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm nam hải vẫn là nữ hải lâm phong hiếu kỳ hỏi mỗi hội vu lại hỏi lâm phong người muốn nam hải vẫn là nữ hải cái này cũng được lâm phong một mặt kinh ngạc mỗi hội vu nói có thể mẫu thân có thể quyết định hài tử giới tính lâm phong suy nghĩ một chút nữ hải đi ta muốn áo k h o á c đông không muốn tới cái hố cha thực lâm phong có chút tâm hỏng sợ mỗi vu sinh ra nam hải khiêu chiến địa vị mình theo mỗi vu cũng có thể thấy được vu tộc nữ nhân là rất ôn nhu đi một chủng tộc chí ít đều có tính hai mặt nữ nhân ônu vậy liền đại biểu nam nhân v a n lệ cuộc sống tạm bỡ bên kia chính là như vậy m ù ộ i vu gật gật đầu t ố t hai tử giới tính thì quyết định như vậy xuống tới lâm phong còn có rất nhiều vấn đề trong đầu tổ chức một chút hỏi các ngươi vu tộc tổ tiên không là địa cầu trên người a m ù ộ i vu nói ra phải mấy vạn năm trước chúng ta tổ tiên bởi vì chiến tranh trốn đến nơi đây sau đó thì bị vây ở chỗ này vẫn luôn không thể rời đi ngoại tinh người nói cách khác các ngươi có thể tạo vũ trụ phi thuyền lâm phong một mặt chờ mong nhìn lấy mùa vu m ộ i vu lắc đầu nói biết nhưng là đã không có cách nào tạo không phải vậy chúng ta cũng sẽ không một mực lưu tại nơi này nơi này hoàn cảnh quá kém làm sao không biết tạo đâu lâm phong một mặt tiếc nuối lắc đầu ta cũng không biết m ộ i vu lắc đầu lâm phong suy nghĩ một chút cũng là minh bạch thực rất đơn giản tiên tiến công cụ đều cần tiên tiến công xưởng mới có thể chế tạo ra đây là một hệ liệt to lớn công trình đem một đoàn tạo máy bay kỹ sư ném tới cổ đại đi để bọn hắn tạo một trận hiện giai đoạn một dạng tiên tiến máy bay bọn họ khẳng định là tạo không ra hoặc tương kỳ còn t ặ n được mọi vu lúc này lại chủ động nói ra chúng ta khoa học kỹ thuật cùng các ngươi là không giống nhau lúc trước là chúng ta cải tạo địa cầu hoàn cảnh hao phí quá nhiều năng lượng bây giờ còn có rất đa trí có thể vũ khí phòng ngự lấy viên tinh cầu này nhưng là nó năng lượng càng ngày càng yếu kiên trì không bao lâu đương nhiên cái này không đơn thuần cho các ngươi cũng là vì chính chúng ta muốn là viên tinh cầu này hủy diện chúng ta cũng không có cách nào tồn tại nó vấn đề ngươi cũng không cần hỏi lại hỏi ta cũng không có trả lời nói xong mỗi vu thật sâu nhìn một chút ánh trăng lâm phong vấn đề đương nhiên còn có rất nhiều vu tộc người cường đại như vậy bọn họ là làm sao diệt vong những cái kia cổ lão truyền thuyết tỷ như hồng hoang thế giới còn có tiền sử đại hồng thủy atlantis liên quan tới ánh trăng bí mật chờ chút những thứ này mặc dù là truyền thuyết thần thoại nhưng luôn có nguyên hình sự kiện cùng nhân vật ta chân tướng đến cùng là cái gì đúng sơn hải kinh bên trong ghi chép những sinh vật kia có tồn tại hay không không nói tính toán lâm phong cao mày biểu đạt bất mãn mội vu không lên tiếng cùng thời k h á c đó mặt lị đảo trong phòng thí nghiệm tế giao trường lớn mắt nhìn lấy kính hiển vi bên trong tình hình theo mội vu trên thân thu thập được một bộ phận máu tươi tại một loại nào đó kim loại phân tử ăn màu dưới cấp tốc mất đi đây i hoạt tính. đ là theo mấy ngàn năm trước một thanh thanh đồng kiếm phía trên để luyện ra kim loại hiếm tế giao có thể nghĩ tới chỗ này là bởi vì nàng có kín đáo tư duy mấy ngàn năm trước cổ nhân sử dụng đều là thanh đồng khí mà cái kia thời điểm là vu tộc người bị đại lượng đổ sát thời điểm cho nên cái kia thời điểm lưu lại vũ khí khẳng định có khắc chế vu tộc công năng thanh đồng kiếm bên trong g ầ n chứa kim loại vật chất nguyên tố bảng tuần hoàn bên trong là không có ghi chép cần phải đến từ vân thạch cái này cũng giải thích vì sao hoa hạ tổ tiên như vậy n g ư bức người thống trị đều là đem vu tộc người làm nô lệ một dạng điều động mà ở thế giới khác địa phương vô tộc người lại bị người thống trị tốt thở bởi vì bọn hắn không có hoặc là có rất ít loại này đối phó vô tộc người vũ khí phải biết quốc ai đào được mấy ngàn năm trước thanh đồng khí là rất ít rốt cuộc tìm được đối phó nữ nhân kia biện pháp hắn về sau thì không cần lo lắng t h g i a o niết miệng lên lẩm bẩm nói nói nàng sờ sờ bụng mình trong khoảng thời gian này quang làm thí nghiệm đại di mụ đều hơn một tháng không có xuất hiện chương bốn trăm năm mươi bảy mặt lì đảo t h g i a o đã dừng lại thí nghiệm nàng đã xác thực chính mình hoài bảo bảo tiếp xuống tới thì muốn nghỉ ngơi thật tốt để trong bụng bảo, bảo an ổn một số thật trở Tề trên đảo biệt thự trên tính tạp nhìn phương học hệ chí hòa đập luật cao công, cầm liếc cùng có giao quan đảo đê ngăn biển. ngồi bàn bảng, diện văn. gió máy lấy ý âu dương mặt lỵ đi tới nhìn đến tề g i a o thân mang nát hoa váy dài nhàn nhã ngồi ở chỗ đó tuy nhiên tâm lý có chút ghen ghét tề g i a o mỹ mạo trên mặt vẫn là xuất hiện nụ cười lão đại làm xong âu dương mặt lỵ cười lấy chào hỏi lão đại danh xưng như thế này đương nhiên là theo liếu tàng gần chỗ đó chuyển tới nàng cho lâm phong nữ nhân bên cạnh bài vị lần đầu tiên là vụn chồng gọi về sau liền thành chính thức xưng hô tề dao cũng không thèm để ý nhìn đến âu dương mặt lỵ tới tề i a o hơi hơi gật đầu không cười lộ ra có chút lạnh như băng âu dương mạt lị nghĩ thầm lão đại còn thật hội đựng đại khái chỉ có tại lâm phong trước mặt mới có thể cười đi lão đại ngươi tìm ta có chuyện gì âu dương mạt lị ngồi xuống về sau hỏi tề i a o thản n h i ê nói n trong tay ngươi có tiền thu thập một số thanh đồng cổ kiếm niên đại càng lâu xa càng tốt đúng phía trên tốt nhất có loại này văn tự nói tề i a o đưa cho âu dương mạt lị một tờ giấy trên đó viết một cái cùng loại với chữ giáp cốt ký hiệu、tốt. âu dương mạt lị gật gật đầu đồ cổ phương diện âu dương mạt lị không thông thạo nhưng là có thể gọi điện thoại để thân ở hồng c ô n g đường Bí đi làm việc này đối lâm phong tới nói rất trọng yếu t h g i a o nhắc nhở lần nữa nói biết âu dương m ạ t lỵ gật đầu đứng lên lao đại không có chuyện lời nói ta t r ư ớ c bận bịu ta sự tình đi t h g i a o gật gật đầu âu dương m ạ t lỵ xoay người về sau thì xẹp xẹp miệng đương nhiên là bởi vì có chút không phục t h g i a o giống cách diễm như n à n g là chịu phục cực kỳ nhưng tề h i a o nha cũng là dung mạo xinh đẹp mà thôi nữ nhân ở giữa có loại tâm lý này đương nhiên là rất bình thường rồi ở trung lên chí ít còn rất hòa hải không giống khoai tây huynh hậu viện mỗi ngày mỗi như thương lưới như tên mỗi ngày trình diễn cùng đấu phim mặt lị đảo bên ngoài vùng biển xuất hiện một chiếc xem r a rách t u n g toe thuyền cá phía trên có người mái trèo khoảng cách mặt lị đảo càng ngày càng gần đứng tại đê đập phía trên thủ vệ rất nhanh phát hiện chiếc thuyền này lập tức dùng bộ đàm báo cáo lập tức tại thuyền cá một phương mười mấy tên thủ vệ cầm lấy súng đạn hỏa tiễn nhóm vũ khí nhắm ngay chiếc thuyền này tại khoảng cách đê đập mấy chục mét lúc trên thuyền đánh ra một mặt bạc kỳ tiếp lấy hai tên nam nhân gầy yếu xuất hiện tại đầu thuyền hướng đê đập trên người với trạo h âu dương m ạ t lỵ xuất hiện tại đê đập phía trên cao mày nhìn lấy những thứ này người khoảng cách gần về sau trên thuyền người gọi hàng liền nghe đến rõ ràng bọn họ nói mình là lạc hướng ngư dân trên thuyền máy móc xấu động cơ cũng xấu hy vọng được đến c h ợ r ú t còn nói bọn họ không có vũ khí âu dương m ạ t lỵ tại cái này đương nhiên phải n á n quyết định âu dương m ạ t lỵ dùng ống nhòm quan sát một chút đang chuẩn bị để người đánh mở cống cửa thả bọn họ lúc đi vào t h dao âm thanh v a n g lên các người muốn là muốn chết lời nói thì để bọn hắn bảo、ừ. âu dương mặt lỵ cùng thủ vệ nhìn lấy tề dao tề dao t h ẳ n như nói bọn họ như bệnh bệnh sốt rét hiện tại là phát bệnh sơ kỳ thả bọn họ tiến đến lời nói trên đảo nhiều người như vậy khó tránh khỏi hội bị truyền nhiễm người chắc chắn chứ âu dương mạt lỵ hỏi t h ề giao gật gật đầu âu dương mạt lỵ cái này tâm lý n ắ m chắc nếu thật là như thế tới nói cái này chiếc thuyền ca xuất hiện đến thực sự thật là làm cho người ta suy nghĩ sâu xa đồng dạng hải tặc đã không cách nào đánh tới trên đảo tới nhưng nếu để cho trên đảo người nhiễm bệnh không thể không nói hải tặc bên trong cũng có vô cùng rào hoạt ra hỏa âu dương mạt lỵ rất muốn cho thủ vệ đem chiếc thuyền này cho anh nhưng bạn nhất trên thuyền lắp ca mạ dạn cho dù không a n h chiếc thuyền này mà chính là bỏ mặc người ta đem sự kiện này phát đến trên internet cái kia phiền phức thì lớn cho nên nhất định phải để bọn hắn vào còn tốt có tề giao nhắc nhở có thể trước đó làm tốt phòng bị làm thuyền tiếp cận đê lập lúc một cái thủ vệ gọi hàng để cho hai người chờ một hồi nói miệng cống còn không có nạp tốt điện sau mười mấy phút thủ vệ gọi hàng để cho hai người bỏ thuyền theo miệng cống bơi vào tới hai cái ngư dân nhìn nhau gật đầu đồng ý tiếp lấy miệng cống mở ra một nửa hai người bỏ thuyền nhảy đến trong nước biển bơi qua miệng cống còn chưa lên bờ hai người này nhìn thấy bên bãi biển trận thế thì biết mình khó giữ được cái mạng nhỏ này trên đảo người đã dự liệu được ngôi lai đứng tại bên bãi biển thủ vệ tất cả đều xuyên qua màu trắng phòng hóa phục mười mấy cái họng súng nhắm ngay bọn họ nhưng bây giờ đã là đâm lao phải theo lao đành phải lên mở. đón lấy để bọn hắn cởi xuống quần áo trên người hai tên hải tặc nhìn nhau giơ tay lên tiến lên tại đến gần hộ vệ vài mét lúc đột nhiên mặt lộ vẻ hung tướng hướng thủ vệ nào h tới bọn họ muốn đoạt súng trên đảo những thủ vệ này cũng không phải ăn chay là theo đường ra bên kia điều qua đến tao thủ mấy tiếng súng vang hai cái hải tặc ngã trên mặt đất một lát sau hai bộ thi thể liền bị dội lên xăng đốt cháy rơi hai người đặt chân bãi biển cũng bị vẩy lên nước khử trùng miệng cống mở ra về sau nước biển tăng lên đem mảnh này bãi biển chìm phía trên một lần liền không sao lão đại lần này nhiều thua thiệt ngươi muốn không phải ngươi đằng sau thả hai người này lên đảo đều nhiễm lên bệnh thì phiền phước sau đó âu dương mặt lỵ một mặt bội phục nhìn lấy tề g i a o âu dương mặt lỵ nói cũng không phải nói chuyện giật gân nếu là không có phòng bị để hai người này lên đảo hai người này cũng không phải là vật chết khẳng định sẽ bốn chỗ làm phá hư bên ngoài hải tặc chờ đúng thời cơ lên đảo tề dao thản nhiên nói về sau chú ý một chút là được tề dao trước kia là pháp y theo làm rất nhiều vụ án hải tặc cái này một chút tiểu thủ đoạn ở trước mặt nàng không đáng giá nhất tới vừa tối âu dương m ạ t lỵ thu xếp cả b à n hải sản thế g i a o ngửi lấy hải sản mùi vị thì nôn ra một trận ban ngày bị giật mình âu dương m ạ t lỵ nhăn đầu lông mày lão đại ngươi sinh bệnh cái kia hai cái hải tặc bị đánh chết về sau thế g i a o là tiếp xúc qua hai bộ thi thể tuy nhiên mặc lấy phòng hóa phục nhưng cũng không thể cam đoan một trăm phần trăm không sinh bệnh nha vậy phải làm sao bây giờ không có bệnh thế dao lắc lắc đầu nói ta mang thai không dùng ngạc nhiên a âu dương mặt lỵ càng khiếp sợ kịp phản ứng về sau âu dương m ạ t lì mau để cho đầu bếp đem hải sản hoán đổi cho t h g i a o nấu một chén cháo gạo t h g i a o lắc đầu nói không cần ăn cháo không có gì dinh dưỡng cho ta pha một phần bò bít tết chỉ thả mối là được đầu bếp gật gật đầu lập tức đem cả bản đồ ăn rút lui âu dương m ạ t lì hiếu kỳ hỏi lão đại lâm lão bản biết người mang thai sự t ì n h k h ô n g t h g i a o lắc đầu âu dương m ạ t lì tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên cho lâm phong gọi điện thoại t h g i a o không có ngăn cản nàng Nhìn lâm ấ y to tài lớn quan c h c h ạ phong nước hồ. h kết nối về sau âu dương mặt lị dịu dàng nói không có chuyện lâm phong thản nhiên nói âu dương mặt lị nói ra hôm nay nhiều thua thiệt lao đại muốn không phải lao đại trên đảo thì nguy hiểm nàng gặp đến hải tặc phóng độc sự tình đối lâm phong giảng thuật một phen lâm phong cao mày nói hiện tại là thời kỳ mấu chốt tình nguyện dứt lầm cũng không muốn để hòn đảo rơi vào nguy hiểm về sau gặp phải chuyện như vậy quản nó là ai trực tiếp nổ súng khu ra biết rồi âu dương mặt lỵ nói ra còn có một việc âu dương mặt lỵ nhìn một chút ngồi ở một bên t ề dao cười nói có kiện vô cùng lớn việc vui nhi phải nói cho người nhà người muốn nói l a o đại có bảo bảo a lâm phong cười nói âu dương mặt lỵ một mặt kinh ngạc làm sao người biết thật nha cái này đổi lâm phong kinh hỉ âu dương m ạ t lỵ thế mới biết nguyên lai lâm phong là đoán thế mà đoán đúng nàng đang muốn nói chuyện lâm phong thì cười lên ha h a tiếp lấy trò chuyện thì đứt mất hắn điên giống như âu dương m ạ t lỵ nhún nhú v a i đối tề i a o nói ra tề i a o nếp n m i ệ n g lên khó được mỉm cười âu dương m ạ t lỵ chừng lớn mắt nữ nhân này cười rộ lên thật đẹp chính mình cũng sắp bị vi q u a n g vốn là tâm lý còn có chút chua sót trong nháy mắt biến mất không thấy dao dao mị lực chính là như vậy cường đại âu dương mặt lỵ đoán chừng một lát sau lâm phong liền muốn cho tề dao gọi điện thoại ai hay là đi thôi vừa muốn đứng dậy tề dao điện thoại thì、vang. t h ế g i a o cầm điện thoại di động lên sau đó ừng ừng ừng vài phút về sau liền thông hết lời nói âu dương m ạ t lỵ một mặt kinh ngạc các ngươi bình thường gọi điện thoại chính là như vậy t h ế g i a o lại ân một tiếng âu dương m ạ t lỵ c a o lại một chút mi đầu nàng cho là nàng minh bạch t h ế g i a o có thể trở thành lao đại tử h tướng nguyên lai nữ nhân vẫn là muốn rụt rẻ một số a ta ngày mai muốn trở về t h ế g i a o bất chợt tới nhưng nói ra Tốt. âu dương m ạ t lỵ vốn có thể trả lời nói tiếp lấy thì sững sờ một chút đường thư ký đều không có có thể làm cho mình như thế nghe lời đúng đường tiểu bí âu dương mặt lị nghĩ thầm đường bí còn chưa từng gặp qua lão đại đâu đến thời điểm gặp lão đại không biết hội là dạng gì tình hình đường bí tính tình giã cực kỳ tất nhiên không phục cái này lão đại trong lòng nghĩ như vậy lấy cầm điện thoại lên để cho thủ hạ xin tuyến đường đi ngày mai sáng sớm thì theo mặt lị đạo xuất phát hồi hàng châu lâm phong biết tề giao mang thai bà bảo, bảo biết tề giao tính t ì n h cùng tề giao thông hết lời nói về sau thì cho tề giao bậy bạ tề chính vi gọi điện thoại tới đằng sau tề giao hội một mực ở tại hàng châu vì cái gì không đi yến kinh theo lâm phong yến kinh hoàn cảnh vẫn là so g a kém hàng châu bên trên có thiên đường dưới có tô hàng muốn là đệ đ ệ ngươi đệ tức phụ nhi tại liền tốt còn có thể bồi lao đại ngươi cùng một chỗ trở về âu dương m ạ t lỵ cười nói thế i a o lắc đầu bọn họ không quen nơi này gió quá lớn âu dương m ạ t lỵ gật gật đầu thế i a o đánh đo một cái âu dương m ạ t lỵ ngươi cũng có thể sinh đứa bé âu dương m ạ t lỵ k h o á t khoác tay ta bây giờ không có cân nhắc còn muốn hưởng thụ mấy năm tự do sinh hoạt đâu về sau lão đại ngươi hải tử xuất sinh ta thế nhưng là hải tử di nương đúng muốn cho hắn sớm chuẩn bị cưỡi vợ lễ hỏi tiền còn không biết là nam hải vẫn là nữ hải đâu thế dao thản nhiên nói âu dương m ạ t lỵ phát hiện nói lên hải từ sự t ì n h tề i a o lời nói thì nhiều lên nàng nhãn châu xoay động đem cái ghê kéo đến tề i a o trước mặt đem lỗ t hai c h ị u đến tề i a o trên bụng ta nghe một chút liền biết tề i a o có chút bất đắc dĩ âu dương m ạ t lỵ nghe nói nghe nha tay đặt ở chính mình trên lưng là chuyện gì xảy ra một lát sau âu dương m ạ t lỵ mới n g n g đầu nhất định là nam hải vì cái gì tề i a o hỏi âu dương m ạ t lỵ nói căn cứ tỷ lệ tính toán nha sinh nam sinh nữ tỷ lệ vì năm mươi cái này giống nắm con xúc xác xuất liên tục ba thanh nhỏ cùng ba thanh đại tình huống là rất nhỏ âu dương m ạ t lỵ là cao thủ cơ bạc tự nhiên thì dùng loại phương thức này đến suy luận thế i a o lắc đầu còn có người liền sinh năm cái sáu đứa con trai hoặc là nữ nhi đâu âu dương m ạ t lỵ nói là có nhưng là phong tới toàn bộ cách ra chuyện như vậy có phải hay không rất ít sáng sớm hôm sau thừa dịp trên mặt biển gió ê m sóng lặng ngừng ở trên đảo máy bay cất cánh âu dương m ạ t lỵ ngẩng đầu nhìn máy bay tại bầu trời biến mất phương hướng nàng bông lỏng một hơi đồng thời trong lòng cũng có một chút mất mát cảm giác giữa trưa thế dao xuống phi cơ lúc đã có một đám người đang chờ lâm phong hôm qua thì ngồi máy bay đến hàng châu triệu hiểu dương cũng cùng theo một lúc tới vương vũ xin phép nghỉ cũng tới trước đó c á i kia viên giã hơn một tháng trước ngay tại triệu hiểu dương bên người biến mất sau đó là tề chính vi cùng thư h i ể u tuệ cặp vợ chồng tề giao đệ đệ tề lôi đệ tức phụ nhi vương tư vương di hôm qua nhận được tin tức về sau cũng đi máy bay theo hồng c ô n g bên kia đổi trở về tề giao tựa như là một c á i đại công thần một dạng bị người một nhà sao q u a n h trăng sáng đồng dạng nên đón cùng thời khắc đó lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng đang ngồi ở một nhà trong quán cà phê vị trí cạnh cửa sổ vừa vặn có thể nhìn đến tề giao lúc này nên gái nam hải a lương thi vẫn lẩm bẩm nói lâm hướng đông cười nói nam hải nữ hải không đều là giống nhau sao lại nói nhiều như vậy con dâu t ổ n g có một cái có thể sinh cái nam hải lương thi vẫn lắc đầu nói nhưng đều không sinh rồi nguyện ý sinh luôn không mang thai được lâm hướng đông k h o á t q u o á c tay chuyện này không đội tiểu tử này năm nay mới hai mươi sáu đâu lương thi vẫn nói hắn không đội chúng ta gấp nha chúng ta đều lớn như vậy số tuổi còn có thể sống mấy năm a nói cũng phải lâm hướng đông gật gật đầu sau đó lại nói hiện tại tiểu phong tiền đồ chúng ta có hay không có thể không n é lương thi vẫn lắc đầu nói không đội các loại có cháu trai lại nói tề g i a o tại hàng châu dưỡng thai đương nhiên không thể một mực ở nhà mẹ đẻ không tiện lắm đây là vương di trong âm thầm đưa ra vấn đề lâm phong cảm thấy cũng thế hiện tại tề lỗi cùng lão bà h á n vương tư trong nhà sinh hoạt phương diện dễ dàng phát sinh xấu hổ sự tình còn tốt vương di đã sớm chuẩn bị thì tại khoảng cách tề ra không xa địa phương có một tòa biệt thự lớn muốn bán ra cái này tòa nhà so tề ra nhà còn m u ố n lớn chiếm diện tích hơn ba trăm bình trước sau đều có việt tử tổng diện tích vượt qua sáu trăm bình nguyên chủ nhân sửa sang về sau đều không có làm sao ở qua chỉ cần đem bên trong quét dọn một lần hoán đổi đồ dùng sinh hoạt liền có thể và ở cũng là giá cả có chút quý hiện tại giá thị trường không sai biệt lắm sáu mươi triệu tăng thêm tiền sửa sang người ta muốn một trăm i triệu lâm phong hiện đang suy nghĩ không phải tiền mà chính là tề g i a o rời nhà xa lui tới không t i ệ n không do dự một trăm i triệu thì một trăm i triệu đi một bên khác lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng một chút cũng không có hố nhi t ử tiền hổ thẹn cảm giác chương bốn trăm năm mươi chín đ à o mắt đến ngày bốn ngày tháng bốn buổi sáng, bồi tiếp tề dao ăn điểm tâm về sau tề dao nhìn chằm chằm lâm phong nói đều một tuần lễ ngươi không muốn lao bồi tiếp ta nha đi làm việc ngươi sự tình đi lâm phong nắm lấy tề g i a o tay nói ta vốn là không n ộ i vàng suy nghĩ nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian tề g i a o l ắ c l ắ c đầu nói ngươi không thể chỉ riêng nhìn lấy ta còn có nàng người ừng lâm phong gật gật đầu suy nghĩ kỹ một chút mình quả thật có chút không công bằng nhìn đến chỉ cần là nam nhân ở phương diện này tổng là không thể ngoại lệ nếu như mình cái thứ nhất gặp phải nữ nhân là tề g i a o chính mình vẫn sẽ hay không hoa tâm vấn đề này đối lâm phong tới nói là không có đáp án bởi vì không có ý tứ đi khẳng định cái kia lúc này lâm phong mới nhớ lại ngày mai là thanh minh tiết nên cho phụ mẫu hóa và mã cũng không biết cặp vợ chồng già đầu thai không có vẫn là tại địa phủ trải qua khoái lạc thời gian số năm sáng sớm lâm phong ngồi máy bay trở lại yến kinh sau đó mở ra tất n h ỉ tận m t mươi năm cùng triệu hiểu dương cùng một chỗ lôi kéo hai xe tiền giấy đến mộ đ ị a thật sự là nghiệp c h ư ờ n g a nhìn lấy chính mình trước mộ phần đốt hai đống tiền giấy lâm hướng đông nắm lấy đầu lẩm bẩm nói lương thi vẫn nói đều là ngươi nghĩ kế nhưng là ngươi đồng ý nha kế hoạch cũng là ngươi chế định ta hiện tại có chút hối hận ta lại cảm thấy trừ chuyện này nó đều rất tốt chúng ta nếu là không chết đứa nhỏ này vẫn chưa trưởng thành cặp vợ chồng ra trốn ở một khối mộ bia đằng sau xì xào bản tán lúc đột nhiên sau l ư n g chuyển đến tiếng bước chân hai người ngồi thẳng lên cùng một chỗ xoay người mặc lấy màu đen váy dài ở ngực mang một đoá hoa trắng trên đầu đỉnh lấy màu đen mũ mềm trong tay gánh lấy một cái túi nhựa lương thi thi xuất hiện tại trước mặt hai người cặp vợ chồng già t r ừ n g lớn mắt hắn không nghĩ tới lương thi thi thế mà từ bên này trên đường tới cái này vừa tốt đụng độ cặp vợ chồng già mở to mắt lương thi Thi nhìn gặp bọn họ về sau cũng t r ừ n g lớn mắt lâm hướng đông cùng lương thi vận mặc trên người y phục nhìn qua giống như là áo liệm ân vẫn là tại trần doanh thu chỗ đó đặt trước làm đối với trần doanh thu cặp vợ chồng cũng khảo sát một thời gian thật dài hai người nhất trí cho rằng trần thôn cô là cái mắn đẻ nữ nhân nhưng là hiện tại bộ quần áo này dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm ách lương thi thi trận mắt chừng một cái doa đến n g ấ t đi còn tốt lương thi vẫn phản ứng nhanh một thanh cho lương thi thi đỡ lấy không phải vậy đến ngược lại ở bên cạnh trên biên mộ lâm hướng đông vươn tay thăm dò lương thi thi hơi thở không có vấn đề gì lớn chỉ là hoảng sợ n g ấ t đi đều là ngươi hôm nay thư thái phải xuyên bộ quần áo này lương thi vẫn trách cứ lâm hướng đông lâm hướng đông cau mày nói là ngươi nói y phục này vui mừng ta mới xuyên làm sao bây giờ lương thi vẫn hỏi lâm hướng đông suy nghĩ một chút cần phải choáng không bao lâu cho nàng để ở chỗ này chúng ta đến bên cạnh vừa nhìn đi lương thi vẫn do dự một chút gật gật đầu tiếp lấy liền đem lương thi thi cẩn thận từng ly từng tí để xuống để cho nàng tựa ở trước một đĩa sau đó trốn đến bên cạnh nhìn chằm chằm ai lâm hướng đông đánh đo một cái lương thi thi cảm thán một tiếng nói thi thi là cái số khổ hải tử lương thi vẫn nói còn cần ngươi nói lúc trước muốn không phải láo lương cứu ngươi một mạng ngươi liền chết tại phía bắc kết quả hắn đem chính mình mệnh dựng ở nơi đó lâm hướng đông nói thời đó phía bắc rất loạn tính toán việc này không thể nói chúng ta đều quên đi nói đi ra là muốn gây nên đại phiền toái lương thi vẫn gật gật đầu lâm hướng đông lại thở dài có chút khổ nào nói lúc trước ta để ngươi trực tiếp coi nàng là nữ nhi dưỡng kết quả ngươi nhận là m u ộ i m u ộ i hiện tại cái này tình huống làm sao bây giờ lương thi vẫn nói không có cách nào a m u ộ i m u ộ i ta bệnh chết trong nhà vì trong đội không đem trong nhà ruộng đất thu hồi đi cho báo mất đổ tùng vừa vặn có cái hộ khẩu hai người nói lên chuyện cũ đột nhiên lâm hướng đông làm một cái im lặng thủ thế nguyên lai、like、lương thi thi tỉnh hai người mau chóng rời đi lương thi thi mở hai mắt ra về sau mơ hồ tốt vài phút khi triệt để thanh tính lúc doa đến q u á t to một tiếng xách lấy trong tay cái túi thì hướng phía trước chạy tới lúc này thời điểm lâm phong cùng triệu hiểu dương còn chưa đi sao đựng hai cái c ố t sau tiền giấy thật sự là có chút nhiều mảnh này mộ viên trên thực tế là không cho phép đốt vàng mã sợ làm cho hỏa hoạn nhưng có tiền có thể ma xui quỷ khiến đương nhiên có thể đẩy nhìn quỷ nhân thiểu phong thiểu phong lương thi Thi âm thanh v a n g lên lâm phong ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy lương thi thi bối rối chạy tới sắp mặt nàng còn có chút tái n h u ậ chạy đến lâm phong trước mặt lương thi thi một đầu cắm xuống hơi kém bổ nhào vào trong đống lửa còn tốt bị lâm phong đỡ lấy. Làm gì n hỏi ư thế Phong h bồi dối? Lâm phong hỏi. lương thi thi ha h ố c mồm trong lúc nhất thời lại nói không ra lời chỉ có thể lấy tay khoa tay chỉ chỉ mộ địa lại chỉ chỉ chính mình ánh mắt ngươi nói ngươi thấy cha mẹ ta lâm phong một mặt kinh ngạc là là lương thi thi rốt cục có thể nói chuyện ngay tại vừa mới ta trên đường đi ta nhìn thấy cha mẹ ngươi thì ta cùng tỷ phu của ta hai người bọn họ mặc lấy áo liệm đứng ở nơi đó t r ừ n g lớn mắt nhìn ta nói xong lương thi, thi thì ô ô khóc lên cái này thật thật có quỷ quỷ nha gan lớn triệu h i ể u dương đều có chút sợ mất mật lên đổi trước kia triệu h i ể u dương cũng là bán tín bán nghi t h í như lần trước tại trên thảo nguyên ngày đó theo trong động sông ra một trận gió thuốc lá trên giấy lưu lại cái kia em bé thủ h ấn hiện tại lương thi thi lại còn nói gặp qua lâm phong qua đời phụ mẫu đây là thanh minh tiết n h à lâm phong ă n u ổ i đứng khóc nói rõ cha mẹ ta còn không có đầu thai lần này thanh minh tiết trở về đoán chừng là nghĩ nhi tử đi lương thi thi ngay xong đột nhiên chừng lớn mắt nguyên lai、like, nguyên lai、like、là dạng này ừ n lâm phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm lương thi, thi sẽ không phải là quả nhiên lương thi thi t ú i đầu nói ta ta hoài bà bảo, bảo lúc nào sự tình lâm phong một mặt k i n h hỉ lương thi thi truy lâm phong một chút ngươi làm ngươi còn không rõ ràng lắm thời gian cũng là sang năm lúc trước lần nha lâm phong cảm giác thật thần kỳ chương bốn trăm sáu mươi cha mẹ các ngươi còn thật sự là hiền linh lâm phong quỳ gối trước mộ phần cho phụ mẫu mộ bịa dập đầu ba cái hai cái ba cái bốn cái năm cái sáu cái sau khi đứng dậy lâm phong nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán cái này có sáu đứa bé tạm thời có thể xác định có bốn cái nữ hải tề dao trong bụng Cùng lương thi thi trong bụng còn không có cách nào t r a ra là nam hải vẫn là nữ hải đến lại đợi hai tháng đi bên ngoài gió lớn chúng ta đi về nhà lâm phong ôm lương thi thi eo xuống núi gặp phải đường dốc tiếu còn cho nàng ôm lên đến sợ thế hoài bảo bảo nữ nhân t h i cùng đ ổ xứ giống như lâm phong lái xe đưa lương thi thi về nhà tiếp lấy thì cầm điện thoại di động lên cho vương di gọi điện thoại gì có một tin tức tốt điện thoại thông về sau lâm phong vừa cười vừa nói tin tức tốt gì vương di hỏi lâm phong hạ giọng nói lương thi thi cũng mang thai phía trên a vương di một tiếng kinh ngạc lâm phong cười hắc hắc vương di xứng sở về sau nói ra thật sự là quá tốt bất quá tiểu phong ta cũng không có thời gian chiếu cố nàng nha vương di nói xong lâm phong cười nói không có chuyện gì ngày hiện tại thì bận bịu có phải hay không chính nàng có thể chiếu cố tốt chính mình tắt điện thoại về sau lâm phong cao lại một chút mi đầu rất hiển nhiên vương di đối lương thi thi có chút bất mãn có thể là bởi vì trước kia lương thi Thi quá mức phản định không nghe cha mẹ lời nói thường xuyên để cha mẹ s i n k h nguyên nhân đi còn có vương di đúng là bận không quá nổi lương thi, thi gần nhất thẳng nhàn trong tay sự nghiệp tuy nhiên to lớn nhưng là sự tình không nhiều thu mua nguồn năng lượng mới xe hơi cùng tin nhà chế tạo một bộ phận cổ phiếu đây chẳng qua là một loại đầu tư mua cổ phiếu đặt ở c h ỗ đó chờ lấy tương lai lấy tiền thôi thành lập hì rồ có thể xe hơi nghiên cứu phát triển bộ môn hiện giai đoạn còn tại c ấ t bước giai đoạn nện tiền tiến đi là được lương thi thi duy nhất có thể làm cũng là xét duyệt phát triển nghiên cứu đầu nhập kinh phí thủ hạ có một đoàn đội nàng làm việc cũng tương đối bung lòng thực kiếm tiền hay không không quan trọng lương thi, thi chỉ là không muốn bị quách diễm như cho so đi xuống đến mức đại kỳ truyền thông bên kia mộ niệm đã hoàn toàn tiếp nhận hiện tại làm được cũng không tệ lắm vốn là lương thi thi là muốn đem cổ quyền chuyển nhượng cho mộ niệm mộ niệm không đồng ý nhưng lương thi thi vẫn là cố gắng nhét cho nàng năm cổ quyền xem như đại kỳ truyền thông đệ tam đại cổ đông cho nên hiện tại đại kỳ truyền thông lương thi thi cùng l â m phong mực dạng cũng chỉ là một cái vung tay trưởng quỹ mà thôi thỉnh thoảng lương thi Thi cũng sẽ chú ý một chút công ty phát triển cho nên tay nàng đầu lượng công việc không lớn hoàn toàn có thời gian đợi trong nhà dưỡng thai lâm phong tắt điện thoại về sau hỏi lương thi thi muốn không để vương di qua tới chiếu c ấ ngươi vương di nói nàng muốn tới đây chiếu cố ngươi lương thi thi vội và nói g n đừng ta chính mình có thể chiếu cố chính mình lao thái thái kia suốt ngày kéo căng lấy một khuôn mặt ta không quen lâm phong nói như vậy chỉ là một loại thăm dò đến hai bên đều không chào đón vậy thì thật là tốt về sau lương thi thi ở phương diện này không có cũng không có lý do bị khuất ở ba ngày sau đó lâm phong cảm thấy cùng lương nữ vương ở c h u n g vẫn là giống như trước một dạng tốt nhất cách cái hơn m ộ ư ơ i ngày một hai tháng gặp mặt một lần tốt nhất bởi vì nữ nhân này là không cùng một chỗ có tốt cùng một chỗ cơ hồ dính lấy chính mình không vươn tay loại kia trước kia còn tốt hiện tại trong bụng có bảo bảo đ â u sau đó vội vàng kiếm cớ chạy mất ngày m chín ngày tháng b ố thứ tư b u ổ sáng lâm phong bồi quách diễm như nhìn một chút thanh phong cao ốc công trường sáu mươi tám tầng cao cao ốc đã nhanh muốn ngừng phát triển dự tính sang năm sáu tháng cuối năm liền có thể đưa vào sử dụng tham quan hết kiến thiết công trường về sau lâm phong bồi quách diễm như về nhà t â n lệ nhìn đến lâm phong về sau rốt cục nhịn không được phàn nàn muốn ôm cháu trai muốn hơn một năm thời gian kết quả còn không có tin tức trách nhiệm này người nào đến gánh chịu đương nhiên là lâm phong quanh năm suốt tháng Có mấy ngày lão ha ha bảo à bảo cùng Quách、Diễm、Như. với Diễm t đại ta trước mấy ngày luôn mơ tới cha ngươi nhìn ngươi bận rộn công việc cũng là không nói tần lệ bưng lấy bắt lên cái đề tài này mẹ ngươi mơ tới cha ta làm sao quách diễm như hiếu kỳ hỏi tần lệ hốc mắt đỏ lên nói ta mơ tới cha ngươi trên tay chân đều mang theo còng sát tử giống như là phạm nhân mở dạng hắn nói hắn mệt mỏi q u á a lão đại ngươi nói ngươi cha trôn địa phương có phải hay không phong thủy không tốt b à n g không chúng ta cho nàng d ờ i mộ phần a quách diễm như nói cha qua đời mới hai năm cái này d ờ i mộ phần không thích hợp a tần lệ nói nhưng ta chính là tâm lý không vững vàng lâm phong lúc này mở miệng nói mới không ta tìm đại sư theo trở về xem một chút đi Tân lệ lập tức gật gật đầu quách diễm như lúc này mở miệng nói đây không phải mê tín sao t â n lệ nói ngươi hiểu cái gì đây là lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật sao có thể nói mê tín đâu ta theo ngươi nói nhà chúng ta già ba người sinh viên đại học trong nhà thật nhiều người đều nói quách ngươi g i ra ra mãi mãi chôn cái t i a m mảnh đất n h ì phong thủy tốt quách diễm như cười nói muốn là thật tốt cha ta làm sao lại sinh bệnh t â n lệ lắc đầu nói đó là bởi vì ngươi cha đã định hình đổi không, nhận không khí vận khí vận a đều truyền đến các ngươi tỷ lệ ba người trên thân lâm phong gật gật đầu nói đến còn rất có đạo lý gặp lâm phong gật đầu Quách tuy h không phản ì kiến đề đối. cập tới ý b ổ i tối, nhiên lại. Thiến gọi điện thoại tới. Cái kia, cái kia. Ta có hài tử. Nô Thiến Ta tử. thận từng Lâm là lưu là l Phong chuẩn Nhưng đương Ngô Ngô cẩn có bị t ừ nhiên g tí Tuy nói n ra. lâm phong nói qua nhiều lần có hải tử t h ì sinh nhưng là ngô tiến h nhưng vẫn là lo lắng rốt cuộc lâm phong là h à môn trên thi vi diễn h à môn bên trong tranh đấu có thể tàn khốc cực kỳ ta lập tức tới ngay lâm phong nói xong thì tắt điện thoại diễm như mẹ có kiện việc gấp ta muốn đi xử lý tối nay thì không trở lại lâm phong một mặt t ấ y náy đi lên trước nói ra lúc này quách diễm như cùng tần lệ chính ngồi ở trong sân thương lượng cái gì thời điểm về nhà sự tỉnh không có chuyện ngươi đi đi quách diễm như vừa cười vừa nói tần lệ gật gật đầu nàng hiện tại tâm tư đều đặt ở trong nhà tổ phần phía trên lâm phong sau khi lên xe thở dài ra một hơi nô tiến trong bụng là cái thứ bảy sang năm đoạn thời gian kia chính mình thật đúng là thần dũng a cái này có thể hay không cùng mội vu có quan hệ muốn biết mình thân thể đều bị cải tạo qua d u n g tế giao lời nói tới nói cấu thành lâm phong thân thể mỗi một tế bào đều đã phát sinh cải biến mỗi một tế bào sinh mệnh lực đều mạnh lên cầm hồ hoa viên tiểu khu sau tòa nhà 901. l â m phong ấn vang chung cửa c ử a mở nô tiến h xuất hiện ở trong mắt lâm phong lâm phong cười hắc hắc đem nô tiến h ôm lên đến đúng lúc này khu khu một tiếng tiếng ho khan theo ngăn cách đằng sau chuyển đến lâm phong nhìn một chút nguyên lai、like、ngô tiến h phụ mẫu đều tại hắn vội vàng đem sắc mặt đỏ bừng nô tiến h thả xuống đến thúc gì lâm phong tiến lên kêu lên nô tiến h phụ thân ngô thành lâm phong đang giúp làm tiền giả án thời điểm là gặp qua nô tiến mẫu thân lữ h ế n lâm phong còn là lần đầu tiên gặp ngồi đi nô thành t h ẳ n như nói nô thiến nhanh đi cho lâm phong cầm một bình đá lạnh h ô n g t r à lâm phong thì thích uống cái này nhìn đến nữ nhi ân cần bộ dáng cặp vợ chồng già trong lòng không sai người lời này a chỉ có cùng mình thích người cùng một chỗ mới có thể khoái lạc cặp vợ chồng trước kia là phản đối ngô thiến cùng lâm phong cùng một chỗ nhưng hiện tại xem ra lâm phong đối chính mình nữ nhi còn thật là tốt thúc gì thân thể các ngươi thế nào lâm phong cười lấy hỏi nô thành cười lấy gật gật đầu còn tốt không đi làm thân thể càng ngày càng tốt bây giờ còn tại luyện thái cực quyền đâu vậy thì tốt lâm phong gật gật đầu tiếp xuống tới không có gì nói Còn tốt ngô thiến đi tới, đem một bình tốt tới, một đi đem đá lâm ạ n hồng h cho trà đưa l lâm phong Lâm p h o n gật sau khi h n n nô lấy, h h i ế n bên n sát Lâm p o gật ngồi xuống. Nô Thành lúc này nói ra, hiện tại thiến thiến mang thai, chúng ta muốn tiếp nàng đến trong nhà ở. Lâm Phong g tại thai, tiếp ta lúc Lâm ra, ở. gật đầu dạng này cũng tốt ta bình thường tương đối bận rộn t h i ế n tiến h cũng có thể được các ngươi chiều cố đứa nhỏ này sinh ra tới làm sao bây giờ lữ yến nhìn chằm chằm lâm phong hỏi lâm phong một mặt không hiểu nô thành nói bổ sung ta nghĩ là hải tử hay là theo họ ngươi lâm nhưng là do chúng ta một mực mang theo nhà các ngươi chúng ta không quá giải chỉ là không hy vọng hải tử bị khi dễ ngươi hiểu không lâm phong minh bạch hai người này lo lắng là lâm phong bên người nó nữ nhân lâm phong suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là ấn cặp vợ chồng g i ả ý kiến đi làm ngược lại lại không thiếu hài từ ăn uống về sau năm thứ nhất đại học dạng đưa tốt nhà trẻ tiểu học tiểu gia hỏa này còn không có xuất thế thì có sáu trăm triệu tài sản chờ lấy kế thừa đâu lâm phong gật gật đầu t ố t lâm phong đáp ứng nô thành cùng lữ yến cao hứng cười rộ lên ăn xong cơm tối về sau lâm phong l á i xe cùng nô thiến cùng một chỗ đem ngô thành cùng lữ yến đưa về bọn họ ở lại tiểu khu thúc gì vậy chúng ta đi trước lâm phong tại cặp vợ chồng già ở địa phương đợi mấy phút đồng hồ sau liền chuẩn bị cáo tử ăn cơm tối thời điểm nô thành uống một số rượu gặp lâm phong muốn đi cười nói tuy nhiên kết không cưới cũng đổi cái xưng hô đi lâm phong phản ứng rất nhanh tranh thủ thời gian kêu lên cha mẹ cặp vợ chồng cười lấy đáp ứng ô n lâm phong cánh tay nô tiến h lúc này thời điểm là vui vẻ nhất chín giờ tối lâm phong cùng nô tiến h trở lại cầm hồ hoa viên tiểu khu vừa vào nhà đóng cửa lại về sau nô tiến thì nhận tính lên cắn lâm phong một chút số m ư ơ i buổi sáng lâm phong lại bồi tiếp nô tiến dọn nhà bao lớn bao nhỏ đổ vật xếp lên xe lâm phong lái xe đem l ô thiến đưa đến phụ mẫu bên người ăn qua bên trong sau cơm trưa lâm phong cáo tự rời đi tiếp lấy thì trở lại tứ hợp viện bây giờ muốn hải tử trừ quách diễm như bên ngoài đều có quách diễm như là sớm nhất cùng chính mình kết quả lại từ đầu đến cuối không có thân thể cũng không thành vấn đề có phải hay không trong nhà phong thủy thật ra vấn đề trở lại tứ hợp viện lâm phong thì kêu đến dương t h ả i vi con dâu trước đó nghe ngươi nói cha ngươi ưa thích tìm người đoán m ệ n h cái t i ê đoán bệnh cao thủ tính được có đúng hay không a lâm phong đem dương thảy vi ôm vào trong ngực hỏi dương thảy vi trên mặt đỏ bừng nói đương nhiên chuẩn rồi kia là cái gì đ ạ o sĩ nói ngươi khắc cha ta đâu cha ta hiện tại gặp ngươi thì cùng gặp ôn thần giống như lâm phong cười nói cũng không thể nói như vậy cha ngươi lộ ra hắn rất nhát gan giống như dương t h ả i vi nói cha ta là gan không nhỏ chỉ là gặp ngươi nhát gan vậy ngày mai dẫn ta đi gặp gặp kia là cái gì đ ạ o sĩ tốt ta hỏi một chút cha ta dương t h ả i vi lập tức đáp ứng đ ó lấy nàng thì cầm điện thoại di động lên cho phụ thân dương ngự gọi điện thoại dương ngự trong khoảng thời gian này rốt cục thoát khỏi lâm phong bóng mờ qua một đoạn ngày yên tĩnh đỉnh thịnh giải trí đi qua một lần sóng gió về sau tuy nhiên bị đ ạ kích nhưng hiện tại phát triển tình thế rất tốt đặc biệt là cùng hàn quốc nữ đoàn ký kết về sau làm ra một số thu thị xuất rất cao tiết mục cả nước tuần diễn vé vào cửa cũng thu nhập không tệ dương ngự còn không biết cái này thực là l ầ m phong trôn ở cường thịnh một khóa lôi qua hai năm dẫn bạo về sau hắn may mà thảm phải biết trưởng không hàn quốc nữ đoàn thế nhưng là t r ư n g diêu dùng tên giả lưu gia n g n g u y ệ t dương ngự nhìn đến là lão lục gọi điện thoại tới rất cao hứng áo khoác đông còn là nghĩ đến chính mình cha ngươi đoán mệnh cái chỗ kia ở đâu cái đạo sĩ kia gọi cái gì điện thoại thông về sau dương hải vi hỏi dương ngự cao mày hồi đáp cái gì đạo sĩ têu lên lớn lên là không minh đạo trưởng hắn ở tại không minh vườn ngươi tìm không minh đạo trưởng làm gì dương lão lục nói ra cha là lâm sư m i n h muốn tìm không minh đạo trưởng có chuyện gì a dương ngự kinh ngạc nói lấy lâm lão bản khí vật còn cần vấn mệnh hắn gần nhất có phải hay không tại số con giềng a lâm phong nghe được dương ngự thanh â m lúc này thời điểm đối dương thải vi gật gật đầu dương thải vi vội và nói đúng nha đúng nha lâm sư m i n h gần nhất có thể không may vận khí không tốt lắm uống nước đều n h é rằng cho nên muốn tìm không minh đạo trưởng cho tính toán quá tốt a không là là lâm phong có thể nghĩ đến không minh đạo trưởng cái tia thực sự quá tốt ta chờ chút đem địa chỉ cùng số điện thoại phát cho n g ư ờ i đi đúng tìm không minh đạo trưởng lời nói là muốn sớm hẹn trước tắt điện thoại về sau dư ơ ngự n g cười rộ lên lẩm bẩm nói lâm p h o n g ngươi cũng có không may thời điểm ha ha nói thì cầm điện thoại di động lên cho không minh đạo trưởng gọi điện thoại điện thoại rất nhanh thông dư ơ ngự n g nói ra đạo trưởng là ta ta là dương ngự nguyên lai、like、là dương lão bản a gần nhất ngươi vận khí rất tốt không minh đạo trưởng vừa cười vừa nói dư ngự kinh ngạt nói đạo trưởng ngài liền vậy cũng là đến đi ra thật lợi hại không minh cười nói dĩ nhiên không phải tính ra đến mà chính là nghe được dương lão bà ngươi thanh âm nghe lộ ra rất cao hứng đây chính là không minh cao minh địa phương không nên phô trương thời điểm tuyệt đối sẽ không nói cái gì là tính ra tới đây cũng là dương ngự còn có rất nhiều kẻ có tiền tin tưởng không minh nguyên nhân một cái nữa không minh xác thực có mấy phần bản sự dương ngự ý đồ xấu có rất nhiều nói ra ngày mai có cái gọi lâm phong có thể muốn đến c ử a thỉnh giáo lớn lên ngài nha không minh nói thì là trước đó khắc ngài vị kia đúng dương ngự nói ra có thể hay không mời đạo trưởng rút một chút chương bốn trăm sáu mươi hai dương lão bản cái này không được đâu b ầ n đạo từ trước đến nay không làm lừa gạt sự tình làm dương ngự muốn để không minh đạo trưởng lừa gạt lâm p h o n g lúc không minh đạo trưởng cự tuyệt nói dương ngự cười nói đạo trưởng cái kia chỉ cần không làm lừa gạt liền có thể đạt tới mục đích bộ dạng này lời nói đạo trưởng thì không có lý do gì cự tuyệt ta một m i ệ n g giá năm trăm ngàn vô lượng tiên tôn có dương lão bản cái này năm trăm ngàn b ầ n đạo lại có thể vì phổ độ chúng sinh làm một số hữu í c h sự tình không minh nói như vậy cái kia chính là đồng ý tắt điện thoại về sau dương ngự n ế t miệng lên trong thiên hạ này liền không có tiền giải quyết không sự tình kha kha kha hoàn h thành chuyển khoản về sau dương ngự đắc ý cười rộ lên tiểu thập cựu lúc này bưng lấy một ly t r à đi tới theo bên cạnh đưa cho dương ngự dương ngự cao hứng quên hết tất cả muốn giơ tay lên trùng điệp vỗ một cái cái ghế tay v ị kết quả là đụng phải chăn t r à cái ly lật nệ đến trên bụng vừa mới trộn lẫn nước sôi sôi dòng chảy xuống một tiếng h é t thảm theo dương ngự trong miệng phát ra báo ứng tới cũng là nhanh như vậy dương ngự thụ thương sự tình trong nhà không có thông báo dương hải vi dương ngự thậm chí không có nói cho trừ tiểu thập cửu bên ngoài nó người tiến rộ nạn bệnh viện về sau bị yêu cầu nằm viện hơn tám mươi độ c nước sôi có thể đủ nóng rơi một lớp da số m ộ ư ơ i một buổi sáng lâm phong cùng dương t h ả i vi đi tới không minh vườn sớm có hai tên tuổi trẻ tiểu đạo sĩ chờ ở cửa hôm qua dương t h ả i vi thì gọi điện thoại hẹn trước hai cái tiểu đạo sĩ đem lâm phong cùng dương t h ả i vi mời đến một gian cổ kính gian phòng một thân đạo bảo không minh đạo trưởng chính xếp bằng ở trước bàn không minh đạo trưởng ngày tốt dương thảy vi cười lấy hô không minh một mặt mỉm cười giơ tay lên nói hai vị cư sĩ mời ngồi lâm phong cùng dương t h ả i vi ngăn cách một chương b à n ngồi ở trên không rõ ràng đối diện một cái tiểu đạo sĩ bưng tới ba chén trà mời dùng trà không minh lại giơ tay lên nói lâm phong n g â g c h u n g trà lên trà s ắ c thực rất thơm không biết hai vị tìm bần đạo không biết có chuyện gì không minh cười lấy hỏi lâm phong không uống trà đặt chén trà xuống mỉm cười nói ta muốn mời đạo trưởng đi với ta một chuyến thúc xuyên giúp ta xem một chút một khối ý nghĩa địa phong thủy không minh rất ngạc nhiên dương ngự hôm qua nói với hắn là lâm phong gần nhất không may cho nên đến cửa là muốn tìm tới bám ệ n h tìm phá giải chi pháp muốn thật lạ như vậy lời nói vậy liền dễ làm cho lâm phong một trận hốt du để lâm phong làm một ít chuyện cho dương ngự h à giận chẳng những có thể ứng phó dương ngự còn có thể theo lâm phong nơi này thu một số tiền lớn hắn nói không lừa gạt người trên thực tế theo chơi lên cái này một hàng bắt đầu cái nào một lần không có gạt người nói như vậy chỉ là không hy vọng mất đi dương ngự cái này khách hàng mà thôi lâm phong yêu cầu không tại dương ngự giao phó nghiệp vụ phạm vi a vậy phải làm thế nào đây chính là năm trăm ngàn lại nhìn lâm phong sắc mặt hồng nhuận phân h ớ t tươi cười rặng rỡ vừa nhìn liền biết không phải số con d ự người Thực h k ô n lời này h trước kia cũng phong dương sinh, thả n n thay g vi nghe được như lọt vào trong sương mù có ý tứ gì lâm phong cười rộ lên không minh đạo trưởng thực đi ta cũng không thể nào tin quỷ thần nhưng là trong nhà một cái trưởng bối tin những thứ này ngài chỉ cần đi một chuyến mặc kệ kết quả như thế nào ta đều cho ngài một triệu thế nào cái này một triệu có thể so sánh dương ngự năm trăm ngàn hảo phóng nhiều không minh trang lấy do dự một chút gật đầu đáp ứng nói tốt ta vận đạo liền đi chuyến này đi cũng coi là tích phúc lâm phong đứng lên cái kia ngày mai sáng sớm chúng ta xuất phát như thế nào không minh gật gật đầu lâm phong xoay người chính muốn rời khỏi không minh đứng lên nói lâm tiên sinh chậm đã Nói đi đến đi lâm phong trước mặt, dò xét Lâm dò p h o nói g một chút, n ra, Lâm t cũng là để diễm như mẹ của nàng cái khúc mắc tôi h mặc kệ lừa gạt không gạt người có thể giả bộ một chút bộ dạng liền tốt nói lâm phong thì phát đ ộ n g xe sư minh xe chạy ở giữa dương t hải vi đột nhiên kêu lên ừng lâm phong quay đầu nhìn một chút dương t hải vi ta ta không muốn cái gì cái gì nghi thức cảm giác nói xong dương t hải vi thì túi lầu xuống cái này t h ả i vi a lâm phong vừa nói chuyện dương t hải vi liền nói ngươi nếu là không đáp ứng ta thật sinh khí thật tốt ta đáp ứng ngươi lâm phong tranh thủ thời gian gật đầu dương t hải vi chỉ về đằng trước một rừng cây nói người ở đây h i ế u đến đó lâm phong đem tay lai đánh vật ra vọt tới ven đường trên cây còn tốt thắng gấp một cái dừng xe lại nơi này s á c thực rất ít người tới lâm phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy dương t h ả i vi tuất vài phút trên đường đều không có xe đi qua sư minh dương t h ả i vi cúi đầu nhẹ dọn g kêu lên tiếp đó hai người không nói gì thêm bắt đầu thực tế được động sau mười mấy phút điện thoại di động k ê u dương t h ả i vi cắn răng cầm điện thoại di động lên xem xét nguyên lai、like、là mẹ đành tới mẹ ta dương t h ả i vi nói ra lâm phong gật gật đầu dương t h ả i vi lúc này mới tiếp điện thoại a cha ta lại thủ thương dương thảy vi đột nhiên kinh ngạt nói nghe điện thoại về sau bầu không khí không có Ta cùng ngươi đi b ệ gật gật khi thấy n ngươi cha lâm phong về sau dương ngự xấu hổ tâm tình không có mà là có chút sợ hãi chính là lâm phong nguyên nhân hắn mới có thể đắc ý bởi vì đắc ý mới sẽ đem mình bị phòng gia hỏa này thật đúng là đem chính mình k h ắ p đến xích sao sẽ không phải không minh đạo trưởng nói cái gì không nên nói gia hỏa này tìm tới cửa a nhưng rất nhanh dương ngự thì nhìn ra không đúng hắn nhìn đến lâm phong tây phục phía dưới áo sơ mi trắng phía trên có m ả n g lớn vết máu n g ư ơ i n g ư ơ i thụ thương lâm phong còn chưa mở miệng dương ngự thì mở miệng hỏi lâm phong túi đầu xem xét xấu hổ máu này có thể không phải mình hắn tranh thủ thời gian giải thích nói theo không minh vườn đi ra không c ẩ n thận k é một cái bị một đầu cành cây ở trên người hoa đầu lỗ hổng dương ngự biết miệng lên không minh đạo trưởng thật lợi hại a Cái này 500 ngàn xài đáng giá. Mặc cũng đáng xài giá. này ngàn mình không may, nhưng may, để dù lâm phong thụ bị thương. bị cùng u ố i c là lật ha ha. lục, Lâm một Tiểu thế. về ván, nho nhỏ Chương ngươi cũng Phong cùng ha ha. dương t h ả i vi lúc rời đi dương ngự nhìn đến dương t h ả i vi bước chân có chút lạ hỏi ngã ta cũng ngã dương t h ả i vi có chút lúng tùng nói dương ngự thản n h i ê nói n lâm phong gần nhất không may ngươi cách xa hắn một chút t a không nói dương t h ả i vi thì kéo lấy lâm phong rời đi lâm phong dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy k h a i tây hình nhưng rất nhanh hắn thì minh b h lấy khoai tây huynh thực lực đ o á n chừng chưa từng gặp qua quẹ chân nữ nhân ai muốn hay không nhắc nhở một chút hắn nắm suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy tính toán bởi vì không thích hợp gia hỏa này lại xấu cũng là mình cha vợ lâm phong là không có đả kích khoai tây huynh nhưng là bên cạnh hắn tiểu t h ạ t cửu các loại lâm phong cùng dương t h ả i vi sau khi đi tại dương ngự bên t hai nhỏ giọng nói vài lời. Dương Ngự hai vài lời. mắt một chút trợn t r ừ n g lên bên cạnh chữa bệnh máy móc trên màn hình dương ngự huyết áp cọ cọ dâng đi lên phát ra cảnh báo âm thanh còn tốt trước tiên thầy thuốc chạy tới dương ngự rốt cuộc minh mạch lâm phong lúc rời đi cái ánh mắt kia là có ý gì quá mẹ nó làm người tức giận dương t h ả i vi cùng lâm phong cùng một chỗ trở lại tứ hợp viện sư minh tiếp tục nha dương t h ả i vi lôi kéo lâm phong tay nói lâm phong lắc đầu hôm nay không được vì sao dương t h ả i vi hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói các loại ngươi vết thương lành chúng ta lại đi động đi thực lâm phong muốn nói là ân giải thích thế nào đâu đúng tựa như tu tiên thế giới xâm nhập cái nào đó có kết giới động phủ một dạng lâm phong mở ra kết giới về sau đến lập tức rời đi các loại kết giới tự nhiên biến mất đằng sau liền có thể tới lui tự nhiên nhưng nếu như ngày đầu tiên liền mở ra kết giới đợi thời gian quá lâu t hao tổn tinh lực kết giới thì sẽ tự động khép lại sau đó đằng sau mỗi một lần đều muốn một lần nữa đánh mở một lần cái này chẳng phải là sẽ rất phiền phức ngày một ư ơ i hai tháng năm lâm phong cùng quách diễm như quách diễm thu quách diễm văn tỷ đại ba còn có tần lệ không minh đạo trưởng cùng hắn hai cái đồ đệ lên phi cơ máy bay cất cánh về sau tần lệ an vị ở trên không minh đạo vươn người một bên hỏi cái này hỏi cái kia không minh ngược lại là nhịn đến xuống tới tính tình cho tần lệ các loại chỉ điểm nghe tốt có đạo lý bộ dáng lâm phong ở một bên nhắm mắt chấm ắ t thỉnh thoảng đĩ môi không minh dùng bất quá là một loại thoại thuật mà thôi cũng là loại kia giống thật mà là giả trả lời t â n lệ được đến trả lời về sau liên tục gật đầu cảm thấy không minh đạo t r ư ở n g thật sự là đạo pháp cao thâm trên thực tế nàng đều là tại dùng chính mình phương thức đi tìm hiểu không minh lời nói không thể không nói những thứ này thần côn có thể hôn thành ngàn vạn phú hảo vẫn là có mấy phần bản sự l ừ a gạt người bản sự g i a hỏa này cũng là không có ngộ đến tề giao không phải vậy phải cho hắn nghẹn mà nói đều nói không nên lời xuống phi cơ lại đón xe về nhà vừa tốt giữa chưa mười một giờ ba mươi phút q u á c diễm như đầu tư trên thực tế cũng chính là lâm phong bỏ tiền để quét diễm như nhà phụ cận nhiều một đầu nhựa đường đường cái còn có một đầu rộng lớn đường bê tông nối thẳng quét diễm như nhà lần này trở về người một nhà đều vô cùng đ h ự a thấp nhưng đến nhà không đến hai giờ quét ra trong sân thì đến không ít người ném mấy cái trăm triệu ra ngoài người ta cũng nên đến cửa cặm tạng còn có một số theo quét diễm như cái này bên trong đạt được chỗ tốt thân thích cũng lái xe đến cửa còn tốt đã ăn qua cơm trưa không phải vậy lời nói còn phải là một m trận chiêu đãi lâm phong không thích những thứ này s á giao trong phòng ngủ trưa đến hơn bốn giờ chiều lúc khách nhân đều đi lâm phong mới đứng lên người một nhà mang theo không minh cùng hắn hai cái tiểu đồ đệ tại một chút hiếu kỳ hàng xóm đi theo đến quách thanh nguyên mai táng địa phương nơi này là một mảnh dốc núi không minh cầm lấy la bàn vòng quanh vài tòa người q u á c h ra mộ phần đi tầm vài vòng sau cùng bấm đốt ngón tay tính tính toán nhăn đầu l ô n g mày t â n lệ nhìn đến không minh nói lớn lên biểu hiện trên mặt vội vàng hỏi đạo trưởng làm sao không minh đạo trưởng nói ra cái này mảnh đất lúc trước tại hạ táng thời điểm có phải hay không đ à o ra quá nước tần lệ chừng lớn mắt gật gật đầu là là lâm phong một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy không minh l ã o đạo này nếu như không là có mấy phần đạo hạnh vậy đơn giản là nhà địa chất học không minh đạo trưởng nói trước k i a có hiện tại không có không tin đào mấy cái cái quốc thử một chút q u á c h diễm văn lúc đến thời điểm thì khiên một cái sẻng hắn lập tức tại khoảng cách lao cha nấm mồ không xa địa phương dùng cái sẻng bắt đầu hướng xuống đảo quách thanh nguyên quan tài trôn đến cũng không sâu hố chiều sâu vừa tốt vượt qua quan tài mặt sau đó ở chung quanh lũy phía trên đất người ở đây có một loại thuyết pháp cũng là thổ táng trôn cản một chút dễ giải pháp thực càng trọng yếu nguyên nhân cũng là địa phương này quá ở mức đạo sâu quan tài liền muốn ngâm nước bên trong lần này quách d i ễ m văn đảo gần một mét sâu tổ h c h ấ t đều vô cùng khô giáo tại sao có thể như vậy quách d i ễ m văn theo hầm động bên trong cầm một khối làm cho cứng đất vàng kinh ngạc nói làm đại học sinh quách d i ễ m văn là không mê tín nhưng bây giờ tình huống này để hắn tràn ngập nghị hoặc cùng theo một lúc đến hàng xóm tống a di nói ra bên tiên núi năm ngoái đảo một miệng rất lớn cá đường mười mấy mẫu lớn có phải hay không xấu chúng ta nơi này phong thủy vừa mới nói xong theo đi tới nơi này các thôn dân đều nhăn đầu lông mày mảnh này nghĩa địa bọn họ qua đời thân nhân cũng có rất nhiều người trôn tại phiến khu vực này không minh đạo trưởng nói ra nếu như ta không có đoán sai lời nói thôn bên trong có người qua đời đều trôn cực kỳ cạn đây là bởi vì mộ địa quá khô giáo cùng hướng ẩm ướt cũng không quá tốt trước kia liền rất tốt hiện tại a quá khô giáo đoán chừng muốn không mấy năm mảnh này dốc núi thì lại bởi vì khô hạn mà không có một mặt cỏ gặp gỡ mưa to lời nói sẽ còn suy giảm đại sư vậy làm sao bây giờ có người lớn tiếng hỏi Chứ người q u c t ra tại chỗ người bên trong có người quan tâm hơn vấn đề này không minh vẫn chưa trả lời t â n lệ thì vô đùi nói ta rốt cuộc minh bạch nguyên lai là trơn khó trách lão đại luôn không mang thai được nàng cho lý giải thành xảy thai nhanh mang ta đi nhìn xem cái kia thao cá không minh đạo trưởng nói ra có người lập tức đi đầu mang theo không minh từ một bên đường nhỏ đi lên lật qua đỉnh núi về sau liền nhìn đến một vũng hồ đồng dạng nước trong không minh nhìn một chút kinh ngạc nói thực a mảnh này thao cá nguyên lai mới là một cái vượng từ m ả n h tôn địa phương t ô ta đáng tiếc đáng tiếc lâm phong cười nói đem người thật trôn nơi này đoán chừng không có một năm liền vách quan tài đều muốn p h a o nát đi không minh lắc đầu nói lâm tiên sinh cái này có thể không nhất định ngài khẳng định nghe nói qua ở mất thì a ngâm nước bên trong thực nếu như trong nước giàu có ước n g m khoáng vật nguyên tố Thi thể thể có m bốn trăm sáu mươi bốn một đám người đi tới ao cá một bên nhìn đến trận thế này một người trung niên nam nhân ngậm điếu thuốc đi tới núi bên này là một cái khác đội sản xuất nhưng là tất cả mọi người nhận biết trung niên nam nhân tên là vương thanh thạch năm ngoái ban đầu nhận tàu cái này mảnh đất sau đó hoa mấy trăm ngàn mở mảnh này thao cá người qua đây muốn mua cá à? ta chỗ này cá rất tốt các ngươi nhìn xem chất nước thì hiểu được vương thanh thạch cười lấy hô mua cái gì cá nha người khẩu này thao cá đem chúng ta bên kia núi phong thủy đều phá vương thanh thạch ngươi có thể hay không đem khẩu này thao cá lấp quét ra thôn bên này người lớn tiếng nói đều là một mặt bất mãn biểu lộ vương thanh thạch nhữ mày các ngươi nói cái gì nha cái gì phong thủy các ngươi đây là mê tín thuyết pháp t a hồ cá này cùng các ngươi đội cái kia mảnh nghĩa địa còn cách một ngọn núi tám gậy tre đánh không đến lúc này liền có người phản bắt lên phong thủy cũng là một môn khoa học không phải vậy lời nói vì cái gì ngươi mở miệng này thao cá về sau chúng ta bên kia núi nước đều chớ được túi cái không có nước các ngươi dám nói các ngươi đ à o giếng làm giếng là không có làm nhưng là nghĩa địa chỗ đó làm nghĩa địa làm không phải càng tốt sao cái này đại sư nói cái kia dốc núi không có nước qua mấy năm muốn suy giảm tranh luận bên trong vương thanh thạch cái này đoàn người cũng tò mò chạy tới lâm phong lắc đầu tiến lên đối tần lệ nói chúng ta vẫn là rời mộ phần tính toán rời mộ phần c ũ n g hoa không bao nhiêu tiền nhưng nếu để cho vương thanh thạch lấp ao cá vậy cơ hồ là không có khả năng trừ phi bồi cái một hai triệu vì kiện mê tín sự tình lâm phong tội gì cho người ta đưa tiền hoa đầu tiên là tranh luận sau đó lại là cái l u ậ n làm cho mặt đỏ tới mang thai tần lệ nghe lâm phong khuyên cảm thấy vẫn là tính toán vương thanh thạch lúc này đánh đo một cái tần lệ lại nhìn xem quách diễm như nhãn châu xoay động lớn tiếng nói muốn ta lấp ao cá cũng có thể ta viết hợp đồng là hai mươi năm lấy mỗi năm lợi nhuận sau thuế một trăm ngàn tính toán cũng là hai triệu lại thêm đào a o cá đầu tư hai trăm l i n còn có tiền bồi thường hợp đồng cái gì ngươi muốn là bồi ta hai năm triệu ta không nói hai lời lập tức đem nước khô tìm máy đào đem cái này đường từ lớp ta nghĩ đối với các n g ư ơ i nhà tới nói cái này hai năm triệu cũng bất quá là chuyện nhỏ đúng không vương thanh thạch là công phu sư tử ngoạn trên thực tế khẩu này a o cá mỗi năm kiếm tiền vẫn chưa tới năm mươi đào a o cá tiền vẫn chưa tới một trăm n g à n tính ra lên bồi cái năm sáu trăm n g à n h ắ n cũng không lỗ còn có thể kiếm lớn tính toán nếu không chúng ta dợi mộ phần tần lệ nghe xong hai năm triệu tranh thủ thời gian lất đầu coi như chính mình con rể có tiền cũng không phải như thế hoa cái này vương thanh thạch lúc tuổi còn trẻ cũng là cái tên du thủ du thực theo hắn không có đạo lý có thể giảng sự tình vốn là coi xong nhưng vương thanh thạch cười nói ta nói đạo lý a nhà các ngươi là có tiền cũng không thể không để ý cùng một cái đoàn người đi người xem một chút hai năm triệu đối với các ngươi nhà tới nói chín châu mất sợi lông cũng không bằng các ngươi cho trong huyện đầu tư sửa đường đều ném mấy cái trăm triệu n h à vừa mới nói xong cùng một cái đội đều nhìn tần lệ cùng q u á c diễm như lúc này thời điểm bọn họ ngược lại cảm thấy có đạo lý 2,5 triệu đối quách diễm như nhà các nàng tới nói quả thực là chuyện nhỏ bồi thường tiền thì không dùng phí tâm nghĩ rời mộ phần không được không được t â n lệ khoát tay nói 2,5 triệu quá nhiều lâm phong lúc này mở miệng nói 2,5 triệu thì 2,5 triệu đi ta cho lâm phong nhìn đến hàng xóm ánh mắt thì hiểu được vẫn là ra số tiền kia rất nhiều người một nhà quanh năm không ở nhà muốn là quang chính mình rời mộ phần một cái đội nón g ư ờ i bởi vì rời mộ phần chịu đến tổn thất cái gì khẳng định sẽ ghi hận quách diễm như một nhà tất cả mọi người coi trọng một cái nhập thổ v an có thể bất động mộ phần liền bất động tốt nhất Không ở nhà thời ở đ lâm, tăng, tăng lâm phong cười lấy lắc đầu lôi kéo tần lệ xoay người rời đi vương thanh thạch người mẹ nó cũng quá thăm đi mười mẫu ao cá ngươi muốn năm triệu ngươi mình cái không đi cướp ngân hàng vương thanh thạch ngươi cái này người quá phận quét á ra bên này đội trên người đều mắng to lên vương thanh thạch cũng không giới thiệu lại ngậm lên một điếu thuốc cười hát hát lên làm quét á ra một đám người đều sau khi đi vương thanh thạch nhi t ử vương tân xuân đi tới c a o mày nói cha ngươi có phải hay không muốn quá nhiều hai năm triệu chúng ta nắm bắt tới tay đều phát tải hồ cá này muốn dưỡng cá s ạ o đầu tư quá lớn vương thanh thạch cười nói dưỡng cái dám cá s ạ o ta cũng đều không hiểu dưỡng bạch liên hoa liên ta còn tải được yên tâm cái kia người nhà có tiền không có gì đến biện pháp về sau nói xong vương thanh thạch đắc ý cười rộ lên về đến nhà về sau không minh thì bị một đám người vây quanh không minh có một câu không có một câu giải thích giống như là đắc đạo cao nhân đồng dạng thực sự không được thì rời mộ phần đi tần lệ thở dài q u é h diễm như lại cau mày nói vương thanh thạch quá phận lâm phong cười nói thực rất đơn giản phía trên một mảnh dốc núi còn không có một mảnh đất nhi như sao lấy nơi g ư quách lao bản tại trong huyện danh tiếng một miếng đất nhi tu cái ao cá không có vấn đề à. dạng này tốn mấy trăm ngàn đào hố đem nước cho c h ẳ n g không là được thực lâm phong ở trên núi lúc thì nhìn ra điểm này lúc đó nghĩ đến hoa hơn hai triệu cũng coi như tội gì đem sự tình huyên náo như thế cứng nhưng không nghĩ tới người ta như vậy tham ý kiến hay à? quách diễm như hai mắt sáng lên quách diễm văn lúc này gãi đầu nói vương thanh thạch cũng là một cái vô lại đem hắn đắc tội lấy sau nửa đêm đem cha ta mộ phần đảo làm sao bây giờ vậy làm sao bây giờ tần lệ lo lắm nói quách diễm như nói vẫn là đi tìm vương thanh thạch nói chuyện đi thương lượng một phen về sau tìm hai bình rượu để quách diễm văn nâng lên lại thêm l â m phong ba người lái xe dọc theo đường cái xuất phát vây quanh lưng núi lượn quanh một vòng cuối cùng đi đến vương thanh thạch cửa nhà vương thanh thạch chính ngồi ở trong sân cùng nhi tử vương tân xuân chính ngồi ở trong sân uống rượu nhìn tới cửa lâm phong cùng quách diễm như xuống xe vẻ mặt đắc ý nói thấy không bọn họ chủ động đưa tiền đến cửa nói xong thì nhận tình chạy tới cửa mở cửa vương thanh thạch nhà viện tử rất lớn tu hai tầng cao biện thự hình nhà lầu tiến viện tử vương thanh thạch mời lâm phong b một phen khách sáo về sau quách diễm như đưa ra dùng 2,5 triệu giải quyết vấn đề tuy nhiên đội sản xuất khác biệt nhưng đều là một cái thôn hướng phía trước 70-80 năm nói không chừng còn là hàng sống đâu nhưng vương thanh thạch lại chết cắn năm triệu không hé miệng trong lời nói ý tứ là nhà các ngươi ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền cũng muốn cùng hút miếng canh lâm phong thẳng n h i ê nói n thực sự không thể đồng ý cái tiêu ta không thể làm gì khác hơn là ở phía trên lại đảo một miệng a o cá đến thời điểm chặn nhà ngươi a o cá nước thì đừng trách chúng ta vừa mới nói xong vương thanh thạch sửng sốt lâm phong chô nói một chiêu này thật đúng là cho hắn làm khó chiếc t i ê a o cá nguồn nước vốn là trên núi thấm nước trước kia vẫn chưa tới khoảng một mẫu muốn là lâm phong thật ở phía trên đảo một miệng đại đường tử hắn cái này đường tử không nói xử lý chỉ ít thiếu hơn phân nửa nước đến thời điểm còn dưỡng cái răm ca a lâm lao bản ngươi làm như vậy vậy thì thật là quá phận a vương thanh thạch tao mày nói lâm phong cười nói người nào quá mức người nào tâm lý minh m ạ c h ta có tiền nhưng với ngươi không quan hệ nói thật dưới tình huống bình thường bồi ngươi năm sáu trăm n g à n đã không sai bị lắm nhiều hai triệu cũng là xem ở đồng hương phân tình phía trên chúng ta cũng không muốn hai bên ở giữa viên não không thoải mái vương thanh thạch n ế t miệng lên xét đến cùng không phải liền là cái tiêu mảnh nghĩa địa nhi sự tình sao các ngươi vì bảo vệ mộ phần nhiều tiêu ít tiền tính là gì ngươi muốn thật làm như vậy vạn nhất mộ phần bị đảo ta nói vạn n h ấ ta t đừng trách đến trên đầu ta chúng ta nhưng cho tới bây giờ không làm chuyện như vậy lâm lão bản ngươi nói đúng không lâm phong cười lạnh nói ngươi uy ta chương bốn t r ư ơ i lăm đàm phán là tan r ã trong không vui về đến nhà về sau trời đã tối không minh uống vào rượu mao đài đem rượu ly rót đến tư l i u rung động một bộ ngây ngất bộ dáng có mấy phần men say về sau đối lâm phong nói ra lấy lâm tiên sinh năng lượng dễ dàng liền có thể giết chết ra hòa này nhưng đúng a là vì sinh con sự t ì n h vẫn là tích điểm nước đi lâm phong cùng quách diễm như còn có quách diễm văn đi vương ra thời điểm tần lệ đem sự t ì n h cho không minh giảng thuật một phen không minh thế mới biết nguyên lai、like、để hắn xem phong thủy ngọn n g u ồ n lại là quách chủ tịch thật lâu không thể mang thai hải tử đi bệnh viện kiểm tra xong mấy lần thân thể đều vô cùng khỏe mạnh nhìn đông y kìa lão đông y cũng nói quách diễm như khí sắc tốt không có vấn đề không phải thân thể nguyên nhân cái kia chính là khác nguyên nhân lâm phong cũng uống đến có mấy phần men say hỏi cái kia đạo trưởng ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ không minh nói ra cho hắn mấy phần giáo hấn là được lâm phong đánh đo một cái không minh vậy thì mời đạo t r ư ở n g cách làm cho hắn một bài học không minh t r ừ n g lớn mắt khoát tay nói đây không phải phim truyền hình ta nào có loại năng lực kia ta muốn làm muốn hại người cũng nhiều nhất phá nhà hắn phong thủy để nhà hắn không may nhưng chuyện này thấy hiệu quả chậm còn không nhất định có thể thành phong thủy huyền học sự t ì n h chẳng những cùng hoàn cảnh có quan hệ còn cùng người mệnh số có quan hệ thì như người cái này ngày sinh tháng đẻ không minh nói một đồng lớn rượu quá tốt không minh uống nhiều về sau bị hai cái trẻ tuổi đồ đệ vịn g h ỉ ngơi đi sau khi đi lâm phong nhìn đến không minh vừa mới ngồi chỗ nào mặt đất phía trên có một cái hơi mỏng bán b ộ t ký hắn hiếu kỳ nhặt lên xem xét phía trên ghi chép thế mà phong thủy b ị thuật mà lại tất cả đều là hại người âm hiểm chiêu thuật thì như tại người ta tổ phần phía trên trôn thối đinh thối đinh chế tác phương thức cũng đơn giản lấy dựng hầm cầu phía trên đầu gỗ năm tháng càng lâu càng tốt trẻ thành đinh hình đinh đến người ta nấm mộ phía trên muốn là thối đinh không rút ra mộ phần chủ hậu bối hội một mực không may làm chuyện gì đều không thuận còn có họa suy phủ t h như tại người ta gian nhà tường sau phía trên dùng đến bệnh nan y sắp muốn chết người nước tiểu vét vừa dạng này đồng dạng cũng nhìn không ra tới loại này phủ viết càng nhiều càng tốt càng lớn càng tốt móng lại mạnh ra nhà bị vẽ lên dạng này suy phủ cũng sẽ bị chấn trụ khí vận ở trong phòng người dễ dàng sinh bệnh mọi việc không thuận càng hung á c sự tình là tại người ta trên xe dùng chết người máu vẽ bừa cam đoan xảy ra thai nạn xe cộ cái gì nhìn lấy những thứ này lâm phong chừng lớn mắt không minh lao đạo ra hỏa này không biết trước kia có hay không làm qua chuyện như vậy chắc là không có chứ bởi vì những chuyện này quá âm hiểm thật thành sợ là sẽ phải giảm thọ mê tín tất cả đều là mê tín lâm phong lắc đầu dùng phê phán ánh mắt nhìn những thứ này cái gọi là bí thuật không minh đại khái là cố ý giả say sau đó cố ý vứt xuống cái này s á c h sách nhìn chữ viết rõ ràng là buổi c h i ề u mới viết lâm phong cầm lấy cái bật lửa đem bản bút ký tiêu h nhưng hắn ký ức lực siêu cường sau khi xem thì ghi vào trong đầu xóa đều xóa không rơi không minh đương nhiên không có say đến bất tỉnh nhân sự với ra lấy khe cửa nhìn lấy lâm phong tiêu h sách lắc đầu lâm phong thế mà không tin đây chính là hắn sư phụ truyền cho hắn sư phụ cái t i ê một đời dùng những thứ này bí thuật có thể kiếm không ít tiền bất quá cuối cùng vẫn là rơi vào cái sắc không hồn xuống tràng Hắn lâm, lâm, lâm à là m muốn như trên định thực vậy, tế nọt l phong n bất đắc dĩ gật gật đầu số một mươi ba giữa trưa triệu hiểu dương mang theo lưu nhị hoa còn có mặt khác ba cái huynh đệ lái một chiếc taxi tới triệu hiểu dương cũng là khách quý quách diễm thu cùng quách diễm văn tại nhà bếp bên trong nấu đường trứng quách diễm văn nhìn lấy nhị tỷ quách diễm thu có mắt còn thâm h i ế u kỳ hỏi nhị tỷ ngươi tối hôm qua ngủ không ngon quách diễm thu trên mặt xuất hiện một tia đỏ hừng cắn răng nói tại yến kinh ở lâu trở về có chút không quen quách diễm văn lắc đầu nói ta vẫn cảm thấy trong nhà tốt nhất tối hôm qua vừa nằm xuống một giấc ngủ tới hừng sáng quách diễm thu nói tối nay chúng ta đổi cái gian phòng vì sao quách diễm văn hỏi quách diễm thu nói có chuột triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa còn có ba cái huynh đệ một trận gạch đem trong chén bốn cái đường trứng toàn ăn có hai tên g i a hỏa không thích ăn cũng cho nuôi vào n g ẹ n đến mắt trận trắng lâm phong ở một bên nhìn đến cười không ngừng triệu h i ể u dương mang đến cái này ba cái tiểu huynh đệ vẫn rất thú vị ăn hết đường trứng hắn đem triệu h i ể u dương kéo đến một bên một trận phân phó quách diễm như ngủ đến giữa trưa mới lên gặp lão nhị nhìn lấy chính mình cái kia xấu hổ bộ dáng quách diễm như cảm thấy lại không có thể dạng này đại tỷ hình tượng sợ là đã tại lão nhị tâm lý ủ y h nhưng khoái l ặ lúc luôn luôn kìm lòng không được cái gì để quên vương thanh thạch nhi t ử vương tân xuân lái một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh lôi kéo cá thức ăn r a súc theo trở về tại qua một cái dao lộ lúc hô một cỗ màu đen xe con đột nhiên lái qua tiếp theo chính là phanh một tiếng đụng vào chạy bằng điện xe ba bánh phía trên vương tân xuân chạy bằng điện xe ba bánh lật vương tân xuân cũng ngã trên mặt đất chân gãy dừng lại màu đen xe con phía trên lưu nhị hoa mở cửa xe xuống xe t a o mày nói xe con quá bao tố không quá thói quen nhìn đến nằm trên mặt đất vương tân xuân để cho thủ hạ ba cái huynh đệ cho hắn đặt lên xe đưa đến phụ cận huyện thành bệnh viện vương thanh thạch cặp vợ chồng cùng vương tân xuân con dâu làm nghe nói là một cỗ xe con đem vương tân xuân đ ụ n g lúc tìm tới lái xe tài xế lưu nhị hoa lưu nhị hoa rất k h á c h khí vung tay lên vương tân xuân tiền chữa bệnh dinh dưỡng phí nộ công phí cái gì hắn t o à n bồi nói xong cho vương thanh thạch kéo đến một bên cười t ủ n g tìm nói ra đây chỉ là dạy cho ngươi một bài học lần sau ta sẽ có thể hãm không được rồi ngươi ngươi nói cái gì vương thanh thạch một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy lưu nhị hoa lưu nhị hoa cười nói ta nói ngươi là dưa phê hơn hai triệu không muốn nhất định phải năm triệu huynh đệ tình đi lâm lão bản coi như có tiền nữa cũng không phải loại người như ngươi có thể、Gửi. đúng là ngấp nghé cũng là trắng muốn người ta đổ vật ý tứ ngươi cùng lâm lão bản buồng địch h u n g á c ta nhìn ngươi làm ù mắt chó nói câu không dễ nghe lâm lão bản hoa một ít tiền liền có thể đưa các ngươi đi gặp diêm vương ngươi liền hắn một cọng lông đều không đụng tới thanh tỉnh một chút đi huynh đệ nói xong trung điệp vô vô v ư ơ n g thanh thạch khuôn mặt quay người rời đi vương thanh thạch cái này rốt cục tỉnh táo lại hắn muốn đào người ta mộ t phần người ta đòi mạng hắn đây quả thực thật đáng sợ ra bệnh viện về đến nhà về sau vương thanh thạch lập tức dẫn theo lễ vật lên quét ra nhìn thấy lâm phong về sau cười nói lâm l ã o bản là ta không hi n g ư ơ i đại nhân bất kể tiểu nhân qua ta ta không phải thứ gì nói xong giơ tay lên cho mình hai bàn tay mặt đều đánh đỏ lâm phong từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu đưa cho vương thanh thạch hai phẩy năm triệu một phần không thiếu về sau đừng đi ra nói lung tung là được không phải vậy ta hiểu được ta hiểu được vương thanh thạch tiếp nhận chi phiếu về sau liên tục g ậ t đầu vương thanh thạch rời đi về sau không minh đi tới cười nói vẫn là lâm tiên sinh có biện pháp à. lâm phong chỉ là cười cười sau đó nhìn chằm chằm không minh nói ao cá lấp mộ phần còn rời không rời không minh cười nói đương nhiên không dùng rời Ta, có thể ta đoàn, chương ó t ể cam đoan n với g bốn trăm sáu mươi sáu vừa tối trên bàn rượu nhiều một cái triệu hiểu dương lưu nhị hoa cùng mặt khác ba cái huynh đệ trong sân bày một cái b à n quách diễm văn tại một cái b à n này buổi tiếp tân lệ tuổi tắt lớn thật sớm nghỉ ngơi quách diễm như đêm qua quá mệt mỏi toàn bộ ban ngày đều không có cái gì tinh thần cũng thật sớm nằm ngủ có lúc rảnh rỗi rõ ràng hai cái tiểu đồ đệ chính là dưỡng thần luyện khí thời điểm k ra ra vào vào h sau đó lại đầu một bàn tiến nhà chính thạ tại lâm phong bàn này tỷ phu đạo trưởng đây là gầy khô ruột giả phía dưới còn có một cái xào ốc ít lâm phong ân một tiếng nói ra không còn sớm ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi biết tỷ phu quách diễm thu đáp ứng một câu xoay người mang theo một thân làn gió thơm đi không minh quay đầu nhìn vài lần quách diễm thu lúc này triệu h i ể u dương mở miệng hỏi không minh đạo trưởng ngươi cho ta tính toán ta đ ờ i này có mấy cái nữ nhân không minh cười nói cái này vần đạo có thể coi không ra bất quá ta có thể biết ngươi chừng nào thì có hai tử ồ、oh. triệu h i ể u dương đến hứng thú không minh giơ tay lên b ấ m ngón tay tính toán nói mười lăm năm vần đạo cam đoan ngươi mười lăm năm khẳng định có hai tử nói sai ngươi đem ta treo ngược lên đánh lâm phong nhìn một chút không minh nghĩ thầm lao đạo này trước kia khẳng định bị người treo ngược lên đánh qua triệu h i ể u dương tính toán mười lăm năm vương vũ năm thứ tư đại học năm này cần phải muốn tốt nghiệp vương vũ đều cùng hắn nói、qua. không minh lúc a o đ này đối lâm phong có lời nói lâm tiên sinh ngươi tại cái này q u h t ra t h í ít có ba đứa hai tử nhưng chỉ có một cái là quét chủ tịch、ừ. lâm phong trường lớn mắt nhìn lấy không minh không minh lời này không thể minh bạch hơn được nữa h ạ n tại quét á ra có ba đứa h à i tử q u á c h diễm như chỉ sinh một cái cái kia còn lại hai cái chỉ có thể là q u á c h diễm thu nói thật lâm phong hiện tại cũng không có đánh cái này q u á c h diễm thu chủ ý lâm phong kịp phản ứng về sau lắc đầu nói đạo trưởng không thể nói lung tung được ngươi khẳng định là uống nhiều đi không minh cười nói vận đạo vẫn là có mấy phần đạo hạnh lâm tiên sinh không tin lời nói h ã y đ ợ i đấy vừa mới nói xong q u á c h diễm thu bưng lấy một bản xào ốc vít đi tới không minh tranh thủ thời gian im lặng lúc này đổi lâm phong dò xét quét diễm thu hai năm này quét diễm thu lệ nở cùng tỷ tỷ quét diễm như một dạng xinh đẹp càng tuổi trẻ trên thân tràn ngập khí tức thanh xuân nghĩ cái gì đây lâm phong tranh thủ thời gian thu t â m mắt lại uống rượu uống rượu đạo trưởng chúng ta c ạ n thêm chén nữa lâm phong cầm lên bình rượu cho không minh rót một ly không minh cười hắc hắc có thể cùng lâm phong nhân vật như vậy ngồi tại một cái bàn uống rượu lâm phong trả lại cho hắn rót rượu chuyện như vậy về sau có thể thổi đời trước quách diễm như rốt c u c đàng hoàng lâm phong uống một chút rượu ngủ rất say một giấc đến hừng đông tuy nhiên không rời mộ phần nhưng nghĩa địa chung quanh còn phải lần nữa bố trí một chút sáng sớm không minh liền mang theo hai cái đồ đệ cùng tân lệ có quách diễm như quách diễm văn hai tỷ đ ệ còn có triệu h i ể u dương bọn họ cùng một số thôn dân đi nghĩa địa ở trên không rõ ràng chỉ điểm xuống nghĩa địa phía trên trên sườn núi muốn cắm phía trên đại lượng t u n g bách phía dưới sườn núi phía trên c ũ n g thế còn muốn đem chung quanh bụi gai cỏ dại cái gì toàn xúc không minh nói ra muốn nghĩa địa phong thủy tốt liền phải trừ cỏ dại chỉ có hay không cung phụ n g m ộ hoang mới cỏ dại rầm rạp lâm phong lên lúc đã là bữa trưa cái này ngủ một dấp đến thật là hương đi ra ngoài hướng nghĩa đ i ệ bên kia xem xét một bộ khí thế ngất trời bộ dáng triệu hiệu dương ôm trong ngực hai tay chỉ huy mới tới ba tiểu đệ nhậu lưu nhị hoa trong miệng ngậm một đ i ề u thuốc lái một chiếc máy kéo tại một cái thôn dân cùng đi kéo một xe gạch trở về tiếp lấy thì đem những này gạch trọn đến trên sườn núi một lần nữa tu sửa một chút nghĩa điện núi một bên khác vương thanh thạch đang t ạ i tới nước nước thả hơn phân nửa về sau thôn bọn họ bên trong người đều chạy tới bắt cá vương thanh thạch một khi tỉnh ngộ về sau thì biến đến hiểu chuyện thuyền hai giỏ cá chọn tới đưa cho quét ra thả hết hết tiếp xuống tới cũng là mời máy đào cho ao cá lấp phía trên cắm lên cây những chuyện lặt vật này nhi đoán chừng buổi chiều mới có thể làm xong nhanh giữa trưa tấu lệ cùng quét diễm như quét diễm văn về đến、nhà. làm cơm c h ư a lão nhị đâu tấu lệ nhìn đến quách diễm thu không tại hỏi quách diễm văn nói sáng sớm nhị tỷ thì lưng con cái g ử i ra ngoài nói là đến tam loan vịnh cái kia vừa h á i thuốc tần lệ nghe xong mở to mắt nàng một người đi quách diễm văn gật gật đầu tần lệ nói ngươi làm sao không nói sớm hai năm này thông khí đốt không có người đốn cây nấu cơm cái kia phiến địa phương cây đều dài đầy tốt nhiều rán còn có lợn rừng nàng một người đi quá nguy hiểm quách diễm văn mở to mắt cái kia ta lập tức đi tìm nàng nói liền chạy ra khỏi môn quách diễm như lúc này nói ra mẹ diễm thu từ nhỏ tại địa phương này lớn lên hiểu được đường ngươi không cần lo lắng lâm phong nhăn đầu lông mày ta cũng đi xem một chút đi nói liền chạy ra khỏi môn quách diễm như ở phía sau lớn tiếng nói ngươi cẩn thận một chút ta lâm phong hồi đáp biết lâm phong đổi kịp quách diễm văn hai người cùng nhau đi đường núi hướng cái k i a tam loan vịnh đi đến cái này mảnh đất sơn đô không cao nhưng rừng cây lại là vô cùng dày cơ hồ đều là cây bách đã từng có chút đường đều bị phong bế ngươi nhị tỷ l á gan thật là lớn rừng cây này như thế hắc lâm phong cảm t h ẳ n nói quách diễm văn cười nói cái này có cái gì khi còn bé ta nhị tỷ cùng ta thường xuyên chạy bên trong đào đất h o à n dưa ra heo ủi còn có đi phía trước rừng trúc đi bắt măng tự trùng cái k i a thời điểm rừng tây không có như thế dày giữa trưa mặt trời lớn liền chạy tới chỗ đó trong cổ mộ tránh dấm mát nơi này còn có cổ mộ lâm phong kinh ngạc quách diễm văn gật đầu nói có a nhưng là cũng không lớn phần lớn là minh thanh thời điểm mà lại tốt nhiều đều là người ngạc mộ đào đất hầm đồng dạng đào cái động cho người thả bên trong sau đó lại dùng bàn đá che lại lại ở bên ngoài lập khối đ ị a ta khi còn bé địa phương này mỗi ngày đốt pháo là có người cầm múi khoan thép ở chỗ này g i xét động thực móc ra đều là không đáng tiền đồ vật nơi này không có gì lớn mộ về sau bị bắt mấy cái lại thêm s á c thực đ ả o không ra cái gì thì không người đến nào nơi này có cái gì thảo dược lâm phong hiếu k ỳ hỏi quách diễm văn nói có xe chất tử ngư tinh thảo cũng chính là chiết nhĩ căn còn có giá mạch đồng khổ đinh trà kim tiền thảo đều là ho a dại dược hiệu tương đối tốt hai người nói chuyện đến một đầu lối rẽ tỷ phu nơi này có hai con đường ta đi đầu này ngươi đi đường này tìm tới ta nhị tỷ thì gọi điện thoại ừ m lâm phong gật gật đầu cùng thời khắc đó khoảng cách lâm phong hai người bọn họ bên trong nhiều trong hốc núi quách diễm thu bị người ngăn ở một cái mộ trong động hai cái nam nhân trẻ tuổi một mặt cười dâm đãng nhìn lấy sơn đậu bên trong một cái cười nói em gái đi ra đi người tránh không bao lâu chờ xem chúng ta dùng khói h ù n ngươi thì đến chính mình đi ra nói thì tiếp cận cửa đậu một cái nhánh cây đâm ra đến hơi kém đâm đến người đàn ông trẻ tuổi này trên ánh mắt mẹ hơi kém để ngươi đâm ngủ chờ ngươi đi ra xem chúng ta làm sao thu thập ngươi hơi kém bị cành cây đâm trọt nam nhân trẻ tuổi hung hăng nói lập tức chạy tới chặt bắt nhà chuẩn bị đem quách diễm thu hun đi ra thực hai người này là c h ồ mộ quách diễm thu đào thảo dược lúc phát hiện hai người kia hai người kia cũng phát hiện quách diễm thu nhìn đến quách diễm thu xinh đẹp hai người thì lên tà niệm quách diễm thu phản ứng cũng nhanh lập tức ném cái gùi bắt lấy d ò đường nhánh nhánh tiến vào chỉ có thể một cái thông qua trong cổ mộ bên ngoài người phải vào đến nàng t h ì dùng cành cây đâm trên tay còn có một thanh cao hai người trong lúc nhất thời không làm gì được hắn hai mươi tám init bốn trăm sáu mươi sáu n hai mươi tám c h â n g bốn trăm sáu mươi bảy cứu mạng cứu mạng nhìn đến trộm mộ tại cửa động bao trùm lên cành cây quách diễm thu kêu to lên hai tên trộm mộ tuyệt không lo lắng còn n ư ờ i hh lên hô đi lại lớn một chút âm thanh nhìn có người hay không nghe được nói cho ngươi bình thường chúng ta ở chỗ này n ã pháo đều không người biết nói hai người lại chặt một số cây bách cành cây đặt ở cửa động phía trên sau đó dùng cái bật lửa nhen n ó n g cầm lấy treo đầy lá cây cành cây dùng lực vô lên tới mộ trong động quách diễm thu đã co lại đến trong góc sợ hãi đến khóc lên khói bùi rất nhanh lan tràn vào động bên trong t h u n đến quách diễm thu không mở ra được hai mắt mãnh liệt h ó k h a n khu khu cụ nàng tranh thủ thời gian nằm tại trên đất tận lực đem lô mũi kể sát đất nhưng tràn vào đến khói bùi càng ngày càng nhiều cứu mạng khu khu cụ quách diễm thu chưa từng có cảm thấy như thế bất lực qua đột nhiên mộ động ánh sáng sáng lên bao trùm tại cửa động cành cây bị sốc lên đón lấy lâm phong âm thanh văn g lên diễm thu là ta đi ra đi thì phu q u á c h diễm thu tranh thủ thời gian chạy đến cửa động leo ra nhìn đến là lâm phong bổ nhào vào lâm phong trong ngực thì phu ô ô ô ô ô nàng nằm tại lâm phong trong ngực khóc lên thật tốt đừng khóc lâm phong ôm q u á c h diễm thu an ủi hơn nửa ngày q u á c h diễm thu mới dừng lại thút thít sau đó khuôn mặt đỏ lên tranh thủ thời gian tránh ra tỷ phu quét diễm thu có chút xấu hổ rốt cuộc lâm phong là nàng tỷ phu vừa mới ôm cùng một chỗ nhiều không có ý tứ lâm phong lúc này cầm điện thoại di động lên cho quách diễm văn gọi điện thoại điện thoại thông về sau lâm phong nói ra diễm văn ngươi nhị tỷ ta tìm tới nàng không có việc gì hái một cái gửi thảo dược ngươi không dùng đến nơi này lùm cây dày n g ư ơ i đi về trước đi chúng ta lập tức trở về ân ừ tắt điện thoại về sau lâm phong để điện thoại di động xuống nhìn lấy ngã trên mặt đất hai cái chỗ mộ hai người kia làm sao bây giờ quách diễm thu hỏi lâm phong không có lên tiếng âm thanh quách diễm thu lại nói muốn không báo động đi nói nói đem bàn tay tiến quần bò trong túi quần lần nữa phát hiện mình điện thoại không mang quyết ở nhà muốn không phải không mang điện thoại cũng sẽ không bị bị người dùng hung khói lúc đó trốn đến mộ trong động trước tiên gọi điện thoại báo động hai người này đoán chừng liền chạy lâm phong lắc đầu thản nhiên nói nhiều nhất quan cái mấy năm thì đi ra vạn nhất nghĩ đến trả t h ù ngươi đây vậy làm sao bây giờ quách diễm thu lại hỏi lâm phong cười nói dễ làm bên kia không phải có cái tổ hong sao trước để bọn hắn thử một chút bị phong đốt tư vị thật to tổ hong trên thực tế cũng là thụ xuyên người chỗ nói treo chân phong lâm phong cho hai người kéo tới dưới một thân cây dùng hai người mang đến dây thừng trói lên một cái to lớn từ trên cây treo xuống đến hình sợi dài tổ hóng thì ở bên cạnh trên cây lâm phong lôi kéo quách diễm thu đi đến cách đó không xa thân thể tránh tốt vài phút về sau hai cái trộm mộ tỉnh phát hiện mình bị trói về sau l à to lên lâm phong từ dưới đất nhặt lên một khối đá đánh vào tổ hóng phía trên lập tức một đoàn treo chân phong bay ra ngoài bọn họ rất nhanh liền tìm tới mục tiêu trên trăm đầu treo chân phong bổ nhào vào trên thân hai người một trận mánh l i t đốt hai cái trộm mộ hét thảm lên quách diễm thu dọa đến h a to mồm đang muốn kêu to bị lâm phong một tay bị miệm suýt đừng lên tiếng con ong dẫn tới thì phiền p h ư ớ c lâm phong nhắc nhở quách d i ệ m thu tranh thủ thời gian im lặng hai người bị đốt thành đầu heo đầu rõ ràng tăng một vòng to nhìn đến treo chân phong về tổ lâm phong bông ra quách d i ệ m thu ngươi đi trước bắt ngươi cái gùi ta cho hai người kia thả quách d i ệ m thu gật gật đầu lâm phong tiến lên một chân một cái trực tiếp đem hai người đá chết sau đó đem thi thể ném vào quách d i ệ m thu vừa mới tránh né mộ động đem bên cạnh bàn đá che lại cầm lấy hai cái trộm mộ cái sẻng đem cửa động phong làm những thứ này bất quá mười mấy phút còn về sau lâm phong đem cái sẻng ném đến xa xa cách đó không xa quách diễm thu che miệm Một mặt chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, Lâm phong thế mà đem mội Lâm trộn tới, thế giết. thực tránh chấn cái cho cũng kinh. không nghĩ Phong hai Phong không định Nàng kiện này, đi Sự quách diễm thu Cái c mội này n tử ũ gặp là này thời điểm mở mang kiến thức một chút cái này thế tàn Tỷ, tỷ Thu khốc. Tỉ, tỉ phu. Quách điểm kiến cái giới Diễm mở mang g lâm phong đi đến trước mặt mình không tự giác lui về phía sau một bước n g ư ờ i sợ ta lâm phong cười nói quách diễm thu đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật gật đầu lâm phong đem hai tay đặt ở tại quách diễm thu trên vai nói ra ta hôm nay muốn là không có tới ngươi sẽ như thế nào quách diễm thu mở t ó mắt lâm phong muốn là không có tới nàng có lẽ là sẽ bị hôn mất đi sau đó bị hai cái trộm mộ lại sau đó hai người này chắc chắn sẽ không thì dạng này tính toán trực tiếp cho nàng chôn tại cái kia mộ trong động muốn là sự tình làm được sạch sẽ một chút đem chung quanh dấu vết xóa đi nàng liền thành người mất tích muốn là chạy tới là lao tam quách diễm văn lấy quách diễm văn tính tình khẳng định sẽ chạy tới quách diễm văn khẳng định không phải hai người kia đối thủ suy nghĩ một chút thật sự là thật đáng sợ nhìn lấy q u á c diễm thu trong mắt xuất hiện hoảng sợ lâm phong còn nói thêm thì coi như bọn họ bị bắt quan mấy năm đi ra ngươi nói bọn họ có thể hay không trả thù ngươi cho nên vẫn là như vậy thuận tiện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã về sau coi như việc này chưa từng xảy ra trừ chúng ta không thể cùng bất luận kẻ nào nói đây là hai chúng ta bí mật biết không quách diễm thu trùng điệp gật gật đầu ta minh bạch tỷ phu tê trở về lúc quách diễm thu đột nhiên cắn răng hít sâu một hơi tiếp lấy thì dừng lại làm sao đi tại nàng đằng sau lâm phong hỏi quách diễm thu đem cái gửi đ ề xuống cười khổ nói tỷ phu ta trước đó chân đau hiện tại mới phát g i á được đau người tại khẩn cấp thời điểm liền xem như thủ thường cũng không dễ dàng cảm giác được hiện tại buông lỏng về sau thì có cảm giác đau đớn ta xem một chút lâm phong nói ra quách d i ệ m thu ngồi xuống lâm phong nâng lên nàng thụ thương chân đem trên chân dậy thể thao thoát sau đó cũng là một đôi mầm ỏ ớ mọi tử chân không tối h lâm phong cho biết tất thoát nhìn đến mắt cá chân chỗ quả nhiên sưng lên tới lâm phong ấn ấn nói ra không có việc gì không có làm bị thương xương cốt dùng dầu hồng hoa vệt mấy ngày là khỏe nói lâm phong lại cầm lấy nàng cái chân còn lại đem vớ giày thoát ném cái gửi bên trong thì phu làm gì quách diễm thu hỏi lâm phong cười nói ngươi không thể đi ta có người a nói thì xoay người ngồi xuống quách diễm thu nhét miệng lên dùng một chân đứng lên sau đó ú t sắp lâm phong trên lưng lâm phong một cái tay nâng nàng một cái tay dẫn theo đựng thảo dược dỏ đi trở về thì phu n g ư ơ i có mệt hay không đi một đoạn đường về sau quách diễm như hỏi lâm phong lắc đầu nói n g ư ơ i lại không nặng ta khí lực lớn không mệt lại đi một khoảng cách thì phu quách diễm thu lại hô ừng lâm phong đáp một tiếng quách diễm thu nói ra đi nhầm đường cái gì thời điểm sự tình lâm phong hỏi quách diễm thu nói mấy phút trước nên đi bên phải đi ngươi đi phía trái đi vì sao không nhắc nhở ta lâm phong cười khổ nói quách diễm thu không có ý tứ nói mình bây giờ chính mơ hồ kiếm cớ nói rất lâu không có tới đường không tốt nhận lâm phong lập tức xoay người dọc theo đường về đi trở về sau mười mấy phút thế mà trở lại quách diễm thu gặp nạn địa phương lần này thế nhưng là ấn quách diễm thu c h ô i nói lộ tuyến đi a lại trở về lâm phong kinh ngạc nói cái kia sẽ không gặp phải quỷ nhảy tường a vẫn là hai tên quỷ mới quách diễm thu nói ra còn có một con đường cũng là dọc theo đầu này sơ cốc đi thêm về phía trước đi một dạm chỗ đó có mảnh rừng trúc xuyên qua rừng trúc thì lúc trước sửa mương nước bây giờ còn chưa cảm ư ơ n g dẫn nước mương là làm tại mương nước đi vào trong mặc kệ đi bên nào có thể tìm tới đường lớn Tốt. lâm phong gật gật đầu lạc đường đối từ nhỏ ở chỗ này lớn lên quách diễm thu tới nói cái kia là không thể nào n à n g l i ề n muốn tại lâm phong trên lưng nhiều nắm sấp một hồi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám t h ị phu có m ệ n hay h không xuyên qua một mảnh rừng trúc về sau quách diễm thu hỏi lâm phong ân một tiếng tiếp lấy liền đem quách diễm thu thả xuống đến muốn không ta chính mình đi một đoạn đường đi nói thì theo cái gửi bên trong đem giày lấy ra bọc tại trên chân sau đó khiếm hướng mặt trước mương nước đi đến lâm phong thở dài ra một hơi dẫn theo cái gửi đuổi theo đột nhiên a q u á c h diễm thu phát ra một tiếng kêu sợ hãi tiếp lấy thì một đầu hướng phía trước cắm xuống phía trước cũng là mương nước có hơn hai mét sâu vẫn là dùng tảng đá x c cái này muốn l à quẳng xuống thì phiến phức lâm phong một cái bước nhanh về phía trước thân thủ một ôm nguy hiểm thật nhưng ngay sau đó lâm phong đã cảm thấy không đúng ôm vị trí giống như cao một chút ừ còn thật lớn quét diễm thu tranh thủ thời gian lui lại một bước kết quả lại ngược lại tại lâm phong trong ngực bốn mắt nhìn nhau qua mười mấy giây quách diễm thu mới phản ứng được tranh thủ thời gian đẩy ra lâm phong mặt nàng đều đỏ lâm phong ngồi xuống theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc điểm bên trên đúng lúc này lâm phong điện thoại di động kê t là quách diễm văn đánh tới thì phu ngươi cùng ta nhị tỷ đến chỗ nào quách diễm văn hỏi lâm phong nói ra t ỷ ngươi đem chân đau chúng ta đi mương nước bên này tốt đi chút quách diễm văn nói vậy các ngươi hướng xuống n g i đi ta để hiểu dương ca lái xe ở nơi đó tiếp các ngươi lâm phong đáp, đáp một tiếng hút điếu thuốc lâm phong đứng lên hắn trước nhảy xuống nước mương quách diễm thu đem cái gửi đưa cho lâm phong muốn là chân không bị thương tổn liền dễ làm hiện tại làm sao đi xuống a lâm phong nghĩ biện pháp muốn không ngơi ư đưa lưng về phía ta ta tại phía dưới dùng bả vai tiếp n g ư ơ i tiểu h à i tử cưỡi ngựa lập tức như thế ngươi sẽ đi cái này không được đâu không có gì không tốt mau xuống đây thật vất vả quách diễm thu rốt cục cũng đến mương nước bên trong lâm phong tiếp tục lưng cóng nàng hướng hạ du phương hướng đi đến có bao xa lâm phong hỏi quách diễm thu hồi đáp có hơn hai dặm đường đi lâm phong gật gật đầu ngươi xác định lúc này thời điểm trong khe sẽ không thả lỏng mương nước có hơn hai mét sâu dọn một chút chừng năm mét muốn là lũ lụt đến vậy liền không dễ làm quách diễm thu rất khẳng định gật gật đầu trong khoảng thời gian này sẽ không ta khi còn bé thường xuyên ở chỗ này chơi nàng nói lên liên quan tới đầu này mương nước sự t ì n h cái k i a thời điểm vì t ớ i tiêu phụ cận mấy cái sơn loan vịnh nông đ i ể n mấy cái thôn hơn nghìn người làm gần một năm mới đem đầu này mương nước tu thông nguồn nước là phụ cận một tòa đập chứa nước bình thường chỉ có các loại c ắ m ương thời điểm mới sẽ tới nước bất quá mấy năm này có người mở ao cá nuôi cá cũng sẽ đúng giờ tới nước ta giống như nghe đến tiếng nước chạy âm lâm phong đột nhiên dừng bước xoay người nói ra không có a quách diễm thu lắc đầu nói nàng nơi nào có lâm phong lỗ thai linh ngươi vẫn là đi lên a lâm phong nói ra vừa mới nói xong hắn thì mắt trở tròn bởi vì vì đoạn này nhi địa thế thấp hai bên đều xếp nham thạch thêm cao tính ra lên tiếp cận bốn mét sâu vì sao không đi phía trên lâm phong lẩm bẩm nói quách diễm thu nói phía trên đường không dễ đi có địa phương chỉ có hai thức rộng phía dưới vẫn là vách núi trước kia người thật lợi hại lâm phong cảm thắng nói vừa mới nói xong thì có chút ít nước lan trả tới cái này quách diễm thu rốt c u c tin tưởng lâm phong lúc này thời điểm lại có thể có người tới nước chạy cũng không kịp ta không biết bơi quách diệm thu nói ra lâm phong rất bất đắc dĩ cho nên không có lên tiếng âm thanh cái này mọi tử cũng quá hố thì vì tại trên lưng mình nhiều nằm sấp một hồi cho mình gài bẫy trong khe tới lâm phong kinh nghiệm phong phú như thế nào đoán không ra quách diệm thu tâm tư hắn chỉ là phối hợp quách diệm thu chính mình cũng vui vẻ ở bên trong nghĩ thầm chuyện này lại phát triển tiếp bị mẹ của nàng biết không biết có thể hay không đánh chính mình thai họa một cái liền đầy đủ hiện tại thế mà thai họa hai nước càng lúc càng lớn rất nhanh không có qua cổ chân tiếp theo chính là bắp chân mấy phút đồng hồ sau dòng nước biến đến chạy xiết lên dần dần không có qua lâm phong eo tuy nhiên lưng một người lâm phong cũng k h ô n g chế không nổi cấp bộ đặc biệt là tại một đoạn thủy lưu gấp địa phương chân trượt đi ngã xuống q u á c h diễm thu bị nẹn một cái nước toàn thân cao thấp toàn bị nước t h ấ ư ớt còn tốt dòng nước chạy xiết địa phương chỉ có mấy chục mét qua về sau dòng nước thì trở nên b ằ n g phản lờ dê lâm phong đem q u á c h diễm thu nâng để cho nàng bỏ lên bờ chính mình chụp lấy nham thạch rất nhẹ nhàng thì leo đi lên sau đó lại lưng con quét diễm thu đi lên phía trước đi tới đi tới phía trước đường biến hẹp không đến hai thước rộng phía dưới cũng là vài mét sâu khảm lâm phong cẩn thận từng ly từng tí đi tới thị phu cẩn thận có treo chân phong quách diễm thu đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói lâm phong ngẩng đầu nhìn lên phía trước một gốc cây bách trên nhánh cây treo một cái thật dài tổ hong vừa vặn ngăn lại đường đi s o trước đó hắn dùng tảng đá đá n h cái k i a tổ hong còn mưa lớn đừng lo lắng nhìn ta lâm phong n ế t miệng lên đem quách diễm thu để xuống sau đó từ dưới đất keo kiệt tảng đá một mặt tự tin hướng tổ hong ném đi qua đúng tảng đá đánh vào treo tổ hong trên nhánh cây thả thủ lâm phong ngạc nhiên ngay sau đó một đoàn treo chân phong bay ra ngoài lâm phong tranh thủ thời gian lôi kéo quách diễm thu hướng trong khe nước nhảy một cái bịch người là đến trong khe nước nhưng là quách diễm thu con bò lại treo ở khe nước một bên g i ra trên một nhánh cây lâm phong đem nàng kéo một chút kéo bất động vẫn là quách diễm thu phản ứng nhanh đem nút thắt một dải giống lộ sắt một dạng trốn tới tiếp lấy thì nín một hơi cùng lâm phong cùng một chỗ ẩn vào trong nước sau đó bị lâm phong lôi kéo trong nước tiến lên mấy chục mét mới ló đầu ra ngươi không phải sẽ không nước sao lâm phong hỏi q u á c diễm thu có chút bồi rồi nói ta thật không biết nha tốt ta lâm phong lựa chọn tin tưởng nàng Trưng lâm à m sao b y giờ i bờ nha? lên Quách sau, Bỏ về d ễ Thu thì thể thoát thức tới vấn đề. Giữa tháng tư trời thông tốt không khi hiểm, không lạnh, cho sánh khí Sau ngồi sổn lên. nàng vấn nên ăn mặc、so、sánh mỏng, vẫn Giữa mới so là mặc ý đề. đã y phong ụ c Lâm p h liếc mắt một cái đường đi phía trước triệu hiểu dương chính tựa ở một c ố màu đen xe con phía trên hút thuốc thì dạng này đi qua chính mình cái này ướt như chuột lột bộ dáng không có việc gì quách diễm thu thì xấu hổ lâm phong móc điện thoại di động còn may là t r ố n g nước trong nước phao cái một giờ cũng không có vấn đề gì lâm phong gọi triệu hiểu dương điện thoại triệu hiểu dương nghe tới điện thoại di động vang lập tức cầm điện thoại di động lên ca cái kia hiểu dương a người đem xe lưu chìa khóa ngừng chỗ đó đi về trước đi lâm phong thản n h i ê nói n a triệu hiểu dương lập tức cảm giác được không đúng nhưng là vẫn lập tức đáp ứng t ố t ca vậy ta trở về a lâm phong ân một tiếng tắt điện thoại để điện thoại di động xuống lâm phong thì nhìn đến triệu hiểu dương đóng cửa xe mang theo một mặt như có như không đủ cười trở về thực nơi này cách nhà cũng không xa đi đường cũng là hai mươi mấy phút bộ dáng mấy phút đồng hồ sau t ố t người đi thì hai chúng ta khắc không hảo ý. lâm phong cười nói quách d i ệ m thu lúc này mới đứng lên trên thân áo khoác rút lại áo sơ mi cũng n ắ n một đôi đôi chân dài tròn nhuận t h ẳ n g tắp người đừng nhìn nha quách d i ệ m thu gắt giọng lâm phong tranh thủ thời gian quay lưng đi đi thôi nhanh lên một chút t r u n g quanh không có người quách d i ệ m thu tranh thủ thời gian nằm sấp tại lâm phong trên lưng lâm phong lưng có nảng b ó t chờ một dạng hoa vài phút chạy đến tiệu bên cạnh xe trước kéo ra tay lái phụ môn để quách diễm thu lên xe sau đó lại mở ra sau khi hàng ghế vị toàn thân đều bị nước ư ớ c nhẹp lái xe cũng không tốc mở lâm phong trước tiên đem xuyên ở bên ngoài tây phục cởi xuống lại thoát áo sơ mi vắt khô nước sau xuyên qua muốn là đem n ì tật m ộ mươi năm lái qua liền tốt trong cốp sau cái gì đều có chiếc xe này chỉ là thuê giải quyết về sau lâm phong mới ngồi vào vị trí lái trước khác trở về quách diễm thu không có ý tứ nói ra thì dạng này về nhà không tốt giải thích cũng quá xấu hổ lâm phong gật gật đầu vậy chúng ta đi phụ cận trên trấn mua bộ quần áo thay đổi đi quách diễm thu lắc đầu nói hôm nay số một ư ơ i bốn trên trấn chạy xôn là ngày l ạ tử lại là giữa trưa đều thu quán vậy liền đi phụ cận huyện thành ngược lại thì mấy chục cây số xa lâm phong nói phát động xe xe chạy đến nửa đường chuyện tiền thoái xuất hiện một chiếc xe buýt bởi vì quá tải đem q u á đường một tòa cầu đè sập mấy cái công nhân ngay tại xe tại xúc bùng cát một cô cần cầu chính treo xe tại thùng xe cầu hai bên đều chặn lấy không ít xe tại sao có thể như vậy a q u á c h diễm thu cau mày nói nàng cảm giác hôm nay thật sự là quá không may suy nghĩ một chút cũng không phải không may mà là mình làm muốn không phải muốn tại lâm phong trên lưng nhiều nắm sấp một hồi cũng sẽ không cố ý không nhắc nhở lâm phong để hắn đi nhầm đường sau đó lại cố ý để lâm phong đi xa đường lấy đến mức hiện tại làm đến như thế xấu hổ ta biết còn có một con đường bất quá là một đầu đường núi là đường đất còn tốt gần nhất không có đổ mưa có thể lái qua thì là có chút không t ố t mở quách diễm thu suy nghĩ một chút nói ra nghe ngươi lâm phong gật gật đầu sau đó treo chuyển xe lúc đem chiếc xe lui một đoạn trên đường hoàn thành chuyển xe tiếp lấy liền theo quách diễm thu cho nói mở một đoạn đường về sau quẹo vào một đầu không thế nào rộng bùng đường lâm phong hai đời đều không có mở quá nát như vậy đường trước kia đường này khẳng định là máy kéo ép qua bánh xe ấn đạt một tước xe con cái bậy bị thổi đến p h a n h p h a n h rung động mấu chốt là đường này rất lâu đều không có xe qua mọc đầy thảo có chút hố bị thảo che khuất không nhìn thấy đúng lúc này điện thoại di động đê u là quách diễm như đánh tới lâm phong đưa điện thoại di động đưa cho quách diễm thu ngươi tới đón quách diễm thu tiếp qua điện thoại di động về sau tại cảm ứng phía trên cắt một chút tỷ diễm thu ngươi cùng ngươi tỷ phu làm sao còn chưa có trở lại quách diễm như hỏi lúc này thời điểm triệu hiểu dương đã đi bộ về đến nhà quách diễm như hỏi triệu hiểu dương triệu hiểu dương ăn ngay nói thật quách diễm thu nói t h ta cùng tỷ p u đi huyện thành n h a đường không tốt mở thái điên ai nha đang làm gì đâu quách diễm như hỏi thanh â m bên trong tràn ngậm nghĩ hoặc lúc này quách diễm thu quay đầu đối lâm phong nói ra tỷ p h u ngươi chậm một chút chờ ta nói chuyện điện thoại xong lại ai nha đường không dễ đi l ờ i còn chưa nói hết trò chuyện t ỷ đoạn điện thoại đột nhiên tắt máy nguyên lai、like、lâm phong buổi tối hôm qua quên nạp điện điện thoại không có điện quách diễm thu hấn vào nút mở máy thấy không phản ứng về sau đột nhiên cảm thấy nhức đầu nàng lập tức trên xe tìm điện thoại nạp điện tuyến là có một sợi dây nhưng là tiếp lời không giống nhau một bên khác q u á c h diễm như nhìn lấy vang lên âm thanh bận điện thoại nhăn đầu lâm mày lão nhị cùng chính mình trò chuyện lúc thanh âm thật là lạ、à. sẽ không phải là tốt n ử ờ ngày sau quét diễm như bất đắc dĩ thở dài một hơi chương bốn trăm bảy mươi đường không dễ đi xe mở quả thực so đi bộ còn muốn chậm lâm phong thỉnh thoảng liếc mắt một cái trên cửa sổ in bộ dáng hơn hai giờ về sau lâm phong thở dài ra một hơi xe con rất không chịu thua kém rốt cục mở ra khó đi đoạn đường lúc này thời điểm đã là hơn bốn giờ chiều tiếp xuống tới đường ý nguyên khó đi con con lật lửa, lửa rất rõ ràng rất lâu đều không có xe đi qua hai bên cây tối r ỗ i ra cảnh cây đều che ở giữa đường ghê tởm nhất là lại có cây khâu ngã ở trên đường lâm phong không thể không xuống xe đem cây rời mắt thấy trời thì tối lâm phong thể về sau lại nghe q u á c h diệm thu chỉ đường hắn liền đem tên ngược lại đọc đột nhiên xe tắt lửa a lâm phong k i n n g ạ tốt xe tốt thế mà tắt lửa ngay tại trước đây không đến cửa hàng s a o không đến thôn địa phương tắt lửa hắn lập tức vặn vẹo chìa khóa xe khanh khách chi chi thử nhiều lần xe đều không có đánh đốt hết lâm phong hai tay một đám quách diễm thu nhìn một chút bên ngoài đ e n sắm s á t trời nhỏ giọng nói thị phu ta sợ bóng tối vì tiết kiệm điện lâm phong đem xe ánh đèn quan mở ra trong v ù n g xe đèn muốn không chúng ta đi đường trở về đi ta có ngươi lâm phong đề nghị thế nhưng là nhìn không thấy a quách diễm thu cau mày nói cái này tối vào đường làm sao chạy lâm phong cười nói không có chuyện ta thấy được đường ta có ngươi trở về đi lúc này thời điểm đi trở về đi cũng là ba chừng bốn giờ đến thời điểm đều ngủ dưới người khác không nhìn thấy ngươi quách diễm thu do dự một chút gật gật đầu xe cửa vừa mở ra quách diễm thu liền bị cong đến đánh cái run dậy giữa tháng tư thiên buổi tối thật lạnh mà lại u y phục cũng không có làm muốn là ở bên ngoài lạnh hơn ba bốn tiếng khẳng định cảm bạo mẫu chốt nhất là quách diễm thu chân tụ thương đi không lâm phong đột nhiên ý thức được vấn đề này muốn không ngươi đ ợ i trong xe ta trở về gọi người tới lâm phong đề nghị quách diễm thu lắc đầu liên tục ta sợ hô lâm phong thở dài ra một hơi không có cách chỉ có thể lưu lại lần này thật sự là quá khó xử trên thân hai người tất cả đều là quần áo ư ớ t điện thoại cũng không có điện xe cũng thả neo nhìn đến chỉ có thể chờ hừng đông lại nghĩ biện pháp lâm phong nhìn trong xe mở cốp sau xe trong cốp sau ngược lại là có một ít gì đó có cái sửa xe thùng dụng cụ lâm phong đương nhiên là sẽ sửa xe nhưng là lúc này thời điểm không thích hợp tú a nhìn đến cái này thùng dụng cụ trên đầu của hắn tựa như dài ra hai cái sừng sau đó là một cái màu đỏ cái túi bên trong chứa hai bình rượu ngon lâm phong dẫn theo cái túi trở lại trên xe mở ra bình rượu bao trang hộp rốt cục có chút vật khí bởi vì trong hộp có một cái khăn lông đây cũng là hộp quà tặng bên trong tạp phẩm người cầm khăn mặt lau sạch sẽ trên thân nước đi lâm phong đem khăn mặt đưa cho quách diễm thu quách diễm thu sau khi nhận lấy thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy lâm phong lâm phong kịp phản ứng về sau thì dẫn theo một bình rượu đến xe bên ngoài dựa vào trên xe uống rượu uống rượu có thể k h u hàn một lát sau cửa xe mở ra quách diễm thu đem chính mình y phục đưa cho lâm phong ta nghĩ đến cái biện pháp có thể phơi tại nắp động cơ phía trên có thể đem y phục hàng khô lâm phong đem rượu bình đặt ở trên mũi xe. cầm lấy nàng y phục trải tại xe con nắp động cơ phía trên t h ị phu ngươi ngươi lên xe tới đi bên ngoài lạnh quách diễm thu quay cửa xe xuống đối lâm phong nói ra không tiện đi lâm phong lắc đầu quách diễm thu nói sự cấp toàn quyền không có gì không tiện bên ngoài s á c thực thật lạnh lâm phong trở lại trên xe ngồi tại điều khiển vị phía trên lúc này thì nhìn đến quách diễm thu bàn ngồi tại ghế sau c h â u ngồi trong tay cũng cầm lấy một bình rượu trắng nàng đem mái tóc p h ả xuống khoác ở phía trước vừa vặn đem ở ngực che k u ấ t còn thật thông minh quách diễm thu uống rượu về sau rất nhanh cảm giác không có lạnh như vậy nhưng lại say lướt khướt nàng vội vàng đem cái bình để xuống lại uống liền muốn say thì phu người y phục trên người là ở ư ớ t không dễ chịu đi khăn mặt cho ngươi để chai rượu xuống về sau quách diễm thu đem khăn mặt đưa cho lâm phong lâm phong sau khi nhận lấy đem xe bên trong đèn tắt một lát sau xuống xe đem y phục phơi tại nắp động cơ phía trên trở lại trên xe về sau lâm phong đem ghế r ử a đánh ngã hai mắt nhắm lại nói trước ngủ một hồi đi t a sợ quách diễm thu bất chợt tới nhưng nói ra lúc này thời điểm trong xe ngoài xe đều là hắc quan trong xe đèn về sau hướng bên ngoài xem xét chung quanh những cây tối kia hình dáng xem ra khủng bố vô cùng có giống là quái thú dương nhanh muốn vớt có giống như là tóc thai bù s ù quỷ quái lâm phong không có cách lại mở ra đèn nhưng là đèn lấy cực nhanh tốc độ trở nên chậm quỷ này xe tin chữ lượng điện thế mà không được muốn là đem điện dùng hết xe thì thật đánh không đốt lửa điện nhanh không có lâm phong nói một câu đóng lại đèn ta sợ q u á c h d i ệ m thu nói lần nữa nhắm mắt lại đừng nhìn bên ngoài lâm phong thản như nói trong bóng tối quét diêm thu nhãn trâu xoay động thế nhưng là tắt đèn ta trong đầu hội khống chế không nội nghĩ vậy làm sao bây giờ lâm phong hỏi người đến hàng sau quách diệm thu nói khẽ cái này không được đâu ta sợ lâm phong n i ế t miệng lên mở cửa xe xuống xe sau đó sờ đến hàng sau chỗ đậu chốt cửa mở cửa xe ngồi vào đi vừa ngồi xuống quách diệm thu thì chịu q u a tới t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi một thổi gió đổ mưa thu ô nhiễm mưa acid đánh vào phía sau xe nắp hỏng phía trên bên phải cửa sau xe phía trên hơi sợ rung động đi ra thông khí lâm phong cùng quách diệm thu tranh thủ thời gian trở lại trong xe đại phong bên trong xe đều đi theo lay động một đầu thọ dừng trốn ở xe d ư ớ i đáy đầu bị đánh đến mấy lần quách diễm thu bới ra ở phía sau cửa sổ xe trước nhìn lấy thế giới bên ngoài hiện tại nàng đã quên đối hắc cám h o n g sợ hoặc là nàng cho tới bây giờ thì không sợ tối sợ tối chỉ là nàng kiếm cơ mà thôi mà bây giờ nàng đã đạt tới mục đích nàng nhìn lấy nhà phương hướng ở trong lòng đối đại t h nói xin lỗi hơn hai giờ sáng phong mưa rốt c ụ c cạnh thì phu mấy giờ quách diễm thu hỏi lâm phong lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian số m ư ơ i năm hai giờ quách diễm thu nói chúng ta trở về đi、ừ. lâm phong nhìn lấy quách d i ễ m thu quách d i ễ m thu nói ý thì phục khô nha muốn không ta thử sửa một cái xe đi lâm phong nói xuống xe cầm lấy thùng dụng cụ đến trước đầu xe xốc lên nắp động cơ nhanh n h ó m cái bật lửa nhìn một chút rất nhanh liền tìm tới vấn đề nguyên lai là điện liên kết tin đầu sợi lỏng dùng mang theo nhựa t ợ lặt tiệp đem cái kìm kẹp vài cái trở lại trong xe hố néo chìa khóa xe xe quả nhiên đánh bất lửa quách diêm thu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên chu mò nói t h phu rõ ràng xe một tu lên tốt ngươi gata ngươi còn không phải gata biết rất rõ ràng đường còn gạt ta lượn quanh xa như vậy n g ư ơ i biết sửa xe n g ư ơ i biết bơi hai người đều không trang lâm phong phát động xe mở động lên đến đương nhiên không thể đường cũ trở về mà chính là hướng trên trấn mở số mười lăm trên trấn gặp tràng cũng không cần chạy xa như thế tiếp đó hai người đều không lên tiếng đằng sau đường thần k ỳ biến đến thông suốt lên đạo thông đường thông thị phu n g ư ơ i thật lợi hại đột nhiên quách d i ệ m tu h nói ra ừng ta nói là người chiến đấu lực ừng hôn qua ngươi một người liền đem hai cái trộm mộ chế phục lâm phong biết nàng nói không phải cái này thôn trấn không xa nửa giờ liền đến nhưng lúc này thời điểm vẫn chưa tới ba giờ sáng lâm phong dừng xe ở đường đi miệng ven đường các loại hai mắt nhắm lại rất nhanh liền ngủ cũng không biết qua bao lâu tiếng ồn ào đem lâm phong đánh thức mở mắt ra xem xét phía trước trên đường phố đã chống lên tốt nhiều q u ầ y hàng lâm phong lập tức xuống xe đầu tiên là mua một cái có thể nạp điện điện thoại số liệu t u y ế n tiếp lấy cho quách diễm thu mua một đầu giống như đốt quần bò trở lại trên xe về sau đem còn đưa cho quách diễm thu lúc này quách diễm thu cũng không mắc cỡ trực tiếp bọc tại trên đùi lâm phong đưa điện thoại di động dùng số liệu tuyến liền lên xe hơi nạp điện miệng sau mười mấy phút điện thoại lượng điện đến năm về sau lâm phong mở ra điện thoại điện thoại vừa mở thì thu đến tốt mấy đầu cuộc gọi nhớ nhắc nhở đại bộ tờ hờn là quách diễm như đánh tới đáng tiếc lâm phong điện thoại không có mở còn có cũng là thân ở hiến kinh liếu tàng l ẩn còn có âu dương m ạ t lị lâm phong trước bấm quách diễm như điện thoại quách diễm như một điện thoại quách diễm như một điện thoại di động văng lên cầm điện thoại di động lên nhìn đến là lâm phong đánh tới tranh thủ thời gian nghe uy ngủ tình không lâm phong cười lấy hỏi há tỉnh tối hôm qua làm sao không có trở về q u á c h diễm như hỏi lâm phong giải thích nói đều tại ngươi muội khi trở về đi r ừ n g t r ú c con đường kia nàng mang cho ta trồng khe lại gặp đến người khác tới nước sau đó đem y phục đều ước nhẹp diễm thu khó mà nói ý tứ về nhà ta nghĩ đến đem xe chạy đến trong h u y ề n thành mua thân thể quần áo sạch kết quả trên đường lại gặp đến cầu bị xe áp sập diễm thu lại cho chỉ điều đường sáng đường kia quá sâu à. các ngươi không có sao chứ lâm phong nói xong q u á c h diễm như rất quan tâm hỏi không có việc gì ta làm sao có khả năng có việc lao công người đưa di động cho diễm thu ta cho nàng nói vài lời quách diễm như còn nói thêm quách diễm thu tiếp nhận lâm phong điện thoại thả ở bên hai thì ta theo ngươi có thì thầm nói ngươi đi xa một chút quách diễm như nói ra quách diễm thu nhìn một chút lâm phong sau đó khoanh tay mày nói thì phu cho ta một trăm khối tiền lâm phong lấy ra v í tiền móc một chương còn không có làm tờ t r ă m nguyên đưa cho quách diễm thu quách diễm thu lập tức cầm điện thoại di động xuống xe thì ta cách tỷ phu rất xa ngươi muốn nói cái gì quách diễm thu hỏi quách diễm như nói đêm qua ngươi cùng ngươi tỷ phu có phải hay không cái kia tỷ quách diễm thu mặt một chút đỏ có phải hay không quách diễm như thành em rất nghiêm khắc quách diễm thu có chút sợ quách diễm như do dự một chút gật đầu nói là tỷ ta ta trong lúc nhất thời nàng không biết làm sao nói quách diễm như nói ta liền biết hội là như vậy ngươi trước nhìn h ắ n ánh mắt ta thì đoán được ngươi nhà nói quách diễm như thở dài một hơi tỷ sự kiện này đừng nói cho mẹ có tốt hay không quách diễm thu nói ra đương nhiên không nói cho nàng không phải vậy nàng sẽ tức giận cái kia t h ngươi cũng đừng nóng giận a ta sinh khí thì có ích lợi gì đúng quách diễm như lại đối quách diễm thu giao phó một phen q u á chương Diễm Thu c ờ i nói, nhưng n tỉ, ta thế nhưng là học ư g là ý i k h ô nhắc nhở ta cũng ta bốn i điện thoại Diễm tiệm ế t Tắt Thu t Quách chạy h về sau, u c b ê t r o n g m u thuốc a cảm bảy o đi. Tối hôm qua tại xe bên ngoài phơi rất lâu, có chút tụ hôm phơi hàn, đến sớm dự phòng một chút, không sớm qua bên ngoài đến p lâu, có dự một i v ậ liền m u ố n n chết g ư ờ i h 7 2 quách diễm thu sau khi trở về ngồi vào trong xe vặn r a bình nước khoáng ăn thuốc cảm mạo thì phu có thể đi trở về nàng đưa điện thoại di động xem xét lượng điện chỉ còn một lại nhanh tắt máy tranh thủ thời gian liền lên nạp điện tuyến phát động xe trên đường về nhà quách diễm thu nhìn xem buổi tối hôm qua sát qua vết thương màu trắng khăn mặt mặt trên còn có vết máu ném đi lâm phong thản n h i ê nói n không quách diễm thu lắc đầu lâm phong cười nói yên tâm đi dạng này khăn mặt còn có ừng quách diễm thu một mặt không hiểu nhìn lấy lâm phong lâm phong cười không nói dương hải vi hắn đều dự định v â n hai lần trị liệu quách diễm thu một bước này liền đến vị vết thương khẳng định sẽ khép lại hiện đang giải thích cũng vô dụng lần sau nàng liền biết minh nhi liền trở về đi lâm phong còn nói thêm quách diễm thu nói ta còn muốn tại nhà nhiều đợi mấy ngày đâu khác l à o nghĩ đến chơi ngươi tuổi đời này là học chi thức thời điểm hiện tại bên cạnh ngươi nhiều như vậy đồng ý ngôi sao sáng tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội này lâm phong cho quách diễm thu thuần thuần dạy bảo một phen quách diễm thu mân mê miệng lâm phong lại biến trở về trước kia tỷ phu nàng còn là ưa thích h ô n qua tỷ phu quách diễm thu tuổi trẻ rất nhiều việc còn không hiểu nhưng hắn biết quách diễm như khẳng định sẽ dạy nàng đúng quách diễm thu cắn răng nói ta đều cùng ta tỷ nói nói cái gì lâm phong hỏi đêm qua sự tình a quách diễm thu nói cối đầu xuống nhược nhược nói ra ta có chút sợ ta tỷ ta không dám lừa nàng nàng hống một tiếng ta liền sợ toàn chiêu ngày sau nàng khẳng định sẽ biết hiện tại biết liền mới đi lâm phong có chút bất đắc dĩ nói chúng ta chúng ta dạng này có phải là không tốt hay không quách diễm thu lại hỏi lâm phong nhỏ n h ư mày nói có cái gì không tốt chúng ta vốn chính là người một nhà ta cũng không muốn về sau đem ngươi gà đi ngươi lai、like, ngươi sớm tìm ta chủ ý thử quách diễm thu hừ một tiếng nhưng là khỏe miệng lại n i ế t lên tới lâm phong cười ha ha cũng vậy chúng ta đại ca không nói nhị ca lúc này xe chạy đến đường núi phía trên quách diễm thu nói dừng một chút làm sao lâm phong một chân phanh lại đem xe dừng lại q u á c h diễm thu mở cửa xe xuống xe lập tức liền phải trở về t a m lớn thẳng tới giữa trưa lâm phong mới lái xe về đến nhà tắm rửa thay đổi quần áo sạch sau khi ăn cơm chưa xong cả một nhà đi tới quách thanh nguyên trước mộ phần tế b á i không chỉ là quét á da nó thôn dân cũng tại thân nhân trước mộ phần hóa và n g mã đốt hương thả lên tháo tế b á i sau khi hoàn thành về đến nhà lúc này điện thoại điện hàng gái lâm phong lần lượt từng cái gọi điện thoại về đều không có việc lớn gì âu dương mặt lị lại đi c h ế nào bởi vì bí mật mua một số vũ khí vẫn đến c h ế nào đang tiến hành lắp đặt năm chiếc tên lửa máy phát xạ tổng cộng một trăm năm mươi mai đủ loại loại hình tên lửa nguồn cung cấp là tới từ một cái hai đạo con buôn cho nên giá cả quý chút đều là mấy trăm cây số tầm bắn tên lửa bình quân tính xuống tới hơn một triệu mỹ nguyên một mai một trăm năm mươi mai tăng thêm phát xạ hệ thống ra đá các loại còn có nửa mua nửa tặng năm môn một trăm năm mươi năm mỹ ly mẹ đại pháo một trăm năm mươi phát pháo đạn tổng cộng hoa hai trăm triệu đô la mỹ trừ cái đó ra trên đạo còn lắp đặt cơ con pháo cũng là tàu chiến phía trên lắp đặt loại kia pháo máy nhiều nòng một phút đồng hồ đánh mấy ngàn phát loại kia cái này lại nhiều hải lại kiên trì nửa năm nhiều nhất nửa năm thời gian lâm phong thì không sợ đến thời điểm phản dẫn lực phi hành khí thì có hai cái căn cứ hoa n h à i đảo là một chỗ khác bên ngoài một chỗ cũng là đoàn phi cùng thái hạo ngay tại kinh doanh châu phi cái kêu mảnh đất mà trọng điểm đương nhiên là hoa n h à i đảo phản dẫn lực phi hành khí coi như tạo về sau cũng muốn không ngừng đổi mới cải tiến về sau chẳng những muốn bay trên trời còn muốn có thể là biển thậm chí bay lên vũ trụ đi ánh trăng đốn lửa nhỏ mà liêu tàng g bên kia nói là thu đến âu dương mặt lị gửi qua đến một cái bao là một khối nặng mấy chục cân kim loại còn nói khối này kim loại là lao đại để hâu dương mạt lị bên kia tinh luyện cũng không biết có làm được cái gì nói chuyện điện thoại xong về sau lâm phong thì nói cho quách diễm như minh nhi hồi hiến kinh đã chi hoãn vài ngày nên trở về đi người một nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc tần lệ thì là dẫn theo lễ vật đến nhà hàng xóm đi lại nàng còn treo đọc trong nhà nhà để hàng xóm giúp đỡ nhìn một chút quanh năm suốt tháng tổng muốn trở về mấy lần không thể đem cái này căn phòng cũ hoang dựa theo không minh đạo trường châu nói cái này nhà cũ phong thủy tốt là q u á c ra về sau phát đạt khí vào chỗ quách diễm như thì là đem lâm phong kéo đến trong phòng lời trong lòng nàng đã nhận rất lâu làm gì đóng cửa lại về sau lâm phong hỏi hắn một chút cũng không tâm hỏng quách diễm như nói ta ta nếu là không có thể sinh con liền để láo nhị cho người sinh đi ta cái này làm t ỷ t ỷ hội làm thành thân sinh một dạng lời còn chưa nói hết lâm phong thì nắm bắt nàng xinh đẹp khuôn mặt nói nói gì thế ta để không minh đạo trưởng cho người coi số mạng chúng ta chỉ ít có một đứa bé ừ m quách diễm như đã kinh ngạc vừa vui mừng nhìn lấy lâm phong nhưng rất nhanh nàng ánh mắt thì chán nản nói hắn làm mê tín ta vậy mới không tin đâu lâm phong cười nói khắc không tin lão đạo này có lúc tính được rất chuẩn tục ngữ nói tin thì có không tin thì không ngươi đến cùng tin hay không tin quách diễm như tranh thủ thời gian gật đầu tin liền tốt đến h ô n một cái chương 473. t h ứ tư lâm phong trở lại y ê n kinh suy nghĩ một chút chạy chuyến này t h ự c không có làm cái gì giống như có ai chuyên môn ăn bài cùng lão nhị đến một trận duyên phận giống như bấm đốt ngón tay tính một chút mới hai mươi mấy cái cùng khoai tây huynh còn có tranh lệch rất lớn à. dương t hải vi nói qua khoai tây huynh có hơn một trăm tốt giống khoai tây h u n h như vậy ký đều có hơn một trăm chính mình như thế vĩ đại không có lý do so khoai tây nguyên kém đương nhiên đây là lâm phong n h ả m chán lúc ý nghĩ một người n h ả m chán trung quy suy nghĩ lung tung trở lại yên kinh lại là một trận nhàn nhã thời gian trong sân vân loan chuyển ra trà cụ biểu diễn nàng mới học t r à n g h ệ dương hải vi cho lâm phong lột quả nho ra liêu tàng n g ẩn cầm lấy một bản sổ sách là xem bây giờ trong tứ hợp viện các loại chi tiêu đều là theo thu tiền thuê nhà trong số tài khoản lấy ra tiền liêu tàng n g ẩn báo một chút sổ sách chi tiêu thật rất lớn thuê những cái tia tuổi trẻ xinh đẹp tiểu bảng mẫu nhân số không ngừng gia tăng Bây giờ đ tiền tiền tuy có nhiên lại t h u lâm phong có tiền nhưng liếu tàng ẩn cũng là đem tiền thiệt keo kia tấp những cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ muốn là làm sai sự tình hoặc là đem cái gì đổ vật làm hư cái kia trừ tiền vẫn là muốn trừ tiền trừ tứ hợp viện chi tiêu ba cái máy bay tư nhân gấu mèo công viên bên kia nhà chờ m ộ trong chút chi tiêu, cũng là liêu tại phụ tiêu, tàng tại t liêu ẩn là á c c h h Đến cho các à n sinh h o ạ tay phí, dưới t đều là có tư s ả nàng x i i đều ề là t mình. Tại chỗ vân Loan, có thể nói là có tiền nhất. n chỗ thể Tại t có có là o r tư a y nàng t sản vân g i a mấy đời người tích lũy t à i phú đánh giá giá trị đạt tới ba trăm tỷ usd bây giờ rút tiền một phần ba vùi đầu vào khoa kỹ viên phát triển nghiên cứu cùng đồng y dược sự nghiệp bên trong nhưng còn lại còn có gần hai trăm tỷ thỏa thỏa tiểu phú bà liêu tàng ẩn giúp đ ư nàng quản lý những thứ này tài sản cũng là cầm lương cao đến mức dương thảy vi bị lâm phong theo khoai tây minh châu đó gõ tám tỷ đô cưới lớn nhất không có tiền lâm phong nắm chặt lấy đầu ngón tay tính vào dưới cũng là dao dao muốn đến tề dao l i ê u tàng gần đột nhiên v ô một cái đầu nói ta hơi cái quên nói liền chạy tới trong phòng ô m tới một khối dài rộng khoảng mười cm khối kim khí phóng tới lâm phong trước mặt huấn luyện viên đây chính là lao đại khiến người ta luyện kim thuộc không biết là làm bằng vật liệu gì ta sưng một chút có nặng hơn năm mươi cân l i ê u tàng gần nói lấy ra một cái phong thư đưa cho lâm phong lâm phong mở ra phong thư thứ bên trong quất ra một trồng giấy là tề dao dùng máy đánh chữ in ra lâm phong nhìn về sau chừng lớn mắt khối này nặng hơn năm mươi cân kim loại có thể không tiện nghi vì tinh luyện những thứ này ý tứ hoa hơn một trăm i triệu đô la mỹ thu thập hơn ngàn kiện mấy ngàn n ă m trước thanh đồng vũ khí dung luyện ra khối này kim loại vật chất t g i a o dùng ca mệnh danh cái chữ này cùng đồng v ị cùng âm chữ dùng loại kim loại này chế tạo vũ khí có thể khắc chế vũ tộc nhưng có một chút phải chú ý nếu như cùng hoàng kim dung luyện cùng một chỗ liền sẽ mất đi tác dụng lâm phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kêu lòng đất trong không gian có nhiều như vậy đồng kim tợt nặng nguyên lai vô tộc người cũng đang thu thập những thứ này có thể giết chết chính mình kim loại cùng hoàng kim một dạng luyện để thế gian nhưng đến sau cùng vu tộc người vẫn là không có đào thoát d i ệ t tộc vận mệnh tư liệu lâm phong chỉ là quét mắt một vòng thì n h ớ kỹ sau đó liền cầm lên cái bật lửa đem những tài liệu này tiêu h những thứ này kim loại có thể giết chết vụ tộc cũng có thể để lâm phong bây giờ có được dị năng mất đi tác dụng buổi chiều không có chuyện lâm phong lái xe t ê u lên triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa cùng một chỗ tìm một nhà gia công cửa hàng hoa giá cao đem kim loại ca dung chế tạo một cây dao găm một con dao giải phẫu còn lại toàn bộ gia công thành súng lục đầu viên đạn liên tiếp mấy ngày lâm phong đều đợi tại gia công trong tiệm kim loại hiếm một chút đều không có lãng phí sau cùng gia công còn lại cắt bã đều bị lâm phong cho thu thập đi ca loại kim loại này mật độ rất cao tiếp cận hoàng kim mật độ một cây dao găm thì có nặng năm cân cho tề dao chế tạo đao giải phẫu cũng có nặng nửa cân còn lại làm thành ba trăm viên đạn đầu còn lại đều lãng phí hết trở lại m a n h hổ phòng thể dục lâm phong cho bạch anh gọi điện thoại lại nói rất lâu đều không có nhìn thấy bạch anh huy điện thoại thông về sau bạch anh thanh âm theo điện thoại di động chuyển ra lâm phong cười nói gần nhất nghĩ tới ta không bạch anh không lên tiếng ngươi không trả lời ta đi đơn vị ngươi cửa chắn ngươi a b được được. vậy anh rất thoải mái nhanh đáp ứng hơn bốn giờ chiều vậy anh lái xe đến mánh hổ phòng thể dục nhiều ngày không thấy vậy anh ra thịt lại biến trắng rất nhiều trên thân còn nhiều chút nữ nhân vị nàng đem một miệng màu đen cái dương giao cho lâm phong đây là đi chính quy thủ tục lâm phong tiếp đồ vật về sau còn đại bạch anh lấy ra trên văn kiện ký tên tổng cộng hai mươi cái hộp đạn mỗi cái hộp đạn mười lăm tóc nhọn đầu linh đánh vừa t ố t ba trăm phát lâm phong đem cái dương p h ó n g tới c nghỉ tận mười lăm c ố t sau khóa sau khi lên xe bỏ lên trên b ạ c h anh tay lái phụ làm gì b ạ c h anh chừng lớn mắt lâm phong cười nói mời ngươi ăn cơm ngươi đừng nói ngươi còn muốn trở về đi làm Tốt. nhưng là ngươi chớ làm loạn nói đem chân đồng thời quá chặt chẽ â tốt à! lâm phong một mặt bất đắc dĩ gật gật đầu b ạ c h anh lái xe tùy tiện tìm một cái quán điểm chút thức ăn hai người vừa ăn vừa nói chuyện lâm phong nhìn ra được mạch anh có tâm sự thế nào đối công việc bây giờ không hài lòng lâm phong hỏi bạch anh gật gật đầu công việc bây giờ quá nhàm chán ta vẫn là nghĩ tới trong đội lâm phong cười nói muốn không ngươi từ trước đi trong tay của ta có giúp người người dẫn hắn đi nhóm bạch anh lắc đầu nàng coi là lâm phong đây là nói đùa lâm phong dĩ nhiên không phải nói đùa thực bạch anh nhân sinh quy hoạch rất sớm trước kia qua đời người thế hệ trước thì cho nàng chế định tốt công việc bây giờ làm tới mấy năm liền có thể lên t r ư ớ c làm hậu cần quá lớn nhưng hiển nhiên đây không phải bạch anh muốn công tác lâm phong chỉ là s á c một chút bạch anh không nguyện ý vậy liền tạm thời không đề cập tới chuyện này đằng sau sự tỉnh đằng sau lại nói ăn cơm xong về sau trời sắp tối ta thuê ngươi nhà kia rất lâu không có đến ở a lâm phong hỏi cầm hồ hoa viên tiểu khu tám tòa nhà tám trăm linh ba cửa vừa mở ra lâm phong thì cho bạch anh tới một cái ép tưởng ps ca kim loại làm ì n h chế nhé các bạn chương bốn trăm bảy mươi bốn người chờ một chút bạch anh đẩy ra lâm phong ừ m lâm phong nghi hoặc nhìn lấy bạch anh bạch anh đem chính mình quân hàm hai xuống phóng tới bên cạnh trong hộp tủ số gì hơi k a m quên lâm phong có chút xấu hổ nói bạch anh hai mắt nhắm lại ô m lâm phong cổ vài phút về sau hai người mới dừng lại ta phải đi bạch anh thản nhiên nói không đi được hay không lâm phong xẹp lên miệng bạch anh cười lâm phong hiện tại tựa như là một cái chơi xấu hài tử ngươi mỗi lần tìm ta liền muốn làm chuyện xấu nào có ta chỉ là muốn cùng ngươi xâm nhập trao đổi một chút trước mắt quốc tế tình thế ta còn có chuyện không thể thì tiện nghi như vậy ngươi chẳng lẽ không phải lẫn nhau sao bạch anh nói không lại lâm phong cầm lấy quân hàm mở cửa đi ai lâm phong một mặt tiếp mới bất quá bộ dạng này cũng rất tốt Có chút đồ lâm phong cười h c m nói loại này đầu đạn nặng một số tuy nhiên tầm bắn gần một chút nhưng là lực sát thương càng lớn lực xuyên tấu cũng càng mạnh hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy triệu hiệu dương gật gật đầu hắn trước đó thử qua lâm phong giao găm s ắ c thực so sánh cứng rắn cùng sắp bén có triệu hiệu dương giúp đỡ hơn phân nửa buổi tối thì xếp trang tốt ba trăm phát đạn lần nữa tân trang hồi hộp đạn bên trong đây là đặc thù viên đạn nếu như không là dùng tới đối phó vô tộc người lâm phong là không sẽ vận dụng tính toán ra dạng này một viên đạn lấy trọng lượng tính toán đều giá trị gần hai trăm l i n usd chi phí này so một k h o a phổ thông tên lửa còn cao hơn đương nhiên lâm phong hy vọng bộ dạng này đánh vĩnh viễn cũng không dùng tới dạng sáng bốn giờ triệu hiệu dương nghỉ ngơi đi trong phòng lâm phong cầm lấy dùng ca kim loại làm thành thừa tướng ca kim loại nhan sắc cùng đồng không sai bị lắm đánh bóng về sau tựa như là một thanh làm bằng đồng dao găm nhưng nó độ cứng so với sắt cao hơn nhiều lâm phong dùng cái bật lửa đem vết đao nướng một chút sau đó trên mu bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái một đầu nhàn nhạt lỗ hồng xuất hiện đón lấy thì chảy ra một số màu đỏ màu tươi vết thương cuối cùng vẫn là khép lại nhưng lại qua chỉnh một chút một giờ nếu như là bình thường đ a o vạch ra vết thương lớn nhất nhiều mấy phút liền sẽ khép lại nói cách khác bị loại kim loại này thương tổn về sau thân thể năng lực hồi phục hộ yếu bớt nhỏ như vậy vết thương không có chuyện nhưng là nếu như là rất lớn vết thương hơn một giờ mới có thể khép lại một chút ấy dùng đều không có vu tộc thân thể người cơ quan nội tạng tổn thương nếu như không có thể lập tức khôi phục hoặc là mất máu quá nhiều sẽ chết hoặc là rơi vào hôn mê lâm phong trong đầu xuất hiện tề dao cầm lấy ca kim loại chế thành đao giải phẫu tại vu tộc nhân trên thân hoa a hoa hy vọng không phải mội vu lâm phong cảm giác mội vu giống như có chút sợ sợ tề dao số hai mươi chủ nhật t r ạ n vào tối lâm phong lái xe đến trần doanh thu ở ngân hà tiểu khu mội vu đột nhiên đi để trần doanh thu khổ sở tốt một hồi nàng báo động đáng tiếc mội vu là không hợp đồng liền thân phận chứng đều không có làm sao cha không có mội vu giúp đỡ sinh ý cũng kém rất nhiều một tháng kiếm lời năm mươi sáu mươi ngàn thời gian một đi không trở lại sáu tòa nhà một bộ phận số sáu trăm linh sáu cửa lâm phong ấn vang trúng cửa nghe đến tiếng trúng cửa trần doanh thu tranh thủ thời gian chạy đến phía sau cửa thông qua mắt mèo hướng bên ngoài xem xét hy vọng dường nào là mội vu kết quả lại là lâm phong cái này đại mọc heo bất quá nàng vẫn là rất mau đánh mở cửa a nha đã lâu không gặp lâm phong cười nói trần doanh thu xẹp xẹp miệng tránh ra thân thể để lâm phong vào nhà ngươi thật giống như không cao hướng a lâm phong một bên đ ổ i g i à y vừa nói trần doanh thu nói đúng vào ơ ý a gần nhất tốt phiền muộn chuyện gì nói cho ta một chút lâm phong mặc dép lê về sau đem trần doanh thu ôm lên đến phóng tới trên ghế salon trần doanh thu suy nghĩ một chút mới thành thật nói lần trước không phải đã nói với ngươi ta có cái đường ngồi sao ừng lâm phong gật gật đầu trần doanh thu nói tiếp thực không phải ta được muội ngày đó ta tại trên bàn công phơi quần áo nàng trộm ta y phủ nàng đem mội vu xuất hiện sự tình kỹ cảng cùng lâm phong g i ả n g thuật một lần sau khi nói xong lâm phong c ư ờ i rộ lên trần doanh thu cùng mội vu hiển nhiên là chỗ gia cảm tình tới nhưng mội vu sự tình hiện tại còn không thể nói với nàng yên tâm đi nàng không có chuyện lâm phong an ủi ừng trần doanh thu cũng không đốc rất nhanh liền phát hiện không đúng trần doanh thu nhăn đầu lông mày m a u nói có phải hay không là ngươi làm ngày đó ngươi qua đây có phải hay không phát hiện nàng lâm phong gật gật đầu nhỏ giọng nói ta theo ngươi nói nàng thực là theo bệnh viện tâm thần chạy ra đến nào tử có chút không bình thường bây giờ bị bắt về tiếp nhận trị liệu a trần doanh thu một mặt kinh ngạc lâm phong nàng chưa kịp hỏi mội vu ở đâu chỗ bệnh viện tâm thần thì nói tiếp nàng còn quan hệ đến mấy cái lên người án mạng tử cho nên ngươi tạm thời là không gặp được nàng về sau hữu duyên tổng sẽ gặp mặt trần doanh thu thở dài ra một hơi k h o á t tay nói không thấy không thấy lâm phong gật gật đầu sau đó nói đi cho ta làm chút ăn ta buổi tối không quay về trần doanh thu gật gật đầu làm nhanh lên cơm đi ăn xong cơm tối về sau lâm phong mang trần doanh thu d ạ n phố tiểu thôn cô rốt cục không nghĩ nữa mội vu sự tình cao hứng trở lại yến kinh ban đêm lộ ra rất náo nhiệt cả một ngày ban chúng tiểu cô nương đều đi ra mặc lấy các loại nhan sắt tất chân đung đưa một đôi đôi chân dài lâm phong đơn phần thưởng thức ánh mắt đi xem nhìn cái gì đâu t r â n doanh thu tại lâm phong bên hông vặn một chút thế lâm phong hít sâu một hơi bồi ta dạo phố không chuyên tâm ngươi thẳng thắn đi cùng các nàng tốt lâm phong vội và nói t a sai không nhìn các nàng không có ngươi chân dài không có ngươi dáng người tốt tiểu thôn cô đùa nghịch một ít tính khí còn thật đáng yêu tại đi qua một nhà không biết là cái gì cửa hàng cửa lúc một người mặc kimono cô gái trẻ tuổi chạy tới đem một chương tuyên truyền đơn đưa cho trần doanh thu trần doanh thu hiếu kỳ tiếp trong tay xem xét phía trên in tiểu nhật tử một cái hoạt động lâm phong nhìn một chút liền đem tuyên truyền đơn theo trần doanh thu cầm trong tay đi vứt trên mặt đất còn dẫm lên một chân vừa muốn đi một cái tuổi trẻ nam tử xông lại ngươi đứng lại lâm phong xoay người nhìn lấy nam tử trẻ tuổi này giá hỏa này mặc trên người in hoa cúc nhỏ thời gian võ sĩ phục thiên sinh mời ngươi đem tấm này tuyên truyền đơn nhật lên nam tử trẻ tuổi một mặt nghiêm túc nói ta không đâu lâm phong n ể n đầu nói ngươi hôm nay không nhặt lên đến đi không nam tử trẻ tuổi la ầm lên chương 475. l à m gì một người trung niên nam tử lúc này đi tới c a o mày hỏi vừa mới kêu g ạ o lâm phong đi không nam tử trẻ tuổi lập tức túi đầu túi người nói ra xã trưởng cái này người làm n h ụ c chúng ta hoạt động hắn đem truyền đơn ném xuống đất còn cố ý d ẫ m một chân trung niên nam tử đi đến lâm phong trước mặt đầu tiên là đánh đo một cái lâm phong sau đó nói người trẻ tuổi ngươi không thích có thể không nhìn tại sao muốn đem chúng ta truyền đơn ném xuống đất còn d ẫ m lên một chân lâm phong cười nói bởi vì là cao hứng làm sao trung niên nam tử cười ha hà người trẻ tuổi ngươi làm như vậy là không đúng mời ngươi lập tức đem cái này tờ truyền đơn nhặt lên không phải vậy tự gánh lấy hậu quả ta thì không chiếm nói lâm phong lại đem truyền đơn giẫm mấy cước trung niên nam tử t r ừ n g lớn mắt truyền đơn phía trên thế nhưng là ấn lấy bọn hắn tiểu nhật tử cái nào đó thần lâm phong làm như vậy quả thực là đối lễ lớn đế quốc làm đ ủ n g i ơ tay lên thì hướng lâm phong vỗ qua lâm phong một thanh liền đem trung niên nam tử tay trụ ở lại dùng lượt bóp cắt một tiếng văng giòn xương cổ tay nát trung niên nam tử kêu thả một tiếng vưng bít lấy cổ tay ngồi sập xuống đất sau đó đau đến một bên loa hoa, hoa t o một bên lăn lộn trên m lâm phong trả lại đá một chân gọi cái giám a các người võ đạo tinh thần đâu lúc này chung quanh đã vây một đám người sớm có người cầm điện thoại di động lên vô xuống đoạn video này mặt lấy võ sĩ phục nam tử trẻ tuổi mang theo năm người chạy tới đem lâm phong vây quanh bọn họ hiển nhiên nhìn ra lâm phong bất phàm trong lúc nhất thời không dám đ ọ u thủ có người gọi điện thoại báo động rất nhanh cảnh sát đổi tới lâm phong một mặt bất đắc dị nhún nhun b a i nhìn đến lại phải tiến trong cục một chuyến đây là lần thứ mấy số hai mươi một buổi sáng lâm phong dối người một cái theo k u n g sắt trên giường đứng lên đã tại trong cục đợi một đêm có người đưa tới điểm tâm lâm phong không ăn đón lấy thì được đưa tới một gian trong phòng họp trần doanh thu không đi cũng tại trong c ụ c đ ợ i một đêm bởi vì lo lắng một đêm không ngủ hai mắt phủ đầy tiêm máu buổi tối hôm qua bị lâm phong bóc gãy xương cổ tay trung niên nam tử treo một cái tay xuất hiện tại trong phòng họp thực đêm qua đã xem xét qua bởi vì có người đập video làm chứng chứng minh là trung niên nam tử động thủ trước lâm phong chẳng qua là phòng vệ chính đáng chỉ là phòng vệ có chút quá làm chút trung niên nam tử tên là điền cốc hữu thụ năm nay bốn mươi hai tuổi lâm à hiến i n k phong nghe đến điền cốc luật sư nói ra điều kiện về sau người lạnh nói điền cốc luật sư nói lâm tiên sinh sự kiện này trách nhiệm chủ yếu là ngươi nếu như không là ngươi trước đó đem công ty chuyển đơn ném xuống đất ruộng cốc tiên sinh cũng sẽ không phẫn nộ người luật sư này lời còn chưa nói hết lâm phong cười lạnh nói cái tia ngươi có hay không nhìn qua truyền đơn ta chỗ này còn có một phần ngồi ở một bên trần doanh thu lập tức theo trong túi quần móc ra một chương màu s ắ c rực rỡ truyền đơn đặt lên bàn lâm phong chỉ vào truyền đơn nói đều thấy rõ ràng phía trên ấn là thứ quỷ gì loại này hoạt động các ngươi tại chính mình trên địa bàn làm đó là các ngươi ngày lễ chạy đến chúng ta quét ra đến vẫn là yến k i n h đây là ý gì điền cốc ưu thụ n h a u n h ư mày lâm tiên sinh đây chỉ là một loại thương nghiệp cùng giải trí hoạt động lời còn chưa nói hết lâm phong thì khoát tay nói ta thời gian quý giá cực kỳ không có thời gian nghe ngươi cái này tiểu nhật t ử ở chỗ này g i ả g đạo lý trước khi đi ta nói cho ngươi về sau các ngươi loại này hoạt động ta gặp một lần làm một lần nói xong liền đem truyền đơn võ thành đoàn nện ở điền cốc ưu thụ trên mặt tiếp lấy thì đứng lên lôi kéo trần doanh thu rời đi phòng học sau đó cứ như vậy thông suốt đi ra ngoài hán hán thì dạng này đi phòng học tại lầu hai điền cốc ưu thụ đứng ở cửa sổ nhìn lấy dưới lầu lâm phong đi ra cửa chính về sau một mặt kinh ngạc tại chỗ một tên cảnh sát giải thích nói r u ộ n cốc tiên sinh vị này lâm tiên sinh bị nộp tiền bảo lãnh ta muốn kháng nghị điền cốc hữu thụ n g h e xong tê u to lên vừa dứt lời điện thoại di động k ê u hắn dùng tay trái theo trong túi quần móc điện thoại di động sau khi nhận nghe sắc mặt đại biến cái gì công ty bị nệm chuyện gì xảy ra cái gì văn phòng bọn họ không thuê b ồ i t r ấ n doanh thu trở lại ngân hà tiểu khu tắm rửa thay đổi một thân quần áo sạch về sau lâm phong cao mày ngồi ở trên ghế salon vượt qua trước hắn còn nhớ đến kia cái gì đường phố các đại thành thị khắp nơi đều là người trẻ tuổi yêu lễ giang sinh so con mẹ nó qua tết xuân còn náo nhiệt còn có cái gì hai trăm mười bốn lễ tình nhân cá tháng b ố lê tởm hơn là đường đường người trong nước thế mà dùng tiểu nhật t ử hôn lễ kết hôn trước kia nhìn lấy đều đến khí hiện tại chính mình có tiền cũng phải làm chút gì không phải cái gì cái gì đại nghĩa chính là vì không muốn lại nhìn thấy những thứ này để cho mình tức giận trần doanh thu còn là lần đầu tiên nhìn đến lâm phong tức giận như vậy tựa như là một tòa s ắ p bạo phát núi lửa toàn thân cao thấp tản mát ra khủng bố dọa người khí thế trần doanh thu đi đường đều là điểm lấy chân sợ lâm phong đem khí vung trên người mình đại ma vương hôn qua bị ra một đêm khẳng định có khí không có chỗ vung hô lâm phong thở dài ra một hơi sau đó liếc trần doanh thu liếc một chút cười nói ngươi làm gì đâu làm ta、ca? không không có trần doanh thu tranh thủ thời gian lắc đầu nói sớm không ăn cơm ta đói lâm phong lẩm bẩm nói ta lập tức đi làm trần doanh thu nhanh như chấp chạy vào trong phòng bếp ăn uống no đủ tiếp xuống tới cùng trần doanh thu cùng một chỗ vui sướng chơi đùa còn về sau trần doanh thu khóc hết xong ta sinh bệnh trần doanh thu khóc lớn lên ngươi làm gì lâm phong một mặt không hiểu nhìn lấy đột nhiên lên cơn trần doanh thu âu、oh、âu、oh oh. trần doanh thu chỉ là khóc lâm phong hỏi cái gì nàng cũng không trả lời Tốt rốt nửa ngày rốt cuộc không cuộc khóc, lôi kéo lâm ô i kéo l phong thì phải đi cũng lời giải thích mang trần doanh thu đi một chuyến rộ nạn bệnh viện chúc mừng trần nữ sĩ còn có lâm tiên sinh trần nữ sĩ ngài mang thai kết quả kiểm tra sau khi đi ra hệ lì thầy thuốc một mặt mỉm cười đối lâm phong nói ra a lâm phong chừng lớn mắt trần doanh thu hai mắt chừng đến càng lớn bao lâu thời gian lâm phong hỏi hệ lì thầy thuốc nói đại khái là bốn tuần n ử a hai bên lâm phong tính toán phía dưới thời gian không phải là tháng trước nhìn thấy mội vu ngày đó a đây là thứ mấy cái bối y nghệ nhân hai ôn khả khả bên kia một cái cái này ba đều là nữ nhi đã xuất thế tế giao lương thi thi nốt tiến mội vu trong bụng na trà trần doanh thu đây là cái thứ tám năm nay cha mẹ mộ phần phía trên có phải hay không bốc khói chương bốn trăm bảy mươi sáu có ta có b ả o bảo hơn nửa ngày trần doanh thu mới phản ứng được sau đó thì vung lên quần đầu đập lâm phong đều là ngươi đều là ngươi làm chuyện tốt đương nhiên không dùng lực lâm phong đem nàng tay bắt được có bảo bảo không tốt sao trần doanh thu một mặt khổ sở nói rất tốt thế nhưng là thế nhưng là ta có công tạc ca hiện tại cái k i a túi cái làm lâm phong cười nói ngươi công việc kia nhìn như là cái con nhi thực chính là cho người chân chạy ta nhìn a vẫn là khác làm không được trần doanh thu lắc đầu nàng không dễ dàng mới có hiện tại thành tích làm sao có khả năng tùy tiện từ bỏ cái kia ngươi nói làm sao bây giờ lâm phong một mặt bất đắc dĩ nói không có nghĩ đến cái này nữ nhân sự nghiệp tâm vẫn rất mạnh trần doanh thu suy nghĩ một chút các loại cái bụng lớn ta xin phép nghỉ mời nửa năm đi chỉ có thể dạng này nói xong nàng kịp phản ứng hỏi h ế l ì thầy thuốc thấy máu chuyện gì xảy ra h ế l ì thầy thuốc nói trần nữ sĩ ngài thân thể rất khỏe mạnh không có vấn đề ế ly thầy thuốc thực cũng không cách nào giải thích về đến nhà trần doanh thu liền đem lâm phong đổi ra cửa gần nhất ta tâm tình không tốt ngươi đừng tới ta thế nhưng là cha nó Ta đến xem bảo bảo làm sao. lâm à m sao. l phong bộ tây ta, ta trở lại tứ hợp viện lâm phong thì làm một chương thời gian biểu bốn đứa bé lúc sinh ra đời ở giữa bề ngoài mọi vụ chỗ đó không tính bởi vì muốn hai nghìn một mươi bảy năm sáu tháng cuối năm đi nô g tiến cùng lương thi thi thời gian là sang năm trước mấy ngày Cũng chính lần à một tháng t hạ u này h tính ư vậy dự n g sinh lại à t nhiều c n g h thiêu một chút giấy để cặp vợ chồng già lại hiện linh một lần tranh thủ sinh cái hỗn hợp đội bóng đá lâm phong cầm điện thoại di động lên gọi vương di điện thoại di điện thoại thông về sau lâm phong kêu lên tiểu phong a gần nhất còn tốt đó chứ vương di hỏi lâm phong cười nói ta còn tốt gần nhất nhàn d ồ i đ â u cái kia cái kia bên này nô tiến h cùng trần doanh thu các nàng có hải tử nói lên chuyện này lâm phong đều cảm thấy có chút xấu hổ a vương di kinh ngạc vui vẻ nói thật sự là quá tốt tiểu phong ngươi năm nay thẳng nô a cố lên các loại ta bên này lúc rảnh rỗi ta thì tới xem một chút ân minh nhi thì lúc rảnh rỗi gì làm p i ề n ngươi ngươi khách khí với ta làm gì gì ước gì ngươi hải tử càng nhiều càng tốt không nói A. Gặp lại. Bên kia dưỡng thai. trên ắ t đ cơ bản một tuần lễ đổi chỗ thời gian thì dạng này chậm chạp đi qua ngày hai mươi năm tháng năm lâm phong đổi tiếp ngô tiến h đến rộn nạn bệnh viện sinh kiểm còn về sau trong phòng khám hệ lì thầy thuốc nợ nụ cười nói cho lâm phong chúc mừng lâm tiên sinh ngại lại muốn thêm một vị tiểu công chúa là cái nữ hải lâm phong cao hứng vô cùng theo trong túi quần móc ra một cái thật dày hồng bao nhét vào hệ lì thầy thuốc trong tay là nữ hải a rời đi phòng khám bệnh nô tiến h nhìn lấy siêu âm tờ đơn nhăn đầu lông mày lâm phong cũng nhăn đầu lông mày ngươi không biết trọng nam khinh nữ đi ngươi thế nhưng là nữ nhân không có lý do gì khinh thị chính mình cô nữ a nô tiến h lắc đầu nói ta là sợ ngươi không thích không có lâm phong lắc đầu nói nam hải nữ hải đều như thế đều là con chúng ta nô tiến lúc này mới yên lòng lại lâm phong đem nô tiến đưa về nhà nô tiến bày bạn bà nô thành mụ mụ lữ yến đã đợi nửa ngày kết quả thế nào lâm phong cùng nô tiến vừa vào nhà cặp vợ chồng già thì chạy tới hỏi lâm phong cười nói cha mẹ các ngươi yên tâm hải tử rất khỏe mạnh cặp vợ chồng cao hứng cười rộ lên lữ yến hỏi tiếp bốn tháng điều tra ra là nam hải vẫn là nữ hải không nô tiến sờ sờ chính mình nô lên cái bụng là nữ hải cặp vợ chồng già nhìn nhau tiếp lấy thì cười rộ lên nhưng lâm phong vẫn là nhìn ra cặp vợ chồng trong mắt có chút tiết mới tuy nói để sướng nam nữ bình đẳng nhưng thế hệ chức vẫn cảm thấy nam hải tốt đồng thời bọn họ cũng lo lắng nếu như không là nam hải lâm phong cái này đại móng heo thì không coi trọng hải tử nữ h ả i tốt nữ hải là bảy ba áo khóc đông ngô thành vội và nói g n lời nói này đến vẫn rất thuận miệng lâm phong cười lấy gật đầu nói cái này là cái thứ nhất nghĩ nhi tử về sau lại sinh đi chắc chắn sẽ có một cái nam hải một bên ngô tiến h nệ lâm phong một chút ngươi cho ta là heo a tất cả mọi người cười rộ lên có hải tử là kiện chuyện cao hứng giữa trưa lâm phong bồi ngô thành uống một bữa rượu còn về sau gọi triệu hiệu dương qua lái xe trên xe lâm phong gọi điện thoại cho vương di làm nghe nói là nữ hải vương di tiếp nối nói lại là nữ hải a cái này cái thứ t ư a theo vương di đây là quan hệ đến truyền thừa sự t ì n h nữ nhi về sau đều là phải lập gia đình chỉ có nam hải mới có thể truyền thừa lâm ra sản nghiệp mới có thể kéo dài huyết mạch vương di tiếp nhận giáo dục là truyền thống cho nên khái niệm như trước kia người thế hệ trước là một dạng lâm phong cười nói không phải còn có ba sao m ở mù h ộ p tổng sẽ mở ra một cái đàn ông cũng thế cố lên a tiểu phong cha mẹ ngươi nhìn lấy đâu t ư đâu lâm phong cao hơn phía dưới không có chú ý tới vương di nói chuyện có cái gì không đúng sau khi để điện thoại xuống triệu hiểu dương cười nói ca chúc mừng a lại nhiều một đứa con gái lâm phong cười nói mặc dù là nữ nhi nhưng hồng bao cũng không thể thiếu triệu hiểu dương gật đầu chắc chắn sẽ không ta thế nhưng là hải tử chăn ngôi xe vừa tới cửa tứ hợp viện lâm phong điện thoại di động t là q u á c h diễm như đánh tới uy diễm như lâm phong lời còn chưa nói hết q u á c h diễm như liền nói lão công có ta có r ố t có c lâm phong nghe xong diệu đều tỉnh thật có lâm phong đều có chút hoài nghi mình lỗ thai Quách d quá lâm, lâm, lâm phong gật gật đầu cảm khái nói nàng a thực sự quá khó khăn triệu hiểu dương nói khoan hay nói thông minh lao đạo tính được vẫn rất chuẩn lâm phong gật gật đầu qua hai ngày cho lao đạo kia nhét cái hồng bao đi qua ra hỏa này nói không chừng về sau còn có tác dụng lớn đâu cùng thời khắc đó tiến kinh thành bên trong có một cái tràn ngập bên trong mùi thuốc nhi tứ hợp viện đây là lao đông y hoàng liên nữ sĩ chỗ ở trong phòng khám quách diễm thu đem tay đặt ở mạch trên gối hoàng liên đem ngón tay khoác lên quách diễm thu tên độ đệ này trên cổ tay gần nhất quách diễm thu tinh thần không tốt lắm cho nên mời hoàng sư phụ giúp mình nhìn một chút quách diễm thu chính mình bắt mạch còn có chút không cho phép bắt mạch thế nhưng là một hạng việc cần kỹ thuật cần phong phú kinh nghiệm một lát sau hoàng liên đột nhiên chừng lớn mắt nhìn lấy quách diễm thu sư phụ ta ta làm sao quách diễm thu có chút bận tâm, tâm. nàng biết một khi các sư phụ trên mặt xuất hiện loại vẻ mặt này đều không phải là tốt dấu hiệu cái này có thể so cái gì dụng cụ khoa học kiểm tra còn muốn chuẩn hoàng liên thu tay lại cười nói diễm thu ngươi cái này là hỉ mạch a. a quách diễm thu một mặt c h ầ n kinh hỉ mạch là cái gì nàng lại quá là rõ ràng khó trách gần nhất luôn mệnh g i rời nguyên lai là có cái này này làm sao làm a muốn là tỷ tỷ biết chuyện này có thể hay không không cao hướng a tỷ tỷ hiện tại đều còn vì hoài bảo bảo sự tình buồn dầu đâu gọi tới một cú điện thoại là tỷ tỷ quách d i ễ m thu tỷ quách d i ễ m thu có chút tâm hỏng diễm thu đang làm gì đâu quách diễm như hỏi quách diễm thu nói ta tại hoàng giáo sư nơi này thực tập đâu quách diễm như là nhận biết hoàng liên còn tới đến nơi này kê đơn thuốc điều dưỡng thân thể khuya về nhà đi quách diễm như nói ra ừ m có một tin tức tốt phải nói cho ngươi tin tức tốt gì ngươi hồi liền biết trước treo a quách diễm như nói xong liền đem điện thoại treo ai quách diễm thu thở dài ngồi ở một bên hoàng liên cười lấy hỏi hoài bảo bảo không phải hị sự này sao làm sao sầu mi khổ kiểm thực hoàng giáo sư cũng phi thường tò mò không thấy được quách diễm thu nói bạn trai hải tử đến cùng là ai quách diễm thu nói sư phụ đây coi như là ngoài ý muốn đi ta trước đó uống thuốc nhưng là vẫn mang thai hội sẽ không ảnh hưởng hải tử phát dục ca hoàng giáo sư nói hiện tại lo lắng không dùng các loại tiếp qua một hai tháng đi kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết đúng bạn trai ngươi đâu ta ta không có bạn trai quách diễm thu nhược nhược nói ra ngươi đứa nhỏ này sẽ không hạ ban ở bên ngoài làm luận a các ngươi hiện tại những người tuổi trẻ này a muốn tự trọng biết không hoàng giáo sư nói nhăn đầu lông mày trong miệng nàng chỗ nói không tự trọng nữ nhân thật sự là quá nhiều thật nhiều năm nhẹ lúc chơi đến hạnh phúc tuổi tác lớn kết hôn liền phát hiện đã không có cách nào muốn h ả i tử quách diễm thu biết hoàng giáo sư hiểu lầm tranh thủ thời gian lắc đầu nói sư phụ không phải thực thực đứa nhỏ này là không có cách quách diễm thu chỉ có thể đem h ả i tử cha nói ra hoàng liên chỉ là kinh ngạc một chút sau đó thì cười rộ lên cái này nàng ngược lại là có thể lý giải giống vị kia đẹp trai như vậy lại nhiều kim nam nhân tổng là có thể hấp dẫn nữ hải phấn đấu quên mình nào tới sư phụ cái này sẽ không ảnh hưởng ta thực tập a quách diễm thu có chút bận tâm trước mắt nàng vẫn là lấy việc học làm trọng hoàng liên lắc đầu không có chuyện ta chỗ này cũng không phải là việc tốn thể lực đúng ta cho ngươi cho cái toát thuốc sớm cho ngươi điều dưỡng một chút trạm vào tối quách diễm thu lái xe đến tỷ tỷ quách diễm như biệt thự vừa xuống xe liền nghe đến mụ mụ cao hứng thanh âm chuyện gì cao hứng như vậy quách diễm thu hiếu kỳ vào nhà t â n lệ thì lôi kéo quách diễm thu cười nói lão nhị tỷ ngươi rốt cục mang thai tần lệ mừng đến tơi cười rạng rỡ tuổi trẻ mấy cái tuổi đây chính là nàng trông mong rất lâu sự tỉnh đã sớm muốn ôm cháu trai lao t a m quách diễm văn một ở bên ha ha cười không ngừng lâm phong ôm quách diễm như eo ngồi ở trên ghế salon một bộ cưng triệu bộ dáng quách diễm thu đương nhiên cũng cao hứng theo nghĩ thầm hôm nay là t ỷ t ỷ ngày vui chính mình cũng không thể cho nàng cùng mụ mụ ngột ngạt trong lúc nhất thời quách diễm thu tâm lý phức tạp cực kỳ ăn xong cơm tối quách diễm như thì thật sớm nằm ngủ lâm phong đơn độc tại một cái phòng nhìn một lát điện thoại về sau khốn ngủ ngày mai còn muốn phi vẫn mất nói một mình một câu lâm phong thì kéo chăn mền che kín đầu chính mơ mơ màng, màng cửa mở tiếp lấy m ô n lại nhẹ đóng cửa khẽ một cỗ nhấp nhô mùi thơm tràn ngập tới lâm phong vừa nghe mùi vị liền biết là người nào t h ị phu quách diễm thu ngồi ở mép giường nhỏ giọng nói lâm phong mở hai mắt ra a lâm phong rất ngạc nhiên nhìn lấy nàng ta có chuyện phải nói cho ngươi quách diễm thu cúi đầu xuống nhỏ giọng nói lâm phong một đồng ngục đứng lên ngươi nói cái gì quách diễm thu lần nữa nói một lần lúc nào sự tình lâm phong hỏi hôm nay hoàng giáo sư phát hiện quách diễm thu đem đi qua nói một lần lâm phong án lấy bả vai nàng ngồi xuống cái tin tức tốc này có nên hay không nói cho tỉ ngươi còn có ngươi mẹ cùng đệ đệ ngươi Hán quách thu thời không học không ảnh hưởng trưng kiến vẫn cần nói này cũng Tạm ta Tốt gì cầu Cái việc có diễm đi đối đại ý là sáng ngày thứ hai lên biệt thự bên trong tràn đầy sung sướng bầu không khí nhưng lâm phong còn có chuyện an qua điểm tâm về sau liền đi phi trường ngồi máy bay đến vân tỉnh quân minh lương thi thi sớm liền đang chờ lấy mà lại cũng tại trong bệnh viện hẹn trước tốt tiến cửa bệnh viện lương thi thi cười nói đây là một nhà bệnh viện công h ả i tử giới tính liền dựa vào ngươi lương đồng ngươi cố ý a lâm phong cười lạnh nói lương thi thi nhét miệng lên lần này không biết thì chờ lần sau đi ngược lại ta không đ ổ i lâm phong cười ha ha tiếp đó một phen kiểm tra trong phòng khám lâm phong hỏi thầy thuốc chu thầy thuốc ngươi nói hải tử về sau lấy cái gì nhũ danh tốt gọi là nhu nhu vẫn là gọi nhún n h đây là một nhà bệnh viện công theo quy định là không thể nói hải tử giới tính nhưng quy định là chết người là sống luôn có người có thể nghĩ đến biện pháp từ thầy thuốc trong miệng moi ra hải tử giới tính cái kia chu thầy thuốc là khoa phụ sản chủ nhiệm hơn bốn mươi tuổi gặp qua không biết bao nhiêu giống lâm phong nghĩ như vậy sớm biết hải tử giới tính ra hỏa nàng đã có kinh nghiệm ứng phó hải tử lấy tên sự tình chính các ngươi quyết định đi chu thầy thuốc rất l a o đạo nói ra lâm phong lại nói hiện tại mang một đứa bé không dễ dàng a muốn là nam hải đến chuẩn bị cho hắn phòng cưới lễ hỏi tiền muốn là nữ hải lời nói trên cơ bản không lo g ả chu thầy thuốc ngài nói ta muốn không phải chuẩn bị từ sớm lễ hỏi chu thầy thuốc cười nói các loại hải tử sinh ngươi liền biết thầy thuốc ta là nên chuẩn bị cho bảo b ả o p h ấ n sắc ý phục vẫn là trang phục màu xanh lam đâu là nam hải thì màu xanh lam là nữ hải thì p h ấ n sắc thầy thuốc ngài nhìn l o nhi là dung mạo xinh đẹp vẫn là đẹp trai nhà ngũ quan đoàn chính chu thầy thuốc ngài nhà hải tử bao lớn là nam hải vẫn là nữ hải chu thầy thuốc nói là nam hải đều lên trung học lâm phong cười nói ta không chúng ta kết thân nhà chu thầy thuốc hai mắt t r ừ n g lớn chút lâm phong vội và nói g n đùa dẫn rồi cô nương nhà ta cùng t i ể u tử nhà ngươi số tuổi tranh lệch quá lớn ha ha chu thầy thuốc bất đắc dĩ lắc đầu đạo cao một thước mà cao một triệu a thế mà bị lâm phong n ó i ra đến ra bệnh viện lương thi thi khó hiểu nói làm sao ngươi biết là nữ hải lâm phong cười nói rất đơn giản tâm lý học nhỏ biểu lộ hào muốn là ngươi h o i là nam hải chu thầy t h u c liền sẽ không là ánh mắt ấy mà chính là n h ú mày nói lâm phong khoa trương một chút biểu mày sau đó vừa cười nói đương nhiên chu thầy thuốc nhỏ biểu lộ còn không đủ để cho ta khẳng định sau đó ta nói cô nương nhà ta nàng loại kêu bất đắc dĩ biểu lộ biểu thị nàng đã thất bại tiểu bại hoại ngươi hiểu được cũng thật nhiều lương thi thi cười nói chương bốn trăm bảy mươi tám lâm phong bắt đầu thu liễm chuyên tâm luyện lên thường xuân công luyện tinh hoa khí luyện khí d ư ỡ n g thân luyện không hết dùng đến thoa mặt nạ đương nhiên không phải cho mình dùng thường xuân công pháp dưỡng nhan làm đẹp đi thời gian chậm rãi qua đi trong nháy mắt đến ngày hai mươi tháng sáu bất chi bất giác thời gian nửa năm đi qua lâm phong ngồi đấy chính mình máy bay tư nhân chuyên môn đi chuyến hàng châu đem tể giao tiếp vào y ế n kinh hắn cũng không muốn giống như tháng trước như thế còn muốn cùng thầy thuốc chơi trí tuệ trò chơi hàng châu cũng có bệnh viện tư nhân nhưng lâm phong không quen còn không bằng đi một chuyến đem tể giao tiếp vào y ế n kinh tới cùng nhau tới còn có tể giao cha mẹ tể giao đệ đệ tể lôi không có tới ở nhà bồi hoài sáu tháng lao bà xuống phi cơ ở phi trường nghỉ ngơi một hồi liền thẳng đến rộ nạn bệnh viện lâm phong lúc này thời điểm cũng khẩn trương lên đều sáu cái nữ nhi còn một đứa con trai đều không có lại muốn là nữ nhi lời nói cái này á o khoác đông có phải hay không có chút nhiều đi qua dài r ẳ n g g i ặ t chờ đợi về sau kết quả rốt cục đi ra chúc mừng lâm tiên sinh hải tử không có vấn đề trong phòng khám hệ lì thầy thuốc còn chưa nói xong lâm phong thì vội vàng hỏi nam hải vẫn là nữ hải hệ lì n ế t miệng lên lâm tiên sinh chúc mừng là cái nam hải a lâm phong trùng điệp vung xuống q u y ề n đầu tiểu t ử n g ư ơ i muốn là cái nữ hải ngươi thì không cao hứng đúng vợ ơ ý a trọng nam k i n h nữ đúng hay không tề chính vi cùng thư hiệu tuệ cao mày nói cặp vợ chồng làm sao biết lâm phong tâm tình lâm phong cũng không tiện nói ra gãi đầu cười hát hát nói không phải vì nam hải nữ hải mà chính là cao hứng thật cao hứng tề chính vi cùng thư hiệu tuệ mới không tin đâu bất quá cũng không có nhiều lời xem như b u ô n g tha hắn người một nhà trở lại tứ hợp viện về sau lâm phong bất thời gian chạy đến viện tử trong góc gọi điện thoại cho vương di di tin tức tốt thể giao trong bụng là nam hải vừa mới nói xong vương di vài giây đồng hồ không có lên tiếng âm thanh sau đó thanh â m rất kích động nói t h i ể u phong thật sự là quá tốt lâm ra rốt cục có hậu ngày mai ta thì theo hồng kông đ u i trở về vương di hiện tại ngay tại ôn khả khả bên kia giúp đỡ nhìn h ả i tử lâm phong vội và nói g n không dùng qua hai ngày giao giao thì hồi hàng châu hiện tại yến kinh bên này khí trời hơi nóng vẫn là hồi hàng châu tốt một chút tốt ta trước treo nói xong vương di liền đem điện thoại treo lâm phong gãi gãi đầu vương di cử động có chút kỳ quái suy nghĩ một chút hẳn là rất cao hứng d u y ê n c ớ hắn không biết vương di là vội vã thông báo lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng b u ổ i tối ăn xong cơm tối về sau lâm phong cùng tề giao ngồi ở trong sân hóng mát bên cạnh đốt không độc tác dụng phụ dùng đông dược tài chế thành nhăn mũi một con mũi đều không、có. lâm phong một cái hộp đưa cho t h g i a o đây là dùng ca kim loại chế thành đao giải phẫu t h g i a o sau khi nhận lấy mở hộp ra cầm lên đao giải phẫu nhìn xem gật đầu nói không tệ đầy đủ sắc bén nói thì nhét vào trong túi quần lâm phong trước đó cũng không biết tề i a o trong túi quần là làm sao ước lượng một thanh sắc bén đao giải phẫu không đem túi á o vạch phá về sau tò mò lật túi á o xem xét bên trong may một cái tiểu bị bộ t h g i a o không nói nhiều lâm phong chỉ phải bồi nàng ngồi đấy lên tốt lâm phong thì lôi kéo tay nàng mò a mò mùa hè tay nữ nhân lành lạnh xúc cảm rất tốt mà lại tề dao mang thai hải tử về sau béo rất nhiều tay cũng biến thành béo ị còn có hơn một tháng hải tử xuất sinh lấy cái gì tên lâm phong hỏi thế g i a o nói khẽ ngươi cái này người làm cha lấy cái tên đi lâm phong tự hỏi tuy nhiên hắn não tử linh quang ký ức lực cường đại lại là một cái thật sự đặt tên phế nín nửa này g rốt cục nghĩ đến một cái tên gọi lâm ngọc đường thế nào hai ta chữ tên hai tử thì lấy ba chữ tên thế g i a o lắc đầu không dễ nghe â gọi là lâm trí lân thế nào kỳ lân lân đủ lắc lắc đầu cảm giác không tốt lâm phong lại muốn hai cái tên thế dao đều không thỏa mãn đang nghĩ ngợi ồ cha ngươi lấy một cái hai chữ tên gọi lâm mộ hâm mộ mộ đằng sau lại thêm hải tử mẫu thân độc giống nhau chữ thêm một cái xa xôi riêu thế nào lâm mộ riêu a thốt a lâm phong gật đầu đồng ý cái này không có cách là lao ba lúc còn sống lấy tốt thế giao gật gật đầu lâm mộ d i ê u vẫn là có thể nhũ danh đâu lâm phong hỏi thế giao suy nghĩ một chút nói ra thì kêu chứng đi lâm phong nợ nụ c ư ờ i khổ thế giao cùng chính mình một dạng cũng là đặt tên phía、A. thế giao cùng phụ mẫu tại h i ế n kinh đợi ba ngày ngày hai mươi ba tháng sáu thì đi máy bay trở về lại qua mấy ngày ngày ba mươi tháng sáu thân ở mặt lị đạo hoàng tử bình tự thân gọi điện thoại tới lão đại phản dẫn lực phi hành khí hoàn thành lắp ráp tùy thời chuẩn bị bay thử nhanh như vậy lâm phong kinh ngạc hoàng tử bình nói đại bộ tờ h ở n n linh kiện đều là đặt chức chế lắp ráp lên rất nhanh hoàng tử bình một phen giải thích chờ hắn nói xong lâm phong cười nói cẩn thận kiểm tra một chút minh nhi ta tới tắt điện thoại về sau lâm phong dùng lực vung một chút q u y ề n đầu phản dẫn lực phi hành khí rốt cục làm thành muốn là thí nghiệm thành công tiếp xuống tới liền đi vận hoàng kim đi chương bốn trăm bảy mươi chín mặt lì đảo to lớn nhà xưởng bên trong ngừng lại một trận đường kính hơn năm mươi m cao hơn mười m tròn dẹp hình phi hành khí bên ngoài bị đồ thành màu trắng bạc tựa như một chiếc màu trắng bạc cúp e o xem ra rất khói huyễn nhà xưởng bên trong trừ đại lượng trí năng hóa máy móc còn có hơn mười tên kỹ sư h o à n âu dương mặt người lỵ ôm trong ngực hai tay đứng tại lâm phong bên cạnh ngước nhìn chiếc này to lớn đủ ép có thứ này thật bay được lên âu dương mặt lỵ hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói đợi buổi tối bay thử liền biết âu dương m ạ t lỵ phất phất tay mười mấy tên kỹ sư ra ngoài hoàng tử bình tiến lên nhấn một cái chốt mở vị tại phi hành khí dưới đáy khoang cửa mở ra lão đại phía dưới này cửa khoang là hàng hoa khoang khoang điều khiển ở phía trên thông qua khoang chứa hàng tiến vào khoang điều khiển nói đối lâm phong làm một cái mời thủ thế sau đó xoay người thông qua cửa khoang phía trên bậc thang đi vào kho hàng kho hàng hiện lên hình trụ tròn cao chừng năm m đường kính ước là hơn hai mươi m khoang chứa hàng vách khoang có một cánh cửa sau khi đi vào cũng là thông hướng khoang điều khiển kim loại bậc thang leo đi lên về sau cũng là một cái cao hơn hai m hình tròn đỉnh c h ố c vì hình cùng khoang điều khiển khoang nội không gian vẫn là rất lớn có thể ngồi mười mấy người có một cái xem ra đơn sơ bệ điều khiển hoàng tử bình giới thiệu nói lão đại c có có hoàng i ế c h tử bình nói xong lâm phong hiếu kỳ hỏi vụ này phi hành khí nặng bao nhiêu hoàng tử bình gãi gãi đầu nói đại khái một trăm hai mươi tấn đi cái này tương đương với hai chiếc tạ trọng lượng nặng như vậy bay được lên âu dương mặt lị một mặt kinh ngạc ây hoàng tử bình xứng sở sau đó giải thích nói phản dẫn lực phi hành khí không phải coi trọng lượng chỉ cần tại hệ thờ tràng lực phía dưới đều là hiện ra mất trọng lượng trạng thái thì tương đương với trôi nổi ở trong không gian những cái k i a vật thể cho nên phản dẫn lực phi hành khí khởi động là quan trọng cần tiêu hao lớn lượng điện lực một khi khởi động về sau hao phí điện năng liền có thể giảm thiểu gấp mấy chục lần trước đó ta nghĩ là tại phi hành khí nội bộ lắp đặt đại lượng bình đắc quy hoặc là công suất lớn máy phát điện nhưng đi qua tính toán nếu như vậy làm phi hành khí nội bộ không gian thì không nhiều cho nên khởi động lúc vẫn là sử dụng phần ngoài điện năng tốt nhất đương nhiên phi hành khí phía trên tự mang điện năng trang bị cũng có thể để phi hành khí độc lập khởi động hai đến ba lượt hoàng tử bình nói xong lâm phong c a o mày nói nói cách khác chiếc này phi hành khí trước mắt còn cần một cái có thể tùy thời đ â khu vực đúng hoàng tử bình gật gật đầu sau đó còn nói thêm đây chỉ là chiếc thứ nhất làm được so sánh thô giáp đằng sau lại tạo lời nói các loại thiếu hụt có thể không ngừng hoàn thiện lão đại ngươi cho chiếc này phi hành khí mệnh danh đi lâm phong không có suy nghĩ nhiều liền nói thì kêu mặt lị số một đi phi hành khí tên cũng không trọng yếu chẳng phải là một cái tên mà thôi âu dương mặt lị nghe xong hoan hỉ có phải hay không ẩn ý đưa tình nhìn lấy lâm phong ánh mắt nữa cảm động đến chảy ra nước mắt lâm phong nói ra t h n bình bay thử thành công về sau đằng sau phi hành khí ngươi muốn để nó có thể tiến vào vũ trụ tại không gian vũ trụ bên trong phi hành còn muốn có thể xuống đến trong biển sâu giống như tàu ngầm tại dưới biển sâu đi thuyền hoàng tử bình cười nói lão đại ta cũng nghĩ như vậy ta còn nghĩ đến có thể bay đến trên mặt trăng trên sao hỏa đầu b ấ t quá trước muốn phát xạ máy dò xét thu thập số liệu thực rất nhiều quách ra đều có những thứ này số liệu nếu như được đến những thứ này số liệu liền tốt lâm phong lắc đầu trên cơ bản là không thể nào chúng ta vẫn là một bước một cái dấu chân chính mình làm đi có mặt lị số muốn thu hoạch được những thứ này số liệu thực là rất dễ dàng hoàng tử bình lại đề nghị lão đại ta một người kết thúc không thành những thứ này mặt lị tỉ tìm đến những công trình kia sư để bọn hắn làm phân phối trang bị công nhân thật sự là một loại lãng phí tốt nhiều nghiên cứu khoa học công tác đều có thể giao cho bọn hắn hoàn thành mà lại lấy hậu nhân tay càng nhiều càng tốt lâm phong gật gật đầu ta biết nhưng đó là về sau sự tình hiện tại lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu là giữ bí mật tiếp xuống tới cũng là chờ đợi chờ trời tối lâm phong có thể khẳng định trên trời đã có vệ tinh đang giám thị mặt lị đ ả o một phía trên trí ít có thể lẩn tránh một số vệ tinh giám thị đến mức cảm ứng từ xa do xét đối mặt lị số là không có dùng rời đi nhà xưởng âu dương mặt lị dính lên lâm phong thân ái nàng chỉ nói ba chữ này lâm phong thì minh bạch nàng ý tứ lâm phong rất lâu đều không có cho âu dương mặt lị làm đồ nướng nàng thêm có phải hay không sâu nướng là lâm phong chuyên môn tại trên hải đảo làm đồ nướng có một phong vị khác tham ăn mặt lì ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ ăn qua đồ nướng hai người nằm tại bãi cắt trên ghế âu dương mặt lì thoa lên mặt nạ thời gian dài ở trên đảo thổi gió biển da thịt đều biến không được h á mặt nạ vẫn là lâm phong cho nàng điều chế thuần thiên nhiên không ô nhiễm có cường đại sửa chữa phục hồi năng lực chỉ là vị đạo có chút không tốt âu dương mặt lì thoa không chỉ một lần tự nhiên biết loại này mặt nạ công hiệu nàng cảm thấy chỉ là lâm phong chiêu này làm mì màn bản sự đời này đều không thể rời bỏ hắn rốt cục màn đêm vung xuống nhà xưởng cửa lớn mở ra mặt lị số phía dưới an có quỹ đạo tại dẫn dắt máy kéo theo dưới mặt lị số chậm chạp chuyển qua nhà máy ngoài phòng trên đất bằng rời đi nhà xưởng lúc mặt lị số liền đã thông phía trên điện sóng điện từ chiếu ở phía trên đều sẽ bị hấp thu hết không biết sinh ra bất luận cái gì phản xạ hoàng tử bình còn cầm lấy r a đa một dạng máy thăm dò vì lâm phong phơi bày một ít quả nhiên mặt lị số đối với da đa tới nói cũng là một cái ẩn thân người chừng một giờ bay thử công tác chuẩn bị hoàn thành bay thử là một hạ nguy hiểm công tác lâm phong đương nhiên sẽ không đi lên hoàng tử bình là bà bối lâm phong cũng không cho phép hắn bay thử bay thử viên là hai tên đến từ đường ra kỹ sư bay thử được lâm phong cùng âu dương mặt lỵ còn có hoàng tử bình đến mặt lỵ đ ả o ngồi phía trên vu sơn thể bên trong một cái phòng trong phòng có một cái màn hình lớn biểu hiện ra bên ngoài tình hình hoàng tử bình trước mặt mấy cái máy tính màn hình bên trên biểu hiện ra mặt lỵ số các hạ n g số liệu ở trong một cái màn hình thanh tiến độ đạt tới chín mươi chín lúc hoàng tử bình ấn vào trước mặt chút mở cầm lấy bộ đàm nói có thể bắt đầu vừa mới nói xong bên ngoài mặt lỵ số đánh rơi to lớn các n i ệ t tuyến đ ó lấy chậm chạp lên tới không trung đ ó lấy phi hành khí dựa theo hoàng tử bình chỉ huy lên tới cao mấy ngàn thước không trung trên không trung nhanh chóng phi hành lơ lửng hạ xuống lâm phong trường lớn hai mắt lấy màn hình lớn phía trên là m ặ t lị số mô phỏng phi hành xem ra thật sự là quá linh hoạt t h ư ợ n h ư một cái linh hoạt chuồn chuồn chương 480. bay thử tiến hành hơn ba giờ sau cùng m ặ t lị số vững vàng hạ xuống tại m ặ t lị đảo trên đất bằng hai tên bay thử viên sau khi đi ra ngày mai sáng sớm còn muốn ngồi máy bay đến hồng c ô n g bên kia tiếp nhận kiểm tra sức khỏe ít nhất phải quan sát một tuần mà hoàng tử bình bên này cũng muốn thu thập đại lượng bay thử số liệu bảo đảm an toàn về sau lâm phong mới có thể leo lên mặt lị số đã muốn quan sát vậy liền quan sát lâu một chút đi mặt lị số được đưa về nhà xưởng khóa lại về sau lâm phong suy tính một chút nói ra hoàng tử bình gật gật đầu dạng này tốt nhất có chút bức xạ muốn qua một đoạn thời gian thân thể mới có phản ứng ngày mùng ngày hai tháng bảy buổi sáng lâm phong ngồi máy bay đến hồng kông một tháng này hành trình trên cơ bản an bài tốt trước tiên ở hồng kông đổi bối y n h ệ nhân ôn khả khả cùng c h ú lệ đường mỹ nửa tháng tiếp lấy đến hàng châu đợi ba ngày tiếp lấy đi vân tỉnh côn minh đợi ba ngày sau đó hồi yến kinh đợi đến cuối tháng cuối tháng bảy trần doanh thu trong bụng hải tử là nam hay là nữ cũng cần phải có thể nhìn ra được âu dương mặt lỵ lưu ở trên đảo chí ít một tháng này nàng không sẽ rời đi vạn nhất gặp phải tình huống t h ẳ n cấp h o à n g t ử phía dưới hội điều khiển phi hành khí rời đi rời đi không ngay tại chỗ nổ nát ngược lại mặt lỵ số không thể rơi vào tay người khác số hai giữa trưa lâm phong đến hồng kông bối ra biệt thự bên trong lâm phong nhìn thấy bối y địa nhân cùng chính mình hai cái nữ hai cái tiểu gia hỏa đã một tuổi lão đại tên là bối sơ ảnh lão nhị tên là bối do g à n cạn hai cái tên lấy là một câu thơ sơ ảnh hành tà nước sạch cạn bối lao ra từ bối hùng thành thì ưa thích dùng thơ cho hải tử lấy tên bất quá cũng thật là dễ nghe hiện tại hải tử biết bớt đi sẽ còn nói đơn giản lời nói cho nên đều không gọi các nàng n ố t danh nhìn đến lâm phong đến hai tên tiểu quỷ thì mân mê miệng một mặt bất mãn đói bụng chỉ nhớ các nàng còn không quên mất ngược lại mỗi lần mấy b à tới chính mình liền muốn uống sữa bột hừ hừ lâm phong mới không quản các nàng có nguyện ý hay không tiến lên lầu một đem hai cái tiểu ra hỏa kéo sau đó hai bên bả vai cắt thả một cái rất nhanh các nàng thì quên không nhanh ha ha, ha cười rộ lên lâm phong đem xong bảo thai để xuống về sau nói ra bánh Ê! phát â m còn không quá chuẩn nhưng lâm phong vẫn là hôn các nàng một miệng làm khen thưởng cùng nữ nhi chơi đ ù a một trận về sau bảo mẫu đem hai cái tiểu g i a hỏa mang đi vừa học được đi bộ liền nghĩ đến chỗ chạy hai cái bảo mẫu một bước không rời đi theo các nàng đằng sau hô bố y ghi hạ nhân bông lỏng một hơi trong sân trên ghế ngồi xuống tới mang hải t ử thẳng mệt mỏi a lâm phong chịu đến bố y ghi hạ nhân ngồi xuống cười lấy hỏi bố i hạ nhân quệt m ù n nói ngươi cứ nói đi ngươi nhìn ta nếp nhăn nơi khóe mắt đều đi ra nói híp h í mắt bố y y hạt o Phong nhìn. Có, toán, ý ý tuổi, nói, Lâm nhìn. ắ h c có, chuyện, có, thuốc, nhân, có, có Ồ, ý ý nhân rõ ràng không tin người cũng biết ta trên tay có vĩnh lạc đại điện phía trên có rất nhiều bị phương vừa dứt lời bố y y hạt nhân n thì vươn tay nhanh lấy ra n h ta lâm phong niết miệng lên thứ này có thể không tiện nghi là tiền cũng mua không được cho nên a ta cần người dùng lao động đổi lấy lâm phong một trận h ố t r u cũng không tính được h ố t r u âu dương mạt lị dùng đều nói tốt nàng có thể vì lâm phong sản phẩm đại sứ hình tượng làm bối y n g h ĩ nhân nghe đến lâm phong mở ra đơn thuốc về sau t r ừ n g lớn mắt lâm phong cho là nàng sẽ tức giận không nghĩ tới bối y n g h ĩ nhân lại lôi kéo nàng hướng trong phòng đi nhanh ta muốn thử một lần ta còn chưa ăn cơm chưa đâu lâm phong cười khổ nói bối y n g h nhân nói ta có ăn cho ngươi tiếp xuống tới lâm phong đem chính mình sản phẩm quảng bá cho bối y n g h nhân ôn khả, khả. đường bí chu lệ đi qua lâm phong tinh tâm điều chế mặt nạ dùng tất cả mọi người nói tốt riêng là chu lệ bởi vì dùng nhiều hiệu quả là tốt nhất lâm phong có chút tiếp cận tốt như vậy một cái t o a t h u ố c đáng tiếc không thể đại quy mô chế tạo không phải vậy khẳng định kiếm nhiều tiền ngày một ư ơ i hai tháng bảy hồng công gia đa lợi sơn ôn khả khả ở lại biệt thự lâm phong chính cùng chính mình tam nữ nhi lâm bảo bảo chơi đùa một cái quần áo rách giới bẩn thiệu nam nhân đi chân đất đi đến biệt thự cửa chính cũng không biết cái này người là làm sao đi vào mảnh này khu biệt thự hai cái nữ bảo tiêu nhìn đến người xa lạ này về sau lập tức đề phòng tay đều đặt ở bên hông sờ lấy đ i ệ n côn nam nhân đập lấy cửa sắt lớn tiếng nói ta là ô n trúc tỷ ta là ôn trúc ca là ôn trúc thanh â m lâm phong để lâm bảo bảo cưỡi ngựa đi tới cửa nhìn kỹ chính là ôn trúc lâm phong còn nhớ rõ tháng hai ôn trúc làm tân lang quan bộ g á n g tiểu t ử này giả say đều không cho mình chỗ một bàn m ở rượu chuyện này còn trêu đến ôn khả khả sinh một thời gian thật giải khí ôn trúc ngươi làm sao hôn thành d ạ n g này ngươi lão bà chu mỹ tuệ đâu lâm phong cười lấy hỏi chu mỹ tuệ là một cái ly dị nữ nhân còn có cái sáu tuổi nhĩ tử lâm phong vừa mới nói xong ôn trúc thì nhìn lấy lâm phong trong mắt thế mà ẩn chứa một tiệc cửu hận chỉ nghe hắn nói là ngươi nhất định là ngươi trả thù ta để chu m ị tuệ phá sản phải ngươi hay không ta dựa vào lâm phong nhăn đầu lông mày lâm phong tuy nhiên đ ố i ôn trúc bất mãn nhưng cũng không hứng thú làm hắn hiện tại cái này t i ể u tử thế mà h oan hưởng chính mình đúng lúc này ôn khả khả cùng phụ thân ôn đại nghĩa ngô thân trần xuân hoa ba người cùng đi ra khỏi tới nhìn đến là ôn trúc về sau ôn khả khả để người đánh mở cửa thả ôn trúc tiến đến nhị hoa ngươi cái này là làm sao làm sao biến thành dạng này trần xuân hoa cau mày nói ôn trúc oan một tiếng khóc lên một bên khóc vừa nói nói cha mẹ thì ta s o n g ta thật hết chu mỹ tuệ phá sản nàng mang theo nàng nhi tử chạy trốn muốn đem một đống lớn nợ nần vứt cho ta ta ta lúc đó sinh khí thì thì đâm chu mỹ tuệ một đau thì ngươi nhất định muốn cứu ta a chu mỹ tuệ không chết chỉ là nằm viện ngươi giúp ta một chút ta không muốn ngồi nhà tù ôn trúc nói xong lâm phong lắc đầu mang theo nữ nhi đi tới một bên đi cái này phá sự hắn mới không muốn còn đâu người nhà trần xuân hoa quắt to một tiếng Vùng ôn Trúc một bàn tay. Ôn Đại Nghĩa tức giận đến thân thể tốt rung rời. Còn bàn Ôn Nghĩa giận đến Đại khả ô không n g có cao huyết h áp, p i phải vậy phải khí chúng gió không thể. Ôn khả í trúng không Ôn gió k thể. h Khả nhìn lâm phong liếc một chút nàng biết lâm phong không muốn dính vào chuyện này đúng lúc này một xe cảnh sát lái qua ôn trúc tranh thủ thời gian trốn đến trong phòng bốn tên cảnh sát từ trên xe bước xuống rất khách khí hỏi thăm ôn trúc có hay không tới ôn khả khả biết không đạt được người ta đã đến cửa khẳng định biết ôn trúc tới nơi này liền thả cảnh sát vào cửa ôn trúc rất nhanh liền bị mang đi lao công làm sao bây giờ a ôn khả khả hỏi lâm phong ôn trúc dù sao cũng là nàng thân đệ đệ chuyện nhỏ nàng không thể không quản nhưng dạng này lớn sự tình luôn không khả năng nhìn lấy ôn trúc nhi ngồi tù mục sưng đi lâm phong thản nhiên nói tìm luật sư giúp hắn một chút tranh thủ sử ít mấy năm đến mức chu mỹ tuệ thiếu nợ thực không có quan hệ gì với hắn bọn họ nhất định ký trước hôn nhân hiệp nghị cảm ơn người lao công ôn khả khả dựa vào tại lâm phong ở ngực nàng biết lấy lâm phong tính cách nếu là người khác lúc này thời điểm khẳng định dẫm lên mấy cước cho ôn trúc mời luật sư đã rất không dễ dàng lâm phong thở dài thản nhiên nói quan tới mấy năm nhìn hắn có thể hay không nhớ ký giáo hắn đi ôn khả khả gật gật đầu đúng lúc này lâm phong điện thoại di động kêu. là tề giao bảy bạ tề chính vi đánh tới lâm phong sau khi nhận nghe chừng lớn mắt hai cái này em vợ là hẹn xong cùng một chỗ gây sự a hai mươi tám init bốn trăm tám mươi n hai mươi tám chương bốn trăm tám mươi mốt ngày một ư ơ i ba tháng bảy buổi sáng m ộ ư ơ i giờ lâm phong ra phi trường đánh chiếc xe đến tề giao nhà nâng cao cái bụng lớn tề giao sắc mặt bình tĩnh tề chính vi cùng thư hiệu thuệ lại là sầu mi khổ kiểm đến mức tề lỗi tranh trong phòng không dám ra tới chuyện gì xảy ra lâm phong ngồi xuống về sau cau mày hỏi hôm qua gọi điện thoại thời điểm tề chính v ĩ chỉ nói tề lỗi c h ọ c sự tình là đại sự khác không có nói tỉ mỉ tề chính v ĩ mở miệng nói sự tình là khuya ngày hôm trước lâm phong nhấc nhấc tay để tề lỗi chính mình đi ra nói nam nhân nhà sao có thể trốn tránh không gặp người tề chính v ĩ lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho tề lỗi điện thoại thông về sau tề chính v ĩ mở loang ngoài nói ra ngươi t ỷ phu đến bảo ngươi xuống tới không đều là ta sai ta xong đ ợ i tề lỗi trong tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở lâm phong lớn tiếng nói xuống tới tất tỉ phu tề lỗi rất thẳng thắn đáp ứng nói một lát sau trên lầu một gian phòng ốc cửa phòng mở bẩn thiệu tề lôi mang dép xuống lầu chuyện gì xảy ra lâm phong hỏi tề lôi chi chi n g ô ngô vài câu sau cùng tại lâm phong tập trung nhìn dưới nói ra khuya ngày hôm trước cùng hai cái bằng hưu uống rượu uống say sau đó sau đó buổi sáng tỉnh lại thì nằm tại một nhà trong nhà khách bên cạnh còn ngủ một cái tuổi trẻ nữ nhân thì phu ta thể ta tuyệt đối không có động ý đồ xấu ta lúc đó say đến bất tỉnh nhân sự làm sao biết đằng sau phát sinh sự tỉnh sau đó thì sao lâm phong hỏi tề lôi nói tiếp cái kia nữ tên là tăng diễm nàng nói nàng buổi tối quay video m u ố n cáo ta mạnh ta lúc đó đ ề u động hoang mang lo sợ ta nói bồi thường tiền cho nàng nàng muốn một ư ơ i triệu ta lúc đó đáp ứng sau cùng còn viết một chương giấy vay nợ cho nàng vốn l à việc này thì dạng này xong không nghĩ tới sáng sớm hôm qua nàng lại gọi điện thoại cho ta nói thay đổi chủ ý để cho ta đi gặp nàng chờ ta đến nàng ở địa phương phát hiện phát hiện nàng bị người đâm một đau đau còn tại trên ngực người còn không t ắ t thở ta lúc đó cũng không biết là làm sao nghĩ ở trên người nàng tìm giấy vay nợ giấy vay nợ còn không tìm được người liền đã tắc ký vụ án phát sinh sao lâm phong hỏi tề lôi lắc đầu chiều hôm qua buổi sáng hôm nay đều không nhìn thấy tin tức nhưng là ở đó sớm muộn hội bị người phát hiện đến thời điểm khẳng định sẽ tra được trên đầu ta ta ta xong ta đời này t o à n xong người đi theo ta lâm phong đứng dậy gõ một chút tề lối đầu tề lôi gai gai đầu đứng lên cùng sau lưng lâm phong đến lầu hai một cái phòng đóng cửa lại về sau lâm phong vô vô tề lối bả vai nói nói thật ra người có phải hay không là n g ư ờ i đông khác gặp người tỉ ngươi chuyên nghiệp nàng đều nhìn ra ngươi là nàng thân đệ, đệ nàng chỉ là không tiện nói gì tề lôi khe cắn n ô i Thì phu, người lâm à ta đông u n không phong ả i triệu, mà chính là vẫn muốn tại ta chỗ này cầm tiền. ta muốn mà cầm là này chính chỗ c vẫn uy hiếp như nếu ta, ta nói n k ô đáp ứng, vẫn muốn lắc ấ y ta. Ta tâm biết ta lừa cha không không phải chủ chính cho Phong người, muốn có Lâm mà mẹ làm. là là l để lắc đầu nói người cái này là bị người hạ xuống bộ biết không vậy làm sao bây giờ a tề l ố i mặt hốt h o à n nói ở nơi nào lâm phong hỏi tề l ố i nói ra địa chỉ lâm phong lại nhỏ giọng tại tề l ố i bên t a i nói bây giờ còn chưa bị phát hiện địa phương là người tuyển a tề lỗi gật gật đầu sau đó nói thì phu ta cùng vương tư trước khi kết hôn đi liền nghĩ toàn tâm toàn ý đối nàng nhưng về sau ở trung lâu phát hiện phát hiện thời gian quá bình thản trên tay lại có tiền cái này tâm thì thì không an phận phía trên hôm trước cùng vương tư nhao nhao một trận nàng liền chạy tỉ ta bên kia đi vương tư biết chuyện này sao lâm phong hỏi tề lỗi lắc đầu nàng bây giờ còn tại tỉ ta bên kia cơn giận còn chưa tan đâu nói tiếp đi lâm phong thẳng như nói lúc đó ước tang diễm gặp mặt cũng muốn cho nàng một khoản tiền sau đó sau đó có thể thường xuyên liên hệ ở bên ngoài thuê một gian phòng gia hỏa này còn thật đàng hoàng đem lời trong lòng đều nói đi ra đần độn lâm phong cho t ề lỗi một cái bạo lật ở bên ngoài muốn dưỡng một cái cũng phải nhìn nhân phẩm tăng diễm loại này cho ngươi gài bờ ơ ý nữ nhân ngươi cũng dám đụng ngươi là trùng trùng lên nào a t ề lỗi cúi đầu xuống đợi trong nhà đi lâm phong nói xong cũng mở cửa ra ngoài yên tâm không phải đại sự gì ta đi xem một chút xuống lầu lâm phong nhấp nô h nói một câu tề dao nâng cao cái bụng lớn đuổi theo ra đến ta đi xem một chút lâm phong do dự một chút đáp ứng lâm phong mở ra tể lỗi xe đến đông đủ lỗi chỗ nói địa điểm đây là một cái khu dân cư nhỏ tầng sáu cao còn không có thang máy lâm phong viện tề giao tiến tiểu khu tìm tới thứ bảy tòa nhà ba bộ phận cầm lấy tề lôi cho chìa khóa mở ra dưới lầu cửa lớn tiếp lấy bỏ sáu tầng thang lầu đến tầng cao nhất số sáu trăm linh hai phòng cửa đóng chặt còn không có vào cửa lâm phong đã nghe đến một cỗ mùi màu tươi còn có o n g o n g n n g thanh â m trời rất nóng con ruồi nhiều mở cửa sau khi vào nhà lâm phong tranh thủ thời gian đóng đến cửa đã chết tăng diễm đang nằm trong phòng khách vết thương trí mạng miệng ở bên trái phía trên bụng vị trí bên cạnh có một thanh dính máu đao máu tươi đã biến nhan sắc bắt đầu ngưng kết Thế theo t dao o r người hiện tại ở đâu gọi điện thoại làm sao không tiếp tang diễm ngươi làm muốn ăn một mình đúng không ngươi chờ tiếp điện thoại không tiếp điện thoại chờ lao tử tìm tới ngươi giết chết người tin hay không lâm phong đem tin tức cho tề giao nhìn tề giao nhỏ nhăn đầu lông mày rất rõ ràng nữ nhân này rõ ràng là một cái gài bờ ơ y mồi người h i ể m nghi hơn phân nửa là cùng tề lôi uống rượu cái gọi là bằng hưu những thứ này người trước mặt kệ lớn nhất chuyện khẩn yếu là đem tăng diễm thi thể cho xử lý phương diện này tề giao là chuyên nghiệp giao giao người thế nhưng là pháp ý ỉa không nghĩ tới có một ngày muốn cùng đồng hành đối người ta lâm phong nói đùa tề giao t h ẳ n nhiên nói ta hiện tại không có ở trong cục nhẫn chức lâm phong gật gật đầu điểm này tề giao ngược lại là nghĩ đến thông t ấ u Thế g sau, sau đó tề giao gọi điện thoại gọi tới công ty dọn nhà để công ty dọn nhà đem trong phòng đồ dùng trong nhà điện khí cái gì toàn đuổi những thứ này cũng đồ dùng trong nhà không lớn công ty dọn nhà thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào sau đó lại gọi điện thoại mua một nhóm mới chạm vạn tối lúc hai phòng ngủ một phòng khách phòng cho thuê rực rỡ hẳn lên đóng cửa lại lâm phong một tay xách theo dương hành lý một tay dịu lấy tề dao xuống lầu sau khi lên xe tề dao nói ra tiếp xuống tới sự tình ngươi tương đối am hiểu lâm phong gật gật đầu đang chuẩn bị phát động xe tề dao kéo lâm phong tay đặt ở trên đầu gối của mình nói khẽ cho ngươi thêm phiền p h ứ c giữa chúng ta k h ắ c khách khí như vậy lâm phong nói bưng lấy tề dao khuôn mặt ngươi thân đệ đệ chính là ta thân đệ đệ tiểu tử này lần này có cái này giao hấn cần phải thành thục rất nhiều ngươi cũng không thể cho hắn làm hư tề dao khó được mân mê miệng nói ra lâm phong cười ha ha có chút tâm hỏng hắn trước đó trả lại tề lỗi truyền thụ một số kinh nghiệm chương 482. m a à n đêm bung ô xuống giữa thiên địa ánh sáng biến đến tối mở lâm phong ngồi tại trên mùi xe hút thuốc nơi này khoảng cách bãi biển rất gần ngày mùa hẹ gió biển lạnh siêu siêu mang theo một cỗ biển mùi thanh đúng lúc này hai chiếc màu đèn xe còn lái qua tại khoảng cách lâm phong s tú v hơn 20 m é t xa địa phương dừng lại cửa xe mở ra từ trên xe bước xuống bảy cái nam nhân một nữ nhân cầm đầu là một cái â phục dạy ra trung niên nam nhân còn lại năm tên nam tử vừa nhìn liền biết là cái này trung niên nam nhân bảo tiêu nữ nhân chừng ba mươi tuổi tội tác mặc lấy màu trắng l âu phục trong tay bưng lấy một đài kỹ thuật số camera nàng cùng sau lưng trung niên nam tử đi đến lâm phong trước mặt lâm tiên sinh kính đã lâu trung niên nam nhân vừa cười vừa nói nói chuyện ở giữa áo trắng nữ nhân cầm lấy camera bắt đầu quay chụp video lâm phong chỉ là nhìn xem mỉm cười trung niên nam tử lại nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi trung giá khang b ì n h lâm phong cười nói nguyên lai、like、là trung giá tiên sinh đáng tiếc không ta b i ế ngươi t r u n g gia khang bình cười nói nhưng là n g ư ơ i biết điền cốc hữu thụ a lâm phong nhỏ nhữ mày nói ta nhớ tới kia là cái gì hữu thụ cũng là bị ta làm gây tay cái kia tiểu n h ậ t từ đi các ngươi là một đám t r u n g gia khang bình mỉm cười lâm tiên sinh thực sự xin lỗi là điền cốc hữu thụ không đúng chúng ta đã trừng phạt qua hắn trời sắp tối ngươi chuyên môn chạy tới là có chuyện sao lâm phong trầm trầm phun ra một miệng khói bụi về sau hỏi t r u n g gia khang bình n é t miệng lên ta nghĩ ta cùng lâm tiên sinh nhất định có thể trở thành bằng hữu vì hai chúng ta một bên hữu nghị làm ra cống hiến to lớn lâm phong lắc đầu xin lỗi ta cho tới bây giờ không cùng các người tiểu nhật t ử kết giao bằng hưu trung giã khang bình cười nói ta nghĩ lâm tiên sinh không thể không cùng chúng ta kết giao bằng hưu nói trung giã khang bình vùng xuống tay hai bọn hắn tên thủ hạ lập tức tiến lên mở ra lâm phong xe cốt sau từ bên trong đưa ra một cái dương hành lý lâm phong nhấc lên nhìn qua thẳng n h ả nhóm nhưng là hai người thủ hạ chỉ có thể hợp lực đem cái dương khiên g xuống tới rốt cuộc bên trong có thể chứa một trăm cân hai bên đồ đầu lâm phong không có ngăn cản trung giã hai tên thủ hạ đem cái dương để dưới đất đánh mở dương trong dương đồ vật đem hai người đều hoảng sợ kêu t o một tiếng áo trắng nữ nhân đập một đoạn về sau thì chạy đến một bên nôn mửa ra ngoài lâm phong nắm g liếc một chút tề g i a o đao công rất tốt bày đặt cực kỳ trình tề thường nhân nhìn lấy sợ hãi nhưng đối tề g i a o tới nói bất quá là một bộ có thể đem ra luyện tay gốc đến ngọn mà thôi không nghĩ tới lâm tiên sinh lá gan lớn như vậy đây chính là một đầu đại tin tức ca trung gia khang bình cầm lấy một cái khăn tay che miệng n u ũ i nói ra lâm phong một mặt bất đắc gì nói tốt ta các ngươi muốn để cho ta làm sao t h ẳ n g nói tốt trung gia khang bình cười nói thực cũng không cần lầm tiên sinh làm cái gì vi phạm sự tỉnh chỉ cần ngại đối với chúng ta thái độ biến đến hữu hảo giúp chúng ta tuyên truyền một chút hai chúng ta một bên hữu hảo bình thường lại kết giao càng nhiều đối với chúng ta bạn hảo bằng hữu chúng ta cùng một chỗ vì hai chúng ta một bên hữu nghị nỗ lực đương nhiên nếu là bằng hữu ta muốn lâm tiên sinh cũng không để ý cùng bằng hữu chia sẻ một chút vĩnh lạc đại điển lâm phong bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai、like、là dạng n à y a các ngươi vì kéo ta xuống nước thật sự là nhọc lòng trung giã khang bình cười nói lâm tiên sinh nhân vật như vậy giá trị đến chúng ta chăm chú ă n bài hiện tại rất rõ ràng tề lỗi tao n ộ thực hay là bởi vì lâm phong nguyên nhân tiểu nhật tử muốn kéo lâm phong xuống nước chỉ có thể theo lâm phong người bên cạnh vào tay yến kinh tứ hợp viện bên kia có liêu tàng ở tại liêu tàng ẩn cứu cứu là nhân vật nào tiểu nhật tử đương nhiên là không dám treo chọc thậm chí bọn họ tại yến kinh cũng không dám làm quá lớn động tác đến mức lâm phong ở bên ngoài nữ nhân tề lỗi không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu nếu như vậy lời nói coi như tề lỗi không động thủ ế tăng t diễm trung giá khang bình cũng sẽ phái người động thủ vu hoan cho tề lỗi lâm phong chỉ cần n h ú n tay tuyệt đối sẽ rơi xuống tay cầm mà lâm phong cũng không thể không n h ú n tay gặp lâm phong trong lúc nhất thời không lên tiếng trung giã khang bình một mặt bất đắc dĩ nói lâm tiên sinh năng lượng thực sự quá lớn một chiếc điện thoại thì để cho chúng ta tổn thất mấy chục triệu usd càng quá p h ậ n là lâm tiên sinh không yêu thích chúng ta tin tức truyền đi cùng chúng ta làm ăn rất nhiều thương nhân đều sinh ra lo lắng cái này để cho chúng ta tiếp xuống tới công tác thật không tốt làm tỉ như chúng ta rất nhiều tăng gần song phương hữu nghị sống không động được không hủy bỏ rơi trung giã khang bình nói xong lâm phong hướng hắn dơ ngón tay cái lên các ngươi cũng thật là lợi hại trung giã khang bình cười nói quá khen những kinh nghiệm này chúng ta đều là từ tiền bối nhóm trong tay học qua tới không thể để cho lâm tiên sinh nhân vật như vậy cùng chúng ta kết giao bằng hưu chúng ta chỉ có thể theo các ngươi người bên cạnh tìm kiếm đột phá đương nhiên chuyện như vậy vẫn là vô cùng thiếu càng nhiều tình huống là chúng ta chỉ cần hoa một số món tiền nhỏ liền có thể nộp lên rất nhiều bằng hưu muốn là ta không đáp ứng cùng các ngươi làm bằng hưu đâu lâm phong cười lấy hỏi trung giã khang bình cũng cười nói vậy liền không hảo ý lâm tiên sinh làm ra những chuyện này chúng ta hộ i ra ánh sáng ra ngoài để tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút lâm tiên sinh đến cùng làm ộ t cái dạng gì người lâm phong theo trong túi quần móc điện thoại di động gọi điện thoại báo cảnh sát điện thoại rất nhanh、thông. lâm phong nói ra là cảnh sát phải không ta là lâm phong tiến kinh lâm phong có một đám tiểu nhật tử làm một cái cục bọn họ h uy hiếp ta để cho ta giao ra vĩnh lạc đại điện là bọn họ còn b ứ c ta cùng bọn hắn làm bằng hữu nói là vì gia tăng hai chúng ta một bên hữu nghị đúng đúng bọn họ giết người đem thi thể nhét vào ta xe trong cốp sau muốn nói xấu ta có có ta trên xe có ca mê ra hành trình nói chuyện điện thoại xong lâm phong n h n n h n bay một mặt bất đắc dĩ đối trung giá khang bình nói ta báo động ngươi ra ánh sáng ta đi nói lâm phong nhảy xuống xe trung giá khang bình hai mắt đã chừng đến thật lớn dưới tình huống bình thường lâm phong không nên là hướng bọn họ thỏa hiệp làm sao chính mình báo động còn nói xấu hắn là hung thủ giết người mẹ nó đây là không theo thói quen ra bài a Đi. trung giá khang bình đánh đo một cái lâm p h o n g xoay người mang người muốn đi tám người mới vừa lên xe đột nhiên thì xông lại mười mấy chiếc xe xe con suv nhỏ xe vận tải đều có mười mấy chiếc xe đem trung giá khang bình hai chiếc xe bao bọc vây quanh mười mấy chiếc trên xe đi xuống hơn năm mươi người tất cả đều cầm lấy gậy bóng chạy trung giá khang bình muốn đi không có cửa đâu sau mười mấy phút mấy cái chiếc xe cảnh sát lái qua trung giã khang bình b ọ n người còn có tang diễm thi thể đều bị mang đi sáng ngày thứ hai trong phòng thẩm vấn trung giã khang bình c a o mày ngồi tại phòng thẩm vấn bên trong hai cái thân mang y phục hàng ngày trung niên nam nữ đi tới bắt đầu thẩm vấn trung giã khang bình ngươi tại sao muốn giết hại ta diễm thân mang y phục hàng ngày trung niên nam nhân hỏi trung giã khang bình lắc đầu nói người không phải ta giết là tề lỗi lâm phong em vợ trung niên nam tử nhất nhấc tay dùng khẳng định giọng nói không cũng là người dễ không phải ta là ngươi thật không phải ta là ngươi như vậy chúng ta đổi lại đề tài đem các n g ư ơ i kết giao bằng hữu đều giao phó đi ra đi cùng thời khắc đó thế gia biệt thự bên trong lâm phong n ú n núi v a i chuyện đã xảy ra chính là như vậy n h ữ n g chuyện này đều là có người giá họa cho tề l ô i tề l ô i thành thật như vậy hải tử làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy lâm phong nói xong tề l ô i một mặt cảm kích nhìn lấy lâm phong tề giao lúc này cũng không nhịn được chừng lớn mắt nhìn lấy lâm phong lâm phong thế mà bố n một cái cục hắn là làm sao biết có người muốn hãm hại tề lỗi chuyện này phải hỏi một chút hắn thế giao hiện tại không đi làm lòng hiếu kỳ rất mạnh Chương ngày 14 t h á n g 7 cả ngày t ề giao đều hỏi cất dấu mãnh liệt lòng hiệu kỳ nhưng hỏi một chút lâm phong hắn cũng là không nói làm đến t ề giao lòng ngưng ấy buổi chiều hai người d ạ o phố về đến nhà về sau tề lỗi cũng theo trong cục trở về làm một số ghi chép đương nhiên đều theo lâm phong bàn giao cho hắn lại nói đây chẳng qua là một lần ứng phó thôi điều tra quá trình rất đơn giản tề lỗi tại trong cục đợi nửa ngày sau thì được thả ra lúc này vương tư cũng theo tề giao ở địa phương trở về trước đó cãi nhau cặp vợ chồng quay về tại tốt giữa phu thế chính là như vậy bình thường làm ổn đều vô cùng bình thường giống lâm phong loại này không cãi nhau thực sự quá ít ăn xong cơm tối về sau tề lỗi lôi kéo lâm phong đến trong phòng tề h phu, ta nghĩ rõ ràng, không ta thể t ràng, bên ngoài làm loạn. rõ làm ở lỗi cúi đầu nói ra hắn cân nhắc rất lâu phát hiện mình không thích hợp giống t ỷ phu làm như vậy đại móng heo thực mấu chốt nhất là làm cho nữ nhân bên cạnh đều gọn gàng ngăn nắp với hắn mà nói cái này thực sự rất khó khăn một cái vương tư hắn đều ứng phó không lâm phong cười lấy vô vô tề lỗi bà vai nghĩ rõ ràng liền tốt bất quá người muốn thường xuyên ghi lấy lần này phát sinh sự tình mỗi lần muốn đi ra ngoài sóng thì nhớ kỹ lần này giáo hấn biết tỷ phu tề lôi thành thật một chút gật đầu tiếp lấy hắn lại hiếu kỳ hỏi ta cái kia hai cái bằng h i ế u lâm phong nói khắc cùng bọn hắn lại liên hệ bọn họ là lấy tiền cố ý đổ cho người say đương nhiên bọn họ cũng không biết đằng sau phát sinh sự t ì n h chỉ là coi là có một nữ nhân muốn đánh ngươi chủ ý đến mức tang diễm sau lưng nhóm người thành viên tất cả đều bị bắt tề lôi thở dài ra một hơi lâm phong lại vỗ vỗ tề l ô i b ả vai mở cửa ra ngoài tắm rửa lâm phong về đến phòng bên trong tề giao chính tựa ở đầu giường phía trên trong tay lật lên một bản y học tạp chí lâm phong vén chăn lên leo đi lên không thể làm loạn chủ yếu là tề giao không cho nhưng ông tề giao lâm phong cũng cảm giác rất tốt đối với đêm qua sự t ỉ n h tề giao đã nhận cả ngày nàng thả xuống trong tay tạp chí hỏi lần nữa ngươi cùng ta nói một chút lâm phong nết miệng lên không nói cho ngươi tề giao lấy ra ca hợp kim chế thành đao giải phẫu muốn không buổi tối ta cho ngươi cạo râu đi ngươi nhìn ngươi mặt phía trên đều có râu rĩa lâm phong sờ sờ mặt không có a vừa mới nói xong lâm phong thì kịp phản ứng nói có thể nhưng là ta muốn thưởng lâm phong q u y ệ ù n nói ừ tề giao gật gật đầu lâm phong cười hắc hắc giao, giao cũng có thỏa hiệp thời điểm sự tình là như vậy lâm phong thuật nói đến t h ế giao nghe về sau cảm thấy mình lỗ lớn nàng còn tưởng rằng lâm phong tại hiện trường phát hiện án phát hiện cái gì chính mình cũng không có phát giác dấu vết để lại kết quả căn bản không phải d ạ n g này chỉ có thể nói trung giã đám người kia đem biện pháp này dùng tại trên thân người khác có thể dùng tại lâm phong trên thân là không được bởi vì lâm phong trừ thương nhân thân phận bên ngoài còn có mặt khác một cái đặc thù thân phận nói chẳng ra lâm phong cũng là cái nào đó máy móc chính mình người có một số việc có thể tiện nghi xử trí nói cách khác lâm phong tại phương diện nào đó là có đặc quyền trước đó giúp lưu đội trưởng phá án giúp quách g i a giải cứu bối y hiền nhân cứu bạch anh đồng thời cầm lại tài liệu trọng yếu chờ một chút những thứ này xem như thu hoạch được hồi báo lâm phong sau cùng cười nói cũng coi như bọn họ không may đem chủ ý đánh tới ta trên thân một con cá lớn cứ như vậy trồi lên tế h g i a o nhăn đầu lông mày nguyên lai、like、những năm này tiểu nhật tử thế mà lời còn chưa nói hết lâm phong liền nói chúng ta không nói cái này lại nói đi xuống quyển sách này liền muốn xong nói lâm phong cầm lấy bị chính mình áp nhăn ý học tạp chí Tề giao theo nuốt giao không lâm i hung hăng cắn l phong một miệng. Còn tốt lâm muốn Lâm tốt tại khôi phục năng lực kinh người. Không phải vậy, trên thân hiện khôi kinh người. phải liền muốn lưu lại Còn Phong năng Không răng. Phong phục lực lưu vậy dấu đang suy nghĩ gì thời điểm để tề giao cùng chu lệ học một chút suy nghĩ một chút vẫn là tính toán đó là vĩnh viễn không có khả năng lấy lao đại mạc vị làm sao có khả năng cùng lao n học đồ vật sáng ngày thứ hai vương di tới đợi ba ngày số m ộ ư ơ i tám lâm phong cùng vương di còn có triệu hiệu dương ngồi máy bay đến vân tỉnh quân minh tuy nhiên lương thi thi không nhận vương di chào đón nhưng vương di vẫn là muốn đến xem đây là lâm phong lần thứ nhất nhìn đến vương di cùng lương thi thi gặp mặt lúc tình hình nói đến thật đúng là đặc sắc vương tỷ người đến đến lương thi thi chỗ ở về sau lương thi thi hô vương di mỉm cười nói thi thi ngươi cái này bối phận gọi luận a ồ vương a di lương thi thi tranh thủ thời gian đổi giọng vương di bình thường chán ghét người khác gọi hắn a di riêng là lương thi thi loại này hơn ba mươi tuổi người lâm phong đều là gọi gì nhiều một cái a chữ đem người đều gọi lão vương di cũng không phải ăn chay đáp đáp một tiếng về sau cười nói ngươi cái này sợ nóng ma bệnh còn không có đổi a đó là bởi vì hỏa khí quá lớn hiện tại có h ả i tử muốn tâm bình khí cùng vương di lấy trưởng đối thân phận đem lương thi thi giáo hấn một trận lương thi thi cười nói so với vương a di n g à i nha ta thế nhưng là cam bãi hạ phong đâu ngài hỏa khí mới lớn đâu n g h e đến n g à i một tới chuyên môn vì ngài nấu nấm tuyết cháo ai triệu hiệu dương thở dài hút điếu thuốc đưa cho lâm phong lâm phong lôi kéo triệu hiệu dương cách xa xa nữ nhân đấu lên miệng đến tốt nhất là khác mù lẫn vào tuy nhiên hai người tranh cãi lại đều không có đụng vào đối phương phòng tuyến cuối cùng tỉ như vương di vạch trần lương thi thi đã từng v ế p bẩn tuy nhiên đây chẳng qua là hư vô lời đồn đại lương thi thi cũng không có nói vương di là hạ nhân không có tư cách đối với mình soi mói cái này đã thương người lời nói Ca, mẹ ta cái này tính khí a triệu hiểu dương ngồi thuốc lá về sau cảm thán nói lâm phong cười nói mẹ ngươi nếu không có cái này tính khí có thể đem tiểu tử ngươi t r ấ n trụ đội ngươi khác ngươi sớm ăn cơm tù đi triệu hiểu dương gật gật đầu một điếu thuốc c ố t xong bên k i a rốt cục xong vương di tuy nhiên đối lương thi thi bất mãn nhưng coi như tận tâm dù nói thế nào trong bụng còn mang lâm ra hải tử ngày 23 tháng 7, lâm phong trở lại yến kinh vương di cũng cùng theo một lúc trở về đợi mấy ngày về sau đến ngày 30 tháng 7 lâm phong mang theo trần doanh thu tại vương di đi theo đến rộ nạn bệnh viện là nam hải kết quả kiểm tra vừa ra tới lâm phong đương nhiên cao hứng vương di lộ ra càng cao hứng mượn cớ đi toilet lén lút gọi điện thoại đi chương 484 t i ế p mở muốn mở m ù hộp cũng là quách diễm như cùng quách diễm thu hai người thế nhưng đến cuối tháng 8 đi ngày mùng ngày 2 tháng 8 hồng kông bên kia gọi điện thoại tới hai tên bay thử viên đợi không kém nhiều sau một tháng đi qua kiểm tra thân thể không có bất cứ vấn đề gì sáng sớm hôm sau lâm phong thì ngồi máy bay đến mặt lì đảo lần này rốt cục mang lên dương t h ả i vi trước kia nói qua tốt nhiều lần muốn dẫn dương t h ả i vi đi ra kết quả dương t h ả i vi bên kia đều phát sinh sự t ì n h trừ dương t h ả i vi còn có triệu h i ể u dương cùng lưu nhị oa lưu nhị oa gần nhất có chút một b ự c bởi vì diễn viên sự tình bị vật trần lưu nhị oa lão bà phát hiện lưu nhị oa suốt ngày không có việc gì mỗi ngày tại phòng thể dục cùng triệu hiệu dương lêu lồng trong khoảng thời gian này lưu nhị oa cơ hồ không có lấy tiền về nhà bởi vì phần lớn đều trợ giút trượn chất người cặp vợ chồng cãi nhau. vừa uống rượu lưu nhị hoa liền đem ly hôn hai chữ treo ở miệng phía trên đương nhiên chỉ là thuận miệng p h à n nàn tình rượu về sau vẫn là nói chính mình lão b à tốt đem trong nhà em bé chiếu cố thật tốt lâm phong nghe nói về sau để triệu hiểu dương trợ giúp lưu nhị hoa một khoản tiền nhìn chằm chằm lưu nhị hoa đem tiền giao tại bà nương trên tay quay đầu lại triệu hiểu dương liền đem lưu nhị hoa giáo hấn một lần giáo hấn phương thức đương nhiên là phía trên quyền đài lưu nhị hoa bị triệu hiểu dương đánh mặt mũi bầm dập qua vài ngày trên mặt mò ứ động đều còn không có tiêu tan trên máy bay lưu nhị hoa cùng triệu、hiểu、dương hai người tựa như tại nói một dạng nói lên việc nhà đem nữ tiếp viên hàng không đều làm vui đem thiên hạ máy bay các loại đến tối đều chuẩn bị tốt về sau lâm phong leo lên mặt lì số ân là phi hành khí mặt lì số không phải âu dương mặt lì khoang điều khiển bên trong có lâm phong âu dương mặt lì dương t hải vi triệu hiệu dương hoàng tử bình lưu nhị hoa cùng hai tên người điều khiển tổng cộng tám người khoang điều khiển phía dưới chữ v ậ t khoang sớm liền chuẩn bị tốt vận chuyển hoàng kim công cụ thì như máy phát điện kim loại máy cắt kim loại lắp đặt thiết bị thậm chí ngay cả vũ khí đều mang đến có trên thân càng là xuyên qua quân dụng đồ giàn di vũ trang đầy đủ ai biết phía d ư ớ i phi hành khí có thể hay không gặp lại thổ tộc người nạp tốt điện về sau mặt lĩ số khởi động chậm chạp lên tới không trung trên bầu trời một khóa thông tin vệ đã cùng mặt lĩ số liên tiếp phía trên vì mặt lĩ số chỉ dẫn phương vị lần này phi hành cũng mang theo thí nghiệm tính chất cho nên c h ạ m thứ nhất bay thẳng đến tiểu nhật tử trên không mấy ngàn mét trên bầu trời mặt lĩ số lơ lửng đứng im bất động lâm phong nhìn lấy khoang điều khiển màn hình lớn phía trên biểu hiện ra một tòa thành thị ánh đèn qua hơn nửa ngày tiểu nhật tử đều không có phản ứng bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện mình lãnh thổ trên không có một chiếc to lớn phi hành khí phòng không r a đa bắn ra đến sóng điện tử tất cả đều bị mặt lị số từ trường hấp thu hết lâm phong nhìn lấy màn hình lớn nhìn lấy cái kia hình vòng núi lửa xoa cằm nói ngươi nói muốn là ném xuống mấy k h o ả bùm tấn sẽ như thế nào âu dương mặt lị một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy lâm phong lâm lão bản loại ý nghĩ này thực sự quá kinh khủng dương t h ả i vi còn không có kịp phản ứng triệu hiểu dương sắc mặt bình tĩnh lưu nhị hoa cời hát h nói cái chủ ý này muốn được phong ca ngươi muốn ném bom ta xin vào có tốt hay không lâm phong thản n h i ê nói n đây chỉ là suy nghĩ lung tung chúng ta đi thôi vừa mới nói xong hai tên người điều khiển thì thao tác tiếp tục sôi theo lấy lục địa ven bờ phi hành mặt lị số chẳng những có thể hoàn toàn hấp thu ra đa tín hiệu tốc độ còn nhanh đến quá mức viễn siêu hiện tại tiên tiến nhất máy bay chiến đấu mà lại lượng tin năng lực cũng mạnh trên lý luận giảng chỉ cần mặt lị số phía trên một mực có điện mặt lị số liền có thể bay thẳng đến được mà tiêu hao điện lượng chỉ có thể nói máy bay chiến đấu bay một giờ chỗ hao xăng mặt lị số dùng đến phát điện có thể bay một tuần đại mao nước mỹ mặt lị số rất phách lối tại bọn họ trên không lơ lửng xoay quanh đương nhiên cũng là tránh l á i máy bay tuyến đường đi tận lực không muốn cùng máy bay gặp gỡ người nước mỹ đã nghiên cứu ufo rất lâu tốt nhiều trên máy bay đều đựng có thể bắt di chuyển nhanh chóng vật thể camera đoạn đường này phi hành đương nhiên là cân nhắc tới địa cầu tự quay tốn thời gian hơn m ộ ư ơ i giờ rốt cục tại nước mỹ thời gian tám giờ tối hạ xuống tại rừng rậm amazon bên trong bởi vì đã sớm cân nhắc đến mặt lì số lúc hạ xuống mặt đất khả năng không bằng thẳng cho nên hạ cánh khung lắp đặt nắm giữ thang bằng công năng thủy lực trang bị bảo tàng lối vào khối t i ê chặn lấy cửa động nham thạch vẫn còn ở đó lâm phong cảm thán Các loại hơn một năm thời gian, hơn năm một ra ố t cục c khoang đem nhóm này điều khiển về sau o n h i lâm phong chức mang theo triệu hiệu dương bọn họ tiến chứa đựng hoàng kim sân động lưu nhị hoa bố trí xong đèn chiếu sáng mở ra máy phát điện về sau ánh đèn đem bảo tàng sơn động chiếu lên một mảnh sáng ngời không ít độ tinh khiết cao còn không có gì xét hoàng kim phản xạ hào quang màu vàng lóng c h ỉ n h sân động đều biến đến ánh vàng rực rỡ trừ lâm phong bên ngoài đều bị nhiều như thế hoàng kim cho kinh ngạc đến n gây người d u n g động đi lâm phong cười nói thanh âm hắn để mọi người lấy lại tinh thần triệu hiểu dương sợ hãi than nói ca ngươi phát t ả i lưu nhị hoa gật gật đầu những thứ này hoàng kim bán có thể đổi bao nhiêu tiền a âu dương mạt lị tính toán một chút nói ra hiện tại hoàng kim giá cả rất thấp lấy hiện tại giá thị trường tính toán một tấn hoàng kim đại khái là ba mươi tám triệu đô la mỹ lấy mười ngàn tinh toán nơi này ít nhất là bốn trăm tỷ đô la mỹ đi bốn trăm tỷ vẫn là đô la mỹ dương t h á i vi nói n h i ề u như vậy hoàng kim bán đi đều sẽ để hoàng kim giá cả bị giảm giá trị à. âu dương mặt lỵ lắc đầu hoàng kim cũng là tiền tệ coi như bị giảm giá trị cũng sẽ không giảm đến quá lợi hại đương nhiên không có khả năng thoáng cái thì đem những này hoàng kim toàn bộ ném đến trên thị trường đi t r ậ m rãi xuất thủ về sau、so、đổi tiền cũng không chỉ bốn trăm tỷ nói xong âu dương mặt lỵ nhìn lấy lâm phong trên thế giới rất nhiều gia tộc đều rất có tiền siêu ngàn tỷ đô la mỹ nhưng đ ạ i bộ tờ hờ nở đều là định giá đi ra tư sản tốt nhiều vẫn là giả thuyết tài chính tư sản thật muốn biến hiện đến trong tay tiền mặt có thể có một nửa cũng không tệ mà những thứ này hoàng kim cũng là tiền mặt đem những này hoàng kim vận sau khi trở về lâm phong sẽ trở thành cái này thế giới có tiền nhất người chương bốn trăm tám mươi lăm đừng nhìn đ ộ n g t h ủ đi lâm phong nhấc vung tay lên đều hành động liền âu dương mặt l ị cùng dương t h ả i vi đều đeo lên bao tay giúp đỡ đầu tiên trải là q u ý đạo hơn mười ngàn tấn hoàng kim g ơ lên đi ra lời nói thật sự là quá mệt mỏi mà lại cái này một chút nhân thủ không biết muốn chuyển bao lâu vận chuyển thời gian là càng ngắn càng tốt hoa hai giờ đường sắt mới trải tốt âu dương mạt lỵ cầm lấy kim khối nhìn xem cao mày nói nơi này hoàng kim không quá thuần còn không bằng ngay ở chỗ này r u n g luyện tốt đem nơi này là một m cái nhà kho ừ m lâm phong nhìn lấy âu dương mạt lỵ âu dương mạt lỵ nói thực hoàng kim đặt ở mạt lỵ đảo phía trên cũng không an toàn nước mỹ bên kia có người cùng ta liên hệ nhiều lần lâm phong cười lạnh nói đây là hái quả đảo a trên danh nghĩa là mượn dùng chúng ta hòn đảo là một cái điểm tiếp tế thật đáp ứng người ta phái binh đến trên nào cái này đảo vẫn là chính chúng ta sao nhưng không đáp ứng lời nói âu dương m ạ t lỵ nhăn đầu lông mày lâm phong suy nghĩ một chút đơn giản ba điểm một giúp đỡ hải tặc đem chúng ta làm đến gà chó không yên đến thời điểm lại phái người tới cùng chúng ta nói hai càng trực tiếp một chút chính mình ngụy trang thành hải tặc đem m ạ t lỵ đ ả o c ô n g chiếm sau đó lại lấy tiêu diệt toàn bộ hải tặc danh nghĩa chiếm lĩnh hòn đảo ba tìm cái lý do nói thí dụ như chúng ta m ạ t lỵ đ ả o cũng là hải tặc ổ loại hình trực tiếp chiếm lĩnh âu dương mặt lỵ gật gật đầu nàng từ nhỏ tại nước mỹ lớn lên thực sự quá giải người nước mỹ âu dương mặt lỵ lo lắng không phải là không có đạo lý lâm phong rơi vào trầm tư thực đem hoàng kim để ở chỗ này cũng không quá an toàn chí ít tại lâm phong tâm lý không có cái gì cảm giác an toàn nơi này rốt cuộc không phải mình địa bàn nhưng cái này thế rơi có cái nào địa phương lại an toàn không sợ nhiều mua chút vũ khí nếu không chơi lên một trận lâm phong đi ra sân động yên lặng nhìn về phía châu phi địa phương phải tăng tốc tiến độ tăng tốc đối thái hạo bên kia trợ giúp đến thời điểm thành lập một cái quốc gia đem mặt lị đảo hoa vì cái này quách ra lãnh thổ hoàng kim vẫn là muốn trước chuyển trở về rồi hay nói từng cái hợp kim nôn cái dương theo mặt lị số trong kho hàng chuyển xuống tới đưa đến trong sân động đem hoàng kim trang dương hợp kim nôn cái dương phía dưới có thanh trực ránh phóng tới trên quỹ đạo một dương nặng sáu bảy trăm cân cái dương một người liền có thể nhẹ nhóm đẩy ra sân động lại dùng l á t đặt thiết bị đem cái dương treo đến cửa khoang l á t đặt thiết bị có một cái cánh tay máy có thể trực tiếp đem cái dương đưa đến kho chứa vật trong sân động những cái kia so sánh lớn kim khối thả không tiến cái dương dùng máy cắt kim loại trực tiếp cắt thành khối nhỏ chuyển hơn bốn giờ hai hơn bốn mươi miệm dương cất vào chữ vật khoang đã qua bảy giờ không lâu sau đó trời liền muốn sáng m ặ trên lị số cái kia t ở về. với Cái cho Còn có được toán, kim, gia này 240 dương hoàng kim, dựa theo một dương 350 kg tính toán, nặng đến hơn 80 tấn. Tương đương với cho mặt lị số gia tăng gần 70 trọng lượng. Còn có thể bay dựa kg theo thể mặt lị l số sao? qua, Hoàng Bình phàm nói tử lý à vào thành cất cái bất mặt vật, biết mặt tạo trọng lượng phía trên Trên lị lị luận lượng l số số đối đồ không phía ảnh hưởng. gì luận mặt lị số có thể giả bộ phía dưới hơn hai mươi nhựa dương cũng chính là bảy tấn hoàng kim chạy hai ba chuyến liền có thể đem nơi này hoàng kim vận xong nhưng là không dám đựng nhiều như vậy bởi vì mặt lị số tại khởi động trước cái này nặng mấy ngàn tấn đồ vật là không biết hiện lên mất trọng lượng trạng thái là sẽ đem mặt lị số khoang đ ạ sập dựa theo tính toán một lần vận hai trăm tấn thì không s a i bịt lắm muốn vận chuyển càng nhiều đồ vật liền muốn đem khoang kết cấu ra cố cái này một chiếc mặt lị số là không được tiếp theo chiếc lại hoàn thiện đi đến thời điểm chẳng những có thể lấy vận càng nhiều đồ vật còn có thể bay đến trong vũ trụ chui vào biển sâu lại lắp đặt lên các loại vũ khí vậy đơn giản vô địch trở về lúc triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa hai người lưu lại trông coi hoàng kim xuống một chuyến lâm phong thì không tới mặt lị số tuy nhiên ngưu b nhưng cũng không thể cam đoan một trăm phần trăm an toàn vẫn là lưu tại mặt lị đảo phía trên đời an toàn không cần thiết lâm phong là không sẽ trở thành thiên bay trên trời lâm phong không biết chạy thứ hai chuyến hoàng tử bình cũng giống như vậy xuống một chuyến phái thêm mấy cái đáng giá tín nhiệm cũng không cần sợ những thứ này người mở ra mặt lị số chạy bởi vì mặt lị số bên trên có giám sát cùng tự hủy trang bị một khi phía trên người điều khiển muốn phản bội chạy trốn liền trực tiếp đem mặt lị số nổ nát cho nên vận chuyển hoàng kim thời điểm cũng không thể một lần vận quá nhiều một trăm tấn hai bên liền tốt coi như ra một lần sự cố tổn thất cũng sẽ không quá lớn trở về quá trình bên trong mặt lị số là phản phương hướng phi hành thủy trung tránh trong bóng đêm sau sáu tiếng thành công hạ xuống tại mặt lị đ ả o phía trên đem mặt lị số kéo vào kho chứa máy bay đem hoàng kim chuyển xuống đến trời còn chưa sáng mặt lị số lúc này cũng nạp tốt điện tiếp lấy chạy thứ hai chuyến lần này âu dương mặt lị hủy nhiệm càng nhiều người đi qua mặt trời mọc lâm phong ngồi tại trên bờ cát trong tay bưng lấy một ly nước trái cây một mặt thoải mái tháng tám thiên mặt trời vừa ra tới nhiệt độ liền lên thăng âu dương mặt lị cùng dương thải vi thay đổi l o tám xuống đến trong nước biển bơi lội hai người chơi mệt bỏ lên bờ một trái một phải nằm tại lâm phong bên cạnh bãi cắt trên đế có nghĩ tới hay không tìm tới càng nhiều hoàng kim âu dương m ạ t lỵ thả xuống trong tay nước trái cây út sấp lâm phong trên đế hỏi ừ m lâm phong mở to mắt nhìn lấy âu dương m ạ t lỵ dương hải vi cũng tò mò tiếp cận tới nói một chút lâm phong suy nghĩ một chút vẫn thật không nghĩ tới nơi nào còn có đại lượng hoàng kim âu dương m ạ t lỵ cười nói a tam bên kia có thật nhiều thần miếu rất nhiều miếu đều là gia tộc c h u y ể n thừa xuống mấy trăm năm chỉ là đi đến ném hoàng kim đều không có làm sao lấy ra dùng lâm phong lắc lắc đầu nói quên đi đều là ngoại giới truyền thuyết thôi những cái kia thần miếu c u n g phụ n g hoàng kim mấy chục trên trăm tấn thì không được mà lại bọn họ chỗ đó hoàng kim rất giả dối cái này lâm phong là giải qua âu dương mạt lỵ lại nói tiểu nhật tử còn có rất nhiều hoàng kim giấu philippines nghe nói còn có mấy ngàn tấn không có tìm được muốn là tìm tới những thứ này hoàng kim có mạt lỵ số có thể rất thuận tiện trở về lâm phong gật gật đầu cái này còn là đáng tin bất quá muốn tìm được những cái kia trôn giấu hoàng kim địa điểm cũng không dễ dàng lâm phong lại nghĩ tới thư tĩnh nhã thư tĩnh nhã trong tay có rất nhiều tư liệu sau khi trở về còn phải tại nàng chỗ đó đảo lộn một cái nhìn có thể hay không tìm tới tiểu n h ậ t tử giấu ở mỗi cái địa phương hoàng kim âu dương m ạ t lỵ cùng dương t h ả i vi trò chuyện lên ra thịt bảo dưỡng nữ nhân nha cùng một chỗ cuối cùng sẽ nói những câu chuyện này trò chuyện một chút âu dương m ạ t lỵ đã nhìn chằm chằm lâm phong n g ư ờ i lên nàng đứng lên kéo lâm phong tay làm gì lâm phong hỏi âu dương m ạ t lỵ nói hồi trong phòng giúp ta thoa mặt nạ đi nha nói xong thì nhìn lấy một bên túi đầu xuống dương thảy vi thảy vi âu dương mặt lỵ kêu lên ừng dương thảy vi ngầm đầu âu dương mặt lỵ nói chúng ta cùng một chỗ thoa nơi này b i ể n gió quá lớn ta theo ngươi nói muốn làm một ngày không bảo dưỡng cái này ra thì sẽ biến rất thô giáp ta trước đó là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ a tốt ta dương t h ả i vi gật gật đầu chương 486. v i trên đảo chơi vui hay không c h ạ n vạn tối âu dương mặt lị lôi kéo dương t h ả i vi hỏi dương t h ả i vi gật gật đầu vậy liền chơi nhiều mấy ngày có tốt hay không âu dương mặt lị một mặt chờ mong nhìn lấy dương t h ả i vi dương t h ả i vi nói cái này nàng muốn cự tuyệt nhưng là tâm lý lại nghĩ trong lúc nhất thời do dự âu dương mạt lị thanh em giống như là có ma lực đồng dạng người nhà đến cải biến khái niệm người a đời này ngắn ngủi như thế có chơi vui sự t ì n h liền muốn thỏa thích vui vừa dương t h ả i vi gật gật đầu cách đó không xa lâm phong nhìn một chút hai người hắn t í n h g i á c viễn siêu thường nhân âu dương mạt lị cùng dương t h ả i vi lời nói chuyển vào hắn trong hai hắn n ế t m i ệ n g lên cười rộ lên với hắn mà nói cái này cũng là một chuyện tốt tiếp đó đến ở trên đảo nhiều đợi một thời gian ngắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến đại lượng hoàng kim bị vận chuyển đến trên đảo đúng những thứ này hoàng kim đều không thuần đến toàn bộ tinh luyện một lần đón o chừng phải tổn thất một hai thành trên đảo máy phát điện phát ra lượng điện hoàn toàn có thể vì hoàng kim tinh luyện cung cấp lượng điện đúng tháng này còn phải đi một chuyến châu phi lâm phong tư duy rất phát triển rất nhanh liền nghĩ đến tại mặt trăng cùng đốm lửa nhỏ xây khu vực sự tỉnh đột nhiên điện thoại di động kêu. lâm phong cầm điện thoại di động lên xem xét là t ạ vi đánh tới lâm phong hiện tại n h ớ tới t ạ vi thanh âm cũng là kiếp trước nghe nói qua các âm vi lâm phong kết nối về sau lên tiếng nói đ ó lấy thì đưa di động cầm được xa xa không có cách nghe lấy hàm răng m ọ nhử phong kk tả vi kêu lên Cái gì sự tỉnh? lâm phong dùng xuyên lời nói hỏi tạ vi phóc xích cười một tiếng nói ra đương nhiên là có việc rồi đ ề u hơn nửa năm ngươi có phải hay không đem ta cùng an kỳ cho quên lúc này tạ vi thanh â m bình thường rất nhiều đương nhiên không có trong khoảng thời gian này bể bội nhiều việc đâu lâm phong không thành thật nói ra khoan hay nói trong khoảng thời gian này hắn thật đem tạ vi cùng an kỳ quên cũng không thể nói toàn quên chỉ là trong lòng hắn tạ vi cùng an kỳ cùng chú lệ ôn khả khả các nàng không giống nhau coi như vậy đi coi như ngươi nói là hoan ôn ta cũng tin tưởng ngươi rồi phong ca ca ta có chuyện phiền thoái ừ m ta trong nhà buộc ta kết hôn đối phương là hai mươi tập đoàn đại công tử ta không n g u y ệ n ý hiện tại đều bị nhốt trong nhà tạ vi nói mình tình huống ngươi là làm sao nghĩ lâm phong hỏi tạ vi nghe minh bạch lâm phong hỏi là cái gì nói ra huấn luyện viên ta muốn đ ờ i này đều đi theo ngươi lâm phong nói ra ngươi có thể nghĩ rõ ràng ta người này là rất cường thế ngươi hiểu chưa tạ vi nói ta biết huấn luyện viên thực ta đã sớm nghĩ rõ ràng ta sẽ nghe ngươi h e n g lời nói không đuồng địch tiểu t i n h khí không chọc giận ngươi sinh khí muốn là làm trái những thứ này ngươi tựa như ở trại huấn luyện một dạng đánh ta nàng tại nói lời này thời điểm nói đến phần sau thanh âm đều run dậy chút nghĩ đến ở trại huấn luyện thời điểm tả vi nước mắt đều thấm ra h ố c mắt sau đó nghiêm khép lại hai c h â n nói huấn luyện viên ta có thể thể ta vừa mới nói là thật ta ố t t biết lâm phong t h ẳ n g n h ư n ó i Ừm. huấn luyện viên vậy ta trong nhà chờ ngươi ta đem địa chỉ phát cho ngươi Tốt. về sau đừng kêu huấn luyện viên vẫn là gọi ta phong kaka đi Ừm. phong kaka ngươi cùng ta nói một chút ban đầu là làm sao phả ta、Ung. nói đi lâm phong ngạc nhiên trong đầu xuất hiện lúc trước xử phạt tả vi các nàng một đám học viên lúc tình hình đón lấy lâm phong thì nói đến còn chưa nói xong tả vi thì n h a một tiếng trò chuyện gián đoạn đoán chừng là bị hù dọa là n g ư ờ i giấu lâm phong một mặt kinh ngạc tắt điện thoại ngày mùng ngày năm tháng tám lâm phong ngồi máy bay rời đi mặt lị đảo dương hải vi cùng âu dương mặt lị lưu lại lâm phong máy bay theo mặt lị đảo phía trên cất cánh hơn ba giờ về sau hạ xuống tại hiến kinh phi trường từ khi lấy phản dẫn lực phi hành khí về sau lâm phong cảm thấy cái này máy bay tốc độ thật sự là quá chậm cho dù c u n g trệ ảm d 6 5 0 lấy tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ bay được mặt lị số có những thứ này thời gian có thể lượn quanh địa cầu một vòng trở lại tứ hợp viện hàn hương cùng tống giai nhân trở về tống giai nhân bây giờ còn tại được nghỉ hè trước đó một mực đi theo hàn hương bên người làm ngồi sao nhỏ lúc này lâm phong mới phát hiện tống giai nhân lớn lên cao hơn nhiều nữ hải tử ở độ tuổi này muốn lớn nhanh một số vừa đ ầ y tám tuổi thân cao thì có một m bốn bệnh bạ nhìn đến lâm phong về sau tống g a i nhân kêu một tiếng hướng lâm phong nào tới lâm phong ôm lấy tống g a i nhân chuyển vài vòng cười nói đều sắp trưởng thành đại cô n ư ơ n g tống gia i nhân nói ta muốn nhanh lên một chút lớn lên lớn lên muốn làm cái gì lâm phong đem tống gia i nhân để xuống về sau cười lấy hỏi tống gia i nhân nói ta muốn cùng mụ mụ một dạng xinh đẹp ta muốn làm ngôi sao lợi hại nhất ngôi sao thật tốt nguyện vọng này ngươi nhất định có thể thực hiện lâm phong điểm một chút tống gia i nhân cái mũi lúc này hàn hương đi tới hàn hương một thân màu trắng váy đầm phong thái ở điệu lâm phong tiến lên mấy bước đem hàn hương ôm vào trong ngực như ô n lấy tống gia nhân một dạng chuyển tầm vài vòng để xuống về sau v ư n g lấy hàn hương khuôn mặt chậm rãi tới gần hàn hương hai mắt nhắm lại xấu hổ thống gia i nhân tranh thủ thời gian che chính mình hai mắt trong khoảng thời gian này có mệnh hay không lâm phong hỏi hàn hương lắc đầu gần nhất lâm phong thường xuyên nhìn giải trí tin tức rất ít nhìn đến liên quan tới hàn hương gần nhất tin tức không có cách lâm phong không cho phép vạn vạ dạ gì quáy dày hàn hương giải trí tin tức phía trên cũng là không biết liên quan tới hàn hương tin tức nói đến vạn vạ dạ gì đối rất nhiều các ngôi sao tới nói quả thực là vừa yêu vừa hận yêu là bọn họ để cho mình từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ có nhiệt độ thì có lưu lượng có lưu lượng thì thân có giá hận là Muốn làm một c hàn ú t tình đều không được. Một khi bị bắt thì khác không khi phiền phức được. được, người lớn. Vẫn sự đều bị l khác h làm đi. Lâm đi. p o g giới g nói Tiến n ra. vào hương ệ sĩ, làm là Hàn diễn viên, phải vốn cũng không h yêu t h í cười h Chỉ là nghĩ có một cái ngăn nắp thân phận, xứng với lâm Phong mà thôi.、Đồng、thời, cũng có thể để lâm Phong thể diện có ánh、sáng. Hàn h có cái cũng có có là Lâm Lâm mà ngăn nắp xứng Đồng diện sáng. một với để ơ n g c ư nói trước kia không thích hiện tại cảm thấy còn có thể đi bởi vì ta có người bảo ba đùa nghịch bài lớn bọn họ cũng không dám lên tiếng lâm phong cười nói không nghĩ tới ngươi cũng có đùa nghịch bài lớn thời điểm a hàn hương n h t miệng lên ta không quen nhìn những cái kia chỉ có lưu lượng không có diễn kỹ tiểu thì tươi tại phim trường lúc ta muốn là không q u ó nhìn n hội mắng bọn hắn đâu chửi giỏi lắm ha ha hàn hương cũng theo cười rộ lên sau đó tiếp cận tại lâm phong bên thai nhỏ giọng nói ta gần nhất may mấy món đẹp mắt y phục đến thời điểm xuyên cho người xem sau khi ăn cơm chưa xong hàn hương cùng tống giai nhân ngủ trưa lâm phong mở ra cứ nỉ tật mười lăm đi ra ngoài đi tả vi nhà Tả vi nhà khoảng cách lâm phong xử lý nữ nhân mất tích a n b à i phạm kính p i còn có tám tên cầm y đ ị vệ vườn trà không xa chỉ có mấy trăm mét cự ly xa đây là một mảnh chiếm diện tích v à i mẫu giả cổ sân nhỏ viện tử tường vây xem ra rất cũ k ĩ v ỏ đầy sợi đằng lâm phong dừng xe ở cửa chính sau khi xuống xe đi tới cửa làm bằng s ắ t cửa chính về sau là một mặt to lớn vách đá không nhìn thấy trong sân tình hình tả vi thật không có bị giam lỏng lâm phong đang muốn gọi người mặc lấy một thân màu hồng phấn váy đầm tả vi thì chạy vội đi ra chương 487 t r ả vi để canh cổng lão đại gia cho lâm phong mở cửa lâm phong sau khi vào cửa tả vi thì kéo lấy lâm phong cánh tay nói huấn luyện viên tà chở người rất lâu nhà các người làm sao tại cái này địa phương lâm phong hiếu k ỳ hỏi thứ bên ngoài làm sao nhìn đều cảm thấy trong sân vô cùng lùi bại quả nhiên vòng qua bức tường về sau lâm phong thì nhìn đến trong sân dùng hàng rào trúc vây quanh một đám choai choai gà bên cạnh còn có một cái ao nước trong ao không có gân sen phía trên nổi một đám vịt cùng đại bạch nga ao nước bên cạnh có một mảnh nửa m â u món chính đ ị a cũng là dùng hàng rào vây quanh lại hướng phía trước chính là một hàng ngói xanh phòng t ạ vi hì hì cười nói cha ta thường nói có tiền phải khiêm tốn điệu thấp mới là vương đạo cái gì đ i ệ thấp cái xúc xúc phải nói là vờ xeo lẹt mới đúng tiến cục gạch n g ó xanh phòng về sau lâm phong mới phát hiện cái này một hàng dài gạch xanh nhà ngói trên thực tế cũng là làm hai cái bộ phận nhà kho môn u làm ở ra bên trái nhà kho chất đầy đại lượng phỉ t h ú y nguyên thạch bên phải nhà kho chất đầy vật liệu gỗ bên trong còn lắp đặt điều hóa thiết bị bên trong có một cái kiên lấy thả một k h o a cây khô phía trên t r u y ề n đến từng trận kỳ lạ mùi thơm là gỗ trầm hương phẩm cấp còn không thấp cái này y tứ bình thường đều là ấn cấp bán so sánh giá cả hoàng kim tả vi lôi kéo lâm phong dừng lại sau đó giới thiệu nhà mình cha ta gọi tả nhân quý mẹ ta gọi lý ngọc còn có ta nhị bá tên là trái nhân gấu tả vi nói xong lâm phong hỏi bọn họ có biết ta hay không t ạ vi gật gật đầu lâm phong cười nói cái kia ngươi nói cho bọn hắn ngươi cùng ta không là được t ạ vi nói ta nói thế nhưng là bọn họ không tin nói là ta bắt ngươi làm lấy cớ không muốn kết hôn đi thôi lâm phong thản nhiên nói khoai tây huynh như vậy ngưu bức cầm ấm ra hỏa đều đem chính mình không có cách lâm phong không tin tả nhân quý so khoai tây huynh còn ngưu bức thực nữ nhân bên cạnh càng nhiều chuyện phiền toái thì càng nhiều cho nên nói mọi thứ đều cần trả giá đắt đối với cái này lâm phong đã sớm g i á n ộ qua một hàng ngói xanh phòng về sau bên trong lại là một tòa viện đồng dạng là gạch xây ngói xanh phòng ngang dựng lên hai cùng trước đó một hàng nhà hình thành một cái tứ hợp viện nơi này viện tử cùng bên ngoài lại không giống nhau hòn n o n bộ nước chảy đình bố trí được cực kỳ tinh xảo lâm phong ngẩng đầu nhìn lên tại trong đình phát hiện người quen khoai tây huỳnh dương ngự trừ cái đó ra cũng là hai cái trung niên nam nhân hai cái trung niên nữ nhân còn có một cái bộ dáng đẹp trai người trẻ tuổi lúc này tả vi bông ra lâm phong cánh tay nhỏ giọng nói ý lấy tóc ngắn nâng cao cái bụng lớn mập mặt là cha ta ngồi tại cha ta bên người là mẹ ta đôi phu phụ kia nam tên là trúc vĩ nữ cùng ta mẹ một cái họ gọi lý lan người trẻ tuổi kia là bọn họ con trai trưởng tên là trúc cảnh thần còn có trung niên nam nhân kia họ dương tên là dương ngự chính là người này đáp cầu g i ắ t mối khoai tây m i n h lâm phong đương nhiên nhận biết lúc này tạ vi nói ra chúng ta trước không qua theo bên kia đi tuy nhiên ta không thích cái kia lý cảnh thần nhưng cũng không thể đ e m quan hệ n h á o đến quá cứng lâm phong gật gật đầu tạ vi làm như vậy mới là bình thường loại này xem mắt coi như không thành cũng không cần náo thành c ự nhân tạ vi muốn kéo lấy lâm phong vụn trộm chạy đi nhưng vẫn là bị người nhìn đến là khoai tây m i n h trước tiên phát hiện lâm phong đoán chừng là hắn đối lâm phong hình tượng so sánh m ẫ n cảm nguyên nhân nhìn đến lâm phong về sau dương ngự hai mắt trợn t r ừ n g lên hắn hơi kem cho là mình nhìn lầm định thần nhìn lại có thể không phải là lâm phong tay run một cái c h é n trà trong tay tràn ra nóng hổi nước trà phản xạ có điều kiện dưới dương ngự đem c h é n trà ném một cái c h é n trà n ệ m đến mép bàn phía trên l ă n đến giữa hai chân hoa nha dương ngự đau đến ngày dựng lên còn tốt lần này nước trà không có như vậy nóng không phải vậy lại phải l ộ ra trong đình người đã theo dương ngự ánh mắt nhìn đến lâm phong cùng tạ vi vì vì vì i lưỡi, le n h n Phong liếc một chút. Lâm Phong mỉm cười, chủ động Lâm liếc Lâm một mỉm chút. chủ cười, đi Tả qua. vì i đuổi theo sát. Vi, vi vị này là lâm phong đến đỉnh về sau thả nhân quý cao mày hỏi thả vi giới thiệu nói cha mẹ đây chính là ta nói với các ngươi lâm phong nàng hơi kém nói ra huấn luyện viên hai chữ lâm lâm phong nghe tới lâm phong tên lúc thả nhân quý mở tóm ắ t mà thả vi mụ mụ lý ngọc thì làm ắ t lộ vẻ kinh hoàng lâm phong cười nói tả thúc thúc lý a di các ngươi tốt Thật tốt. Thả Ngươi, ngươi ngồi.、Tà、nhân mời quý cả ó có, chút có nói. chút lúc lúc thích mức chúc, Lý Lan cùng chúc c thời thời hắn không hợp. quát xuống, Dương ngự này ngồi này đứng lên Đến Lan điểm điểm Lý đã nhân thần một nhà ba người, thì nhà hiếu、kỳ、nhìn người, là ba lấy l kỳ m p h o g Thả nhân quý ho khan hai tiếng bắt đầu giới thiệu giới thiệu xong lâm phong cùng chúc ra ba miệng k h á c h khí hai câu sau đó quay đầu nhìn lấy dương ngự cười nói lao dương đã lâu không gặp dương ngự ngoài cười nhưng trong không cười nói ra đúng vờ ý a đã lâu không gặp tiếp đó bầu không khí cũng có chút xấu hổ t h r ú c gia ba miệng không biết lâm phòng nhưng nhìn đến tả vi sát bên lâm phong ngồi xuống liền biết hai người này không phải bình thường quan hệ mặc kệ là bạn bè trai gái vẫn là nam bạn thân cái gì cũng không quá phù hợp thực trúc gia đối tả vi ấn tượng không phải quá tốt phải biết tả vi thế nhưng là tiến vào trại huấn luyện trước kia n h u n g tóc t r ả i bạo tắt đầu mở xe chạy nhanh mà trúc gia có thể nói là thư hương môn đệ không thích tả vi dạng này con dâu ngược lại là trúc cảnh thần đối tả vi có chút hảo cảm tả vi bây giờ nhìn lấy rất bộ dáng k é o léo khuôn mặt dáng người cũng không tệ coi là đại mỹ nữ nếu như không có trước đó việc xấu chúc cảnh thần đối nàng cảm nhận càng tốt đương nhiên cũng không tới không phải cưới không thể cấp độ nhìn ra tình thế về sau chúc vĩ cùng lý lan cặp vợ chồng nhìn nhau hai người nhiều năm như vậy đã sớm bồi dưỡng được ăn ý tiếp lấy bọn hắn thì đứng lên một chúc vĩ cười nói lao tả thời gian không còn sớm chúng ta còn có chuyện hôm nào lại đến nhà b á i phòng vừa nói vừa đối lâm phong nói lâm tiên sinh có thời gian đến tan ơ i đó chơi lâm phong gật gật đầu tả nhân quý giữ lại vài câu trúc ra ba miệng vẫn là đi dương ngự cũng ngồi không yên trúc ra ba miệng sau khi đi cũng đứng dậy cáo tử trong đình lâm phong nhỏ giọng ở bên trái vi bên thai nói cha mẹ ngươi giống như có chút sợ ta chương 488. cha mẹ chúng ta làm gì muốn đi a xe chạy quá trình bên trong ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên trúc cảnh thần nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi ngồi ở hàng sau trúc vi cùng lý lan trúc vi c a o mày nói ngươi không thấy được tạ vi cha mẹ tại nhìn đến lâm phong thời điểm ánh mắt ấy sao ừ m trúc cảnh thần lắc đầu hắn chú ý lực toàn đặt ở tạ vi trên thân trúc vi thở dài nói lấy nhà chúng ta vừa liếng ngươi về sau muốn cái gì dạng nữ nhân không có không muốn lại nghĩ đến cái này tạ vi lý lan cũng gật gật đầu tả vi vốn cũng không phải là cái gì tốt nữ hải nàng danh tiếng ngươi trước kia cũng đã nghe qua、à. tuy nhiên bây giờ nhìn lại như cái thục nữ nói không chừng kết hôn thì lộ ra nguyên hình trúc vĩ lại nói tả ra đời trước là đào than đá ngươi suy nghĩ một chút dạng này người ta thế mà sợ một người trẻ tuổi liền biết cái này họ lâm có bao nhiêu lợi hại dạng này người chúng ta vẫn là rời xa cho thỏa đáng cha mẹ ta biết t r ú c cảnh thân gật gật đầu giống như là một cái bén g oan lý lan nhìn lấy trúc vĩ lao công muốn hay không phái người cha một chút cái này lâm phong trúc vĩ tranh thủ thời gian khoát tay nói đừng đây không phải nhiều chuyện như sao cũng là lý lan gật gật đầu tả ra trong sân không có người ngoài về sau tả vi thì kéo lên lâm phong cánh tay chịu đến lâm phong chăm chú ngồi đối diện tả nhân q u ý cùng lý ngọc cặp vợ chồng hơn nửa ngày bốn người đều không có mở miệng nói chuyện cuối cùng vẫn là tả vi mở miệng nói ba ba mụ mụ phong ca ca hiện tại là bạn trai ta nói xong nàng thì cúi đầu xuống một bộ không có ý tứ bộ dáng tả nhân q u ý cùng lý ngọc nhìn nhau đến đều phong ca ca gọi đến thân mật như vậy tả nhân quý ho khan hai tiếng nói lâm lâm tiên sinh lâm phong cười nói bá phụ bá mẫu ta là văn bối các ngươi còn là gọi ta tiểu lâm hoặc là tiểu phong đều có thể tả nhân quý gật gật đầu tiểu lâm ngươi cùng vi vi chuyện này bá phụ bá mẫu các ngươi là không đồng ý vi vi cùng ta ở chung một chỗ lâm phong cao lại một chút mi đầu lý ngọc tranh thủ thời gian khoát tay nói không phải không phải vi vi có thể tìm tới ngươi dạng này bạn trai là nàng phước khí chỉ bất quá ai ta nói rõ đi chúng ta bây giờ thì vi vi cái này một đứa con gái về sau. về sau các ngươi nếu là có hài tử có thể hay không họ tả chúng ta cái này như vậy đại gia nghiệp cũng nên có người kế thừa đi xuống đi tiểu lâm ngươi có thể thông cảm chúng ta tâm tình sao a lâm phong cảm giác có chút không đúng hắn nhìn một chút t ạ vi t ạ vi giơ chân lên đụng một chút lâm phong chân lâm phong minh bạch cười nói đương nhiên cái này có thể lý giải lâm phong đáp ứng về sau t ạ nhân Quý cùng lý lan đều cao hứng cười rộ lên tiếp xuống tới cặp vợ chồng so trước đó nhiệt tình nhiều mang theo lâm phong trong sân tham quan lâm phong cũng biết tả ra đời trước là than đá lao bản tả nhân vi xem như phú nhị đại mặc dù không có lại đạo than đá nhưng vẫn là bảo lưu lấy than đá lao bản nhóm loại kia phức tạp tâm lý muốn phải khiêm tốn cũng ở nhà bên trong đặt mua đại lượng có tiền đồ vật đến cửa khách nhân pham là kiến thức đến tả ra trồng chất trong nhà đồ vật không khỏi kinh ngạc xếp thành núi nhỏ một dạng phỉ thúy nguyên thạch hơn phân nửa đều là mở cửa sổ lâm phong thủy tiện tìm đến một khối giá trị hơn mười triệu tảng đá trừ cái đó ra còn có đại lượng hòa điền ngọc thạch một bên khác gỗ trầm hương gỗ mùn hoàng hoa lê từ đàn mục chỉ là trồng chất trong phòng những vật này thì giá trị mấy cái trăm triệu còn có một gian phong úp bay đầy đồ cổ, treo đầy đồ hoa than quan còn về sau tả nhân quý lôi kéo lâm phong ngồi đang sửa chữa hào hoa trong phòng khách nói chuyện t i ế m tả nhân quý nói lên tả ra trước kia một ít chuyện tả nhân quý phụ thân cũng chính là tả vi ra ra trước kia là đạo than đá tục xương than đá lao bản tả nhân quý đại bá trước kia bỏ qua núi đi qua bãi cỏ cho nên tả ra cùng tầm thường thương nhân gia đình còn là không giống nhau tả vi có thể được đưa đến trại huấn luyện cũng là bởi vì phương diện này quan hệ tả vi trước kia còn có một cái ca ca tên là trại an so tả vi đại tám tuổi bởi vì đua xe xảy ra chuyện chết nói xong trong nhà sự tình lý ngọc cùng tả vi nói xong thì thầm tiến phòng khách tiếp lấy thì hỏi thăm về lâm phong trong nhà sự tình thực tả nhân q u ý cùng lý ngọc đều giải chỉ là tìm đề tài trò chuyện mà thôi sau đó thì trò chuyện đến trước mắt kinh tế tình thế quách gia đại sự thế giới phát triển là một tên người trọng sinh đối những chuyện này lâm phong lại giải không qua cho dù chỉ nói ra một chút xíu cũng để cho tả nhân q u ý cùng lý ngọc cặp vợ chồng kinh ngạc lâm phong tuy nhiên tuổi trẻ nhưng kiến thức so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn nhiều khó trách tuổi c ò n trẻ thì có hiện tại thành tựu như thế bất chi bất giác trò chuyện đến tối ăn xong cơm tối về sau lâm phong đứng dậy cáo tử Tà nhân quý cùng quý lâm ý Ngọc chồng cặp vợ chồng đem l phong đưa ra cửa lớn. thân Vi mở cửa xe lên xe. lên gật gật thủ o quét một chút tả vi cánh mũi ngươi thật đúng là an kỳ hào tìm mọi nói lâm phong mở đầu xe cha mẹ ngươi thật nhiệt tình a lâm phong cười nói tả vi chu chu mỏ bọn họ không phải nhiệt tình mà chính là sợ ngươi ngươi không phải đều cảm giác được sao tại sao có thể như vậy lâm phong hiếu k ỳ hỏi tả vi nói ra nhà chúng ta đi tin tức là rất linh thông vân gia như vậy châu đều bị ngươi đánh nằm phía dưới còn có trước đó c h ồ m g i a còn có ngô s ư hùng cha mẹ ta trước kia nghĩ đến là đem ta gả đi đoán c h ừ n g lưu cho ta một nửa tài sản thế là tốt rồi nó đều quên ra ngoài nhưng là ngươi không giống nhau rồi cho nên muốn con chúng ta kế thừa gia nghiệp ta trước đó nói cho bọn hắn nói ngươi là bạn trai ta bọn họ không tin hử hử hiện tại tin tưởng a tạ vi nói xong lâm phong cười nói không nghĩ tới ta thế mà lợi hại như vậy đúng nha tạ vi liên tục gật đầu phong ca ca ngươi lợi hại như vậy người để người ta rất thích cái tâm lại đi ra lâm phong hàm răng mỏi nhừ tạ vi nhìn lấy lâm phong cắn răng bộ dáng thì hì cười một tiếng bất quá giống chúng ta nhà tin tức như thế linh thông trên thực tế rất ít trước kia ta là thỏa thích chơi lá gan rất lớn về sau gặp phải huấn luyện viên ta mới hiểu được ta người này là không có người t r ị nói xong thì ẩn ý đưa tình nhìn lấy lâm phong nước mắt đều đi ra phong ca ca tạ vi bất chợt tới nhưng nói ra ừ m lâm phong đáp một tiếng tạ vi nói về sau ta muốn là phạm sai lầm ngươi thì trừng phạt ta giống ở trại huấn luyện một dạng ây lâm phong hơi kém đem chân ga làm phanh lại d ấ m ổn định tâm thần hỏi nhìn cha mẹ ngươi còn rất trẻ lại sinh con trai không là được tạ vi lắc đầu nói bọn họ đều sắp sáu mươi tuổi không có cái kia tâm tình nửa giờ sau lâm phong n ỉ tật m ộ ư ơ i năm xuất hiện tại an kỳ mở kỳ mỹ dưỡng thân quán cửa hiện tại mới buổi tối hơn bảy giờ dưỡng thân quán vẫn sáng đèn cửa có một tấm thẻ bài trên đó viết nam sĩ cấm đoán đi vào đây không phải kỳ thị mà chính là dưỡng thân trong quán tất cả đều là nữ nhân nam nhân đi vào không t i ệ n sau khi xe dừng lại t ạ vi cho an kỳ gọi điện thoại nàng tắt điện thoại về sau lâm phong cùng t ạ vi xuống xe n g n g lại một chút cửa sau lúc an kỳ đã đứng chờ ở cửa ngăn cách thật xa thì hướng lâm phong l â y t r ả o rất là cao h ư ớ n g bộ dáng chương 489, buổi tối 8 á m giờ ba lâm phong cầm lấy áo khoác đi ra dưỡng thân quán hàn hương vừa trở về buổi tối còn có nhiệm vụ đâu t ạ vi cùng an kỳ bưng lấy một ly rượu đỏ đứng tại trước cửa sổ nhìn lấy lâm phong xe lái rời vi vi ngươi sự tình giải quyết an ký hỏi tạ vi một mặt mỏi mệt gật gật đầu hắn vừa vào cửa cha mẹ ta thì hủ đến có thể không đồng ý sao an kỳ gật gật đầu cười nói dạng này rất tốt ngươi bây giờ cũng coi là tự do mệt mỏi quá ta ngủ tạ vi xử lý trong chén rượu văn g đỏ để ly xuống về sau phốc ngã xuống giường không tới năm phút liền ngủ mất an kỳ cũng đánh cánh áp vừa mới bận bịu không sai biệt lắm một giờ sắc thực thẳng mệt mỏi lâm phong lúc về đến nhà vừa vặn là chín giờ tối thống gia anh â n đã ngủ hàn hương còn ngồi trong phòng cầm lấy bút v é thiết kế phục trang nhìn đến lâm phong trở về tiến lên tiếp nhận áo khoác treo ở giá áo phía trên tiếp lấy liền chạy tới trong phòng tắm thả nước t ắ m lâm phong cầm lấy hàn hương tập tranh hiếu kỳ lật xem tất cả đều là phát họa đồ án vẫn là thân mang cổ trang mỹ nữ lâm phong rất bội phục hàn hương thật sự là quá có tài hắn đột nhiên nhớ tới hàn hương ban ngày nói qua muốn mặc đẹp mắt y phục cho hắn nhìn thật đúng là chờ mong đâu vừa khép lại tập tranh điện thoại di động đê là một cái số xa lạ biểu hiện là hàn quốc khu số lâm phong nhào phía dưới lông mày lựa chọn nghe uy ta là t r ư ơ diêu một nữ nhân thanh â m theo điện thoại di động chuyển ra có chuyện gì sao lâm phong hỏi trương diêu nói ra ta muốn chết tư liệu đều tại một cái usb bên trong ta đặt ở hai mươi khách sạn một số hai trăm linh bốn phòng cái kia gian phòng bình thường không người ở ở phòng khách ghế sofa dưới đáy chuyện gì xảy ra lâm phong hiện tại còn không biết trương diêu bên kia vì sao lại gặp nguy hiểm chẳng lẽ là thân phận bại lộ coi như thân phận bại lộ cũng không đến mức nguy hiểm sinh mệnh a cho tới nay lâm phong cũng không có cho trương diêu bên kia nguy hiểm gì nhiệm vụ trên cơ bản là bỏ mặt để cho nàng phát triển còn chống đỡ quá trăm triệu usd cái này nữ nhân đến cùng làm chuyện gì trương diêu không có trả lời bởi vì điện thoại đột nhiên c ủ máy nghe điện thoại di động bên trong â m thanh bận lâm phong nhăn đầu l ô n g mày đổi trước kia gặp phải tình huống như vậy lâm phong cũng là t h u ố c thủ vô sách nhưng bây giờ không giống nhau cầm điện thoại di động lên đánh cho hoàng tử bình hỏi một chút phản dẫn lực phi hành khí mặt lì số vừa mới cất cánh để nó trở về sau đó hạ xuống ta chỗ vị trí lâm phong sau khi phân phó xong để điện thoại di động xuống hương hương lâm phong kêu lên hàn hương từ trong phòng tắm đi ra trên người nàng t r ù m khăn tắm yêu kỳ nhìn lấy lâm phong lâm phong tiến lên tại hàn hương trên trán hôn một cái buổi tối có chuyện gì ta đến đi ra ngoài một chuyến người đi đi ta ở nhà muốn nghỉ ngơi rất lâu đ â u hàn hương cười nói ừ m lâm phong gật gật đầu quay người đi tới cửa cầm lấy áo khoác xuyên qua tiếp lấy t i ế n tứ hợp viện bên trong kho bảo hiểm đưa ra một cái dương mở dương ra bên trong là một cây súng lục sáu cái hộp đạn nhìn xem hộp đạn bên trong viên đạn xác định không phải c a hợp kim lúc này thời điểm ca hợp kim viên đạn còn không dùng được đón lấy lâm phong thì kêu tỉnh liêu tàng l ẩn dẫn theo cái dương cầm lên giấy chứng nhận mở ra n h ỉ tật m ư ơ i năm một đường phi nhanh huấn luyện viên đi chỗ nào ngồi ở vị trí kế bên tài xế liêu tàng ẩn hiếu kỳ hỏi đi chạy huấn luyện chỗ đó đợi lát nữa tới chỗ n g ư ờ i đem lái xe về tới l i ê u tàng g ẩn gật gật đầu không có hỏi nhiều hơn một giờ về sau xe dừng ở đã từng chạy huấn luyện chỗ địa phương lâm phong dẫn theo cái dương xuống xe tà đi thôi đen nhánh trong bóng đêm l i ê u tàng g ẩn hướng lâm phong phất phất tay trở về đi lâm phong có chút do dự nói nơi này có chút t à t i n h a l i ê u tàng g ẩn lái xe quay đầu nhanh chóng rời khỏi cùng lúc đó tiến kinh nào đó tòa nhà nhà trọ bên trong dương d ị c đám người đã ngồi tại máy tính trước mặt một phen thao tác xác định lâm phong chỗ vị trí sau đó đem vị trí gửi đi cho chính tại trên bầu trời phi hành mặt lị số sau mười mấy phút mặt lị số hạ xuống cách xa mặt đất vài mét vị trí khoang cửa mở ra từ trong khoang rơi xuống cái thang vừa tốt đầy đủ tới mặt đất hai tên người điều khiển mở thật lâu phi hành khí kỹ thuật càng ngày càng thành thạo mặt lị số khởi động một lần liền muốn tiêu hao lớn lượng điện năng loại này thời gian ngắn dừng lại không cần thiết tắt máy lâm phong leo lên mặt lị số tiến vào khoang điều khiển ngồi tại khoang điều khiển trên ghế về sau lâm phong nhìn chằm khoang điều khiển một cái màn ảnh phía trên biểu hiện là dương dịch cùng dương dịch chung quanh tình hình lâm phong hỏi trương diêu điện thoại định vị hoàn thành không có trương diêu điện thoại là chuyên dụng có thêm giày cùng định vị công năng dương dịch gật gật đầu tìm tới dương dịch trả lời đồng thời đem màn ảnh phía trên video chuyển đổi thành vệ tinh quay chụp hình ảnh không thể không nói đại mao vệ tinh kỹ thuật vẫn là rất lợi hại hình ảnh không ngừng phóng đại rất nhanh liền cho thấy trương diêu chỗ vị trí tình huống tại seoul phía bắc thành phố vùng ngoại thành vị trí chung quanh là một mảnh khu biệt thự trương diêu chỗ biệt thự đèn sáng chung quanh có mơ hồ bóng người lan đậu tọa độ đã gửi đi cho mạt lị số hai tên người điều khiển lái mạt lị số bay lên không trung lấy tốc độ nhanh nhất phi hành hơn m ộ ư ơ i phút thời gian liên đạt tới trương diêu chỗ biệt thự phụ cận tìm bốn phía người ở thưa thất địa phương phi hành khí chậm chạp hạ xuống tại cách xa mặt đất mấy chục mét lúc lâm phong sử dụng một sợi dây thừng đắp xuống đất mặt đ ó lấy mặt lị số đằng không mà lên trên không trung dừng lại tùy thời chuẩn bị cho lâm phong cung cấp trợ giúp đối lâm phong tới nói đây cũng là một loại mới lạ thể nghiệm sửa sang trong biệt thự xa hoa trương diêu đang ngồi ở trước bàn ăn ngồi đối diện một cái ý lấy tóc dối đầu hình tuổi trẻ xoài ca bên cạnh một bên mặt đất quỷ một người trung niên nam nhân là kim thiện nhân kim trợ lý lúc trước lâm phong tại mã bảo thôn đ Kim tại lâm phong tiến Lưu v chỉ ạ o bên n thị trở lại hàn quốc về sau kim thiện nhân thì cùng trương diêu liên hệ lên thụ trương diêu chỉ huy kim thiện nhân hơn một năm nay đến làm tốt lắm chẳng những thành công tẩy trắng còn lên làm một cái không lớn không nhỏ con nhi trương diêu là rất có gia tâm đột nhiên phát hiện nàng có thể giúp kim thiện nhân ngồi lên càng cao vị trí chỉ cần đem kim thiện nhân nâng đỡ lên đến chính mình tại hậu trường không chế về sau tại hàn quốc phát triển tiền đồ bất khả hàm lượng vì đặt thành cái này mục tiêu trương diêu cẩn thận từng ly từng tí thu thập kim thiện nhân đối thủ bất lợi tin tức theo tin tức thu thập trương diêu khẩu vị càng lúc càng lớn rốt c ụ c có người chú ý tới lưu gia n g n g u y ệ t cũng chính là trương diêu kim thiện nhân đầu tiên bị người bắt đánh một trận thì toàn t i ề u bây giờ ngồi tại trương diêu đối diện người trẻ tuổi cần trương diêu đem tư liệu trong tay giao ra lưu gia nguyện người tốt nhất ngoan giao ra chúng ta sẽ còn cho ngưu một bộ toàn thầy không phải vậy các loại chính chúng ta tìm ra đến ngươi sẽ biết cái gì là sống không bằng chết lạnh lùng tiếng nói theo x o á i ca trong miệng truyền ra hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g diêu đáng tiếc trương diêu ánh mắt bên trong cũng không có hoảng sợ bởi vì đối trương diêu tới nói có thể sống đến bây giờ đã là nhặt được thật xin lỗi ta không biết ngươi tại nói cái gì trương diêu lắc đầu lúc này thời điểm lâm phong đã xuất hiện tại ngoài phòng trong tay dùng ca hợp kim làm dao găm trên m ú i đao chính dính lấy một khoả huyết trâu chương bốn trăm chín mươi ngươi miệng quá cứng rắn a tuổi trẻ soái ca vớt một chút tóc đứng lên trương i cởi ế p lấy thì diêu xoay người chạy nhưng trên chân mang giày cao gót còn không có chạy mấy bức thì trào chân ngã trên mặt đất đón lấy hai cài áo đen nam nhân chạy tới một người dẫn theo trương diêu một cái cánh tay đem nàng nâng đỡ một bên bị trên mặt đất kim tiện h nhân hai mắt nhắm lại đem đầu dập đầu trên đất hắn biết toàn hết buổi tối hôm nay không ngừng lưu g i a nguyện sẽ chết hắn cũng giống như vậy nhưng dù vậy trong lòng cũng không sinh ra một tia phản kháng suy n g h ĩ trước kia hắn tại lão đại bên người liền kiến thức qua tống huyền chết hung ác. g i a hỏa này muốn là khởi s ư ớ n g điên đến có thể đem người sống sờ cắn chết chẳng những hung á c còn nắm giữ cao minh đánh nhau thuật tầm thường mười cái chẳng hắn đều không phải là tống huyền chết đối thủ trương diêu điều khiển để lên bàn tống huyền chết dài lên dây lưng đúng lúc này tống huyền c h í c h nhìn tới cửa xuất hiện một bóng người coi là là người một nhà quay đầu nhìn một chút ngay sau đó hắn thì nhăn đầu lông mày tiến đến người mang theo màu đen khẩu trang nhìn không được đầy đủ dung mạo để hắn giật mình là người này trên tay nắm lấy một thanh sắc bén dao găm dao găm phía trên còn mang theo máu tống huyền c h í c h hai tên thủ hạ lúc này cũng kịp phản ứng bung ra trương diêu trương diêu xem xét lâm phong mặt mày thì nhận ra đối với nàng mà nói cái này thật sự là quá thần kỳ hơn một giờ trước nàng được đến kim t i ệ n nhân điện thoại về sau gọi điện thoại cho lâm phong không nghĩ tới lâm phong thì xuất hiện Chẳng l ẽ l â m phong v phanh phanh phanh phanh. mỉm cười đem súng đóng lại bảo hiểm thả lại bên hông bao súng tống huyền t h í c h ngồi xuống theo một tên thủ hạ trên thân quất ra một thanh đoàn nào sau đó chậm rãi hướng lâm phong tới gần một bước hai bước ba bước tại khoảng cách lâm phong chừng một mét khoảng cách lúc tống huyền chiết đột nhiên đưa tay liền đâm lâm phong một thanh thì chế trụ tống huyền chiết cổ tay tiếp lấy hướng phía trước kéo một phát thân thể xoay tròn trong tay dao găm theo tống huyền chiết cái cổ xảy qua lâm phong lắc đầu g i a hỏa này thân thủ với hắn mà nói vẫn là quá yếu vô luận là lực lượng cùng tốc độ đều kém hắn quá xa cho tới bây giờ lâm phong đều còn không có đụng phải một cái có thể cùng hắn tránh thức sò chiêu người nhìn lấy ngã trên mặt đất tống huyền chiết lâm phong theo trên bản khăn giấy trong hộp rút ra một tờ giấy đem dao găm phía trên máu tơi xóa sạch thanh đao bỏ vào bên hông lúc này thời điểm trương diêu trận to hai mắt suy nghĩ xuất thần nhìn lấy lâm phong nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến lâm phong thân thủ cũng lợi hại như vậy quỳ trên mặt đất kim thiện nhân lúc này thời điểm cũng nhận ra lâm phong hắn không có đứng dậy mà chính là quay đầu nằm dạp trên mặt đất trong lúc nhất thời không biết nói cái gì lâm phong ngồi xuống theo tây phục trong túi quần móc ra một gói thuốc lá cùng một cái cái bật lửa trương diêu tranh thủ thời gian tiến lên giúp lâm phong đem khói điểm bên trên nhi tử đều có lâm phong cũng là không quan tâm quất không hút thuốc lá vấn đề nói một chút đi chuyện gì xảy ra lâm phong nhớ lại mi đầu nói trương diêu trên mặt mang theo sống sót sau hai nạn vùi sướng m ở miệng nói chuyện là kim thiện nhân hắn ngẩng đầu giảng phật hơn một năm nay đến kinh lịch sau khi nói xong lâm phong không thể không đội phục trương diêu là gan nữ nhân này d i tâm thật sự là quá lớn làm sao bây giờ lâm phong phủi phủi khói bụi c a o mày hỏi kim thiện nhân nói ra n g à i n g à i giải quyết hết cái này tống chiết huyền liền dễ làm còn lại sự t ì n h thì giao cho ta đến làm đi lúc nói chuyện hắn lại nằm dạp trên mặt đất hàn quốc người tập quán này lâm phong thật thích kim thiện nhân chỗ lấy dám như thế hứa hẹn là bởi vì tống chiết huyền nhất chết thì theo trong tay đối phương đào thoát rơi hiện tại hắn tại hàn quốc cũng không phải là không có chính mình thế lực chỉ có thể nói tống chiết huyền đột nhiên xuất hiện đánh hắn một trở tay không kịp lên đến a lâm phong thản n h i ê nói n kim thiện nhân đứng lên nhưng như cũ cúi đầu nơi này lâm phong chỉ chỉ một chỗ thi thể kim thiện nhân lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại rất nhanh một đám người áo đen đến đem thi thể khiêm đi còn có người đem gian nhà dọn dẹp sạch sẽ bị lâm phong xử lý tăng thêm tống chiết huyền ở bên trong tổng cộng m ư ơ i sáu người trong phòng năm cái bên ngoài m ư ơ i một cái thu thập xong về sau lâm phong liền để kim thiện nhân rời đi trương diêu đem lâm phong đưa đến lầu hai tiếp lấy đầu gối khẽ quang tại lâm phong trước mặt quỳ xuống tới lâm phong đang muốn nói nàng có phải hay không học hàn quốc người lễ nghi kết quả phát hiện không là nàng giải lâm phong dây lưng lâm phong đi ra thản nhiên nói tới nước ta tắm đúng rửa trương diêu tranh thủ thời gian đứng lên chạy vào phòng tám sau nửa giờ lâm phong tắm rửa ngồi ở phòng khách trên ghế salon tiếp đó còn có có nhiều vấn đề muốn hỏi trương diêu lâm phong lúc này thời điểm tâm tư cũng linh hoạt lên hàn quốc nơi này rất có triển vọng a Chương lâm phong suy nghĩ rất có triển vọng đương nhiên là kiếm tiền bất luận cái gì sinh ý đều pháp cùng nạy ra một cái quách ra góc tưởng đến tiền nhanh đem kim thiện nhân nâng đỡ lên đến đến một định vị trí có thể cung cấp cho mình nhất định tin tức là được rồi nếu như có thể làm một số kiếm tiền sinh ý cái kia không thể tốt hơn lâm phong vấn đề trương diêu đương nhiên là hỏi gì lắm đấy một chút cũng không dám giấu giếm trước kia cảm giác lâm phong thần bí tăng thêm có tiền khiến người ta sợ hãi buổi tối hôm nay phát sinh sự tình để cho nàng càng cảm thấy hoảng sợ trương diêu rất h ế u kỳ muốn hỏi lâm phong là như thế nào kịp thời đổi tới nhưng suy nghĩ một chút về sau không có hỏi lo lắng thụ sợ rất lâu c ơ m tối còn không có ăn đâu trương diêu muốn xin q u ẹ đ nướng lâm phong không có để đêm hôm khuya k h o á t ăn sâu trôi cái bụng ăn hư mất làm sao bây giờ đành phải phao một gói mì ăn liền mở một chai cao cấp rượu v a n g đỏ lâm phong bưng lấy một ly rượu đỏ đứng tại trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài đèn đường cùng đường đi còn có càng xa xôi hán thành trên không bị phản xạ trở về ánh đèn lâm phong phát cái tin mấy ngàn mét không trùng mặt lị số lắp một chút lưu lại một đạo tản ảnh về sau biến mất không thấy gì nữa trương diêu để ly xuống đi tới lâm phong sau lưng ô n lâm phong e o đem đầu dán tại lâm phong phía sau lưng phía trên dần dần tay thì không ở yên lâm phong đem nàng tay cá mở thản nhiên nói ổn định một chút trương diêu hơi v n h môi miệng bung ra lâm phong ngồi trở lại ghế s o f a tiếp lấy thì suy nghĩ miên man thực cũng là lo lắng cảm giác mình đ ố i lâm phong tới nói đã mất đi sức hấp dẫn trước kia không phải như vậy nàng thực không biết lâm phong mấy giờ trước chạy không nào có tinh lực cùng nàng chơi đ ù a suy nghĩ một chút chính mình không được nhưng là công ty bên trong còn có rất nhiều mỹ nữ sau đó mở ra điện thoại lại đi đến lâm phong trước mặt cái này là công ty bên trong mấy cái dài đến đẹp mắt mỹ nữ có hứng thú hay không trương diêu đưa điện thoại di động đưa cho lâm phong lâm phong tiếp qua điện thoại di động lật xem đều là mỹ nữ ảnh trụ đương nhiên là không có kê qua ảnh t r ụ n không có kê nhưng lại động đậy đao không hứng thú lâm phong lắc đầu đưa điện thoại di động trả lại trương diêu lúc này lâm phong đã biết trương diêu tâm lý nữ nhân có lúc thẳng mất cảm một kiện tiểu chuyện nhỏ đều sẽ nghĩ tới nghĩ lui thân thủ một ôm đem trương diêu kéo đừng lo lắng ta không phải ghét bỏ ngươi mà chính là hiện tại không tâm tình lâm phong lẩm bẩm nói trương diêu n một tiếng nước mắt đều chảy ra trong lòng nàng lâm phong giống như như đế vương đồng dạng vậy câu tiếp theo ấm lòng lời nói cũng có thể làm cho nàng cảm động không thôi ta cho ngươi nhảy điệu nhảy đi trương diêu nói ra ồ lâm phong một mặt mỉm cười nhìn lấy trương diêu trương diêu nói trong tay của ta hiện tại mấy cái chi nữ đ o ạ n bình thường không có chuyện ta cũng theo học chút hàn quốc vũ đạo ngươi hiểu được Tốt! lâm phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống trương diêu chạy tới thay quần áo vài phút về sau thì đi ra mặc lấy một thân màu trắng vánh n ắ n trên đùi bọc lấy vơ cao màu đen trên chân là một đôi màu đen dạy cao gót Nàng m trong âm h nội tâm nàng thế mà xuất hiện một chút tiểu đắc ý trong gaza trương diêu kéo ra bao trùm tại hình giọt nước trên thân xe chống bụi bố một cố đường nét ưu mỹ màu trắng xe đua xuất hiện ở trong mắt lâm phong thân xe chân bóng sáng lời một chút t h ì vết đều không có nhìn đến trong khoảng thời gian này trương diêu đem nàng chiếc xe này được bảo dưỡng rất tốt lâm phong tới ra mở cửa xe phía trên vị trí lái đánh đốt lửa về sau xe bôi chân hệ thống đem dầu máy đưa đến quan trọng cơ giới bộ kiện lâm phong đạp xuống hậu tan doanh một chân chân ga xe phát ra tiếng oanh minh a người điểm nhẹ a xe này rất lâu không có mở trương diêu nói ra xin lỗi đến mạnh mẽ điểm lâm phong cười nói một câu tiếp lấy liền đem xe chạy ra khỏi kho lâm phong lái xe quá nhanh rất nhanh trương diêu thì sinh ra cảm giác hôn mê lâm phong tranh thủ thời gian giảm xuống tốc độ xe trương diêu quệt m ộ t n ó i vẫn là ta tự mình tới mở đi sau đó cùng lâm phong đổi một vị trí chính nàng mở lâm phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên nhìn lấy trương diêu biểu diễn kết quả cái này nữ nhân lái xe còn nhanh hơn chính mình quả nhiên lái xe vĩnh viễn không biết say xe, xe vĩnh viễn sẽ cảm thấy tốc độ xe quá chậm ngày mùng ngày sáu tháng tám buổi sáng trời mới vừa sáng lâm phong thì đứng lên tối hôm qua trương diêu ở bên ngoài ngủ ghế sofa bởi vì trương d i u vì bảo dưỡng ra thịt thoa mặt n ạ lâm phong mở cửa đi ra lúc trương d i u nghe đến tiếng mở cửa tỉnh từ trên ghế xạ lòn đứng lên ngồi ở trên ghế salon lâm phong rút ra một cái khói điểm bên trên trương diêu tranh thủ thời gian chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đi r ử a mặt về sau trương diêu nhìn lấy trong gương chính mình tiếp lấy thì kinh ngạc phát hiện trên mặt ra thị thế mà biến đến tốt hơn nhiều dùng ngón tay xoa b ó p gương mặt tràn ngập có giãn cái này so với nàng khi hai mươi tuổi ra thịt còn tốt hơn trương diêu mở to mắt lâm phong mặt nạ cách điều chế thật thần kỳ bên ngoài lâm phong cho liễu tàng gọi điện thoại nói mình muốn qua mấy ngày lại trở về thời gian không chừng liễu tàng gần đáp ứng cam đoan nhất định đem trong nhà an bài đến thỏa thoa thiết rửa mặt xúc miệng lâm phong lái xe cùng trương diêu cùng một chỗ đến hai mươi khách sạn đem cất giữ tư liệu usb nắm bắt tới tay về đến nhà về sau kim thiện nhân đã chờ ở cửa vừa vặn ngươi đến không phải vậy thì muốn gọi điện thoại gọi ngươi qua đây lâm phong sau khi xuống xe nhìn đến kim thiện nhân thản nhiên nói kim thiện nhân túi đầu túi người hồi đáp vậy liền quá phiền phức may m à ta tới nói xong làm một cái mời thủ thế lao bản ngài trước hết mời lâm phong cười cười hàn quốc người thái độ cũng là như thế làm người ta cao hứng trương diêu mua sắm biệt thự này ở vào se un vùng ngoại thành phía bắc là liên miên một mạch núi t r u n g quanh cũng không ít biệt thự nhưng đều cách xa xa mà lại tốt nhiều biệt thự xem ra còn không người ở cho nên đêm qua phát sinh sự tình cũng không có gây nên cái gì h o à n h động súng lục tiếng súng thực truyền đi không xa mà lại coi như phụ cận có người biết hơn phân nửa cũng sẽ i miệng m nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện có thể ở tại địa phương này người đều là hiệu chuyện húng chi tại hàn quốc chuyện như vậy đồng thời không hiếm lạ lâm phong ở phòng khách trên ghế s a lon sau khi ngồi xuống t r ư ơ n g diêu cầm tới một cái lạp t ọ n g lâm phong đem usb t r a n vào mở ra usb bên trong tồn chữ tư liệu tổng cộng có hơn hai trăm trang có các loại không chịu nổi anh chụp còn có sổ sách sổ tới lâm u i đi chép. l phong không lên tiếng chỉ vào con chuột từng tờ từng tờ nhìn tiếp không đến mười phút đồng hồ liền đem hơn hai trăm trang tư liệu xem hết lâm phong hợp phía trên laptop đem usb thu vào trong túi quần về sau quay đầu nhìn lấy kim thiện nhân kim trợ lý ta cần một cái thân phận một cái hàn quốc người thân phận kim thiện nhân chừng lớn mắt nhìn lấy lâm phong lâm phong lại nói thân phận tin tức ta đã nghĩ kỹ tên hắn gọi trương thượng vân t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai trương thượng vân kim thiện nhân trong đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi hàn quốc người tên lặp lại dẫn rất cao dạng này tên không có một nghìn cũng có tám trăm lâm lão bản vì sao muốn chọn dạng này một người nhìn đến kim thiện nhân kinh ngạc bộ dáng lâm phong cười nói khác ngạc nhiên ta chính là nhìn đến trên tư liệu có cái họ trường liền tùy tiện lấy dạng này một cái tên chuyện này thì phiền t h ứ c kim trợ lý kim thiện nhân lập tức đứng lên không người nói t ố t chuyện này thì bao tại ta trên thân lâm phong lại nói nếu như không có trương thượng vân cãi này người đổi biệt danh chữ cũng được ta muốn thân phận là cùng ngươi còn có lưu tiểu thư một dạng muốn sinh trưởng ở địa phương này minh bạch kim t i ệ n nhân gật đầu đón lấy lâm phong nói lên usb phía trên tư liệu những vật này chứ ngươi lần này cạnh tranh tuyển đối thủ bên ngoài nó thì tạm thời không nên động cái này đối ngươi không có chỗ tốt kim thiện nhân gật đầu hơn nửa cách giờ kim thiện nhân rời đi trương diêu c a o mày nói cái này người ta cảm giác không thành thật lâm phong n i t miệng lên ta vốn là không có co tin tưởng qua hắn đúng bên cạnh hắn nguyên lai có hai nữ nhân ta còn nhớ rõ tên gọi h à tuệ na cùng hàn t r i n h mỹ trương diêu suy nghĩ một chút nói ra ta nhớ lại năm ngoái hắn cùng ta liên hệ lúc bên người là có hai cái dạng này nữ nhân nhưng về sau thì biến mất không thấy gì nữa kim thiện nhân nói các nàng hai xảy ra tai nạn xe cộ lâm phong lắc đầu dạng này người quả nhiên là không đáng tín nhiệm hiện tại hắn địa vị còn không cao chờ chúng ta dùng tiền đỡ hắn lên canh cứng đầu tiên nghĩ đến chính là trừ rơi chúng ta vậy làm sao bây giờ trương diêu cao mày một mặt sát ý nói lâm phong không có lên tiếng âm thanh bước lên trương diêu cái cảm nói đến phù hợp thời điểm liền xử lý hắn trương diêu ánh mắt lại trở nên như nước trong keo vừa mới bắt đầu trương diêu cảm thấy mình là bị lâm phong bức bách đối lâm phong cảm giác càng nhiều là hoảng sợ hiện tại không giống nhau trừ tính nệ bên ngoài còn có thật sâu mê luyến có một loại mãnh liệt thần phục cảm giác lâm phong hạ lệnh để cho nàng đi chết nàng đều nguyện ý hơn nửa ngày trương diêu mới hồi phục tinh thần lại điều chỉnh tốt chính mình tâm tình tại sao muốn thành vì một cái hàn quốc người trương diêu hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói nói ra ngươi khả năng không tin ta chính là cảm thấy thú vị ta tin trương diêu gật gật đầu lúc này thời điểm lâm phong nói mình muốn làm hàn quốc đại l ã o bản nàng đều tin tưởng hàn quốc người có quyền có thế kẻ có tiền bên người tổng sẽ cùng theo một trợ lý buổi chiều trương diêu mở ra nàng màu trắng xe đua là t h ậ xe đi tới hán thành thị trung tâm vị trí một tòa cao ốc tầng h ầ n một cái thân mặc màu đỏ áo khoác ăn mặc cực kỳ tinh xảo diễm lệ nữ nhân mang theo một cái bao theo giữa thang máy đi tới đi một khoảng cách đến một cỗ màu đen hiện đại xe con bên cạnh mở cửa xe lên xe nàng vừa ngồi xuống tay lái phụ cửa mở ra một người nam nhân ngồi lên tới tốc độ quá nhanh nhanh đến nữ nhân này cũng không kịp phản ứng áo đỏ nữ nhân giật mình đang muốn kêu sợ hãi ngồi lên xe lâm phong thì cười nói hà tuệ na tiểu thư đã lâu không gặp nữ nhân này tên là hà tuệ na chính là trương diêu chỗ nói xảy ra tai nạn xe cộ chết mất bên trong một nữ nhân một trong hiện tại đổi tên là cao nhân mỹ hà tuệ na là kim thiện nhân thiếp thân trợ lý n g ư ơ i n g ư ơ i lại là n g ư ơ i hà tuệ na a không cao nhân mỹ một mặt trấn kinh nhìn lấy lâm phong ban đầu ở nước đức lập tức bảo trấn cao nhân mỹ đối lâm phong ấn tượng thật sự là quá sâu sắc cái này người quả thực cũng là một cái ác ma khiến cao nhân mỹ rất ngạc nhiên là ác ma này làm sao lại nhận ra mình cái này thế giới trừ chính mình cùng kim thiện nhân không có người biết nàng thân phận chân thật lâm phong mỉm cười đưa tay xoa bóp cao nhân mỹ gương m ặ t nói ra người thịt xương đều có thể biến nhưng là trên thân mùi này là sẽ không thay đổi ngươi nói đúng không hà tuệ na tiểu thư cao nhân mỹ gật, gật đầu lâm phong lại hỏi trước đó còn có một cái gọi là hàn mỹ trinh cùng ngươi là cùng một chỗ nàng người đâu cao nhân mỹ nói nàng chết là kim thiện nhân an bài thai nạn xe cộ lúc đó ta không chết được cấp cứu tới sau đó kim thiện nhân thì uy hiếp ta để cho ta nghe hắn lời nói không phải vậy hàn mỹ trinh chính là ta xuống chàng lại sau đó ta liền thành bên cạnh hắn trợ lý giúp hắn xử lý bình thường trên sinh hoạt sự tình lâm phong gật gật đầu cái này nữ nhân coi như là hoàng cao nhân mỹ lúc này túi đầu nói ngài có việc cứ việc phân phó ta không biết vi phạm ngài mệnh lệnh lâm phong giơ tay lên dùng một ngón tay án lấy nàng cái c ằ m sau đó chậm rãi rời xuống cao nhân mỹ hiểu sai ý lập tức đưa tay giải lên y phục n ú t thắt lâm phong thu tay lại khoát tay một cái nói ngươi thái độ rất tốt từ giờ trở đi ngươi nhìn cho thật kỹ vị kia kim trợ lý có chuyện gì thì hướng ta báo cáo hiểu chưa cao nhân mỹ gật gật đầu lâm phong vừa cười nói thật tốt thay ta làm sự tình ta người này tuy nhiên có lúc tâm ngoan một chút nhưng đối thủ hạ người cho tới bây giờ đều là vô cùng tốt ngươi muốn vui vui sướng, sướng sống ở trên đời này liền theo ta yêu cầu đi làm nếu là dám phản bội ta nói đến đây lâm phong cười lạnh cao nhân mỹ túi đầu xuống vội và nói g n không dám ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài lâm phong đem một t r ư ơ n g viết số điện thoại di động trang giấy phóng tới cao nhân mỹ rộng mở trong cổ áo mở cửa xe rời đi nhìn đến lâm phong biến mất trong tầm mắt cao nhân mỹ thở dài ra một hơi sau đó tranh thủ thời gian lấy ra trang giấy đem phía trên số điện thoại di động nhược kỹ trên xe không có đánh bật lửa nàng vọ thành đoàn ăn một miếng rơi hiện tại nàng cũng là lâm phong an bài tại kim thiện nhân bên người gián điệp trước t i ê kim t i ệ n nhân không quyền không thế hiện tại kim t i ệ n nhân cũng rất đáng sợ đến cẩn thận từng ly từng tí đương nhiên cùng kim thiện nhân so ra lâm phong càng đáng sợ cao nhân mỹ lái xe đi lâm phong trở lại trương diêu chạy lên xe dạng này sự tỉnh thực không dùng ngươi tự thân đi một chuyến trương diêu nói ra lâm phong cười nói không có chuyện chơi vui thế nào trương diêu hiếu kỳ hỏi lâm phong thản nhiên nói nói thành nói xong một mặt tự tin lẩm bẩm nói ta người này đối phó nữ nhân là rất có biện pháp ngươi cảm thấy đâu trương diêu gật đầu điểm này nàng rất là tán thành đương nhiên nàng coi là lâm phong là nói đùa hà tuệ na cùng cao nhân mỹ là cùng một người sự t ì n h lâm phong cũng không có ý định nói cho trương diêu khống chế trương diêu loại này có dã tâm nữ nhân vẫn là muốn để cho mình trong lòng nàng nắm giữ mãnh liệt cảm giác thần bí mới được buổi chiều về nhà lâm phong đem chính mình nuốt vào trong phòng một hơi đánh mấy cái điện thoại người không có ở bên người vẫn là muốn gọi điện thoại quan tâm một chút nữ nhân bên cạnh nhóm đêm qua lái xe buổi tối thì không mở lâm phong một hơi ngủ đến giữa trưa mới lên lúc này thời điểm trong phòng một người đều không có trương diêu đi làm đương nhiên xuất phát trước nàng mời bốn tên bảo tiêu hơn sáu giờ chiều trung về nhà trương diêu hồi vừa vào cửa kim thiện nhân liền đến rõ ràng bên người có cao nhân mỹ cái này cái trợ lý nhưng kim thiện nhân nhưng vẫn không có đem nàng mang đến gặp lâm phong từ một điểm này cũng có thể thấy được kim thiện nhân đối lâm phong cái gọi là trung thành là giữ lại kim thiện nhân mang đến một đống lớn tư liệu chương bốn trăm chín mươi ba lâm phong mở ra tư liệu xem xét tất cả đều là người mất tích tổng cộng hơn ba trăm phần bên trong còn thật có tên là trương thượng hơn người còn không chỉ một cái làm sao nhiều như vậy trương diêu chừng lớn mắt kim thiện nhân thở dài giải thích nói người biết chúng ta chỗ này đối người trẻ tuổi tới nói áp lực rất lớn mỗi năm đều có rất nhiều người n h ạ i cầu còn có xã hội người nhóm người chờ một chút nguyên nhân đây là sàng chọn đi ra một bộ phận muốn là tất cả tư liệu lấy tới có tốt mấy ngàn phần lâm phong lần lượt từng cái nhìn một lần sau đó lấy ra một phần đưa cho kim thiện nhân thì cái này đi kim thiện nhân tiếp đi tới nhìn một chút là một phần cũ tư liệu hai mươi năm trước một cọc mất tích án phía trên ghi chép là một cái sáu tuổi h ả i đồng tại chín mươi bốn năm đi ra ngoài chơi đ u ổ i thời điểm mất tích liên quan tới h ả i đồng gia thế chỉ ghi chép là một cái tên là trịnh thế mỹ đơn thân mâu thân đem hải từ mưa lớn hài tử sau khi mất tích trịnh thế mỹ bi thương quá độ ngày lầu tự sát nói cách khác cái này gọi trương thượng h â n nam hải không có thân nhân chỉ là mất tích cực kỳ thao tác mấy câu nói liền có thể đem lâm phong biến thành cái này mất tích nam hải hai mươi năm sau nam hải hai mươi sáu tuổi vừa vặn cùng lâm phong tuổi tắc không sai bị lắm đến mức nó tư liệu phần lớn đều là người trẻ tuổi bộ dáng đã cố định chẳng lẽ vì cái thân phận này lâm phong còn muốn đi sửa mặt hay sao chỉnh cũng không có cách nào a lấy lâm phong khôi phục năng lực sửa lại qua mấy ngày thì khôi phục hình dáng cũ lâm phong nhìn kỹ một chút trên tư liệu anh chủ phân tích một phen về sau Cảm trương h nhỏ này cùng chính mình khi ấ y này đứa cùng còn còn bé ấ t giống. Chỉ là lông mày không n Chỉ có h là mày vậy đ diêu m đứng dậy lập tức đem chính mình trang điểm dùng đồ vật rời ra ngoài đầu tiên cho lâm phong trải một cái mới tiểu tóc đem đầu tóc hướng phía trước bao trùm đem lâm phong toàn bộ cái chắn đều cơ h ộ i che khuất ân t h ư ợ n như ngoại tinh giáo sư đủ min răng như thế tiểu tóc còn tốt lâm phong trong khoảng thời gian này tóc có chút dài vừa tốt có thể trải dạng này tiểu tóc hàn quốc nam nhân trẻ tuổi là vô cùng chú trọng tiểu tóc đây cũng là x o á i ca xem ra nhiều nguyên nhân đ ó lấy trương diêu lại dùng tu mi cây đao nhỏ xíu cho lâm phong lông mày tu được tỉ mỉ một số lúc này thời điểm lâm phong nhìn lấy trong kính chính mình tuy nhiên không phải đẹp trai hơn nhưng xác thực giống như là đổi một người đồng dạng khí chất lộ ra càng trẻ tuổi một chút trương diêu nhìn xem nhãn châu xoay động lại trở về phòng cầm một bộ kính phản kính mắt cho lâm phong đeo lên lâm phong lại nhìn chính mình đã là một người xa lạ không tệ lâm phong gật gật đầu kim thiện nhân cười nói ta cần chụp tấm ảnh chụp sau đó tìm người làm tư liệu lâm phong đáp ứng kim thiện nhân cầm điện thoại di động lên cho lâm phong đập một tấm hình sự tình xong xuôi kim thiện nhân liền mang theo tư liệu đi dung mạo đổi lời nói cũng không là vấn đề vừa mới bắt đầu nói hàng ngữ lâm phong khẩu âm cùng bản thổ người x o、so、ra còn là có chút không giống đồng thời thân thể lên khí chất cũng không phù hợp một cái không có bối cảnh người trẻ tuổi hình tượng lời nói phương diện đối lâm phong tới nói rất dễ dàng thì có thể làm được đến mức khí chất ngược lại có cái thân phận là được theo ngày m chín ngày tháng tám bắt đầu lâm phong cả ngày đều ngồi tại trong quán cà phê hoặc là trong quán bar n g h e chung quanh hàn quốc người nói chuyện những tin tức này rất nhanh liền dung nhập vào hắn trong trí nhớ sau đó lại thử cùng người khác giao lưu đến số m ộ ư ơ i hai lâm phong lời nói phương diện hoàn toàn không có vấn đề khí chất phương diện cũng cải biến không ít trở lại trương diêu biệt thự lâm phong dùng hàn n ữ cùng trương diêu nói chuyện với nhau lúc trương diêu phát hiện ngồi tại trước mặt nam nhân đã không phải là trước đó cái tia nam nhân lâm đại ma vương thật sự là quá lợi hại trương diêu trong đầu thậm chí xuất hiện một cái ý niệm trong đầu đem hiện tại lâm phong kéo đi làm luyện tập sinh về sau nhất định có thể lửa khắp hàn quốc quả thực là lại xoáy lại tươi nhưng dạng này lâm phong để trương diêu tâm lý không gì sánh được mâu thuẫn còn tốt cùng một chỗ vui sướng chơi m ộ i lúc lâm phong thì đem mái tóc trải bình thường biến thành đại ma vương số một mươi hai chạm vào tối kim thiện nhân lấy ra lâm phong cần tư liệu thân phận chứng minh hộ tịch tư liệu trương thượng vân những năm này bị cướp kinh lịch hoàn toàn là rõ rõ rằng rằng kim t i ệ n nhân rời đi về sau trương diêu cầm lấy lâm phong thân phận tin tức đi một chuyến cục cảnh sát thẩm、tra. lâm phong thân phận mới mới tư liệu đã ghi vào trong hệ thống số m ộ ư ơ i ba buổi chiều trương diêu trở về báo cáo về sau lâm phong hài lòng gật gật đầu nghĩ thẩm kim thiện nhân làm t ố t lắm cũng không biết giá hỏa này có hay không lưu lại thủ đoạn nếu quả thật có lâm phong là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nhưng là chạm vào tối cao nhân mỹ gọi điện thoại tới là ta ta là cao nhân mỹ điện thoại thông về sau chuyển ra cao nhân mỹ thanh âm chuyện gì lâm phong hỏi cao nhân mỹ nói hôm nay kim thiện nhân đi hắn ba phụ nhà cho hắn ba phụ một phong rất dày tư liệu để hắn ba phụ giút đơ bảo quản cao ò n nói nếu như hắn xảy r chuyện gì, liền cầm lấy những tài liệu này đi cục cảnh c những liệu lấy này liền gì, tài đi sát. a nhân mỹ nói xong lâm phong nhăn đầu lông mày biết là tư liệu gì sao cao nhân mỹ nói ta không có nhìn qua nhưng khẳng định là rất trọng yếu đồ vật không phải vậy lời nói không biết ngay cả ta cũng g ạ t lâm phong lại hỏi chuyện này người là làm sao biết cao nhân mỹ nói ta theo dõi hắn a ngài không phải đã nói muốn giám thị hắn sao mà lại hắn ba phụ nhà ta cũng đi qua đưa qua mấy lần tiền hắn ba phụ tên là kim vũ hành sinh hoạt điều kiện không phải rất tốt năm nay sáu mươi tuổi có hai đứa con trai cùng một đứa con gái thê tử đã qua đời kim thiện nhân trước kia ở bên ngoài làm việc thời điểm theo không đề cập qua trong nhà sự t ì n h thì liền lưu vĩnh hạo cũng không biết trong nhà hắn thân thích cao nhân mỹ nói xong lâm phong nói ngươi có thể theo kim thiện nhân bá phụ c h ỗ đó cầm tới phần tài liệu kia sao cao nhân mỹ do dự một chút đáp ứng nói ta có thể kim vũ hành tuy nhiên sáu mươi tuổi lại là một cái xá quỷ mà lại hắn nhận với ta nàng nói xong lâm phong liền nói nắm bắt tới tay đồ vật không thể mở ra làm tốt ngươi thì tự do không Ta muốn vì ngài làm ngài vì v i ệ chương Cao n â n Mỹ vội bốn trăm chín mươi bốn ngày một mươi bốn tháng tám buổi sáng khoảng cách trương diêu biệt thự không xa một chỗ trong quán cà phê cao nhân mỹ mở ra túi đeo vai đem một văn kiện túi đưa cho lâm phong lâm phong tiếp trong tay về sau mở ra đây là một cái dùng sáp ngậm miệng túi văn kiện mặt trên còn có ấn trạng nhìn đến cao nhân mỹ cầm tới về sau đồng thời không có mở ra lâm phong chậm rãi mở ra túi văn kiện từ đó lấy ra một sấp tài liệu Quả nhìn ngoài cửa đến. ngài h i ê n n là c ù l â yên tâm o t h ta n g đi thời điểm cầm một cái giả túi văn kiện thả tại nguyên lai địa phương lao đầu kia không sẽ phát hiện mà lại coi như phát hiện bị đánh cháo hắn cũng không dám nói bởi vì muốn là kim thiện nhân biết liền sẽ không cho hắn tiền làm tốt lắm lâm phong gật gật đầu cao nhân mỹ túi đầu xuống có thể vì ngài làm việc là ta vinh hạnh ta trước đó nói ngươi có thể suy tính một chút lâm phong thản nhiên nói cao nhân mỹ tranh thủ thời gian lắc đầu nói hy vọng ngài có thể thu lưu ta ta không có thân nhân không chỗ nương tựa coi như ngài cho ta một khoản tiền cái kia cũng không phải ta muốn sinh hoạt lâm phong gật gật đầu đúng lúc này cao nhân mỹ điện thoại di động k ê u là kim thiện nhân đ á n h tới cao nhân mỹ sau khi nhận nghe đối lâm phong nói ra kim thiện nhân thúc ta trở về đi thôi cẩn thận một chút lâm phong mỉm cười nói cao nhân mỹ nhìn đến lâm phong nụ cười trong mắt lộ ra vẻ kích động thần sắc bảo nàng cẩn thận một chút đây không phải tại quan tâm nàng a đáng tiếc lâm phong dạng này người là nàng không thể vọc tưởng cao nhân mỹ rời đi về sau lâm phong tại trên đường phố tùy ý đi dạo lên đến phụ cận một tòa đồi phía trên đốt một điếu thuốc về sau đem đuối văn kiện bên trong văn kiện lấy ra n h e n nhóm lửa rất nhanh kim thiện nhân siêu tập lên những thứ này vạch trần lâm phong thân phận chứng cứ hóa thành một mảnh cho tản một lát sau lâm phong bóp tắt tàn thuốc cho trương diêu phát cái tin nhắn ngắn trở lại trên đường thân thủ cản một chiếp xe taxi hơn một giờ thời gian taxi vượt qua cả tòa thành thị, đến Hán Thành một qua Giang Nam khu. Nơi này có một mảnh Khu. khu cả có mảnh Hán nghèo. này đến dân lâm phong d đi tới h thân phận o trên tư chính mình trước của phòng vừa mới đứng vững cửa liền mở ra ra đến một cái thân hình gầy yếu phụ nhân khi thấy lâm phong lúc phụ nhân chừng lớn mắt hỏi người là ai ngươi đứng tại ta cửa làm cái gì lâm phong cười nói ta nhớ được đây là nhà ta hai mươi năm không có trở về ta nhớ được mẹ ta là trịnh thế mỹ ngươi ngươi là phụ nhân hai mắt t r ừ n g đến càng lớn lâm phong n ế t miệng lên ta là trương thượng vân ngươi ai phụ nhân thở dài sau đó để lâm phong vào cửa đến trong nhà về sau phụ nhân một phen giới thiệu nàng gọi thân mận anh lão công tên là triệu nghệ nhân có một trai một gái đều mười mấy tuổi lớn triệu nghệ nhân ở bên ngoài công tác thân mận anh tìm chiếc ghế để lâm phong ngồi ở trong sân lại dẫn theo ấm nước cho lâm phong rót một ly nước tiếp lấy một mặt xin lỗi nói ta trong nhà nhà mấy năm trước ngược lại không có chỗ ở cho nên thì đem đến ngươi trong nhà tới ngài yên tâm trong nhà nguyên bản đồ vật chúng ta đều thu tại trong một cái phòng không hề đậu có thể mang ta đi nhìn xem sao lâm phong hỏi thân mẫn anh nói đây vốn chính là ngươi ngươi đi xem đi nói thì đứng dậy mang lâm phong tiến một cái phòng chứa đồ phòng chứa đồ bên trong chất đầy lung ta lung tung đồ vật lâm phong tìm tới mấy ngụm hoặc gỗ mở ra về sau nhìn lại bộ phận đều là trẻ con đồ chơi còn có một số ảnh chụp quần áo đã không có lộng lấy giá rẻ đồ trang sức sau cùng còn lâm đến một cái l là, là a phong gật gật đầu thân mẫn anh ra ngoài lâm phong bắt đầu là xem quyển nhật ký lâm phong không có lựa gạt thân mẫn anh đây đúng là trịnh thế mỹ viết nhật ký bất quá không là mỗi ngày đều ghi chép mà chính là trọng điểm ghi chép một số lớn sự kiện mặt ngoài nhìn là thường ngày ghi chép nhưng lâm phong rất nhanh liền phát hiện trong quyển nhật ký lại có bí ngữ nhìn qua cái này nhật ký vốn cùng trong dương vật khác phẩm không giống nhau chí ít không có cho b ù i mà lại đều sắp bị lật nát xem ra thân m ậ n anh người một nhà không biết đem cái này quyển nhật ký lật không biết bao nhiêu lần như vậy bọn họ tại sao muốn lật đâu nhất định là biết một chút cái gì lâm phong nhìn về phía trong dương một cái khung hình bên trong có một t r ư ơ n g ảnh đen trắng trên tấm ảnh là một cái rất đẹp nữ nhân vóc người đẹp mang thai hải t ử trốn đến khu dân nghèo sinh con có thể tưởng tượng cha đứa bé khẳng định có không tầm thường thân phận chẳng lẽ lần này tùy ý chọn tuyển thân phận nhặt được bà bối mang mãnh liệt lòng hiếu kỳ lâm phong bắt đầu giải thích trong quyển nhật ký nhật ký mặt ngoài nhìn trong quyển nhật ký ghi chép sự kiện giống như sổ thu chi năm nào tháng nào ở nơi nào ăn cái gì mua cái gì xài bao nhiêu tiền hoặc là trong nhà làm cái gì nội trợ ngay tại những n à y sổ thu chi sự kiện bên trong xen lẫn rất nhiều cùng đại bộ phận nội dung không giống nhau nét chữ chỗ viết từ đơn hẳn là dùng tay trái viết thân mẫn anh một nhà có thể có thể biết trịnh thế mỹ có không tầm thường thân phận có khả năng trịnh thế mỹ ở chỗ này lúc bình thường không thế nào lao động thì có xài không hết tiền sau、so、đến nhi tự ném tự sát như vậy nàng lúc còn sống có thể hay không lưu lại cái gì di sản giấu ở một nơi nào đó lâm phong giải mã còn về sau nhăn đầu lông mày đồng thời không có cái gì tài sản miêu tả mà chính là ghi chép cùng một cái họ trương nam nhân cùng một chỗ sự tình miêu tả đến so sánh ngọt nào mấy tờ cuối cùng dùng ngắn gọn từ đơn ghi chép họ trương nam nhân vợ cả đến cửa đem nàng đuổi đi còn phái người muốn giết nàng lại là một cái hảo môn kinh đ i ể n cầu gãy khó trách hàn quốc phim truyền hình ưa thích đập những thứ này trương thượng vân chẳng lẽ xuất thân hảo môn hô lâm phong thở dài ra một hơi để xuống quyển nhật ký cái này thế rơi biến hóa quá nhanh hai mươi năm năm trước sự t ì n h bụi về với bụi đất về với đất đi lâm phong đi ra phòng chứa đồ lúc thân m ậ n anh t r ư ở n g phu triệu nghệ nhân trở về cặp vợ chồng một mặt lấy nhìn trò ký lâm phong chủ yếu nhất là lâm phong phía trên xuyên qua xem ra ở bên ngoài lăn lộn rất khá lâm phong biết bọn họ tâm tư cười nói ta chính là trở lại thăm một chút không có gì sự t ì n h phòng này các ngươi vẫn ở đi ta đi trước lưu đi xuống ăn cơm đi ta đi mua đồ ăn lâm phong vừa mới nói xong cặp vợ chồng thì cao hưng nói lâm phong lắc đầu cầm lấy quyển nhật ký hướng hai người phất phất rời đi tiểu viện trở lại trương diêu biệt thự trương diêu đã trở về người đi đâu vậy trương diêu hiếu kỳ hỏi nhàn dôi không chuyện gì ra ngoài dạo chơi ta hiện tại thế nhưng là có thân phận người nói lâm phong nắm nắm trên sống núi kính mắt trương diêu không có hỏi lại nàng hiện tại còn không biết rõ ràng lâm phong tại sao muốn làm một cái hàn quốc người thân phận lâm phong nói là nhàn dôi không chuyện gì chơi nàng là không tin đại ma vương làm sao có khả năng tùy tiện chơi trương diêu mời hai cái người hầu một cái phụ trách quét dọn gian phòng một cái phụ trách nấu cơm nhưng là hai người không ở tại biệt thự bên trong mà là tại khoảng cách không xa địa phương ở lại mỗi ngày hội đúng hạn qua làm việc đã giữa trưa người hầu làm tốt đồ ăn lâm phong nhìn lấy đầy bàn đồ ăn hơi kinh ngạc lại là cả bàn cơm chung gọi tới nấu cơm người hầu hỏi một chút nguyên lai là đồng hương tại tha hương nơi đất khách quê người cùng một quốc gia người đương nhiên xem như đồng hương người hầu rời đi về sau trương diêu nói ra ta cũng ăn không quen bên này đồ ăn thì theo trong nước mời hai người tới trương diêu là cẩn thận người bên cạnh đương nhiên cũng phải tìm đáng tin sau khi ăn cơm chưa xong trương diêu gọi điện thoại gọi người đưa tới một chiếc xe dựa theo lâm phong yêu cầu không phải cái gì xe sang trọng là tầm thường dùng ở nhà xe con dạng này trương diêu đi làm về sau lâm phong cũng có thể có cái công cụ thay đi bộ kim thiện nhân đã không thể lại lưu lâm phong lên mạng nhìn hàn quốc tin tức về sau phát hiện kim thiện nhân tiến thêm một bước lời nói thì không dễ khống chế mở ra lapop chen vào usb lật xem một chút tư liệu về sau lâm phong lái xe rời đi biệt thự tại quay bán quả vật mua đồ đổi mấy cái tiền su sau đó tìm một cái t r u n g quanh không có giám sát buồng điện thoại công cộng bỏ tiền về sau gọi điện thoại điện thoại rất nhanh thông uy xin hỏi ngài là người nào là một nữ nhân thanh âm lâm phong nắm bắt cuốn học nói không cần hỏi ta là ai nói cho các người lá bản chạm ó cái gọi Kim t i ệ n Nhân trong tay có hắn tay t có i cái địa phương, Thiện Nhân.、Nữ、nhân rất kinh nói Nữ ngạc. Đúng.、Lâm、Phong nói một câu Lâm vào liền i tối kim thiện nhân uống một số rượu theo một nhà công quán bên trong đi ra tới vừa mới hắn gặp chủ tịch quốc hội đại nhân được đến chủ tịch quốc hội đại nhân hứa hẹn tiếp xuống tới lựa chọn quyết định bồi dưỡng hắn ngồi phía trên chỉ cần bước ra một bước này mới thật sự là nắm giữ một số quyền lực có lưu gia nguyệt trước diêu chỗ đó ta tiền tài chống đỡ hắn tin tưởng tương lai đường là ánh sáng chờ qua mấy năm đem vị trí ngồi v ữ n vàng kim thiện nhân nhớ tới trương diêu cái kia dung mạo xinh đẹp còn có cái này lâm phong mình đã biện pháp dự phòng đến thời điểm ra bất ngờ d i ệ t trừ rơi hai người kia bất quá là ta đã đặt chân thôi muốn khống chế ta các ngươi còn thực có can đảm muốn à. kim thiện nhân miết lên n g o à miệng lẩm bẩm nói đột nhiên bên cạnh lái tới một chiếc xe hàng lớn ngay sau đó là phanh một tiếng vang thật lớn kim thiện nhân không có thắt dây an toàn bị đụng xe con bị đâm đến trên đường xoay chuyển lúc bị quăng ra ngoài xe tiếp cái đầu thì trùng đ i ệ túi tại cột đèn đ ư ờ dưới đụng đến náo nát xe vận tải tài xế chạy xuống nhìn xem kim thiện nhân phát hiện kim thiện nhân chết đến mức không thể chết thêm về sau lập tức xoay người chạy đến cách đó không xa tài xế cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại báo cáo người đã xử lý mà tiếp điện thoại l ắ bản trước đây không lâu còn cùng kim thiện nhân ngồi tại trên một cái bàn uống rượu cùng thời k h á c đó kim thiện nhân chỗ ở mấy cái người áo đen xâm nhập vừa mới tắm rửa qua mặt lấy váy ngủ cao nhân mỹ dọa đến quát to một tiếng một tên người áo đen tiến lên bóp lấy cao nhân mỹ cổ nói nói kim thiện nhân giấu đồ vật ở đâu cái cái gì đồ vật cao nhân mỹ một mặt kinh hái hỏi người áo đen âm thanh lạnh lùng nói đừng để ta hỏi lại lần thứ hai cao nhân mỹ dãy rủa vài cái vội và nói g n hán hắn đ ồ vợ thả đặt ở trong tủ bảo hiểm nói xong người á o đen liền đem nàng để xuống rất nhanh bọn họ trong phòng tìm ra một cái quỹ bảo hiểm hỏi cao nhân mỹ cao nhân mỹ lắc đầu nói mình không biết mật mã hơn một giờ về sau người á o đen không có tìm ra nó đồ vật d ơ lên quỹ bảo hiểm rời đi cao nhân mỹ nhìn đến người đều đi thở dài ra một hơi nàng đương nhiên biết kim thiện nhân quỹ bảo hiểm mật mã vốn là bên trong không có cái gì trọng yếu đồ vật nhưng là nàng động thủ về sau thì không giống nhau Chứ một số kim thiện nhân thu thập tư liệu còn có hơn một trăm triệu hàn nguyên bình phục lại kinh khủng tâm tình về sau cao nhân mỹ cho lâm phong gọi điện thoại báo cáo vừa mới phát sinh sự tình sự kiện này có thể hay không liên lụy đến lưu tiểu thư hồi báo xong về sau cao nhân mỹ nói ra lâm phong thản n h i ê nói n đương nhiên sẽ không ngươi làm trong khoảng thời gian này lưu tiểu thư chỉ là tại công tác sao hết thẻ cùng kim thiện nhân có liên quan sự tình tất cả đều ướt mất mà lại trong khoảng thời gian này cùng kim thiện nhân lui tới mật thiết không phải lưu tiểu thư a đúng cao nhân mỹ gật đầu nói sau đó nàng lại hỏi hiện tại ta làm sao bây giờ lâm phong thản nhiên nói trên tay ngươi không phải có tiền sao tìm một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi biết cao nhân mỹ cung kính nói vừa mới nói xong lâm phong bên kia thì tắt điện thoại để điện thoại di động xuống về sau lâm phong đối ngồi ở một bên trương diêu nói ra kim thiện nhân đã chết cũng là xảy ra tai nạn xe cộ chết xem như vì cái k i a gọi hàn mỹ trinh nữ nhân báo thù đi trương diêu bất đắc gì nói tốn tiền nhiều như vậy thật vất vả đem hắn nâng đỡ lên đến cứ như vậy lãng phí hết lâm phong lắc đầu nói ra hỏa này cũng là một cái bạch n h ã lang dưỡng không quen bởi vì hắn biết ta thân phận chúng ta trời sinh thì không thích sống chung tiếp xuống tới làm sao bây giờ trương diêu hỏi lâm phong mỉm cười không có trả lời trương diêu cũng là không hỏi đón lấy thì làm lũng để lâm phong cho nàng toàn mặt nạ nàng đã phát hiện lâm phong điều chế mặt nạ vô cùng thần kỳ dùng mấy lần về sau liền nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt đều không tiếng công ty thủ hạ nữ các đoàn viên cũng không có việc gì đều hướng nàng nghe ngóng dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng ra lâm phong không có trả lời trương diêu đón lấy tới làm cái gì nhưng là hắn đã tại làm hiện tại trương thượng vân cái thân phận này thật sự là rất có ý tứ số 15 buổi sáng lâm phong lái xe đi hán thành một nhà tư liệu quán một nhà không được lại đi nhà thứ hai rốt cục tại một nhà trong thư viện tìm tới một chương 88 năm phát hành giấy báo trên báo chí có một cái tìm người gợi ý phía trên in một chương màu sắc rực rỡ ả n h trụ chính là trịnh thế mỹ ai có thể nghĩ tới trịnh thế mỹ mang thai hải tử về sau hội trốn vào khu dân nghèo đâu đồng dạng phổ thông bình dân liền cơm đều ăn không đủ no cái nào có tâm tư đi nhìn cái gì giấy báo phát tìm người gợi ý người chỉ lưu lại một cái số điện thoại đánh dấu n ă triệu hàn nguyên tiền thưởng theo lý thuyết cần phải có thám tử tư tiếp cái này việc nhưng sau chương ù n người vẫn g là k ô n nói, g có Chỉ có tìm tới. Chỉ có thể nói, gia nguyên một vị nào đó p bốn i n trăm ư n đang g phu t chín mươi sáu cho lúc trước liêu tàng g ẩ n gọi điện thoại liêu tàng g ẩ n đem lâm phong muốn tư liệu gửi đi đến lâm phong giữ bí mật trong h ộ một p phần thư. tới Hàn Đây là liên quan q u ố c thư r ư tư ơ n g gia liệu. Sau k i lại hồi triệu xem xong, Lâm một Phong càng thấy có ý tứ. Hắn lại hồi một chuyến nhà. Còn cùng n g thấy có tứ. ý thân m ậ n anh hỏi lâm phong hai mươi năm qua đang làm cái gì lâm phong cười lấy hồi đáp khi còn bé ta thực bị người bắt cóc là một cái kẻ lang thang về sau lớn lên kẻ lang thang cũng chết may m à ta cùng cái kia nam nhân học một số tiếng trung làm những cái kia du khách phiên dịch hắn chết thời điểm mới nói cho ta thân phận những năm này ta cũng tích lũy một số tiền chuẩn bị tại h á n thành mua phòng nhỏ lại thành lập một nhà công ty du lịch chuyên môn tiếp đại hoa hạ khác h nhân lâm phong nói xong cặp vợ chồng hướng lâm phong giơ ngón tay cái lên tán dương lâm phong có tiền đồ sau đó còn nói lên chính mình nhi tử nữ nhi đều lên cấp ba còn không hiểu chuyện Cùng cái dạng. tiểu hài tử một、dạng. lúc rời đi thân m ậ n anh hỏi lâm phong muốn số điện thoại di động nói là lúc rảnh rỗi thường liên hệ nhưng thực là nghĩ ra được lâm phong trợ giúp lâm phong nói muốn mở công ty vậy sau này chính mình nhi t ử nữ nhi cao trúng tốt nghiệp có hay không có thể để lâm phong giúp đỡ hiện tại hàn quốc vào nghề áp lực càng lúc càng lớn dù là có một chút hy vọng cũng phải vì con cái cân nhắc cặp vợ chồng muốn số điện thoại thật sự là lâm phong hy vọng sau đó lâm phong lưu lại chính mình vừa mới dùng thân phận mới làm số điện thoại di động đứa nhỏ này thật có tiền đồ đúng vợ ơ ta nhìn trương thượng vân thân thế cũng không đơn giản hẳn là một cái con riêng hắn đến cùng là ai như tử tính toán khắc đoán đều qua nhiều năm như vậy cặp vợ chồng tại lâm phong sau khi đi nói lên lâm phong lâm phong đứng tại cửa ra b ả o nghe đến hai người lời nói về sau mỉm cười tiếp xuống tới cũng là bước thứ hai hiện tại đã là ngày một ư ơ i tám tháng tám vốn là cuối tháng là muốn b g ồ i quách diễm như quách diễm thu đi sinh kiểm nhìn xem hải tử giới tính xem ra cần phải trì hoãn lúc này thời điểm lâm phong còn không thể phân thân lần này thao tác tốt về sau thì có thể trở thành hàn quốc tài phiện kế thừa một số tiền lớn Cái này có này tháng ể so s h cướp n â n hàng đến tám i Đối ề n l đối với hàn quốc trương gia tới nói là một cái gian nan thời gian hơn bảy mươi tuổi trương tái huyền đưa đi chính mình con trai trưởng năm mươi tuổi không đến trương huân chiết như vậy đại gia nghiệp đối trương tái huyền tới nói thế mà tìm không thấy phù hợp người thừa kế hắn còn có hai đứa con trai hai cái nữ mấy cái cháu trai cháu gái đều đã trưởng thành nhưng những năm này nôn triệu tất cả đều cấp dưỡng phế trừ con trai trưởng trương huân chiết tất cả đều không thích hợp kế thừa gia nghiệp hàn quốc mạch máu kinh tế cầm giữ tại rất nhiều tài phiệt trong tay trương tái huyền chính là bên trong một trong hắn không phải một cái nào đó tài phiệt tập đoàn thành viên mà chính là mười cái thì như sơn tinh hiện đại nhạc tiên những thứ này tập đoàn nội bộ có đại lượng cổ phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ tại trương tái huyền trên tay bình thường hắn tương đối là ít nổi danh chỉ có tại tập đoàn trọng đại quyết định biện pháp lúc mới có thể xuất hiện thậm chí không xuất hiện mà chính là những cái tia tập đoàn thành viên tự thân chạy tới gặp hắn tập đoàn cùng tập đoàn ở giữa xuất hiện cái gì hiếm k í c h cũng nhiều là để trương tái huyền làm người trung gian hòa sử lão dù đầu tại những thứ này trong tập đoàn không phải người bình thường có thể làm đến trương tái huyền những năm này đều tại cố gắng bồi dưỡng con trai trưởng trương huân chiết nguyên lai tưởng rằng chừng hai năm nữa đem trong tay tất cả sự vụ đều giao cho con trai trưởng trương huân chiết trong tay không nghĩ tới trương huân chiết đột phát bệnh tim qua đời mà trương huân chiết qua nhiều năm như vậy chỉ có một đứa con gái tóc đã trắng bệnh trương tái huyền ôm lấy nhi t ử di ảnh khóc không thành tiếng một quản gia lúc này đi tới khuyên trương tái huyền vài câu trương tái huyền không thèm quan tâm quản gia nhãn châu xoay động nói ra xã trưởng có chuyện muốn nói cho ngài chuyện này ta là gần nhất mới biết được Quản chuyện phải tên là Thân Vinh Sán, tại nói những lời này lúc, có chút tâm hỏng. Bởi vì chuyện này hắn không phải gần nhất gia tại lời Bởi mới biết chút tâm là lúc, vì có đại ư trước Nhưng trương người ợ c lúc còn cho có việc cả có. mà năm một muốn may. rất tất biết. tái thể nhiều liền hắn không huyền bên quản nên không nói, không liền không không phải phải huy hiếp gia, giờ, đều Bây đó đ vậy số thiếu gia trương vân c h ế t cái kia ác độc phu nhân hai năm trước thì bởi vì bệnh qua đời chỉ lưu lại một cái nữ nhi trương còn mỹ trương còn mỹ từ nhỏ tính cách nàng bướng cùng mẫu thân của nàng một dạng bị trương tái huyền không vui chuyện gì trương tái huyền tao mày hỏi thân vinh sán nói ra đại thiếu gia hơn hai mươi năm trước ưa thích một cái gọi trịnh thế mỹ nữ nhân lúc đó nữ nhân kêu hài đại thiếu gia hải tử vẫn là một cái nam hải lúc đó thiếu phu nhân thật lâu không thể mang thai ghen ghét trịnh thế mỹ tìm người muốn hại nàng t r ị n h thế mỹ nhận được tin tức về sau chạy liền không biết tung tích về sau đại thiếu gia còn vụ n trồng tìm đều bị thiếu phu nhân trong bóng tối ngăn cản ta muốn trịnh thế mỹ cùng cái này hải tử hiện tại cần phải còn sống thân vinh sán nói xong thì cứu người trưng tái huyền t r ư n g lớn mắt nói ngươi làm sao không nói sớm ta, ta thân v i n h sán trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào trương tái huyền buông tha hắn bởi vì minh bạch trong nhà những chuyện này thân v i n h sán là không dám nói con trai trưởng lão bà thân phận không tầm thường cho dù cái kia thời điểm tự mình biết sự kiện này hơn phân nửa cũng sẽ không đi quản nhưng bây giờ không giống nhau tìm tới bọn họ trương tái huyền ra lệnh đúng thân v i n h sán không lương thi lễ về sau lập tức rời đi r a n h à trương tái huyền lúc này thời điểm cũng không có đi nghĩ đem đ ạ i tôn tử tìm sau khi trở về để chi kế thừa tài sản bất quá là vừa mới chết như tử cần một tia an ủi mà thôi đại gia tộc bên trong con riêng có rất nhiều trương tái huyền đều không dám hứa chắc bên ngoài là không phải cũng có chính mình con riêng tồn tại ngày 19 tháng 8, triệu nghệ nhân tại trên công trường làm việc đột nhiên nhìn đến một cái cũ cây cột điện dưới để ép một cái cũ ví r a hắn hiếu kỳ tiến lên đem cũ ví r a theo cây cột điện phía dưới rút ra đây là một cái rất nhiều năm trước ví r a tiểu dáng cũ kỹ liền kéo liền đều đã xấu mở ra xem bên trong lại có một cái n h ự a tợ lặt tiệp bọc giấy lại mở ra n h ự a tợ lặt tiệp bọc giấy là một cái dùng báo chí cũ bao lấy một sắt tiền hơn h a năm trước lão bản tiền mặt có mấy trăm ngàn hàng nguyên triệu nghệ nhân cũng không biết loại này bản cũ tiền mặt còn có thể hay không đổi tiền trước mặt kệ đem tiền trước nhét vào trong túi quần lại nói đón lấy hắn thì chú ý tới bao tiền báo chí cũ chương bốn trăm chín mươi bảy đây là triệu nghệ nhân kinh ngạc phát hiện trên báo chí có một cái tìm người gợi ý hắn nhìn trái phải một cái đem giấy báo nhét vào trong túi quần sau đó hướng đốc công xin phép nghỉ vội vàng đuổi về nhà bên trong muốn thương lượng với lao bà chuyện này cách đó không xa lâm phong nhìn triệu nghệ nhân rời đi về sau nhét miệng lên tiếp đó cũng là chờ lấy triệu nghệ nhân hoặc là thân mận anh cặp vợ chồng điện thoại bất quá có phiền phức còn phải giải quyết ta cái kia chính là đến thời điểm khẳng định làm cha con giám định cửa này làm sao qua đến sớm chuẩn bị mới được người khác không được nhưng là lâm phong lại có thể làm được điểm này hai giờ chiều lâm phong ngồi tại một c ố cũ màu sáng bạc xe con bên trong nhìn lấy phía trước siêu thị l ó t kẹ ca úc chỉ chốc lát sau trương thượng nhân ôm một cái mỹ nữ theo bách hóa ca o ố c bên trong đi ra tiếp lấy hai người phía trên một c ố xe thể thao màu đỏ trương thượng nhân là trương tái huyền cháu trai ruột năm nay m ư ơ i chín tuổi là trương tái huyền ba cái nhi tử bên trong con thứ hai trường thế vân sở sinh xe đua chuyển động về sau một cỗ xe con theo ở phía sau trên xe ngồi tự nhiên là trương thượng nhân bên người bảo tiêu cùng sở hữu bốn người lâm phong đeo lên màu đen khẩu trang phát động xe theo tới trương thượng nhân mở mặc dù là xe đua lại lái rất chậm bởi vì trên xe đối với nữ nhân động thủ động c ư ớ c đến một cái giao lộ lúc lâm phong lái xe dừng ở trương thượng nhân xe đua bên phải làn xe phía trên điểm một điếu thuốc quất hai phần quay cửa xe xuống ngón tay búng một cái tàn thuốc chuẩn sắc không sai lọt vào xe đua vừa vặn rơi vào mỹ nữ trên đ i mỹ nữ bị bỏng đến quắt to một tiếng a t â trương thượng nhân giận g ữ nhìn đến lâm phong lái xe đi lập tức đánh tay lái nhấn ga đuổi theo sau mười mấy phút tại một cái giao lộ lâm phong cố ý giảm xuống tốc độ xe trương thượng nhân đem xe tăng tốc độ ngăn chặn lâm phong xe đằng sau bảo tiêu xe cũng theo tới chăn tại lâm phong xe đằng sau cái này chạy không lâm phong mở cửa xe xuống xe t i ê u tâm t a không phải cố ý lâm phong giơ hai tay lên lớn tiếng nói trương thượng nhân không nghe đâu hắn đi lên trước thì vung lên bàn tay phiến lâm phong lâm phong ngửa một chút né tránh lại một đấm đánh vào trương thượng nhân trên bụng trương thượng nhân ha to mồm thân thể chấp chấp giống như là tôm tép một dạng đúng lúc này bốn tên bảo tiêu xông lại không có vài cái liền bị lâm phong thả ngã trên mặt đất trương thượng nhân bên người mỹ nữ dọa đến tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên báo động lâm phong mặc kệ nàng nắm lấy trương thượng nhân tóc đem hắn nhấc lên kéo tới ven đường đem trương thượng nhân đặt ở đường x ô i theo phía trên người đánh ta ngươi lại muốn động thủ đánh ta ta đều nói ta không phải cố ý các ngươi có tiền không tầm thường a lâm phong một bên nói liên miên lại nhải mắng to một bên ấn trương thượng nhân trên thân huệ tê lấy cực nhanh tốc độ theo trương thượng nhân phần lưng quất một ống máu lâm phong chỗ vị trí vừa tốt ngăn trở bốn tên bảo tiêu cùng nữ nhân kia tầm、mắt. lại thêm lâm phong tốc độ nhanh tại trương thượng nhân đều không có cảm giác tình m ộ n g ư ớ i liền hoàn thành lấy máu để thử máu quá trình xong lâm phong trở lại trên xe phát động xe trực tiếp đem xe đua đục lật ra nên ngang rời đi hơn nửa ngày trương thượng nhân mới từ dưới đất bỏ dậy bốn tên bảo tiêu cũng chậm q u a khí lúc này thời điểm cảnh sát mới đổi tới trương thượng nhân rất tức giận nhưng là đều không có t h ụ thương một bên đi trong cục làm ghi chép đều không cần đến a tây nhất định muốn tìm tới tiểu t ử này trương thượng nhân một mặt phẫn nộ hạ mệnh lệnh mà lúc này mấy cây số bên ngoài lâm phong dừng xe ở ven đường chỗ tối t ă m quay k i ế n g xe xuống lưu lại chìa khóa xe về sau trực tiếp rời đi xe này là hắn trộm được trở lại trương diêu biệt thự lâm phong cầm lấy mấy cây ngắn nhỏ châm đem ngón giữa tay trái mạch máu phong bế sau đó lại rút khô đầu ngón giữa máu tươi đón lấy lại đem trương thượng nhân một bộ phận huyết dịch rót vào đầu ngón giữa bên trong lâm phong cũng không sợ trương thượng nhân có cái gì bệnh bởi vì bệnh độc đã không cách nào tại huyết dịch của hắn trong hệ thống tồn tại đây là tề giao thí nghiệm về sau đến ra kết quả nhìn lấy ngón tay k h ô p h ụ huyết sắc mà lại nhìn không ra cái gì lâm phong yên tĩnh quan sát thẳng đến sau một tiếng rưỡi đầu ngón tay mới bắt đầu biến thành ô thanh ngăn sắc thật sự là quá tốt nhìn đến trương thượng nhân cùng chính mình thân thể độ dung hợp rất cao đi lâm phong tiếp lấy đem đâm giữa ngón tay mấy cây châm ngắn lấy ra khôi phục cung cấp máu về sau ngón tay biến thành đèn trương thượng nhân máu rất nhanh liền bị lâm phong huyết dịch của mình bước đi ra không đến nửa giờ liền khôi phục như lúc ban đầu lâm phong n ế t miệng lên cười rộ lên hắn đưa tay nhìn xem thời gian nghĩ thầm cũng không kém bao nhiêu đâu do một ly rượu văn đỏ lâm phong ngồi ở trên ghế xa lon yên tĩnh chờ đợi cùng thời khắc đó hai chiếc xe con dừng ở triệu thành tài cùng thân mận anh cửa nhà bên trong một chiếc xe ấn mấy tiếng kèn quản g i a thân vinh sán lúc xuống xe triệu thành tài mở cửa cặp vợ chồng nhìn đến thân vinh sán một mặt định nọt đem thân vinh sán nên tiến về tử triệu thành tài phát hiện tấm t i u báo chí cũ về sau về nhà cùng thê tử thân lào mận anh thương lượng rất lâu cuối cùng quyết định đánh trên báo chí điện thoại bọn họ thật rất do dự vạn nhất cú điện thoại này đánh tới đối phương chẳng những không cho tiền còn để bọn hắn dọn đi nên làm cái gì kẻ có tiền là rất cường thế còn có chuyện này bọn họ cũng do dự muốn hay không thương lượng với lâm phong một chút nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì tiền quyết định không thông báo trương t h ự n vân lâm phong lần này có thể không thể vươn mình thoát khỏi nhà khó thì nhìn cái này một chiếc điện thoại trên báo chí điện thoại thế mà đã thông đều qua hai mươi năm thế mà còn có thể đã thông đó là bởi vì trương v â n chết những năm gần đây đều nhớ trịnh thế mỹ cùng chính mình hài tử tuy nhiên tìm không thấy người nhưng Thủy trung bảo lưu lấy số điện thoại này trương v â n chết tuy nhiên bởi vì bệnh qua đời nhưng là khi còn sống mấy cái cái điện thoại nhưng lưu lại đến vẫn là khởi động máy t r ạ thái điện thoại di động kêu về sau vẫn là lao ra từ trương tái huyền tiếp trương tái huyền tiếp điện thoại về sau lại nhìn lấy con trai trưởng di ảnh lệ rơi đầy mặt hắn cho rằng đây là nhi tử hiền linh không phải vậy lời nói vì cái gì nhi tử vừa mới chết không lâu thì có người tìm tới tô nhi n trương tái huyền gọi tới quản gia thân vinh sán gọi hắn dẫn người đi đón người chuyện đã xảy ra liền là như vậy quản gia thân vinh sán nhìn xem trịnh thế mỹ lưu lại di vật xác thực cũng là lúc trước đ à o tàu nữ nhân kia hai mươi năm trước hàn quốc còn rất loạn một nữ nhân ở bên ngoài sinh hoạt không dễ giá trị tiền đồ vật đều không nhất định đều là cầm lấy đi bán đi đổi tiền ai thân vinh sán thở dài vì tự sát trịnh thế mỹ cảm thấy đáng tiếc nữ nhân này tuy nhiên dài đến đẹp là quá đáng thương rất nhanh thân vinh sán thì bình phục nỗi lòng để triệu nghệ nhân cho lâm phong gọi điện thoại đừng nói cho hắn là chúng ta tìm đến triệu nghệ nhân tại lúc gọi điện thoại thân vinh sán nhắc nhở triệu nghệ nhân gật gật đầu hắn gọi xong dây số vài giây đồng hồ về sau lâm phong điện thoại di động ê ờ nhìn đến là triệu nghệ nhân đánh tới lâm phong mỉm cười đến chương bốn trăm chín mươi tám uy thượng h â n a điện thoại thông về sau triệu nghệ nhân cười lấy têu lên là nghệ nhân vừa ka lâm phong hỏi triệu nghệ nhân nói thượng vân hiện tại có g i n h hay không tới một chuyến bên này chúng ta tìm tới một kiện mẫu thân ngươi trọng yếu đồ vật hiện tại lúc rảnh rỗi đi muốn không ta ngày mai đến đây đi lâm phong nói ra Tốt. vậy ta ngày mai trong nhà chờ ngươi t ố t gặp lại gặp lại tắt điện thoại về sau lâm phong cầm lấy tấm gương cái này tạo hình rất đẹp a giống hàn phim bên trong tuổi trẻ b á đạo tổng giám đốc b u ổ i tối trương tái huyền rốt cục từng đi ra thế con trai trưởng gian phòng cửa bên ngoài vây quanh một đống lớn mặc lấy áo khoác màu đen trên ngực còn mang theo bỏ phí người chưa ra một đoàn màu đen t r u g i a n một người mặc áo tráng phục người trẻ tuổi dễ thấy nhất cái này người trẻ tuổi cũng là buổi chiều bị lâm phong đánh một trận trương thượng nhân vừa nhìn thấy trương thượng nhân trước tái huyền ở ngực thì t u ô n ra một cơn tức giận tiểu tử này không làm việc đàng hoàng theo hắn cha một dạng chỉ biết là nữ nhân đầu tiên là nhà bên trong những cái kia dung mạo xinh đẹp nữ hầu nếm đến ngon ngọt về sau liền chạy đi bên ngoài tiếp lấy liền theo một đám hoàn khố các thiếu gia học cái xấu hàn quốc là tài phiệt thiên hạ những thứ này tài phiệt các thiếu gia bình thường làm việc quả thực là không kiêng nể gì cả bởi vì liền xem như xảy ra chuyện chỉ cần không chuyển ra ngoài gây nên công p ẫ n lớn xác suất là không biết ngồi tù liền xem như phán vô hạn có thể biến thành hai mươi năm sau đó là m ộ ư ơ i năm năm năm nhiều nhất q u a n cái hai ba năm thì đi ra nhìn đến trương thượng nhân trên mặt máu ứ động trương tái huyền cao mày nói ngươi lại ở bên ngoài gây chuyện gì trương thượng nhân vội và nói g n lần này không phải ta gây chuyện là một tên lưu manh thuốc lá đầu ném ta trên xe Tốt! Trương Thượng nhân lời còn chưa nói hết, Trương Tái huyền thì đưa tay Trương Thượng thứ Trương Tái tới ta muốn chưa đưa Nhân còn nói huyền ngăn cản, hắn không muốn lại thượng Nhân nói những thứ này đánh、giắm. Đón ấy, tái huyền mày nói, vây ở chỗ này làm gì? Có phải hay không nghĩ giắm. gì? chỗ phải hay lời lại lấy, làm cao Có đều mày vây ở vừa mới nói xong tại chỗ nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái nhóm tranh thủ thời gian lất đầu xưng chính mình là quan tâm l á o r a tử thân thể trương tái huyền vậy mới không tin đâu hắn không tâm tình cùng đám người này cùng nhau ăn cơm trở lại chính mình công vụ ở giữa trong khoảng thời gian này chỉ riêng nhìn lấy thương tâm rất nhiều việc đều không có xử lý trong phòng có mấy cái trợ lý đang nghe trợ lý nhóm báo cáo về sau trương tái huyền một trận phân phó còn về sau đã là buổi tối bảy giờ trương tái huyền uống một c h é n cháo nghe quản gia thân minh sán kể rõ liên quan tới trương thượng vân sự tỉnh buổi chiều triệu nghệ nhân cho lâm phong gọi điện thoại về sau thân vinh sán thì phái người điều tra một phen đầu tiên tra một chút trương thượng vân hộ khẩu đăng ký thân phận các loại tin tức đây là không có vấn đề kim thiện nhân tìm người đem tư liệu làm được rất hoàn mỹ sát trưởng hiện tại chỉ tra những tài liệu này hoàn toàn không có vấn đề nó muốn hay không lại tra một chút thân vinh sán hồi báo xong về sau gặp trương tái huyền không có lên tiếng âm thanh liền c h ố n g hông trương tái huyền l ắ c l ắ c đầu nói cái này có gì có thể tra đến thời điểm làm cha con g á m định là được giả thật không thật giả không đúng thân vinh sán gật gật đầu đã rất muộn vị này quản gia chính muốn rời khỏi điện thoại di động k ê ứ là gác cổng đ á n h tới nói có khách nhân đến còn là một vị khách nhân trọng yếu thân v i n h sán tiếp điện thoại về sau đối trương tái huyền nói xã trưởng tống trung tích xã trưởng muốn gặp n g à i trương tái huyền sững sờ một chút sau đó gật đầu nói hắn c á i kia đến muốn không phải hân chủn sự tình chúng ta sớm nên gặp một lần mời hắn vào đi thân v i n h sán gật gật đầu chạy tới cửa nên đón đi một lát sau một cái hơn sáu mươi tuổi tinh thần quắc thức lao đầu đi vào phòng khách người này chính là tống trung tích trương tái huyền nhiệt tình nên đón hai người lẫn nhau ôm ấp một chút Khách khí vài câu về sau, hai câu vài về người sau, ở tống r ê n salon ngồi ghế x u trung ố n g t tích khuyên dài, h chuyện này không thể lại kéo lại kéo sự tình thì thất bại chúng ta hiện tại thời gian cũng không tốt qua nếu như có thể cùng lý ra quan hệ thông gia đằng sau sẽ ít đi rất nhiều phiến p h ứ c trương tái huyền n i ế t m i ệ n g lên đều nhìn ta lão dễ khi dễ lắm phải không là tống trung tích há h ố c mộn muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không nói có một số việc nói ra liền có một chút đả kích người thực trương tái huyền biết tống trung tích muốn nói cái gì đơn giản cũng là trương g i a bởi vì con trai trưởng trương vân chết chết bị nhìn thành không người kế tục h ỉ cần hắn trương tái huyền vừa chết hiện cái này to lớn gia tộc liền muốn sụp đổ sau cùng bị nó tài phiệt mất mất hiện tại tiếp theo thay nhị đại năng lực đều không được cũng chỉ có thể tìm ngoài viện mà lý ra lý tuệ anh tuổi con trẻ mới hai mươi tư tuổi thì biểu hiện ra hơn người năng lực muốn không phải nàng là nữ nhân lý ra về sau đều sẽ từ nàng đến kế thừa lý tuệ anh gả tới về sau sinh con trai cũng nên vì nhi tử cân nhắc đương nhiên sẽ không hướng về nhà mẹ đẻ hàn quốc những thứ này tài phiệt rất giống cổ đại những cái kia môn phiệt thế ra t h ô i t a đi qua một p h e n nghĩ sâu tính kỹ về sau trương tái huyền đáp ứng tiếp đó cũng là trong nhà chọn lựa một cái không có kết hôn cháu trai cùng lý tuệ anh kết hôn cái này tôn nhi năng lực không trọng yếu có thể cung cấp nòng nọc nhỏ là được trương tái huyền đầu tiên nghĩ đến cũng là tôn nhi trương thượng nhân nó tôn nhi hoặc là kết hôn hoặc là cũng là tuổi tắc quá nhỏ nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới trương thượng vân cái này lưu lạc tại cháu ngoại trước xác nhận trương thượng vân thân phận sau đó lại cân nhắc tống trung tích gặp trương tái huyền đáp ứng rất là cao hứng tiếp xuống tới tống trung tích liền nói lên hai nhà liên hợp lại chỗ tốt cùng thời k h á c đó trương diêu nằm sấp ở trên ghế salon cũng không muốn núp đ í c h ngồi ở một bên lâm phong ném điều tấm thảm cho nàng đắp lên tiếp lấy điểm một đ i ề u thuốc ngày mai có muốn cùng đi hay không dạo phố trương diêu hỏi lâm phong lắc đầu ngày mai không được minh nhi muốn nhận tổ quy t ô n g trương diêu một mặt kinh ngạc ngồi xuống lâm phong nhìn nàng liếc một chút thản nhiên nói trương thượng vân cái thân phận này không đơn giản là hàn quốc trương thị tài tài phiệt người thừa kế con riêng mà vị kia người thừa kế đoạn thời gian trước bởi vì bệnh qua đời ngươi nói muốn là ta thành trương van người thừa kế là không phải rất tốt chơi lúc này thời điểm lâm phong không giấu giếm nữa nói cho trương diêu ngược lại hai ngày này nàng thì sẽ biết chuyện này trương diêu càng thêm chấn kinh nàng không nghĩ tới đại ma vương thế mà chơi đến lớn như vậy đợi lâm phong một điếu thuốc q u t xong nàng mới đã tỉnh hôn lại vấn đề là thân tử g á m định cái kia cửa hải làm sao qua trương diêu hỏi lâm phong mỉm、cười. yên tâm ta sớm liền chuẩn bị tốt coi như không qua cũng không có tổn thất gì ngươi nói đúng không chương bốn trăm chín mươi chín số hai mươi buổi sáng lâm phong mở ra vừa mua hiện đại bài xe con đi tới triệu nghệ nhân cửa nhà ngăn cách thật xa thì nhìn đến sáu chiếc màu đen xe con ngừng ở nơi đó lâm phong dừng xe xong về sau xuống xe đi tới cửa đoán trừng triệu nghệ nhân cùng thân mận anh cặp vợ chồng một mực nằm sấp ở sau cửa nhìn lâm phong vừa tới đến cửa thì mở thượng vân a mời đến thân mận anh cười nói sau khi vào cửa lâm phong quét mắt một vòng chỉ thấy trong sân đứng tại một đám người quản gia thân v i n h s á n đã ngồi một hồi lâu khi thấy mang theo kính phẳng kính mắt lâm phong vào cửa lúc lập tức đứng lên những thứ này người là ai lâm phong giả vờ không biết nói bộ dáng hỏi triệu nghệ nhân cười hát hát nói thượng hân đây là nhà ngươi bên trong người a a lâm phong một mặt kinh ngạc thân mẫn anh lấy ra một phần báo chí cũ chỉ vào trên báo chí tìm người khởi động nói đây là hai mươi năm trước một phần giấy báo có người chi tiền đăng báo tìm kiếm mụ mụ ngươi thân mẫn anh nói xong triệu nghệ nhân nói tiếp bọn họ hôm qua tìm đến hôm nay gọi ngươi qua đây là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên quản gia thân vinh sán đi tới tự giới thiệu mình ta là trương gia quản gia thân vinh sán trương tiên sinh ngươi có thể là chúng ta xã trưởng cháu trai ruột ta nghĩ ngươi cũng muốn biết cha mình là ai a đúng lâm phong gật, gật đầu thân vinh sán cười nói vậy thì mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến nghiệm chứng một chút thân phận của ngươi lâm phong cao mày một mặt do dự dạng này biểu lộ hoàn toàn phù hợp hắn hiện tại gặp phải tình huống lâm phong cảm thấy mình đều có thể cầm ảo cái thẻ tiểu kim nhân thân vinh sán lúc này vừa cười nói ngươi yên tâm chúng ta tuyệt không có á c ý lâm phong gật gật đầu tốt ta mời lên xe thân vinh sán làm một cái mời thủ thế thân vinh sán cùng lâm phong cùng ra ngoài thân vinh sán tự thân đánh lái một xe xe con cửa sau mời lâm phong đi vào lâm phong nắm nắm trên sống mũi kính mắt có chút câu n ệ lên xe đương nhiên Sán tiếp Lâm h không có nói tỉ mỉ rốt cuộc lâm phong thân phận bây giờ còn không có chứng thực chỉ nói có tiền vô cùng vô cùng có tiền lâm phong rất phối hợp trận to hai mắt trong mắt xuất hiện mánh liệt chờ mong nhìn đến lâm phong ánh mắt thân vinh sán một mặt mỉm cười lâm phong hiện tại bộ dáng rất phù hợp hắn đoán trước một cái từ nhỏ mất đi phụ mẫu cô nhi đột nhiên biết mình phụ thân nắm giữ ư ớ c vạn thân ra đầu sợ là sẽ phải mở à. lâm phong ngẩn người ra thân vinh sán không tiếp tục hỏi xe chạy đến một nhà bệnh viện tư nhân cửa xuống xe sau khi vào cửa lâm phong thì nhìn đến một cái mái tóc toàn bạch lao đầu chính đứng ở nơi đó t r u n g quanh đứng đầy ứ n g đ người đây chính là chúng ta xã trường có thể là người ông nội hắn gọi trương tái huyền đứng sau lưng lâm phong thân vinh sán nhỏ giọng giới thiệu nói ách ách lâm phong ngơ ngẩn ngẩn gật gật đầu trương tái huyền chủ động đi lên phía trước một mặt mỉm cười đánh đo một cái lâm phong theo bộ dáng phía trên nhìn cái này tôn nhi cùng con trai trưởng ngược lại là có mấy phần giống càng là đôi mắt kia sáng ngời có thần dáng dấp lớn lên rất đẹp trai hẳn là di chuyển mẫu thân gen ngươi chính là trương thượng vân a trương tái huyền hỏi lâm phong gật đầu nói là lao tiên sinh trương tái huyền thản nhiên nói ngươi đi theo ta đi đón lấy thì mang lâm phong đến lấy máu để thử máu cửa sổ nói ra hiện tại chúng ta làm cha con giám định rất nhanh liền có kết quả nói xong đầu tiên v ư tay để bên trong cô y tá lấy máu để thử máu đến phiên lâm phong lúc lâm phong giả bộ như khẩn trương bộ dạng nói ta ta có thể hay không trước đi toilet trương tái huyền xứng sờ một chút sau đó gật gật đầu cảm ơn lâm phong lập tức xoay người bước nhanh đi hướng nhà vệ sinh thân minh sán lúc này cười nói hắn xem ra có chút khẩn trương trương tái huyền nói đúng ở ơ ý a bất luận kẻ nào gặp phải tình huống như vậy đều sẽ khẩn trương đón lấy thân minh sán bắt đầu nói lên đường lên lâm phong biểu hiện cùng lâm phong ở giữa nội dung nói chuyện một bên khác lâm phong tiến nhà vệ sinh về sau tiến g a phòng đóng cửa lại đ ó lấy thì theo trong túi quần lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt chấm ngắn đem ngón giữa tay trái mạch máu phong bế rút khô đầu ngón tay vị trí máu tươi lấy thêm ra h ô m qua theo trương thượng nhân trên thân thu thập được máu tươi rót vào ngón tay bên trong hoàn thành những thứ này về sau lâm phong đem công cụ ném vào đồ bỏ đi trong túi quần tin tưởng cũng không có người nguyện ý lật loại này dính đầy háo lực cho đồ bỏ đi túi hướng nước sau mở cửa đi ra gian phòng bên ngoài đã có hai tên âu phục đen đang chờ lâm phong nâng lên đồng hồ nhìn xem thời gian vừa mới chỉ không cần đến ba phút đồng hồ dựa tay lúc nhìn một chút ngón giữa tay trái bất luận nhìn thế nào đều nhìn không ra có cái gì dị thường lao sạch sẽ tay về sau lâm phong đi ra nhà vệ sinh hít sâu một hơi hướng về lấy máu để thử máu cửa sổ đi qua trương tái huyền cùng thân vinh sán hai người thì đứng ở một bên tận mắt thấy cô y tá dùng trừ động kim châm phá lâm phong nón giữa tay trái đầu ngón tay hai mấy giọt lượng máu còn về sau lâm phong thì nắm lên q u y ề n đầu một mặt khẩn trương bộ dạng chúng ta đến bên kia đi chờ đợi đi trương tái huyền cười lấy đối lâm phong nói ra Tốt lâm phong gật, gật gật đầu khu nghỉ ngơi lâm phong ngồi xuống đến về sau nửa người trên kéo căng thẳng tắp hai tay đặt ngang ở trên đầu gối qua không sai biệt lắm một giờ lâm phong cảm giác đầu ngón tay sắp phát sinh biến hóa lại đứng lên nói ta đi chuyến nhà vệ sinh trương tái huyền cười rộ lên lúc này không có người theo dùng một cái tiểu kẹp lấy rơi phong bế mạch máu chấm ngắn tự thân huyết dịch cung ứng đến đầu ngón tay phía trên đem bên trong trương thượng nhân máu bức đi ra rất nhanh ngón tay thì khôi phục bình thường tẩy cái mặt mới trở lại khu nghỉ ngơi vừa ngồi xuống giám định kết quả là đi ra thầy thuốc cầm lấy một phần giám định báo cáo hai tay đưa cho trương tái huyền trên đó viết có chín mươi chín trăm chín mươi chín khả năng hai người là trực hệ thân nhân nhìn lấy phía trên giám định kết quả Trương tái huyền hốc mắt một huyền hốc đỏ, lôi kéo lâm ô i kéo l phong tay ngồi ó i t h ư ợ n Hân, n g ư đấy trương tái huyền xe chuyên dụng bồi tiếp lao đầu cùng một chỗ trở lại trương gia việt tử nơi này đồng dạng ở vào giang năm khu khoảng cách triệu nghệ nhân một nhà thẳng tắp khoảng cách cũng không xa chiếm diện tích v à i mẫu viện tử bố trí được cực kỳ tinh xảo kiến trúc tạo hình có cổ vận vị đạo lâm phong nắm liếc một chút còn không bằng chính mình tại hiến kinh tứ hợp việt đâu trước kia thì trương tái huyền cùng con trai trưởng trương huân chiết cùng trương huân chiết lao bà cùng nữ nhi ở chỗ này dư nhi nữ tôn nhi cháu gái đều ở bên ngoài nắm giữ bất động sản hưởng thụ hiện đại hóa sinh hoạt con trai trưởng trương huân chiết sau khi qua đời nữ nhi trương còn đẹp cũng chính là lâm phong hiện tại cái này thân phận cùng cha khác mẹ muộn muộn đều đã dọn ra ngoài ở trương tái huyền để lâm phong đi theo bên cạnh mình trong sân lâm phong một bộ lắng nghe bộ dáng nhìn lấy lâm phong rất ngoan bộ dáng trương tái huyền ở trong lòng cảm thán quả nhiên là hân trùn h ả i tử coi như từ nhỏ đã ném nhưng cái này một thân khí chất thật sự là rất giống bởi vì đều là như vậy dịu dàng hiểu chuyện không giống con trai của nó nữ tôn người thân một dạng không kiên nhẫn đón lấy trương tái huyền lại mang theo lâm phong tiến trương ra từ đường bài tế một phen còn về sau đã là giữa trưa trương gia cả một nhà người lúc này đều đuổi trở về là quản gia thân vinh sán thông báo nói đi thế đại thiếu gia lưu lạc bên ngoài nhi tử tìm trở về thân vinh sán cùng tại lâm phong bên người Hướng、lâm、Phong giới thiệu trong nhà thành、viên. Nhị cô trương vân Châu, Thúc Thế Thúc Trương thế vân, tứ cô Trương Trương Trương trong viên. Vân Vân, Vân Trần, Ngũ thúc trương hữu Vân. giới Lâm Tam Tứ Hữu cô cô bốn người này đều là trương thượng vân lâm phong hiện tại trưởng bối đến mức đời thứ ba người lâm phong cũng là l ã o đại hai cái cô cô trương vân châu cùng trương vân t r ầ n đã lấy chồng lần này không có mang người nhà trở về tiếp xuống tới chính là mình cùng cha khác mẹ m u ộ i muội hai mươi năm tuổi trương còn mỹ sau đó là tam thúc trương thế vân con gái lớn trương còn tuệ nhị nữ nhi trương còn nghiền con thứ ba trương thượng nhân lão ngũ trương hữu vân còn chưa kết hôn không có con cái cùng trương thượng nhân tuổi tác đều không khác n g ư lớn lâm phong chú ý nhất đương nhiên là trương thượng nhân hôm qua còn đánh qua tiểu tử này thân tử giám định máu cũng là theo gia hỏa này trên thân quất lâm phong lại nhìn một chút ngũ thuốc trương hữu vân nghĩ thầm muốn là hôm qua quất gia hỏa này máu làm cha con giám định thấy thuốc có thể hay không rất khiếp sợ vốn là n h i tử lại thành cháu trai lâm phong rất mau đem loại này suy nghĩ lung tung ném ra khỏi đầu trừ gia ra, ra trương tái huyền gặp mắt lúc tất cả đều là ngoài cười nhưng trong không cười đương nhiên không có người hoài nghi hắn thân phận tính chân thực bởi vì giờ nờ a giám định là không phải giả bọn họ không cao hứng nguyên nhân đương nhiên là bởi vì gia tộc bên trong thêm một người về sau bọn họ liền sẽ thiếu phân tiền càng hỏng bét là vạn nhất tiểu tử này năng lực xuất chúng bị lao đầu t ử chỉ định vì gia tộc người thừa kế làm sao bây giờ đến thời điểm trừ cầm một chút cổ phần danh nghĩa ngồi ăn rồi chờ chết bên ngoài thực hiện tại cũng giống như vậy tại chỗ người ai không muốn nắm giữ gia tộc quyền lực muốn gió được gió m ư n phong muốn mưa được mưa một nhà già trẻ tập hợp một chỗ ăn bữa cơm trưa dùng cơm xong về sau ngồi trong phòng khách nói c h u y ệ n thiếm lao gia tử trương tái huyền cũng ở tại chỗ lâm phong trang lấy câu nệ bộ dáng ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy tại chỗ bọn gia hỏa này trong mắt lộ g a khinh thị trêu tức lâm phong thầm nghĩ rốt cuộc đến cái này thực là trương tái huyền đối với hắn một trận khảo nghiệm tại chỗ nó người cũng vui vẻ khó xử lâm phong muốn để hắn mất mặt đầu tiên mở miệng là tam thúc trương thế vân trương thế vân cười nói thượng vân a được đi học không có lâm phong lắc đầu không có l ê y qua muốn là lâm phong nói được đi học vậy liền phiền phức đến trường luôn có học tình c ả p h ả i người cha một cái trong trường học không có cái này người vậy làm sao bây giờ trương thế vân cũng lắc đầu thật sự là quá đáng tiếc chưa từng đi học liền chữ cũng không nhận ra a lâm phong cười nói chưa từng đi học không có nghĩa là không có học thức trương thế vân lông mày nhữ lại ồ cái kia tam thúc đến kiểm tra một chút ngươi không thi khác thì thi ngươi một chút tiếng anh ngươi dùng tiếng anh miêu tả một chút bản quốc lịch sử đi hàn quốc tài phiệt thế ra trên thực tế là thụ người nước mỹ khống chế tiếng anh cơ hồ là chuyện bắt buộc trương gia tất cả mọi người bao quát người hầu đều sẽ nói một miệng lưu loát tiếng anh quang hội tiếng anh còn không được còn phải xua cái l ệ n h quốc lịch sử đương nhiên là hàn quốc sách giáo khoa phía trên viết lịch sử lâm phong dùng lưu loát tiếng anh theo hàn quốc sớm nhất lịch sử bắt đầu nói lên nói nói trương thế vân thì nhăn đầu lâm mày bởi vì lâm phong nói những cái kia hàn quốc năm nào tháng nào phát sinh sự kiện hắn tốt nhiều cũng không biết lâm phong còn chưa nói đến một nửa lão đầu tử trương tái huyền thì ép một chút tay nói tốt có thể lâm phong dừng lại tiếp lấy trương tái huyền nhìn lấy trương thế vân nói thế vân ngươi nói â trương thế vân một bức để hắn nói hiện tại hàn quốc có cái nào mỹ nữ hắn nhất thanh nhị sở để hắn nói lịch sử cổ đại hắn làm sao biết trong lúc nhất thời chi chi ngâu ngô nói không nên lời trương tái huyền hung hăng chừng cái này bất học vô thuật nhi từ liếp một chút quay đầu nhìn lấy lâm phong lúc trên mặt lại là cực kỳ thưởng thức biểu lộ lúc này lâm phong hiện tại cái này thân phận cùng cha khác mẹ mọi mọi t r ư ờ n g còn mỹ đạo hội một môn tiếng anh không có gì không nổi biết lịch sử cũng không có tác dụng gì gia tộc chúng ta cần nếu là có thể kinh doanh nhân tài cơ bản nhất quản lý kinh doanh người b i ế t t a đọc qua sách gì t r ư ơ n g còn mỹ m ấ y câu nói đó đồng dạng là dùng tiếng anh nói lâm phong n h ế t miệng lên nói ra có tôn tử binh pháp phili có n ở thị trường cùng tiếp thị quản lý còn có giờ rủ cờ quản lý tư tưởng toàn thư hắn một hơi nói mấy chục bản thư tịch trên danh nghĩa ngay tại thương nghiệp viện học tài chính quản lý chương còn mỹ chừng lớn mắt những sách này ngươi đều đọc qua lâm phong mỉm cười gật gật đầu đứng trước kia không có chuyện thì nhìn những sách này t r ư n g còn mỹ niết miệng lên ta vậy mới không tin đâu muốn không ngơi ư đọc thuộc lòng một đoạn nghe một chút Tốt. lâm phong gật gật đầu chọn tốt tốt vài cuốn sách so sánh kinh đ i ể n đoạn nói ra đồng thời còn nói ra chú giải t r ư n g còn mỹ xẹp xẹp miệng không lời nói lúc này trương tái huyền tiểu nhi tử trương hữu vân cao mày nói ngươi dạng này học thức không giống như là cái từ nhỏ bị cướp cô nhi à. lâm phong cười lấy giải thích nói ta đọc sách nhiều không tính là gì học thức đều là học bằng cách nhớ trương hữu vân không lời nói thực phổ thông bình dân học thức cũng không so với bọn hắn những thứ này t à i p h i ệ t con cháu kém thậm chí ưu tú hơn chỉ là bọn hắn rất may mắn đầu thai ném thật tốt thôi tiếp đó liền trò chuyện lên thế giới kinh tế tình thế khiến lâm phong rất ngạc nhiên là còn hàn huyên tới lâm phong chính mình công ty s o thanh phong tập đoàn đầu tư phát triển nghiên cứu chất bán dẫn khoa kỹ viên lâm phong thỉnh thoảng bị hỏi đến nhưng hắn chỉ cần vừa ra khỏi miệng nói ra k i ế n giải khiến người ta có một loại cảm giác mới mẹ cảm giác chuyện cười lâm phong thế nhưng là người xuyên việt đằng sau mấy năm sẽ phát sinh cái dạng gì tình hình hắn nhất thanh nhị sở cho chuyện nửa lần buổi trưa tại chỗ người không chương ó một n lời năm ó i bại đánh l trăm linh một ngũ thúc làm gì trương thượng nhân chừng lớn mắt nhìn lấy trương hữu vân hai người tuổi tắc không sai bịt lắm nhưng là trương thượng nhân phải gọi trương hữu vân là thúc thúc thực trương hữu vân cũng là con riêng là trương tái huyền tuổi gần năm mươi tuổi lúc ở bên ngoài tìm cái nữ nhân trẻ tuổi sinh con khi còn bé dưỡng tại nữ nhân kia bên người trương hữu vân đều nhanh học trung học mới bị trương tái huyền tiếp hồi trương gia bởi vì trương tái huyền vợ cả đã chết những thứ này tài phiệt gia tộc tựa như là cổ đại thế gia có tài năng bị tuyển định làm người thừa kế nam nhân bình thường đều là cưới tài phiệt thế gia xuất thân nữ nhân trương tái huyền có thể trở thành tài p i ệ t một trong cũng là kế thừa gia tộc tài sản đồng thời cưới một cái có bối cảnh la bà như thế tới nói loại này thê tử trong nhà quyền nói chuyện là vô cùng mạnh muốn tìm nữ nhân cũng chỉ có thể ở bên ngoài tìm ngàn vạn không thể bị trong nhà bà cha biết trương hữu vân học trung học trước thành tích còn có thể nhưng là đột nhiên có tiền có địa vị lại được đưa đến quý tộc trường học về sau rất nhanh liền học cái xấu muốn không phải trong nhà có tiền liền đại học đều lên không trương hữu vân cùng trương thượng nhân tuy nhiên bối phận có khác nhưng thường xuyên cùng một c h ỗ chơi có bạn gái về sau còn lẫn nhau giới thiệu ngược lại cũng là các loại chơi chỉ cần không có xảy ra án mạng tùy tiện làm sao dạy vỏ trương hữu v â n nhìn một chút cùng sau l ư n g phụ thân đi phụ thân thư phòng trương thượng hân lâm p h o n g c a o mày nói ta luôn cảm thấy tiểu tử này không thích hợp ngươi phái người đi thăm dò một chút nói thì cầm điện thoại di động lên phát một trương lâm phong ảnh chụp đến trương thượng nhân trên điện thoại di động trương thượng nhân thu đến ảnh chụp về sau nhìn xem một mặt ghen tị nói tiểu tử này con mẹ nó dài đến thật là đẹp trai cùng b á phụ mở dạng trương hữu v â n nói cha ra cái gì thì nói cho ta ngũ thúc ngươi muốn làm gì trương thượng nhân hỏi trương hữu hân nhỏ giọng nói lao đầu tự tuy nhiên không nói nhưng là ta biết một chuyện lý ra lý tuệ anh biết không trương thượng nhân gật gật đầu biết đây chính là chúng ta hàn quốc có tên mỹ nữ đ á n g t i ế c cái này nữ nhân trong nhà cùng chúng ta một dạng động không trương hữu vân cười nói thực lý thuệ anh vốn là ngươi nhưng bây giờ ha ha có ý tứ gì trương thượng nhân chừng lớn mắt trương hữu vân nói lý ra cùng muốn nhà chúng ta quan hệ thông ra nếu là không có trương thượng vân tiểu tử này cùng lý thuệ anh kết hôn cũng là ngươi a a trương thượng nhân một mặt kinh ngạc trương hữu vân nói nhà chúng ta lao đầu t ử lợi hại đến mức lý ra muốn cùng chúng ta cường cường liên thủ ứng đối tương lai hàn quốc khả năng phát sinh cải Lao đầu trước ử tiên tụ hội lúc lý tuệ anh liền nhìn thẳng đều không nhìn hắn một chút chính mình chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn yên lặng thưởng thức hắn vẫn cho là chính mình cùng dạng này nữ nhân trên lệnh quá lớn nhưng là hiện tại trương hữu vân nói cho hắn biết nữ nhân này vốn là thuộc về hắn nhưng mà lại bị mới đến gia hỏa c h ò cướp đi một c ô manh liệt oán n g h i ệ p giận tràn ngập ở trong lòng trương hữu vân một mặt mỉm cười nhìn lấy cùng tuổi đứa cháu này đã vô số lần trương hữu vân sử dụng đứa cháu này đạt tới một loại nào đó mục đích nói chẳng ra cũng là đem đầu góc đơn giản trương thượng nhân làm vũ khí sử dụng trương thượng nhân mỗi lần không may về sau lại không cảm thấy là ngũ thuốc tại hố chính mình ngược lại cùng ngũ t h u c quan hệ càng tốt hơn ta muốn giết chết hắn sau một lát trương thượng nhân cắn răng trầm giọng nói ra tuyệt đối đừng trương hữu vân nói Hắn dù s lúc này g l thời điểm đã là chạm vào tối trương hữu vân cùng trương thượng nhân đều là sau cùng rời đi hai người bọn họ sau khi đi trong sân chỉ còn lại có lâm phong cùng trương thái huyền trương thái huyền đem lâm phong đưa đến thư phòng về sau không nói gì mà chính là luyện lên thư pháp viết vẫn là chữ hán đương nhiên là chữ hán cũng chỉ có chữ hán mới có thể luyện tập thư pháp viết xong một bộ mẫu chữ khác trương tái huyền để bước xuống đối lâm phong nói ra ngươi nhìn mấy chữ này thế nào ra ra viết rất khá chữ này vừa nhìn liền biết ngài luyện tới thiếu m ộ ư ơ i năm trương tái huyền gật gật đầu ngươi đến viết một lần ta xem một chút lâm phong gật gật đầu đem trương tái huyền viết chữ thu đến một bên lại mở ra một tờ giấy trắng dùng bút lông nhúng mực x c h viết thực lâm phong có thể viết so trương tái huyền càng tốt hơn thế nhưng dạng thì không tốt lắm cho nên viết không được khá lại không xấu không tệ không tệ ngươi trước kia luyện qua thư pháp trương tái huyền hỏi lâm phong cười nói ta bình thường trừ công tác thì đợi trong nhà đọc sách thuận tiện cũng luyện một chút thư pháp luyện thư pháp thời điểm có thể bông u lòng tâm tình ta viết tốt mấy năm cùng ra ra ngài thư pháp so ra, có thể kém quá xa trương tái huyền cười ha ha một tiếng đập đập lâm phong bà vai sau đó lôi kéo lâm phong ngồi đến trên ghế salon người hầu bưng tới nước trà trương tái huyền lúc này mới nói lên cùng lý g i a hôn sự thượng vân ngươi bây giờ hai mươi sáu tuổi là kết hôn tuổi tác ngươi là làm sao nghĩ trương tái huyền nói xong nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lâm phong lâm phong gãi gãi đầu nói ra ra không dối gặt ngài ta trước đó có cái bạn gái hắn cứ gọi lưu gia n g n g u y ệ t tuổi t ắ c còn lớn hơn ta một số cái kia cái kia trương tái huyền hơi hơi gật đầu một cái lâm phong cùng lưu gia n g n g u y ệ t t r ư ơ n g d i ê u tới lui hắn là trước đây không lâu mới biết được hắn hỏi như vậy cũng là nhìn lâm phong chịu không chịu nói ra tới không nghĩ tới lâm phong nói thẳng ra trương tái huyền đồng thời không hề không vui vừa cười vừa nói nữ nhân này là không thể cưới ngươi biết không trước kia ngươi muốn dựa vào nàng về sau nàng chỉ có thể nhìn lên ngươi ra ra chẳng lẽ ngài vì ta an bài một cái kết hôn nữ nhân lâm phong hỏi trương tái huyền mỉm、cười. để quản gia cầm đến một sấp văn kiện đưa cho lâm phong lâm phong tiếp nhận mở ra cặp văn kiện lúc đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm hình trên tấm ảnh là một cái mỹ nữ hơn hai mươi tuổi bộ dáng xóa tóc dài khuôn mặt bộ dáng dáng người đều phi thường hoàn mỹ tuy nhiên cùng tề giao cùng hàn hương so còn có tí xíu trên lệnh nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nữ lấy ra ảnh chụp chính là liên quan tới lý t u ệ anh giới thiệu g i a g i a ngài muốn ta cưới nàng lâm phong sau khi xem xong hỏi trương tái huyền cười nói trước đó ngươi tống gia ra nâng lên việc này ta còn cảm thấy chuyện này không tốt lắm nhưng đem ngươi tìm trở về Ta chương ả m t ấ y t h ợ n vân n g g ư i h o à toàn n x ứ với năm ữ nhân này. l Phong trăm chút, a ra linh hai trương gia cùng lý ra chuyện này không phải nói hai bên đáp ứng thì nhất định có thể thành muốn là lý tuệ anh phản đối đến quá mức kịch liệt nhiều cũng cũng sẽ thất bại cho nên trước đó tống trung tích đưa ra chuyện này hắn mới có thể do dự không nói trước có được hay không liền xem như thành lấy trương thượng nhân năng lực căn bản là khống chế không ngừng lý tuệ anh dạng này nữ nhân về sau trong nhà sợ là sẽ phải gà chó không yên bị người khác chế dây c nhưng là trương thượng vân cái này tôn nhi thì không giống nhau đầu tiên vóc người x o á i cùng lý tuệ anh rất s ư ớ n g lần mới có thể cũng có cho nên quan hệ thông gia sự tình hơn phân nửa có thể thành trương tái huyền đánh giá lâm phong càng xem càng cảm thấy cùng chính mình chết đi con trai trưởng trương huân chiết thật sự là rất giống trừ bộ dáng có chút không giống bên ngoài tính cách khí chất học thức có chút mê tín trương tái huyền nghĩ thầm nhất định là chết đi huân chùn u nhìn đến chính mình như thế thương tâm mới đem cái này lưu lạc bên ngoài hai mươi năm tôn nhi tìm trở về làm bạn hắn hô thở dài ra một hơi trương tái huyền nhìn xem bên ngoài trời sắc để lâm phong đ g ồ i chính mình ăn cơm chiều vừa ăn cơm một bên trò chuyện lâm phong đập tâng bốc rất cao minh để trương tái huyền cực kỳ khoái lạc nhờ uống một chén cháo nhưng dù sao cũng là hơn bảy mươi tuổi lắc đầu Cơm trong phòng khách lâm phong trong lúc nhất thời ngủ không được gối lên hai tay nhìn lấy nóc nhà trong đầu đang suy nghĩ cái gì thời điểm hồi hiến kinh đại khái phải dùng hiện tại cái này thân phận cùng cái k i a lý tuệ anh sau khi kết hôn a cuối tháng này d ừ n g dậm amazon bên trong đám k i a hoàng kim cũng nên v ậ n đến không sai bị lắm mặt lị đảo tình uống thế nào t h ế giao hiện tại qua được thế nào nghĩ đến những thứ này bất chi bất giác lâm phong liền ngủ mất cùng thời k h á c đó hán thành một tòa cao tầng trong căn hộ mặc lấy váy ngủ lý tuệ anh đang ngồi ở trên ghế salon xem tv chính là hàn quốc nổi danh phim truyền hình vì sao đưa anh tới cái này là cuối năm ngoái chiếu lên một bộ phim truyền hình hiện tại đã hoàn tất lựa có phải hay không trước đó vẫn bận trong công ty sự tình lý tuệ anh không có thời gian nhìn hiện tại lúc rảnh rỗi rốt cục có thời gian một hồi cười một hồi khóc c ư ờ i là hiện đại lúc giáo sư cùng chị ổng s o n g y y ở giữa nội dung cốt truyện k h ó c là mỗi tập hợp bắt đầu cổ đại nội dung cốt truyện muốn là công ty bên trong cấp dưới nhìn đến dạng này lý tuệ anh đoán chừng đều sẽ cho là mình xuất hiện ảo giác bình thường tại công ty cấp dưới chưa từng có nhìn đến lý tuệ anh cười qua liền xem như tập đoàn cao tầng có người tới lý tuệ anh cũng là một mặt lạnh lùng bởi vì nàng cũng là tài p i ệ t gia tộc con cái không cần cho bất luận kẻ nào sắc m ặ tốt lúc này thời điểm lý tuệ anh không có người ngoài ở bên mới cho thấy chính mình tính tình thật ngoại tinh người lão công ta cũng muốn một cái a một tập còn về sau lý tuệ anh nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói đúng lúc này nàng nhìn thấy một viên sao băng xẹt qua giữa trời sau đó nàng tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại ôm lấy q u y ề n đầu cầu nguyện trong nhà hận không thể lập tức đem ta gả đi thần linh phù hộ để cho ta gặp phải một cái đu min rang dạng này nam nhân hôm mở hai mắt ra về sau nàng thở dài ra một hơi nhìn đến thời gian không còn sớm tranh thủ thời gian đóng tivi lên giường ngủ ngủ trễ là rất đau đớn ra thịt nếu là có một loại có thể cho ta khuôn mặt vĩnh viễn xinh đẹp mặt nạ liền tốt thì t h a o nói một câu lý tuệ anh hai mắt nhắm lại đây là nguyện vọng thứ hai a đang ngủ đến mơ mơ màng màng điện thoại đột nhiên vang lý tuệ anh cắn răng cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại là mụ mụ đánh tới muốn như vậy gọi điện thoại làm gì lý tuệ anh nói thầm một câu nghe điện thoại u i tuệ anh a lý tuệ anh mụ mụ thanh â m theo điện thoại di động truyền ra chuyện gì lý tuệ anh thản nhiên nói trên mặt nàng không tiên nhẫn biểu lộ biến mất giọng nói cũng lộ ra rất lạnh ạ c không có cảm tình giống như đối với người trong nhà s ắ c thực không có cái gì cảm tình bởi vì từ nhỏ đến lớn lý tuệ anh liền không có cảm nhận được cái gì là thân tình mẹ của nàng không phải chính thất phu nhân chính mình cũng là tư sinh nữ bậy bạ là hàn quốc có tên tài phiệt giống nàng bộ dạng này nữ trong nhà cũng không ít vì không bị xem nhẹ nàng từ nhỏ đã nỗ lực học tập đoán luyện chính mình năng lực rốt cục mới có hiện tại địa vị nếu là không nỗ lực nàng hiện tại đoán chừng đều thành khác gia tộc đồ chơi đừng tưởng rằng sinh ở tài phiệt nhà liền có thể háo cơm không lo không được coi trọng nữ nhân đến khác gia tộc như cũng thụ khi dễ mà lại tại phiệt gia tộc xuất thân nam nhân còn ưa thích đánh nữ nhân dưới đáy một cái m u ộ i m u ộ i cũng bởi vì không có năng lực lấy chồng về sau bị bạo lực gia đình cho đánh chết còn không người cho nàng giải o a n đương nhiên lý tuệ anh hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng điều này cho dù lấy chồng lấy nàng hiện tại năng lực cũng nhất định muốn đi nào đó gia tộc làm người thừa kế chính thất phu nhân t u ệ anh buổi sáng ngày mai đi xe mắt m là trương gia trương tái huyền tô nhi n buổi sáng tắm giờ n h ớ đến a lý tuệ anh mụ mụ nói xong trực tiếp tắt điện thoại lý tuệ anh để điện thoại di động xuống về sau ôm đầu lắc lắc trong nhịp ta không đi ta không đi ta không đi nhưng là đến buổi sáng bảy giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức về sau vẫn là đứng lên sau khi tắm sơ trang điểm thay quần áo chương năm trăm linh ba địa điểm gặp mặt là tống trung tích nhà lão nhân này tại hán thành phía bắc giữa rừng núi tu một ngôi bệ thự có chút nhàn vân giá hạc ý tứ lâm phong là cùng trương tái huyền cùng một chỗ tới trương tái huyền còn mang một cái hơn bốn mươi tuổi nữ nhân đối với nữ nhân này lâm phong nhìn một cái có chút quen mặt sau lưng cầm điện thoại di động lên, lên mạng một phen lại là hơn m ư ơ i năm trước hàn quốc một vị mỹ nữ ngôi sao bây giờ tội tắc lớn g i á n g người đều có chút mập ra không nhìn kỹ đều nhanh nhận không ra lâm phong cảm thấy vị mỹ nữ kia có thể là tại bãi nát hơn bốn mươi tuổi tuổi tác thật tốt bảo dưỡng dáng người vẫn là sẽ rất mỹ theo ánh mắt kia cũng có thể thấy được nàng lộ ra rất là mỏi mệt vị này đã từng mỹ nữ minh tinh bất quá là trương tái huyền mang tới một cái vật làm nên thôi trương tái huyền đều không có cho lâm phong giới thiệu nàng là ai bất quá lâm phong đối nàng vẫn là có mấy phần lễ phép gặp mắt lúc mị vừa gật gật đầu tống trung tích đã sớm tại cửa chính trở lấy nhìn đến trương tái huyền cùng lâm phong đến một mặt nhiệt tình lâm phong rất tự giác kêu một tiếng tống ra, ra. t đứng vững về sau trương tái huyền cũng là một cái bàn tay phiến tại trên mặt nữ nhân đúng một tiếng này rất thanh thúy nữ nhân hơi hơi túi đầu xuống bộ mặt gò má chờ mặc nàng hừ cũng không dám hử một tiếng đánh nữ nhân về sau t r ư lâm p h u y ề n thì ôm n g t r u n g tích bả v a i hai người vừa nói vừa vừa cười đ i về phía trước. đ á nhìn người sự t h như tựa là c h ư a t ừ n g xảy ra một dạng lâm phong quay đầu nhìn một chút m ộ n phía trong sân những người giúp việc kia thủ vệ đều làm ặ t không biểu tình tựa như là không thấy được một dạng lâm phong nhìn thấy nữ nhân khỏe miệng đều đổ máu theo trong túi quần lấy ra một tấm khăn tay đưa cho nàng mới chưa bao giờ dùng qua nữ nhân ngẳng đầu nhìn liếc một chút lâm phong mỉm cười tiếp qua khăn tay lúc này trương tái huyền quay đầu nhìn một chút lâm phong lâm phong quay người đuổi theo trong viện hàn thức phong cách trong đình trương tái huyền cùng tống trung tích ngồi trồm hôm tại trước một cái bàn gỗ vừa nói vừa cười có mỹ diện mạo nữ hầu quỳ ngồi ở một bên biểu diễn t r à đạo lâm phong không thích ngồi trồm hôm chắp hai tay sau lưng trong sân đi tới đi lui lúc này bị đánh trung niên nữ nhân tới ngồi trồm hôm tại trương tái huyền bên người lâm phong đứng tại ao hoa s e n trước kiếm một khối đá đem một con rùa đen đổi nào rùa đen ở trong ao dãy rụa nửa ngày mới l ậ n qua c o n đến tống trung tích nhìn thấy cười nói thượng vân còn có chút như con trẻ a trương tái huyền vẻ mặt đắc ý nói hán từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên còn có chút ngang hướng tống trung tích nói người trẻ tuổi còn là hoạt b á t tốt một chút như cái lao đầu t ử một dạng tính là gì lời nói trương tái huyền mỉm cười thượng vân vẫn là lòng mềm yếu cần rèn luyện một chút tống trung tích thấp giọng nói ngươi có phải hay không muốn đem hắn bồi dưỡng thành chính mình người thừa kế trương tái huyền nói bây giờ còn tại cân nhắc nhìn kỹ hăng nói đi lâm phong đương nhiên là nghe đến hai người đối thoại nhất n h ư n g lên một mặt khinh thường đánh nữ nhân tính là gì nam nhân vừa mới một màn trương tái huyền tại lâm phong trong suy nghĩ hình tượng thoáng cái thì sụp đổ đến mức lòng thông cảm lâm phong ngược lại là không có đồng tình cái tia cái trung niên nữ nhân bởi vì không hiểu nàng không hiểu nàng quá khứ ai biết là một cô gái tốt vẫn là nữ nhân xấu gieo gió gặt bao đâu lâm phong cũng không phải tâm tình tràn lan người sau mười mấy phút đến tám giờ mười lăm phút thời điểm mấy chiếc xe chạy đến ngoài cửa viện một quản gia chạy đến tống trung tích trước mặt xã trưởng người lý gia tới tống trung tích cùng trương tái huyền hai người đứng lên gọi lâm phong cùng một chỗ tới cửa n g a n đón người lý gia lý gia người tới cũng là ba cái một người trung niên nam nhân một cái trung niên nữ nhân đằng sau là ăn mặc thời thượng một cái tóc dài xóa vai mỹ nữ mỹ nữ chính là lý tuệ anh cửa chính một phen giới thiệu cùng khách sáo tiếp r theo i n n chính là một phen trêu chọc nói cái gì nhất kiến trung tỉnh thượng vân cùng tuệ anh rất xứng loại hình lời nói nhưng là ao hoa sen một bên lý tuệ anh lại cau mày đối lâm phong nói ra ta không thích ngươi lâm phong không để bụng hỏi ngươi có bạn trai không có lý tuệ anh lắc đầu cái kia ngươi trước kia từng có bạn trai lâm phong lại hỏi lý tuệ anh lắc đầu sau đó hỏi vì cái gì hỏi như vậy vấn đề như vậy rất vô lễ vậy ta thì thích ngươi bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp lâm phong cười nói lý tuệ anh nết miệng lên một mặt khinh thường nói ta nhìn ngươi là đối với nữ nhân có bệnh thích sạch sẽ à? không có lâm phong lắc đầu nói ta chỉ là đối chúng ta hàn quốc nữ nhân có yêu cầu lý tuệ anh không lên tiếng lâm phong lại nói mặc kệ ngươi có thích ta hay không ngươi cũng không có lý do gì cự tuyệt vụ hôn nhân này ồ lý tuệ anh lại là một mặt k i n h t ư ờ n g nói ta chỉ muốn không đồng ý không có người ép được ta lâm phong mỉm cười nếu như không có người làm cho ngươi cái tia ngươi hôm nay liền sẽ không tới đối mặt hiện thực đi hai người chúng ta đối với mình hôn nhân là không có lựa chọn kết hôn hay không cùng ai kết hôn đều là các lão đầu tự làm chủ ngươi nhìn ta dài đến cũng tạm được mà lại ta không đánh nữ nhân cũng không thích ở bên ngoài chơi nhiều như thế ưu điểm nếu như ngươi bỏ lỡ ta vụ hôn nhân này hết lời nói về sau ngươi gặp lại một cái nói không chừng cũng là hai cởi nam nhân hoặc là say rượu đánh nữ nhân lý tuệ anh nhăn đầu lông mày lâm phong nói đến thực sự quá đúng tại phiệt gia tộc bên trong nam nhân có mấy cái là nam nhân bình thường từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đều là không giống nhau giáo dục đem nữ nhân coi như là đồ chơi tại không ai có thể ước thúc bọn họ tình hôn dưới chuyện gì đều làm được lý tuệ anh trầm mặc một lát n h u lại lông mày nói ta tại sao muốn tin tưởng ươi lâm phong m ỉ m cười bởi vì hôm trước ta vẫn chỉ là một cái bình thường xê u n â m dân cũng là hôm qua mới biết được nguyên lai ta là t r ư ờ n g tái huyền tôn nhi nói lâm phong từ dưới đất nhặt lên một khối đá trước đó bị đánh lật rồi đen lại bị hắn cho ném lật lý tuệ anh thở dài một hơi sau đó mới nghiêm túc dò xét lâm phong dài đến đúng là thật đẹp trai đẹp trai như vậy nam nhân không đi làm luyện tập sinh thật sự là đáng tiếc theo lâm phong trên thân cũng không nhìn thấy phủ táo khí chất mang theo kính mắt bộ dáng tựa như là một cái học giả cùng phim truyền hình bên trong đù min rang rất giống tốt h ta lý tuệ anh gật gật đầu đồng ý nàng nhanh như vậy sẽ đồng ý trên thực tế là bởi vì lâm phong châu nói nàng không có lựa chọn làm trái phụ thân cùng gia tộc ý nguyện nàng sẽ chết đến rất khó coi lâm phong mỉm cười thỏa đảm cách chương gia người thừa kế thân phận lại gần một bước chương năm trăm linh bốn lần này xem mắt đối hai nhà tới nói là h o à mỹ bởi vì lâm phong cùng lý tuệ anh đều đồng ý đón lấy thương lượng một chút hôn lễ thời gian bình tĩnh vào cuối tháng số tám cũng chính là tết trung thu đối với cái này lâm phong cùng lý tuệ anh cũng không có phản đối trong khoảng thời gian này các người hai người trẻ tuổi muốn nhiều lui tới một chút tuệ anh ngươi trong tay công t ắ c để xuống đi hòa thượng vân ra ngoài thật tốt chơi một chút lý tuệ anh mẫu thân tống dẫn châu nói ra lý tuệ anh gật gật đầu tốt. đáp ứng về sau nhìn lâm phong liếc một chút trong mắt ý tứ là trong khoảng thời gian này đừng tới p h í ta lâm phong hướng nàng mỉm cười nghĩ thầm ước gì đâu qua mấy ngày đến hồi yến kinh một chuyến bên này sự t ì n h đến thả một m chút chơi là chơi lại không thể đem g i a o g i a o các nàng cho quên cùng thời k h á c đó trương tái huyền ngũ nhi tử trương hữu hân cùng lao tam nhà nhi tử trương thượng nhân lại tập hợp một chỗ hai người trường lớn mắt nhìn lên trước mặt trên bàn trà hai tấm hình một tấm hình là nhà bọn hắn trương thượng hân một bên là yến kinh lâm lão bản thật sự là rất giống trương thượng nhân cầm bước lên tại lâm lão bản trên trán họa phía trên tóc đem cái chán che khuất vẽ tiếp phía trên một cặp mắt kiếng cái này xem ra thì t r ự quan nhiều giống như vậy trương hữu hân một mặt kinh ngạc trương thượng nhân gật đầu nói đúng v à ý a rất giống trương a gọi người đi t t hữu ư trước Lưu Trưng ợ n Vân, không này trắng nhỏ,、Lưu、Giang Nguyệt biết không? g gì, cha chỉ có cái đó ra cái biết tiểu biết tử một mặt là là vân suy nghĩ một chút gật đầu nói giống như gặp quà là cái mỹ nữ a trương thượng nhân nói nàng làm ấy cái nữ đoàn l ã o bản nữ nhân này cũng không được thời gian dài như vậy đều không người sờ vớt rõ ràng nàng nội t ì n h trương thượng vân trước đó thì cùng nữ nhân này cùng một chỗ trương hữu vân một mặt khinh miệt nói ta nói là cái gì đại tài tử n g u y ê n lai là bị một nữ nhân ngôi trương thượng nhân bất đắc gì nói không có cách người nào gọi người ta dáng rất đẹp trai đâu không nói những thứ này trương hữu vân k h o á t k h o tay sau đó c a o mày nói ngươi nói trên cái thế giới này trừ s o n g b à o thai bên ngoài còn có người có thể giống nhau như lúc sau có t a m b à o thai tứ b à o thai trương thượng nhân lời còn chưa nói hết liền bị trương hữu vân phiến một bàn tay khắc bẩn trương thượng nhân cười hắc hắc sau đó nghiêm mặt nói không có tuyệt đối không có trương hữu vân xoa cảm nói tiểu tử này đột nhiên xuất hiện tại sao ta cảm giác đến một loại âm mưu đúng đi điều tra một chút cái này họ lâm trương thượng nhân tranh thủ thời gian khoác tay nói tuyệt đối đừng ta ở bên kia bằng hữu nói cho ta cái này họ lâm quá kinh khủng người nào gây người nào chết muốn không như vậy đi. trương Hữu vân suy nghĩ suy Vân m ộ thượng c ú t mật nói, chuyện này nói n đem cho bí g ơ ngươi Trương i đi. minh. ra ra, để ra ra ngươi đến làm đi. ra tử、so、chúng ta để đến đều chúng thông ư làm Lão so tử t h nhân gật gật đầu c h ạ n vào tối lâm phong cùng trương tái huyền cùng một chỗ về đến nhà hai người tiến thư phòng vừa ngồi xuống quản gia thân v i n h sán thì tiến đến đem một chuỗi chìa khóa đưa cho lâm phong cười nói thượng vân thiếu ra đây là xã trưởng tặng cho ngươi nhà cùng xe cảm ơn lâm phong thân thủ tiếp trong tay trương tái huyền cười ha hà nói thượng vân các ngươi người trẻ tuổi mê không thích cùng ta cái lao nhân này gợi cùng một chỗ hiện tại có ở địa phương ngươi buổi tối hồi nơi đó đi ở đi lâm phong do dự một chút gật đầu nói phải ra ra ừm trương tái huyền k h o á t k h o tay lâm phong đứng lên không lưng thi lễ sau đó xoay người rời phòng xã trưởng ta p h ả i người điều tra một chút cái kia lưu g i a n g u y ệ t trương diêu trước đó thượng vân thiếu ra cùng nàng lui tới mật thiết lâm phong rời đi về sau thân vinh sán báo cáo t r a được cái này cái nữ nhân bên người nam nhân là ai chăng trương tái huyền hỏi thân vinh sán lắc đầu nói ngược lại là có mấy cái nhân vật trọng yếu nhưng cũng không có cha được nữ nhân này cùng những thứ này người có mật thiết lui tới trương tái huyền gật gật đầu thản nhiên nói một nữ nhân a ngược lại là có thể sử dụng nữ nhân này cho thượng vân một bài học để hắn thành thục một chút thượng vân từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên tâm vẫn làm mềm yếu một ít tính tình như vậy sao có thể thành vì một cái hợp cách người thừa kế xã trưởng nói đúng thân v i n h sán không lưng nói đột nhiên trương tái huyền c h e giơ tay lên bưng bít lấy cái chán một mặt khó chịu biểu lộ thân v i n h sán vội vàng cầm lấy một bình thuốc ngược lại hai hạt đưa cho trương tái huyền trương tái huyền nói mấy ngày nay không ăn thuốc hạ huyết áp huyết áp rõ ràng lại cao thân minh sán nói xã trưởng ngày mai đi bệnh viện xem một chút đi thân r ư ơ n g Tái u đầu, nhìn nhiều huyết thuốc huyết y ề n nhìn lần, đơn giản cũng ăn không có việc gì. Thời gian không còn ngươi nghỉ ngươi lắp là áp, đi đi. cha hạ Thời h gì. việc có Tốt! t áp, sớm, vinh sán gật gật đầu rời đi gian nhà lúc thân vinh sán thật sâu nhìn một chút trương tái huyền trương tái huyền không chỉ có cao huyết áp trái tim cũng có vấn đề xem bộ dáng là không sống mấy năm xã trưởng vừa chết chính mình quản gia này đoán chừng cũng không làm được chính mình mới vừa vận năm mươi tuổi đâu suy nghĩ một chút thân vinh sán cảm thấy vẫn là cùng người thừa kế tương lai giữ gìn mối quan hệ trọng yếu nhất trở lại chỗ mình ở thân vinh sán nữ nhi thân đấu chân đã làm tốt c ơ tối thân vinh sán chỉ có thân đấu một đứa con gái bình thường sủng có phải hay không nhưng rốt cuộc không phải tại phiệt thế gia bình thường thân vinh sán làm sự tình đ g h ĩ a thấp càng là thường thường căn dặn nữ nhi không phải ở bên ngoài làm ẩu hắn chỉ là trương gia một con chó muốn là ở bên ngoài trọc sự tình trương gia hội không chút do dự đem bọn hắn hai cha con một chân đá văng thân vinh sán chuẩn bị tại trương tái huyền cao hứng thời điểm tăng một chút chuyện này tin tưởng xã trưởng hội xem ở hắn phần phía trên cho hấu chân an bài một cái công việc tốt thân ấu chân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tròn trứng mặt cho người một loại rất ngoan ngoãn cảm giác bộ dáng này chỉ là nhìn lấy người vô hại và vật vô hại trên thực tế khôn khéo cực kỳ ấu chân có chuyện muốn ngươi đi làm ăn xong cơm tối về sau thân vinh sán nhỏ giọng đối thân ấu chân nói ra cha sự kiện này nếu như bị xã trường biết chúng ta thì xong thân ấu chân một mặt lo l ắ n g nói thân vinh sán lắc đầu nói chúng ta không thể chỉ trước mắt muốn lấy về sau trương thượng vân là tương lai trương gia người thừa kế chúng ta chỉ cần giúp hắn chí ít có cái phân tình tại hắn không biết mặc kệ chúng ta vô luận như thế nào lần này cũng muốn đánh cược một lần thân ấu chân do dự một chút sau cùng vẫn g ậ t đầu trương hữu vân cùng trương thượng nhân đem hai tấm hình đưa cho lao đầu t ử trương tái huyền trương tái huyền một tay cầm một tấm hình trái xem phải xem mi đầu dần dần nhữ lên tới tăng thêm trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai người ở một bên châm n g o i thổi gió lòng nghi ngờ nặng trương tái huyền cảm thấy sự tình có chút không đúng hai người kia không thực sự chính là một người a ra ra ta hoài nghi thượng vân là giả ngài suy nghĩ một chút cái này thế giới nào có hai cái lớn lên đến hoàn toàn tương tự người đúng ở a, -A. trương hữu vân cũng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói thân tử g á m định cũng là có thể làm giả đi hai người nói chuyện lúc thân v i n h sán vừa tốt đi tới cửa nghe đến hai người lời nói hắn lập tức nhẹ chân nhẹ tay rút đi nữ nhi thân đấu chân còn không hề rời đi t r ư ơ n g năm trăm linh năm đem màu trắng xe đua dừng ở nhà để xe về sau lâm phong mang theo một chuôi chìa khóa đi vào thang máy thang máy đến lầu một cửa vừa mở ra tiến đến năm cái thơm nào g ngạt đại mỹ nữ ngay sau đó đều đưa ánh mắt thả tại lâm phong trên thân có hai cô gái trẻ trên mặt đều xuất hiện đỏ hửng lâm phong cảm giác được nguy hiểm co lại đến thang máy trong góc không có cách người quá đẹp trai càng nổi nóng lạ gặp phải những thứ này nhận tình mỹ nữ lâm phong không biết cái này tòa nhà lớn lầu ở bên ngoài được người xưng là mỹ nhân nhà trọ bởi vì nơi này bảy mươi trở lên hộ gia đình hoặc là khách trọ đều là mỹ nữ đương nhiên bên trong một bộ phận lớn đều là chỉnh ra tới những mỹ nữ này hoặc là giám đốc điều hành hoặc là cũng là trung sản gia đình hoặc là cũng là mỹ nữ minh tinh trương diêu thủ hạ nữ đoàn thì có không ít ở chỗ này hộp họa người tên là gì thang máy bắt đầu vận hành về sau rốt cục có một cái tuổi trẻ nữ nhân nhịn không được mở miệng hỏi lâm phong cười ha ha ta gọi đủ min r n g ngươi cũng có thể gọi ta giáo sư đây đương nhiên là nói đùa vừa mới nói xong nữ nhân này liền dựa vào gần một chút n g ư ờ i ở lầu m ộ mươi tám mấy số nhà tám số tam phòng lâm phong câu này nói mỹ nữ hướng lâm phong nháy mắt mấy cái lúc này thang máy đến lầu chín cửa mở về sau một cái mỹ nữ đi ra ngoài lúc rời đi vẫn không quên quay đầu nhìn lâm phong liếc một chút cửa đóng lại về sau thang máy tiếp tục tăng lên đến m ộ ư ơ i hai lầu lại có hai người rời đi bao quát chủ động cùng lâm phong chào hỏi nữ nhân còn lại hai người phân biệt ở vào m ộ ư ơ i bốn lầu cùng tầng m ộ ư ơ i năm đều sau khi đi lâm phong thở dài ra một hơi ở chỗ này thẳng khảo nghiệm nghị lực、à. mắt thấy thang máy liền muốn dừng lại lâm phong lại đẻ xuống ba mươi hai t h ự c hắn ở tại lầu ba mươi hai tầng cao nhất thang máy tại lầu m ộ ư ơ i tám ngừng một lúc sau tiếp tục tăng lên đến lầu ba mươi hai ra thang máy về sau lâm phong đi tới số một cửa phòng cầm chia khóa mở cửa sau đó lâm phong tại mật mã khóa lại thiết trí mật mã đèn là k i a hồng ngoại không chế kiểm chắc đến có người tin vào tự động mở ra sau khi vào cửa là một cái tủ dày phía trên đã dọn sòng vừa chân dép lê lâm phong đổi g i à y về sau đi đến rộng lớn phòng khách quá lớn chỉ là một cái phòng khách thì có người khác một bộ phòng lớn như vậy các loại đồ dùng trong nhà cùng điện khí đầy đủ mọi thứ lâm phong lần lượt gian phòng tham quan một chút có hai gian phòng ngủ nhỏ một gian gian phòng ngủ lớn nhà bếp đều có một cái phòng lớn như vậy còn có phòng quần áo thư phòng đơn độc phòng tám có thể búp hơi nhà tắm hơi loại kia đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất thông qua thang lầu lên một tầng nữa chính là cái này tòa nhà một cái pha lê phòng pha lê trong phòng b ậ đầy các loại xanh bếp i bùn hoa còn có một cái rất hồng thủy tộc dương một cái hơn hai trăm bình gạo hình chữ nhật bể bơi tháng tám thiên còn rất nóng lâm phong chuẩn bị giặt tắm rửa hắn đầu tiên tiến phòng quần áo tất cả đều là vì hắn lượng thân gặt làm ý hàng khí m ộ ư ơ i phần loại kia đương nhiên tất cả đều là hàn quốc hàng hiệu ở bên ngoài c h í ít đều là hơn một triệu hàng nguyên phòng quần áo bên trong còn có các loại kiểu dáng đồng hồ đeo tay hàng hiệu cả v ạ n g i ả i lâm phong nhìn xem về sau rời đi phòng quần áo đến phòng t ắ m mở ra tự động tẩy muốn trang bị trong bùn tắm thì tự động thả lên nước tới lâm phong trực tiếp quan mở ra v ò i phun ngâm trong bùn tắm vẫn là tính toán lấy tốc độ nhanh nhất tắm một cái tính toán trong phòng tắm các loại đồ dùng cũng tất cả đều là hàng cao đẳng tắm dựa xong lâm phong mặc lấy áo choàng tắm đi tới nhà b ế t bên trong để đó ba cái tủ đá bên trong b à y đầy các loại mới mẻ rau xanh hoa quả bên trong một cái giữ tươi trong tủ lạnh dưỡng hải sản đều vẫn là sống đây mới là kẻ có tiền sinh hoạt ta thực ra những thứ này đối lâm phong tới nói căn bản cũng không cần hắn chỉ cần nguyện ý thời gian có thể qua được càng xa xỉ hắn trực tiếp cầm một gói mì ăn liền nấu nước nấu về sau pha một quả trứng gà thì dạng này vô cùng đơn giản thì giải quyết một trận bữa tối kế tiếp còn có một kiện rất chuyện quan trọng hắn đem mỗi một gian phòng úp mỗi một góc nơi hẻo lánh đều kiểm tra một lần trong trong ngoài ngoài đều tìm khắp không có ẩn tàng trang bị theo dõi cùng nghe trộm trang bị lấy lâm phong thị giác cùng tính giác năng lực không tìm ra đến cái k i a chính là thật không có hắn cũng không muốn ở chỗ này về sau bị người hiện trường trực tiếp tám giờ tối lâm phong nằm tại phòng ngủ chính trên giường lớn đóng lại đèn về sau đưa tay gối ở sau t i ê n tĩnh nhìn lấy hắn thành một mảnh cảnh đêm đột nhiên c h u n g cửa vang trong phòng khách một cái màn hình sáng lên biểu hiện ra bên ngoài tình hình là một cái tuổi trẻ nữ nhân lâm phong n h à o nhữ m ả y do dự một chút từ trên giường đứng lên mở ra cửa phòng ngủ đi tới phòng khách thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài nhìn về sau mở cửa thượng vân ca ngươi tốt ta là thân đấu chân chuyện â ta ta thứ hai ta vừa muốn ra cửa lúc trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai người gặp lao gia tử cha ta nghe bọn hắn nói ngươi cùng một người dài đến rất giống cũng là hai chuyện này hy vọng thượng vân ca ngươi cẩn thận một chút nói xong thân ấu chân thì nắm cái đ ồ v ặ t cửa muốn mở cửa rời đi lâm phong ngăn lại nàng c a o mày nói ngươi tại sao muốn nói cho ta những thứ này thân ấu chân nói thượng vân ca ba ba ta là đứng tại ngươi bên này lâm phong gật gật đầu minh bạch sau đó hắn lại hỏi lão đầu tự là muốn lưu ra nguyệt mệnh thân ấu chân lắc đầu nói hẳn không phải là mà chính là muốn nhìn một chút thượng vân ca ngươi có dũng khí hay không thực c h u y ệ n như vậy cũng có tiền lệ thân ấu chân nói xong lâm phong rút tay về thân ấu chân hướng lâm phong gật gật đầu đánh mở cửa về sau bước nhanh rời đi lâm phong đóng cửa lại về sau nét miệng lên nhìn đến vẫn là có người phát hiện mình hình dạng.、Tuy、nhiên tại hiến kinh là có tại phát Tuy đôi i người, đúng lúc lại cùng hàn quốc người nhận biết người lại người gia u đều nếu thấp, tròn trong trương biết. nhưng hắn phòng, Hàn nhận Khả h vòng bên đúng cùng năng này lâm lúc có Quốc k n g p h ả là kẻ h ô n lớn. g có, mà là rất、lớn. Đối k có tiền tới nói cái này thế giới nhân mạnh phạm vi thực rất nhỏ cái này ngược lại là rất dễ dàng giải quyết nếu như không là có tới lui tự nhiên mặt lị số phi hành khí hắn căn bản liền sẽ không là một m cái hàn quốc người thân phận đã trương tái huyền bắt đầu hoài nghi hắn vậy liền để lao nhân này bỏ đi đối với hắn hoài nghi sau cùng biện pháp cũng là trong khoảng thời gian ngắn đồng thời tại hai cái địa phương xuất hiện lâm phong đầu tiên là gọi điện thoại cho t r ư ơ n g diêu đón lấy thì gửi tin tức cho dương dịch trương tái huyền lao nhân này thực rất hư tiếp xuống tới lâm phong nếu như giết chết hắn lời nói cũng không có cái gì tâm lý áp lực t r ư ơ n g năm trăm linh sáu ven đường một cái quay ăn vặt ban ngày cùng lâm phong đã gặp mặt lý tuệ anh cùng một cái cùng tuổi nữ người ngồi đối mặt nhau hai người vừa ăn thì nướng vừa uống rượu lý tuệ anh mỹ lệ khuôn mặt đã kinh biến đến mức đỏ bừng nàng l à vứt bỏ bao tiêu trộm chạy ra đến cùng bạn thân uống rượu với nhau bên người mang một hai cái cái đôi tính toàn chuyện gì thả anh a ta tháng sau thì phải lập gia đình Lý xoa xoa, t u、so so、học đại học mình, tốt nghiệp về sau lý tuệ anh đến gia tộc công ty đi làm minh t hải anh thì là tiến một nhà tiểu quảng cáo công ty giờ đi trường học hai năm này hai người thường xuyên liên hệ lần này là minh t hải anh chủ động ước lý tuệ anh đi ra chúc mừng ngươi a tuệ anh minh hải anh lại giơ ly lên vừa cười vừa nói lý tuệ anh lắc đầu không uống lại uống thì say lại uống một chén thì một ly minh t hải anh q u ê n lý tuệ anh chu chu mỏ cầm lấy cái ly cùng minh t hải anh đụng một chút ly tiếp lấy thì uống một hớp cạn trong chén rượu sau đó thì nằm sấp trên bàn thì thầm trong miệng không biết tại nói cái gì minh t hải anh thân thủ đem bao trùm tại lý tuệ anh mặt phía trên tóc đ ầ y ra nhìn đến lý tuệ anh mở t o mắt tuệ anh còn không biết ngươi vị hôn phu là ai đâu minh t hải anh thu tay lại cười lấy hỏi lý tuệ anh ngồi xuống đem đầu tóc trêu chọc đến sau đầu mở ra tùi thân túi sách lấy điện thoại di động ra mở khóa về sau mở ra một tấm hình cũng là tiểu t ử này lý tuệ anh nói ra minh hải anh cầm qua điện thoại di động xem xét kinh ngạc nói rất đẹp a ngươi không phải là đem ảnh chụp tu qua a lý tuệ anh cầm lại điện thoại nói ai muốn tu hắn ảnh chụp hắn thì dạng này tiểu t ử này ta lấy hắn không có biện pháp nào nàng thanh âm càng nói càng nhỏ trên điện thoại di động lung tung thao tác cũng không biết làm sao gọi lâm phong điện thoại lâm phong vừa mới thay đổi áo khoác đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn đến mới mua điện thoại di động vang cầm lên xem xét lại là lý tuệ anh đánh tới muốn như vậy gọi điện thoại cho chính mình làm gì lâm phong nghe điện thoại nhưng cùng lúc lý tuệ anh đưa điện thoại di động thả lại túi sách điện thoại cứ như vậy ở vào trò chuyện bên trong gặp lý tuệ anh để điện thoại di động xuống minh hải anh lại làm mở rượu lại uống một chén về sau lý tuệ anh triệt để say rõ ràng hái anh chiêu tay gọi lão bản tới tính tiền sau đó thì v i ệ n lý tuệ anh hướng ven đường ngừng lại một cỗ xe con đi đến trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai người đang ngồi ở xe con phía trên minh hải anh mở cửa xe đem lý tuệ anh r ư ợ u vào trong xe chính mình cũng leo lên ngồi đi trương thượng nhân bay đầu nhìn một chút ngồi ở hàng sau phía trên hai nữ nhân gặp lý tuệ anh bất tỉnh nhân sự bộ dáng cười nói thúc tiếp xuống tới đi đâu trương hữu hân nói đến ngươi liền biết khẳng định là một cái chơi vui địa phương ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trương thượng nhân cởi dây nỉ tan toàn ra xoay người nhìn tựa ở minh thả anh trong ngực lý tuệ anh cười nói minh t hải anh phản bội chính mình h ả o bằng hữu cảm giác thế nào minh t hải anh n é t miệng lên rất cao h ứ n g a theo cao trung bắt đầu ta thì sống ở nàng bóng mờ bên trong ta rõ ràng thành tích so với nàng tốt hai người chúng ta cùng một chỗ thời điểm tất cả đều nhìn chằm chằm nàng liền nhìn thẳng đều không nhìn ta một chút không phải liền là lâu hơn ta thật tốt nhìn m ệ ngay h so với tại sao? Hiện t nghiến nghiến ha ha. lái xe trương hữu hân nói minh hải anh người yên tâm chuyện này hoàn thành về sau đáp ứng người tiền nhất định sẽ cho ngươi minh hải anh cười nói các ngươi không biết giết ta diệt khẩu a trương hữu v â n cười nói có thể sử dụng tiền thu mua ngươi ta làm gì muốn giết ngươi ta nghĩ ngươi cũng cần phải minh bạch cầm tiền về sau muốn lăn đến xa xa đừng để ta nhìn lại một chút đến không phải vậy ha ha minh t hải anh giật mình trong lòng vội và nói ta biết cầm tiền về sau muốn dùng sự kiện này lại đi uy hiếp hai người này cái kia là muốn chết ba người không có chú ý tới nằm tại minh t hải anh trong ngực lý tuệ anh cắn chặt hẳn r ă n g nắm tay phải gấp lại gấp nàng tuy nhiên uống say lại không phải thật say đến bất tỉnh nhân sự minh t hải anh trước kia xưa nay không khuyên nàng uống rượu lần này thái độ khát thưởng khẳng định có vấn đề cho nên cho lâm phong gọi điện thoại về sau không có bỏ xuống thì thả lại trong bọc quả nhiên bạn tốt nhất thế mà phản bội chính mình đối lý tuệ anh tới nói quá t h ố n g khổ lúc này trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai người bắt đầu thương lượng lên tiếp xuống tới sự t ì n h tới chỗ về sau đập nhiều ít đoạn video nhiều ít tấm hình mời bao nhiêu cái nam nhân đang ở nơi đó trở lấy sau đó còn nói lên đằng sau sự t ì n h dùng những video này cùng ảnh chụp uy hiếp lý tuệ anh lý tuệ anh nhất định không dám nói ra bởi vì quan hệ này đến nàng và lý gia danh dự trương thượng vân lâm phong tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn vị hôn thê ha, ha. t i ể u xe chạy sau nửa giờ tiến vào hán thành vùng ngoại thành một mảnh vừa mới rời đi hộ gia đình chuẩn bị hủy đi cũ kỹ trong tiểu khu xe ngừng tốt về sau minh hải anh bị lý tuệ anh xuống xe lý tuệ anh đột nhiên mở hai mắt ra một tay lấy minh hải anh đ ẩ y ra tiếp lấy xoay người chạy nhưng là giày cao gót gót giày khảm tiến bàn đá trong khe chân một trẹo ngã nhào xuống đất phía trên a tây lý tuệ anh bảo một câu chửi bậy đạp rơi giày đứng lên nhưng lúc này thời điểm muốn chạy đã mượn minh hải anh đã đổi tới trương h u vân cùng trương thượng nhân cũng xuống xe hướng bên này chạy tới bị trẹo chân trái chuyển đến đau đớn một hồi lý tuệ anh chỉ chạy một bước lại ngã nhào xuống đất phía trên tuệ anh người chạy không minh thả i anh tiến lên một phát bắt được lý tuệ anh tóc g ư ờ i lạnh nói t r ư ơ n g năm trăm linh bảy tuệ anh người chạy không minh thả i anh nắm lấy lý tuệ anh tóc vừa nói xong câu này trước mắt tối sầm lại minh thả i anh ngẩng đầu nhìn lên là một cái hai tay cắm trong túi quần bên trong mang theo một kính mắt nam nhân ánh sáng tối có chút thấy không rõ dung mạo nhưng ngay sau đó có người dùng đèn tin c h i ế u tới trương thượng vân lý tuệ anh thấy rõ lâm phong dung mạo kinh ngạt nói lâm phong từ trong ngực lấy điện thoại di động ra chỉ thấy điện thoại vẫn còn trò chuyện bên trong người người minh hải anh nhận ra lâm phong khẩn trương đến nói không ra lời lâm phong chân vừa nhấc đã vào nàng cổ họng phía trên cắt một tiếng x ư ơ n g cổ phá nát minh hải anh bưng bít lấy cổ hà to m ộ m gọi đều kêu không được không ngừng tại trên mặt đất lan lộn rẽ rủa càng như vậy càng là ngạt thở rất nhanh vốn bởi vì không thể thở nổi không n ú p đ í c h trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai người nhìn đến một màn kinh ngạc đến ngây người hai người đều ngơ, ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy lâm phong lâm phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người mười mấy giây đồng hồ về sau trương hữu vân cùng trương thượng nhân tìm đến tám cái nam nhân chạy tới trương thượng nhân đã tỉnh h ồ n lại chỉ vào lâm phong hét lớn các ngươi cùng tiến lên đem hắn cho ta bắt lấy vừa mới nói xong tám cái nguyên lai、like、là dùng đến đối phó lý tuệ anh t r ẳ n g h á n hướng lâm phong nào tới lâm phong đưa điện thoại di động nhét vào ở ngực túi áo bên trong lúc này thứ một tên tráng hán nào tới lâm phong né người sang một bên tay vừa nhấc chặt tại tráng hán cổ họng phía trên tráng hán bưng bít lấy cổ ngã trên mặt đất còn có bảy cái không nói cho đúng còn có chín cái mới đúng trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai người này ở trong mắt lâm phong đã là một người chết lúc này h h a n c thời n Lâm p h điểm lý t u y anh nhìn lấy lâm phong ở trong lòng kê ơ trong mắt tràn đầy tiệu tâm tâm nàng không nghĩ tới ban ngày cùng chính mình xem mắt trương thượng vân kịp thời chạy tới nàng hôm nay thì xong đời tuy nhiên sẽ không chết nhưng ngày tháng sau đó khẳng định sẽ qua được sống còn khó chịu hơn chết trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai người trên tay có nàng vi đê ố cùng ả n h trụ tùy thời đều có thể uy hiếp nàng coi như người trong nhà biết chắc chắn sẽ giả vờ không biết nói vẫn buộc nàng gả cho trương tân vân n g ư ờ i không có chuyện gì chứ anh hùng cứu mỹ lâm phong ngữ khí ôn nhu hỏi đau ta mắt cá chân đau lý tuệ anh nói ra nàng túi đầu xem xét chân trái mắt cá chân đã sưng lên tới lâm phong một tay lấy nàng ngang ôm lên đến đi ra tiểu khu cửa lớn p h ó n g tới một cô vừa trộm được xe c o n trâu ngồi kế tài xế phía trên ngồi ở chỗ này khác lên tiếng ta qua một hồi sẽ tới đón ngươi lâm phong nói ra nói xong thì đóng cửa xe quay người đi không nhìn thấy lâm phong bóng người lý tuệ anh mới cảm thấy sợ hãi vừa mới trương thượng vân giết người còn một hơi giết chín người còn lại trương hữu vân cùng trương thượng nhân sẽ như thế nào đổi lại chính mình là trương thượng vân đều sẽ đem hai người này tháo thành tám cối đi chính mình thế nhưng là trương thượng vân v ị h n thê hai người này một cái là trương thượng vân ngũ thúc một cái là trương thượng vân đường đệ bọn họ dạng này đối với mình trương thượng vân nhất định sẽ không để cho bọn họ tốt hơn tiếp lấy lại nghĩ tới vừa mới vị hôn phu đột nhiên xuất hiện cứu chính mình tình hình lý tuệ anh nao tử rất loạn đủ loại tâm tình xen lẫn trong đầu một lát sau lý tuệ anh còn không có tỉnh táo lại chỉ thấy một cỗ màu đen xe con mở ra là trương hữu vân cùng trương thượng nhân người hai người một cái ngồi tại điều khiển vị phía trên lái xe một người ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên sau xe hàng vị trí phía trên n ằ m thẳng một nữ nhân chính là minh t h á i anh đương nhiên lý tuệ anh chỉ nhìn thấy phía trước trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai người xe lại đi lâm phong chậm rãi xuất hiện sau đó mở ra trên cửa xe xe phát động xe quay đầu về sau cùng trương hữu vân mở ra chiếc xe kia đi ngược lại người thả qua bọn họ lý tuệ anh n h ị n không được mở miệng hỏi lâm phong một mặt bất đắc dĩ nói một cái là ta ngũ thúc một cái là ta đường đệ ta có thể đối bọn hắn thế nào lý tuệ anh nhăn đầu lông mày đúng a đều là người một nhà coi như gặp phải chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng a nàng vừa nghĩ như vậy chỉ thấy trước đó lái đi màu đen xe con thế mà lái về trên xe trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai người điên cồn cười to mà lại trong tay bọn họ đều cầm lấy một bình rượu trắng lâm phong lái xe ở phía sau theo qua mấy phút chỉ thấy trương h i ế u v â n mở màu đen xe còn đột nhiên ra tốc sau đó phanh một tiếng vang thật lớn cùng một cỗ chạy qua qua giao lộ xe vận tải lớn đụng vào nhau linh kiện từ t á n lâm phong lái xe không nhanh không chậm trải qua qua giao lộ lý tuệ anh hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài chỉ nhìn một chút thì tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại nàng nhìn thấy một cái bị gọt sạch một nửa đầu lâm phong rất lạnh nhạt tựa như là không thấy được thai nạn xe cộ mở dạng đem xe tiến vào khu vực thành thị lựa gạt đến một cái không có đèn đường được tát dừng xe ở ven đường ôm lấy lý tuệ anh xuống xe lời ý Tuệ Anh h k、so、giải h thích, thích, thích này g n nghe hợp lý nhưng lý tuệ anh biết không phải là dạng này hồi nhà ngươi lâm phong đột nhiên mở miệng hỏi lý tuệ anh lắc đầu nói ta ở bên ngoài có nhà trọ lâm phong lại lắc đầu nói không nhất định muốn hồi nhà ngươi để nhà ngươi người nhìn đến chúng ta cùng một chỗ không phải vậy ngày mai sự t ì n h chúng ta thì không có cách nào giải thích cái này quá nhanh lý tuệ anh bỏ mặt ban ngày mới xem mắt buổi tối thì mang vị hôn phu về nhà để người nhà nhìn đến thật là mất mặt ta nhưng hắn nói rất đúng cùng nhau về nhà ngày mai trương hữu vân cùng trương thượng nhân chết sự t ì n h mới sẽ không cùng bọn hắn sinh ra liên hệ lúc này thời điểm lý tuệ anh nao tử có chút không quá linh quang đi một khoảng cách về sau lâm phong gọi một chiếc xe taxi chương năm trăm linh tám trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai hàng vì cái gì tự mình lái xe đâm chết rơi trên thực tế rất đơn giản để bọn hắn hoảng sợ lại dùng châm cứu phương thức đâm một đâm cái nào đó huyệt vị dạng này người sẽ biến vô cùng hưng phấn rất khó khống chế chính mình dạng này thủ đoạn có thể để bọn hắn so ăn nấm độc còn muốn hạnh phúc học đồ vật càng nhiều hội càng nhiều lấy r a hại người phương pháp cũng càng nhiều chín giờ d ư ớ i tối taxi dừng ở một tòa đại cửa biệt thự lâm phong trả tiền ôm lấy lý tuệ anh xuống xe canh cổng trung niên nam nhân nhìn đến là lý tuệ anh tranh thủ thời gian mở cửa t i ể u thư muốn như vậy mới trở về a trung niên nam nhân vừa cười vừa nói lý tuệ anh chỉ là ân một tiếng người lý ra rất nhiều đều còn không có ngủ nghe tới trương gia thiếu gia trương thượng vân ô m lấy chính mình nữ nhi về nhà lý triệu hy cùng tống dẫn u châu đứng lên đến l u một chính nhìn đến lâm phong ngồi ở trên ghế salon nữ nhi lý tuệ anh ngồi tại chết đối diện đem một chân dựng tại lâm phong trên đùi một cái nữ hầu mang theo một cái cái hòm thuốc đi tới lâm phong mở ra cái hòm thuốc lật một cái tìm tới một bình dầu hưởng hoa còn là quốc gia mình sinh không có làm bị thương xương cốt ta giúp ngươi xoa xoa có chút đau ngươi kiên nhẫn một chút lâm phong nói ra、ừ. lý tuệ anh cắn răng gật gật đầu chuyện gì xảy ra lý triệu hy đi tới tao mày hỏi lâm phong cười nói ta cùng tuệ anh d ạ n phố nàng không cẩn thận đem chân đau tuệ anh a ngươi làm sao không cẩn thận như vậy tống dẫn châu đi tới tao mày nói lâm phong nghe lấy dạng này thanh â m hàm răng nhi có chút mỏi c ò n tốt dầu hồng hoa vị đạo rất g â y m ũ i để tống dẫn châu trên thân cái k i a như có như không mặt nạ mùi vị nhạt rất nhiều nhìn đến trở về đến không phải lúc a càng nhiều người lý ra đứng lên chạy đến trong phòng khách xem náo nhiệt đều ở trên ghế xa lon ngồi xuống có mười mấy tuổi hải tử còn mở tv lấy ra đồ ăn vặt lý tuệ anh xấu hổ vô cùng lại nhìn lâm phong tay đặt ở chính mình trên chân đều nửa giờ còn tại vỏ đều bị vỏ t ê dại lâm phong cùng lý tuệ anh đương nhiên là bị một trận dễ c ậ n cái gì chờ không nổi nhất kiến trung tình loại hình lời nói rốt cục hơn nửa canh giờ từng cái ngáp rời đi lâu một trong đại sảnh chỉ còn lại có lâm phong cùng lý tuệ anh còn có hai tên nữ hầu ngươi còn muốn mỏ tới khi nào lý tuệ anh cắn môi hỏi lâm phong cười nói chân ngươi rất đẹp đương nhiên ta đây là giúp ngươi lưu thông máu hóa ngươi nhìn hiện tại đều không xưng a lý tuệ anh xem xét quả nhiên mắt cá chân đã không giống trước đó như thế s ư n g vậy ta ôm ngươi phía trên đi nghỉ ngơi đi lâm phong để xuống lý tuệ anh chân tiếp lấy lại cho nàng ôm lên đến lầu mấy lầu ba c u ố i hành lang nhà ngươi biệt thự này rất lớn ở mấy chục người mấy phút đồng hồ sau lâm phong ôm lấy lý tuệ anh tới cửa lý tuệ anh ấn mật mã khóa mở cửa trong nhà gian nhà còn thiết chí mật mã sau khi vào nhà lâm phong hỏi thằng đến đóng cửa lại bị lâm phong thả ở phòng khách trên ghế salon lý tuệ anh mới nói trong nhà tiểu hài tử nghịch ngậm ưa thích l o ạ đồ người trong nhà bầu không khí thật náo nhiệt đi lâm phong nhớ tới vừa mới trong đại sảnh tình hình lý tuệ anh cười lạnh nói mặt ngoài nhìn qua là như vậy sao l ư n g ước gì người đi chết lâm phong lắc đầu giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian kém m ộ ư ơ i phút đến m ộ ư ơ i một giờ đêm ta ngủ chỗ đó lâm phong hỏi lý tuệ anh nói phía dưới có khách phòng lâm phong lắc đầu ta thì ngủ nơi này đi lý tuệ anh đỏ mặt mới quen ngày đầu tiên đâu lâm phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống nhỏ giọng nói yên tâm kết hôn t r ư ớ đó ta không động vào ngươi chân còn đau không? không đau thì là có chút c h ó n đầu lý tuệ anh gãi gãi đầu k h á c uống rượu nhiều như vậy lâm phong nói đem nàng đầu đặt ở trên đùi nén đầu hệ vị vừa mới bắt đầu lý tuệ anh còn có chút khẩn trương nhưng dần dần đầu thì không choáng càng ngày càng khốn chỉ chốc lát sau liền ngủ mất lâm phong tìm một đầu tấm thảm cho lý tuệ anh đắp lên chạy đến phòng ngủ mở cửa sau mười mấy phút lại đóng lại dưới lầu đứng tại trước cửa sổ lý triệu hy đem một chiếc gương cầm về thế nào sau lưng tống dẫn châu hỏi lý triệu hy cười nói hơn phân nửa là ngủ chung đây cũng quá nhanh a tống dẫn châu cau mày nói lý triệu hy nhếch miệng lên hiện tại người trẻ tuổi không đều là thế này phải không tống d u â n châu gật gật đầu nhưng ngày đầu tiên liền đem vị hôn phu mang về nhà còn ở một số cũng không sợ người chê cười trên lầu lâm phong ngồi ở trên ghế s a lon yên tĩnh chờ đợi trời vừa d ạ n g sáng trời tối người yên lâm phong cầm một lon địa mở cửa theo trên lầu ba đến sân thượng mái nhà là một vùng tăm tối chỉ chốc lát sau một chiếc to lớn đủ ép bò hạ xuống tới khoảng cách mái nhà chỉ có cao mười mấy mét đây đương nhiên là lâm phong phản dẫn lực phi hành khí mặt lị số rồi lâm phong rất nhanh leo lên mặt lị số mặt lị số lập tức lên không biến mất ở trong màn đêm nhanh chóng lúc phi hành chỉ đem động một chút khí lưu sau năm phút lâm phong đã xuất hiện tại hiến kinh thành phố vùng ngoại thành hô lâm phong thở dài ra một hơi thời gian qua đi hơn nửa tháng rốt cục về nhà gỡ xuống k í n h mắt đem đầu tóc về sau về lên lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu mặc dù là đêm khuya nhưng cũng muốn làm một số chuyện đi ra mới được một cố n ỉ tận m t mươi năm lái qua đ g ừ n g tại lâm phong bên người lâm phong lập tức mở cửa xe lên xe huấn luyện viên đi chỗ nào lâm phong nết miệng lên đi hán hâm hội quán hán hâm hội quán đây là hàn quốc thương nhân nhiều nhất địa phương trương tái huyền cái kia lao đầu tự không phải hoài nghi sao một đêm này chính mình đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương nhìn hắn như thế nào hoài nghi t r ư ơ n g năm trăm l i chín liêu t à n g ẩn lái xe lâm phong cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại tuy nhiên triệu h i ể u dương không tại nhưng lại có một đám người đợi tại phòng thể dục bên trong tiếp điện thoại là lúc trước đi nước đức mã bảo thôn đào bảo tàng vương kính tắt điện thoại về sau vương kính thì anh em kết nghĩa băng kêu lên từng cái hai tay để trần có mười mấy người nhanh đều trở về thay quần áo đội tây phục beo cả vạn trong vòng mười phút giải quyết tây phục làm không tại béo xuyên qua không vừa vạn cũng đ ừ n g đi vương kính lớn tiếng la hét nói mười phút đồng hồ không đến vương kính thì cùng một đám thủ hạ mở ra bốn chiếc xe con xuất phát lúc này lâm phong ngay tại hỏi cái kia gọi hán hâm hội quán sự t ì n h hiện tại liêu tàng gần đ ố i yến kinh g i ả i so lâm phong mạnh hơn yến kinh mỗi cái p h ạ m vi khách sạn hội s ở cái gì liêu tàng gần thuộc như lòng bàn tay huấn luyện viên đi hán hâm hội quán làm gì l i u tàng gần hướng lâm phong giới thiệu một chút hán hâm hội quán tình hình về sau hiếu kỳ hỏi đánh người lâm phong thản nhiên nói đánh người nào liêu tàng ẩn hai mắt tỏa ánh sáng hỏi nàng nghe xong lâm phong muốn đánh người đều trở nên hưng phấn hội quán bên trong nhiều người như vậy ngươi chọn một cái đi lâm phong thản như nói ách liêu tàng ẩn ngạc nhiên nhìn đến huấn luyện viên không phải chuyên môn vì đánh người đơn thuần là muốn đi chọn sự tình a minh bạch liêu tàng ẩn suy nghĩ một chút đột nhiên hai mắt sáng lên nói huấn luyện viên còn thật có cá nhân ngươi có thể quang minh chính đại đánh hắn người nào như thế cần ăn đòn một cái, gọi Vũ Hạo hòa, một cái tuần lễ trước ước triệu ngọc quyền triệu ngọc quyền không có đáp ứng tiểu tử này muốn độc thủ bị triệu ngọc quyền báo tiêu cả lại t ạ i c h ỗ mắng t r i ệ u u Ngọc y ể n Sự t ì này h chính l như v ậ không phải rất nghiêm trọng, cho trọng, nên rất lâm i gọi điện thoại nói ngươi. ề n không cho có l phong gật gật đầu t r i nửa g i q u a u nghi tất n một mươi năm ử a n rừng ở hán hâm cửa hội quán cửa chính phía trên không ngừng là chữ hán còn có hàn văn đều nhanh dạng sáng hai giờ bên trong còn lộ ra thật náo nhiệt lấy lâm phong thính lực có thể nghe đến bên trong truyền ra tiếng cười vui lâm phong xuống xe thời điểm vương k í n h mấy phút trước thì dẫn người đổi tới thì dạng này lâm phong mang theo một đám áo đen phục đi hướng cửa lớn cửa bảo an tranh thủ thời gian chạy tới đem lâm phong bọn họ ngăn lại không dùng lâm phong phân phó vương k í n h bọn người liền lên trước đem những thứ này bảo an đ ẩ y ra mở ra co rúa cửa sau khi vào cửa đi qua một rừng cây phía trước chính là một mảnh náo nhiệt c h ẳ n g cảnh phía trước có một cái hồ bơi ao chung quanh ánh đèn sáng tỏ rất nhiều bikini mỹ nữ ngay tại ao một bên chơi bừa xa xa lâm phong liền nghe đến hà nữ nơi này phần lớn người đều là hàn quốc người có thể trà trộn vào cái này bên trong những thương nhân kia cùng nữ nhân cũng đều sẽ nói hàn nữ đi không bao xa hội quán quản lý liền mang theo một nhóm lớn người đem lâm phong bọn họ ngăn lại các ngươi là ai đây là hội quán không phải nơi này khách người không thể tiến không phải vậy ta thì báo động hội quán quản lý là hàn quốc người dùng không quá thuần thục tiếng trung cảnh cáo lâm phong lâm phong cười nói ta tìm một cái gọi pháp vũ hạo gọi hắn đi ra xin hỏi ngài là hội quán quản lý đột nhiên cảm thấy lâm phong quên mặt hắn vội hỏi tham lâm phong là ai bên người một tên bảo an thì ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói vài lời bù mã quả thực gặp phải quỷ lại là lâm phong lâm lão bản yến kinh vòng tròn bên trong người người nào không biết lâm lão bản đại danh nghe nói đại lão bản đều thường xuyên đi lâm phong tứ hợp viện đoạn thời gian trước tiểu nhật tử s o n g đợi một nhóm lớn người cũng là bởi vì muốn động lâm lão bản là cái kia dưa phê gây lâm lão bản đúng là pháp vũ hạo nếu như là tầm thường thương nhân con cháu hội quán quản lý liền trực tiếp giúp lâm phong gọi người nhưng pháp vũ hạo hắn cũng không dám động chứ không phải không nghĩ hồi hàn quốc làm sao bây giờ tại hội quán quản lý không biết làm sao làm lúc liếu tàng uẩn nhấc tay chỉ về đằng trước hồ bơi một bên phía trên một người trẻ tuổi nói cũng là hắn lâm phong đẩy ra hội quán quản lý bước lớn hướng về hồ bơi đi đến hội quán quản lý cùng mười mấy tên thủ hạng cũng không dám ngăn cản tùy ý lâm phong bọn họ theo trước mặt đi qua đ ó lấy hội quán quản lý thì cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại báo cảnh sát Bịch! bề bơi, bikini chặt cái Pháp、Vũ、Hạo nhảy Hắn Vũ vào dạy nữ. đang muốn lấy ôm một mỹ lâm phong hướng vương kính dựng thẳng một chút ngón tay cái không có nghĩ tới tên này lại có tay này thật chiêu vương kính cười hắc hắc trong nhà chơi bộ gà bộ vịt bộ chó đem bộ đội thành trộm còn tạm được lâm phong bắt lấy phát vũ hạo há to mồm vừa muốn kêu đau liền bị ấn vào trong nước người chung quanh rốt cục kịp phản ứng sợ hãi k e o lấy chạy xa ù ngục ù n g ụ phát vũ hạo sặc một miệng lớn nước kìm nén đến hơi kém con quá khí đột nhiên lại bị để lên sau đó lại bị lâm phong p i ế n hai bàn tay tiếp lấy lại bị ấn vào trong nước như thế mấy lần về sau phát vũ hạo bị chơi đùa sắp chết mới bị kéo lên bờ biết ta tại sao đánh ngươi không lâm phong gặp pháp vũ hạo đã tỉnh h ồ i lại cười t ủ m tìm hỏi pháp vũ hạo gương mặt đã sưng hoang hoang hồi đáp a tây đúng khi dễ ta không hiểu hàn ngữ đúng không ngươi n g ư ơ i là ai a ta họ lâm tên một chữ một cái chữ phong ách pháp vũ hạo sửng sốt hắn đột nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra ngày đó khi dễ một cái ngôi sao nhỏ sau đó có người nhắc nhở hắn ngôi sao nhỏ sau lưng là lâm đại lóc bản hắn không đệ bụng không nghĩ tới mới qua mấy ngày a đúng thật xin lỗi ta sai ta sai phát vũ hạo tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ lâm phong đứng lên theo vương kính trong tay tiếp nhận khăn lông khô đưa tay lau sạch sẽ bỏ vào phát vũ hạo trên thân tối nay sự tỉnh ngươi nói làm sao bây giờ ha ha thắt ta thắt ta mời lâm tiên sinh tới chơi mặt ta thắt bị hỏng mật cho đốt hiểu chuyện gì? lâm phong vô vũ phát vũ hạ mặt mang theo một đám người rời đi vừa đi đến cửa miệng cảnh sát tới hội quán quản lý tranh thủ thời gian tiến lên hướng cảnh sát giải thích nói vừa mới chỉ là một chuyện nhỏ là ta quá khẩn trương chương năm trăm mười hương đông lý tuệ anh mở hai mắt ra từ trên ghế xạ lỏn đứng lên r ỗ i người lúc đột nhiên hai mắt chừng đến thật lớn lúc này thời điểm nàng mới ý thức tới chính mình không tại chính mình trong căn hộ đêm qua phát sinh sự tỉnh hiện lên trong đầu giống như là giống như nằm mơ làm nghe thấy được trên người mình m ù i rượu cảm nhận được chân trái chuyển đến đau đớn lúc xác định tối hôm qua không phải đang nằm mơ người khác đâu lý tuệ anh đứng dậy mở ra phòng ngủ đi đến xem xét hơi kém tức giận cười tiểu tử này để cho mình ngủ, ghế sofa, chính hắn ngủ giường còn làm mình giường nghe đến mở cửa động tĩnh lâm phong tỉnh xoay người ngồi dậy tỉnh rồi buổi sáng tốt lành lý tuệ anh hướng lâm phong lên tiếng chào hỏi sau đó thì tiến nhà vệ sinh cặp vợ chồng hoa nửa giờ chỉnh lý tốt đến dưới lầu nhà bếp đã làm tốt bữa sáng lâm phong cùng lý tuệ anh tùy tiện ăn một miếng cho quản gia lên tiếng chào hỏi liền rời đi lúc này thời điểm mới buổi sáng hơn bảy giờ nó người còn không có tình đâu ra cửa lớn lâm phong hai tay cắm trong túi q u ầ n bên trong một bộ nhàn nhã bộ dáng đi lên phía trước lý tuệ anh chân đau m ặ c lấy một đôi giày cao gót cạch cạch cạch theo ở phía sau nàng đi ra lúc trong nhà giày đại bộ đờ hờ đều chuyển đi ra bên ngoài trong căn hộ lưu lại giày cao gót vẫn là cao trung lúc xuyên chân đau giày cũng không v ư ợ chân trong u y này ngươi dạng thì Tuệ Anh đi Lý ố t tiếng cục được, nhịn không lướn lên. h kêu Lâm p dừng lòng ạ i người nhìn lý tuệ anh. Đêm qua ôn nhu đi xoay nào. Trong Anh. qua nhìn Hồn ôn nhu phạ Lý l Tuệ đêm chỗ nghĩ như vậy lấy lý tuệ anh nhấp nhấp thoa son môi bờ môi hú hoán nhìn lấy lâm phong lâm phong một mặt bất đắc gì nói là ngươi không cho ta đ ụ lý tuệ anh nghĩ đến buổi sáng rửa mặt lúc tình hình lâm phong chịu nàng một chút nàng thì né tránh ngươi hiểu lầm ta khi đó không có mặt bên trong y phục a lâm phong bừng tỉnh đại n ộ tiếp lấy thì đi lên trước giống đêm qua một dạng đem nàng ngang ôm lên đến cái này nữ nhân không nặng Một trăm Lâm、phong、tới cân bên, Phong nói, nhẹ nhàng. hai đối Về sau đó thì lái xe đến chỗ kia vừa tốt nhìn đến ngươi bị nữ nhân kia nâng lên xe lâm phong tuyệt đối sẽ không nói cho nàng hắn là để dương dịch truy tung điện thoại di động của nàng tín hiệu bọn họ chết làm sao bây giờ lý tuệ anh còn nói thêm lâm phong thản nhiên nói bọn họ chết với ta mà nói không phải càng tốt sao nói xong cũng vây tay một chiếc xe taxi lái qua lý tuệ anh cao lại một chút lông mày không có lên tiếng lâm phong để tài xế xe taxi chạy đến lý tuệ anh ở lại cao ốc dưới lầu lý tuệ anh sau khi xuống xe dẫn theo túi sách khập k h i ễ g tiếng cao ốc đây là một tòa tầng ba mươi hai cao ốc ở vào khu vực thành thị phồn hoa khu vực nhìn qua tựa như là một tòa văn phòng trên thực tế là một tòa nơi ở lầu vào cửa nhìn đến lâm phong theo tới lý tuệ anh nhăn đầu lông mày hắn chẳng lẽ muốn cùng chính mình về nhà mình cũng không có mời ngươi không trở về nhà sao lý tuệ anh dừng lại nhìn chằm chằm lâm phong hỏi lâm phong hơi kinh ngạc nhìn lấy nữ nhân này cái này nữ nhân có lúc cảm tính nhưng đã tỉnh hồn lại về sau thì thẳng lý trí gặp lâm phong không có lên tiếng âm thanh lý tuệ anh còn nói thêm không dùng ngươi đưa ta ta có thể đi thang máy đi không mấy bước ách ta cũng ở nơi này lâm phong t h ả n n h i ê nói n lý tuệ anh đầu tiên là xứ sở tiếp lấy mặt thì đỏ nguyên lai、like、là dạng này vừa mới tốt xấu hổ a tuy nhiên tại cùng một tòa nhà nhưng là thang máy lại khác lâm phong nhìn xem về sau hướng lý tuệ anh phất phất tay hướng phía trước một cái thang máy bộ phận đi qua hô lý tuệ anh thở dài ra một hơi cùng thời khắc đó trương gia trong sân trương tái huyền tỉnh dựa mặt về sau quản gia thân vinh sán đi tới sát r ư ở n g tiến kinh bên kia phát hiện cái kia tên là lâm phong người đêm qua dạng sáng hai giờ hai bên cái này người dẫn một đám người xông vào hán hâm hội quán đem một cái gọi pháp vũ hạo người đánh một trận báo cáo lúc thân vinh sán đưa điện thoại di động đưa cho trương tái huyền phía trên là lâm phong tại đánh pháp vũ hạo lúc có người dùng điện thoại vỗ xuống đến video đây chính là lâm phong đánh người chứng cứ đ á bỏ đi c đối với lâm phong hoài nghi về sau trương tái huyền nghĩ đến trương hữu huân cùng trương thượng nhân hai cái này bất tài con cháu cái này hai tiểu tử tận cho mình một ngàn trương hữu vân cùng trương thượng nhân đâu trương tái huyền hỏi thân v i n h sán lắc lắc đầu nói xã t r ư ở n g ngài biết hai người bọn họ không thích ta chỗ này p h ả i người theo hừ trương tái huyền lạnh hừ một tiếng an qua điểm tâm về sau trương tái huyền thu thập xong chính muốn ra cửa một chiếc điện thoại đánh tới thân v i n h sán trên điện thoại di động thân v i n h sán sắc mặt biến đổi sau đó đem trương hữu vân cùng trương thượng nhân hai người xảy ra thai nạn xe cộ tử vong tin tức nói cho trương tái huyền trương tái huyền nghe xong che ở ngực thân minh sán tranh thủ thời gian cho hắn lấy thuốc còn tốt không có chuyện tốt nửa ngày sau trương tái huyền thở ra hơi bốn mươi phút về sau đi tới một nhà bệnh viện nhà xác hai bộ thi thể nhìn qua tựa như là hai cái phá bao tải một dạng có thể may thành dạng này đã rất không dễ dàng trước đó đã thương tâm một trận bây giờ nhìn lấy cái này hai bộ thi thể trương tái huyền mặt không biểu tình trương hữu vân là con riêng lại không học tốt trương thượng nhân bất quá là đông đảo cháu trai cháu gái bên trong một cái chết không có gì đáng tiếc đang hỏi rõ tình huống về sau xác định hai người uống rượu điều khiển đua xe không có người đối bọn hắn động tay chân về sau trương tái huyền thở dài một hơi chính mình tìm đường chết không có cách nào chương năm trăm m ư ơ i một số hai mươi năm thân r ư ơ n g gia cử h một trận tăng đơn giản tăng lễ. So vinh trai trưởng Trương sán gật lễ, t r gật đầu hắn đang chuẩn bị rời đi trương tái huyền lại nói gọi thượng vân qua đi theo ta tâm sự、Tốt. thân vinh sán hơi hơi cối người kéo cửa ra rời đi bên ngoài lâm phong đang đứng tại bên hồ nước nhìn hoa sen bên trong một con rùa đen rối dài đầu nhìn lấy hắn lâm phong đưa trong tay thạch chỉ ném một cái rùa đen lại bị ném lật lúc này thân vinh sán đi tới nhỏ giọng nói thiếu ra xã trưởng gọi ta điều tra trương hữu v â n cùng trương thượng nhân chết hắn cảm thấy hai người bị chết có k ỳ p gặp lâm phong thở dài nói vừa mới hoàn thành tăng lễ ra ra qua thương tâm có một số việc chúng ta vẫn làm u ố n vì hắn chia sẻ một chút ngươi cảm thấy đâu thân vinh sán gật gật đầu ta minh bạch thiếu ra xã trưởng gọi ngài đi vào lâm phong gật gật đầu xoay người đi trương tái huyền chô g i a phòng thân vinh sán minh bạch lâm phong ý tứ trực tiếp g i ả n g cũng là điều tra cộng lông a muốn là t r a ra một kỹ chuyện không phải cho l ã o đầu từ ngột ngạt sao thì dạng này qua chút thời gian sự kiện này hắn quên liền tốt ngược lại thân vinh s á n là hiệu như vậy hàn quốc tài phiệt dưới tay dưỡng rất nhiều cơ cấu nhân tài trong bóng tối còn nắm trong tay xã hội người đoàn thể thân vinh s á n phụ trách cùng chương g i a dưỡng những thứ này người liên lạc đem chương tái huyền mệnh lệnh truyền đặt ra tương đương với một cái ống loa muốn là cái này ống loa có ý nghĩ của mình làm như vậy sự tỉnh cường độ chấp hành lực thì hội giảm mạnh đổi trước kia hiện tại thân vinh sắn thì gọi điện thoại phân phó nhưng bây giờ lâm phong rời đi về sau hắn thì đứng tại ao hoa sen một bên ngược lại có thể kéo một giờ thì một giờ không có cách nào kéo lại tìm cái năng lực làm việc không bước đi làm qua mấy ngày thì là thiếu gia cùng lý gia tiểu thư kết hôn thời điểm trương tái huyền cái kia thời điểm đoán chừng liền sẽ quên mất không sai b i t lắm cho dù trương tái huyền nhắc lên chuyện này thân binh sắn cũng muốn tốt ứng phó như thế nào ra ra ngài đừng thương tâm đối thân thể không tốt vào nhà nhìn đến trương tái huyền một mặt khổ sở bộ dáng lâm phong nhẹ giỏ khuyên trương tái huyền cười cười một cái là ta nhi tử một cái là cháu của ta tháng trước ngươi ba ba mới rời khỏi ta tháng này Ai? sau khi thở dài trương tái huyền thì hỏi lâm phong đối với công ty quản lý phương diện cái nhìn lâm phong đã sớm nghĩ kỹ thuyết pháp ra ra ta không có kinh nghiệm muốn là ngài để cho ta đi công ty quản lý ta trong thời gian ngắn sợ là sẽ phải là một cái tự gỗ hắn thuyết pháp thiên về bảo thủ có ít người nghe có lẽ sẽ nói lâm phong không biết tiến thủ nhưng lâm phong loại thuyết pháp này lại làm cho trương tái huyền rất hài lòng hiện tại hàn quốc mọi ngành mọi nghề đều bị bọn họ những thứ này tài phiệt lũng đoạn đến không sai bị lắm căn bản không cần đối công ty tiến hành cải biến chỉ cần giám sát tốt tài vụ cùng phương diện nhân sự là được rồi đều lúng đoạn đương nhiên sẽ không tồn tại cái gì hao tổn tình huống cho chuyện một hồi trương tái huyền theo trong ngăn kéo lấy ra một sấp văn kiện hắn đ ố i lâm phong nói ra đây là ta nghĩ tốt di sản kế thừa văn kiện ta hiện tại thân thể không tốt vốn là muốn qua một đoạn thời gian lại đem trong nhà những thứ này giao cho trên tay ngươi nhưng bây giờ không được nói xong liền đem văn kiện nhét vào lâm phong trong tay lâm phong tiếp nhận văn kiện sau nhìn xem trương gia tám mươi sản nghiệp đều lưu cho lâm phong còn lại hai mươi từ trương gia người khắc phân lâm phong sau khi xem xong trả lại trương tái huyền ra ra ngài thân thể có tốt tạm thời không muốn cân nhắc những thứ này đem thân thể dưỡng tốt trọng yếu nhất trương tái huyền một mực tại quan sát lâm phong lâm phong tại xem văn kiện lúc đầu tiên làm ừ n g rỡ rất nhanh lại bình tĩnh trở lại điều này cũng làm cho trương tái huyền rất hài lòng điều này nói rõ cái này tôn nhi có dục vọng nhưng là lại hiểu được khắt chế vô luận loại này đối với hắn quan tâm có phải là thật hay không nhưng cách làm này để hắn cũng không nói ra cái gì lâm phong đương nhiên cũng minh mạch đây là lao đầu tử lại một lần dò xét cùng khảo nghiệm bất quá theo văn kiện bên trong lâm phong cũng hiểu được trưng ơ gia tại samsung h y i n a i lópe t các loại tập đoàn trực tiếp hoặc gián tiếp cầm có cổ phần thêm lên một cái xưởng đóng tàu một cái càng khẩu khống chế tổng t ẩ u khống chế tổng tư sản vượt qua một trăm ngàn tỷ hàng nguyên đổi thành usd cũng có sáu bảy trăm linh triệu đương nhiên số tiền này không phải trương tái huyền một người trong thời gian ngắn muốn thực hiện lời nói tới tay tiền giảm phân nửa đi đó cũng là ba mươi tỷ usd cùng lâm phong so ra cái này mấy chục tỷ usd thực sự không nhiều cũng thế hàn quốc lại giàu hơn phân nửa tư sản cũng đều là người nước mỹ tuy nhiên lâm phong càng có tiền hơn lại cũng không có xem thường số tiền kia chờ ngươi sau khi kết hôn rồi nói sau đem văn kiện cất kỹ về sau trương tái huyền thản nhiên nói trên văn kiện không có lao đầu ký tên thủ ấn cũng không có công chứng văn kiện không phải vậy lời nói lâm phong hiện tại liền có thể đưa lão nhân này đi gặp hắn mong nhớ con trai trưởng còn phải lại chờ một đoạn thời gian thượng vân a ngươi cái kia cái bạn gái lưu gia nguyệt n g đi chỗ nào trương tái huyền đột nhiên hỏi thân minh sáng gọi nữ nhi thân đấu chân thông báo lâm phong đêm hôm đó lâm phong thì gọi điện thoại cho lưu gia nguyệt trương diêu trương diêu sáng ngày thứ hai thì đi máy bay đi h ế n kinh trên danh nghĩa là nói chuyện làm ăn lâm phong nói ra nàng vào bên kia đ ỉ n h thịnh giải trí ký hợp tác hiệp nghị đi qua nói chuyện làm ăn đi ừng trương tái huyền gật gật đầu không tiếp tục hỏi tiếp xuống tới trương tái huyền nói lên đã từng sự tình hắn lúc tuổi còn trẻ sự tình con trai trưởng trương hân chết khi còn vẽ sự tình nghe có chút nói liên miên lạnh i ạ i lâm phong trận to hai mắt nghe lấy thỉnh thoảng còn hỏi phía trên một đôi lời bất chi bất giác chạm vào tối trương tái huyền mệt mỏi đối lâm phong nói ra trong nhà sự tình xong xuôi ngươi cũng khó chịu vài ngày trở về đi ngày mai ước tuệ anh ra ngoài thật tốt chơi đùa tốt. lâm phong gật, gật đầu rời đi trương gia việt、Tử. lâm phong thở dài ra một hơi mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi ngày mai bắt đầu là nên thư giãn một tí ân thì ước lý tuệ anh đi ra ngoài chơi một chút đi đều muốn kết hôn cái k i a tăng tiến một chút tình cảm phía trên vừa mua màu trắng xe đua lâm phong vừa phát động xe điện thoại di động đ ề u nhìn đến điện biểu hiện chính là lý tuệ anh vừa mới nghĩ đến cái này nữ nhân không nghĩ tới nàng thì gọi điện thoại tới cũng không biết nàng chân tốt không có t r ư ơ n g năm trăm mười hai uy lâm phong kết nối điện thoại ngươi trong nhà sự tỉnh hết sao lý tuệ anh hỏi thăm lúc khẩu khí lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tý mấy ngày nay nàng vẫn còn có chút t â m hỏng sợ bị điều tra ra chết không ngừng trên xe ba người trương hữu vân trương thượng nhân cùng minh thái anh cái tiêu mảnh c ũ khu nhà ở còn có tám bộ thi thể mấy ngày nay nàng một mực tại chú ý cái này hai kiện trên thực tế là một vụ án mặc kệ là một bên nào đều là vô thanh vô t ứ c đều chưa từng xuất hiện tại giấy báo cùng tin tức phía trên c ũ tiểu khu chỗ đó muốn tu mới tòa nhà khu buôn bán nhà đầu tư đương nhiên không hy vọng chỗ đó chết rất nhiều người sự t ì n h truyền đi không phải vậy về sau tu ra đến nhà thì không t ậ bán hàn quốc người cũng là vô cùng mê tín đến mức xảy ra tai nạn xe cộ trương hữu vân cùng trương thượng nhân bên này trương tái huyền cũng không muốn sự kiện này làm được thiên hạ đ ề u biết điểm này lâm phong đương nhiên là đã sớm n g ờ tới ừ m sự tình đều làm tốt ngươi ở chỗ nào lâm phong hỏi lý tuệ anh nói ta trong công ty không có chức vị mấy ngày nay công tác giao tiếp xong bây giờ đang ở trong nhà cùng đi ra ăn cầm đi lâm phong nói ra Ê, tốt. lý tuệ anh đáp ứng mặc dù có chút do dự dưới lầu chờ ta ta rất nhanh liền đến lâm phong nói xong cũng tắt điện thoại đối lý tuệ anh tôi nói tối hôm đó là thật ra đi hẹn họ Để điện động thoại di động xuống về sau, liền xuống t sau, về lập ứ còn chạy c thay trình thời này tới trang Một tới, trôi điểm, giờ gian nửa qua. quần xuống quá áo. bộ về sau lý tuệ h anh nhìn một chút điện thoại di động phía trên thời gian kinh hô một tiếng tiếp lấy thì dẫn theo bao mang giày cao gót cạch cạch cạch xuống lầu lý tuệ h anh mặc một bộ màu xanh đậm đai l ư n g t h e o hoa tơ tằm váy đầm tóc dài kéo lên đến lộ ra thon dài cổ cùng một đôi tinh xảo hoa thai làm bằng ngọc chai dạng n à y mặc lấy đã mỹ lệ lại lộ ra thành thục một số đến dưới lầu không nhìn thấy lâm phong xe lúc này thời điểm chính là buổi tối sáu giờ rưỡi ra vào nhà trọ nam nữ rất nhiều liền xem như đi ngang qua nữ nhân cũng không khỏi nhìn nhiều lý tuệ anh vài lần đến mức n a m nhân ánh mắt đều rời không ra khả năng hấp dẫn cơ hồ tất cả đi ngang qua người ánh mắt nói rõ lý tuệ anh thật rất đẹp chờ vài phút cũng không thấy lâm phong xe theo trong bọc lấy điện thoại di động ra đang muốn cho lâm phong gọi điện thoại đột nhiên lâm phong thanh â m từ phía sau chuyển đến ngươi xuống tới ả nhà lý tuệ anh xoay người rất đẹp trai lâm phong xuất hiện ở trong mắt nàng lâm phong trên mặt mang theo mê người mỉm cười hiện khi đi ngang qua nữ nhân ánh mắt toàn tập trung ở lâm phong trên thân rất đẹp chân dài ổng lâm phong mặc lấy màu đen tơ tằm tay áo dài áo thun quần thể thao có thể nhìn đến cơ bụng hình dáng chẳng những khuôn mặt x o á i vẫn là cái tên cơ bắp nam nhân cùng nữ nhân ở chung cũng là một trận chinh phục cùng bị chinh phục quá trình tuy nhiên lâm phong thay cái thân phận trong khoảng thời gian này đựng bén g oan nhưng trên thân gông xiềng càng ngày càng ít chấm dãi trên thân loại k i a cường thế khí chất hiện lộ ra lâm phong bình tĩnh rơi ánh mắt cao ngạo lý tuệ anh nhìn thẳng hắn vài giây đồng hồ rất nhanh liền bị đánh bại trái tim nhỏ bịch bịch n h ả lâm phong dỗi tay nắm lấy tay nàng đi thôi xe ngừng ở bên kia lý tuệ anh có chút thẹn thùng ân một tiếng. Tiếp đó, ăn cơm d ạ o phố mua đồ rất nhanh liền tám giờ tối lúc này thời điểm tiếp tục đi dạo hơi m ệ t chút về nhà lời nói thời gian có chút sớm chúng ta đi xem phim đi lý tuệ anh chủ động sách nói ra bởi vì nàng nhìn thấy phía trước có người tại phát điện ảnh tuyên truyền đơn lâm phong nết miệng lên ngươi khẳng định muốn đi xem lý tuệ anh gật gật đầu Tốt ta. Hàn mua một trường người yêu phiếu. Vừa tốt cửa hoa mua Vừa Lâm lôi sân, Phong phiếu. ảnh hàn kéo nàng đến nguyên người đi đi yêu phòng chiếu phim màn ảnh phía trên chính phát ra lấy quảng cáo thanh âm có chút lớn lý tuệ anh lỗ hai hoang nằm v à n g đều chưa kịp phản ứng liền bị lâm phong lôi kéo đi đến v ẽ xem phim đánh dấu trên chỗ ngồi đem hai bên ngăn cách phóng một cái hình thành một cái chỉ có thể nhìn thấy phía trước màn ảnh phòng dọc theo phương hướng tổng cộng mười hàng hiện lên hình thang chỗ ngồi cách một hàng mới có người mà lại ánh sáng ảm đạm tình hồ dưới còn không nhìn thấy phía trước trên chỗ ngồi người rất nhanh điện ảnh liền bắt đầu phát ra vài phút về sau thì xuất hiện không thích hợp thiếu nhi ống kính lý tuệ anh bỏ mặt nàng rốt cuộc minh bạch vị hôn phu muốn nói ngươi khẳng định muốn đi xem dạng này điện ảnh cũng chính là trên internet chỗ nói lúc bắt cấm không thể không nói dạng này hoàn cảnh rất có không khí riêng là có lúc điện ảnh thanh â m sẽ tự động đ i ề u nhỏ một chút sau đó chung quanh thì chuyển đến kỳ kỳ quái quái thanh â m chúng ta hay là đi thôi lý tuệ anh một mặt đỏ bừng nói ra đi không lâm phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói chúng ta vị trí này muốn sớm rời đi đến trải qua qua người ta phòng trừ phi từ phía trước chỗ ngồi lật qua lý tuệ anh càng bất đắc dĩ tiếp đó nàng như ngồi bàn trông đột nhiên lâm phong tay đưa quả đến ôm nàng e o lý tuệ anh thần kinh căng cứng một chút tiếp lấy thì trầm tính lại lâm phong t a y rất rõ ràng cảm nhận được lý tuệ anh bên hông bắp thịt biến hóa cái này nữ nhân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp còn có chừng m ộ ư ơ i ngày liền muốn kết hôn mà lại trước mấy ngày còn về nhà ở một cái phòng hai nhà người trong nhà đều biết bọn họ cùng một chỗ n g ư ơ i n g ư ơ i đã nói kết hôn trước đó lý tuệ anh đột nhiên mở miệng nói lâm phong cười nói hôn cái miệng được rồi đi lý tuệ anh nhân một tiếng cái này có thể đồng ý